Trước bỗng chi ha ha ha ha ha ha ha. nhiên h một đạo lôi âm tại tất cả mọi người bên thai vang dội tới chỉ là nghe đạo này lôi âm liền làm cho người ta cảm thấy như là tiếng sấm nội tâm nhịn không được kinh hãi tất cả mọi người biết có thể phát ra dạng này làm cho người rung động tiếng cười đây tuyệt đối là một cường giả đại quán chủ đến rồi lôi cực võ quán các học viên vội vàng cao hô ra tiếng chị gặp lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ cùng các cao tầng n g ầ g đầu rất bước xài bước từ lôi cực võ trong quán đi ra thanh khôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lôi hổ cười lạnh nhìn xem thanh khôn nói nhảm đường nhiều lời trước để chúng ta đi vào đi m ờ i lôi hổ làm ra một cái dấu tay xin mời về sau đàng long võ quán đám người tiến vào lôi cực võ quán trong h n Đăng là cao lúc ạ i làm s a thể chưa đó tại đằng long võ quán, quán, quán, quán, quán, quán, quán, quán, quán, quán đá người bên thai không ngừng xuất hiện thanh nhâm như vậy theo thanh â m xuất hiện đưa tới đông đảo lôi cực võ quán học viên những học viên này tất cả đều ngừng chân quan sát trên mặt của bọn hắn hiện lộ ra khó có thể tin biểu lộ một cái cao cấp đại võ sư khiêu chiến chúng ta lôi cực võ quán ba tên sơ cấp t ô n g sư ta không nghe lầm chứ đằng long võ quán bị điên rồi hả không khỏi cung qua cồn g vọng đi nếu như ta không có nhớ lầm phương vũ chính là tại đằng long võ quán chạm giết chúng ta lôi cực võ quán cao cấp đại võ sư trương sơn người vậy thì thế nào đâu trương sơn chỉ là cao cấp đại võ sư hiện tại phương vũ là một người muốn khiêu chiến ba tên sơ cấp công sư căn bản không có bất kỳ phần thắng nào lôi cực võ quán các học viên ngoại trừ một mặt mộng bức bên ngoài trên mặt của bọn hắn còn có khinh thường phẫn nộ biểu lộ tại những thứ này lôi cực võ quán các học viên xem ra đ ằ n g long võ quán thật sự là quá càn rỡ lấy một tên cao cấp đại võ sư c h i lực liền xem như cấp độ ss s thiên phú tu luyện cao cấp đại võ sư cũng tuyệt đối không thể có thể chiến bại ba tên sơ cấp tông sư thanh khôn ngươi nhìn nơi đó đột nhiên lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ dùng ngón tay hướng một chỗ đàng long võ quán các cao tầng đều thuật lôi hổ ngón tay phương hướng nhìn sang ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái cao ngất to lớn lôi đài cái lôi đài này có đặc thù áp lực trang bị. đại tông sư phía dưới đều không thể đối lôi đ à i tạo thành phá hư lôi hổ cười một tiếng hôm nay phương vũ chính là muốn ở nơi đó cùng chúng ta lôi cực võ quán ba tên tông sư một trận chiến nói xong lôi hổ trên mặt rất là vui mừng giống như là tại nói cho đ ằ n g long võ quán đám người thiết vân núi nguyên thạch khoáng đã là bọn họ bất quá vì bảo đảm lý do an toàn ta vẫn là hy vọng phương vũ có thể thôi động nguyên khí lôi hổ nhìn về phía phương vũ để cho ta nhìn một chút mặc dù hắn chưa từng gặp qua phương vũ nhưng cũng biết phương vũ là một cái rất trẻ trung cường giả phóng tầm mắt nhìn tới đàng long võ quán các cao tầng chỉ có phương vũ một người trẻ tuổi hắn hiện tại đã khẳng định phương vũ chỉ là cao cấp đại võ sư như vậy vô luận phương vũ có cái gì áp đáy hỏng đồ vật cũng không thể chiến thắng ba tên sơ cấp tông sư đằng lòng võ quán cấp cao tầng sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn bọn hắn cũng không đồng ý phương vũ làm như vậy thế nhưng là đại quán chủ đối phương vũ rất có lòng tin bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì nô thành vương khai lâm nào chính là ngày đó đi đằng lòng võ quán ba tên sơ cấp tông sư lúc này bọn hắn đã chuẩn bị kỹ cảng trên mặt cũng có được tuyệt đối tự tin một trận chiến này không chỉ là vì lôi cực võ quán vinh dự còn có đằng long võ quán nắm giữ thiết vân núi nguyên thạch k hoán g quyền khai thác chỉ cần bọn hắn thắng đằng long võ quán mất đi thiết vân núi nguyên thạch k hoán g quyền khai thác qua đi tại cuộc sống sau này đằng long võ quán tin tưởng liền không có cách nào cùng bọn hắn lôi cực võ quán bằng được một bên khác cách thanh sơ tuyết tiến về đế đô long thành thời gian còn có một đoạn thời gian nàng đã bị long quốc tốt nhất võ đạo đại học long thanh đại học trúng tuyển trở lại đằng long võ quán về sau nàng liền đi số ba mươi sáu biệt thự lại phát hiện phương vũ cũng không tại trong biệt thự. lưu thúc thúc không bao lâu thanh sơ tuyết nhìn thấy một tên cao cấp đại võ sư tại đằng long võ quán cao tầng thực lực ít nhất cũng phải là sơ cấp tông sư cho nên thanh sơ tuyết trước mắt cao cấp đại võ sư cũng không có tiến về lôi cực võ quán sơ tuyết ta chuyện gì cao cấp đại võ sư đối thanh sơ tuyết cười một tiếng ngươi biết phương vũ ở nơi nào đi sao ngươi còn không biết ta cao cấp đại võ sư tên là lưu đi hắn hơi kinh ngạc nhìn xem thanh sơ tuyết thanh sơ tuyết khẽ giật mình biết cái gì nàng cũng không biết lưu làm được nói là có ý gì có thể nàng biết nhất định chuyện gì xảy ra lưu đi gặp thanh sơ tuyết đích thật là không biết hắn đem mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh đều nói ra thanh sơ tuyết lông mày đ ứ n g đấy đôi mắt đẹp hơi mở xinh đẹp trên mặt có vẻ mặt bất khả tư nghị phương vũ muốn chiến lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư lưu thúc thúc ngươi xác định ngươi không có nói sai đương nhiên lưu đi gật gật đầu thanh sơ tuyết gặp lưu đi trả lời chắc chắn như thế nàng không khỏi lui về phía sau ba bước trắng đón trên gương mặt có không biết nên như thế nào hình dung điệu lộ lần trước phương vũ cùng trương s ơ bên trên sinh tử lôi liền để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần này phương vũ chọn chiến lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư, mà lại. tiền đặt cược vẫn là song phương võ quán nguyên thạch k h o á n g núi quyền khai thác sinh tử lôi một lần kia gia gia của nàng cùng phụ thân còn đang giúp cùng một chỗ khuyên phương vũ lần này bọn hắn cũng điên rồi thanh sơ tuyết thực tại bất minh bạch nam nhân nao mạch kín là cái gì bất quá nàng cảm thấy phải đi lôi cực võ quán một chuyến coi như phương vũ bị lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư đánh bại nàng cũng phải nhìn lấy lôi cực võ quán trên quảng trường nô thành vương khai lâm đảo cái này ba tên lôi cực võ quán sơ cấp tông sư đã leo lên trên quảng trường lớn lôi đài lôi đài có đ ặ c thù áp lực trang bị căn bản không cần chiến đấu kế tiếp sẽ tạo thành k lôi đài chung quanh lôi cực võ quán các học viên đã người đông n h ì n n h ị t ta lên lôi đài phương vũ đối đ ằ n g lòng võ quán đám người nói một tiếng về sau hắn trực tiếp hướng về lôi đài đi đến độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương sáu mươi giao l o n g chiến thể d u n g động hiệu quả ha ha đ ằ n g lòng võ quán người đơn giản quá cuồn vọng lại dám một người khiêu chiến chúng ta lôi cực cao võ quán ba tên sơ cấp tông sư nhìn xem đi chúng ta lôi cực võ quán tông sư nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt đi cái kia ta cảm thấy liền coi như chúng ta lôi cực võ quán người thắng giống như cũng có chút thắng mà không võ đi ngươi nói lời này là có ý gì ngươi là đằng long võ quán phái tới nội ứng tại lôi cực võ quán tất cả học viên nhìn chăm chú phương vũ leo lên lôi đài lúc này thanh sơ tuyết cũng đi tới lôi cực võ quán nàng cũng tự mình trông thấy phương vũ trèo lên lên lôi đài quá trình nhìn xem phương vũ đối diện ba tên sơ cấp tông sư thanh sơ tuyết đi vào đằng long võ quán c ấ p cao tầng bên cạnh ra ra ngươi làm sao không ngăn lại phương vũ a đây chính là ba tên sơ cấp tông sư a thanh sơ tuyết nhìn xem thanh khôn đằng long võ quán các cao tầng nghe thanh sơ tuyết trong mắt của bọn hắn đều có một đạo h u ánh mắt bọn hắn khi đó cũng không phải là không có khuyên qua đại quán chủ nhưng có biện pháp nào đâu người ta đại quán chủ chính là tin tưởng phương vũ sơ tuyết phương vũ tại trong lòng ngươi là một cái dạng gì người thanh khôn hít mắt trên mặt của hắn hiện ra tiểu dung là một cái dạng gì người thanh sơ tuyết cũng không nghĩ tới ra ra sẽ đối với nàng dạng này hỏi lại nàng không khỏi suy tư là một cái hoàn mỹ người là một cái nàng chỉ có thể ngưỡng vọng người là một cái toàn thân phát sáng người là một cái nàng không cách nào nhìn thẳng người tóm lại phương vũ tại thanh sơ tuyết trong lòng chính là loại kia mong muốn cũng không cùng tồn tại nàng rất rõ ràng hiện tại tự mình đối phương vũ tình cảm nàng không có tùy tiện biểu lộ ra cũng là bởi vì nàng phải cố gắng tu luyện cuối cùng có một ngày nàng có thể nhìn thẳng phương vũ thời điểm kia là tại một cái giống chuyện cổ tích đồng dạng c ả n h địa có gió nhẹ có mấy cái lưu i d ĩ u chim nhỏ có lẽ còn có một dòng suối nhỏ nàng sẽ nhìn thẳng đã từng cái kia nàng không dám nhìn thẳng toàn thân tản mát ra qua mang làm cho người không mở ra được con ngươi nam người nói ra ta thích ngươi rất lâu thanh sơ tuyết khẽ giật mình nàng vội vàng lấy lại tinh thần chắm non trên gương mặt trong nháy mắt đỏ lên cái này là nghĩ đi nơi nào nàng biết ra ra hỏi nàng lời này ý tứ chính là để nàng tin tưởng phương vũ đúng vậy à, nàng cảm thấy phương vũ cũng không phải là một cái làm l o ạ n người một người chiến ba tên sơ cấp tôn g sư hẳn là có hắn tự tin của mình đi thanh sơ tuyết đối trên lôi đài phương vũ gật gật đầu nàng đã không hỏi thêm nữa lựa chọn tin tưởng phương vũ phương vũ a phương vũ ngươi thật sự là ta từ xuất sinh đến bây giờ gặp qua nhất người cuồng vọng nô thành cười lạnh nhìn xem phương vũ hắn cũng không có nói ngoa thân v ị sơ cấp tôn g sư hắn thấy qua thiên tài có rất nhiều mặc dù hắn biết những thiên tài này cũng không sánh nổi phương vũ một phần vạn nhưng phương vũ cuồng vọng xa so với thiên phú của hắn hơn rất nhiều ta cũng giống vậy ta cũng giống vậy vương khai cùng lâm đảo nghe ngô thành về sau bọn hắn đều nhẹ gật đầu ha ha ha ha ta cũng chưa từng gặp qua như thế của người ta cũng giống vậy ta cũng giống vậy ta cũng giống vậy, cũng giống vậy. ngay sau đó dưới lôi đài lôi cực võ quán chúng học viên toàn cũng bắt đầu ồn ào lên trên khi thế lôi cực võ quán chiếm ưu thế tuyệt đối đàng long võ quán phương này một trận nghiến r ă n g nghiến lợi mẹ nó thanh khôn nhìn không được bạo nói t ụ đàng long võ quán cấp cao tầng nghe đại quán chủ bọn hắn tất cả đều một trận, trận mắt hốc mồm đại quán chủ bạo nói t ụ bọn hắn không có nghe thấy qua à thanh k h n nhìn xem cấp cao tầng ánh mắt kinh ngạc nói ra nhìn cái gì chẳng lẽ các ngươi không mu đang long v õ quán các cao tầng lấy lại tinh thần những thứ này ồn ào lôi cực v õ quán học viên đích thật là rất thiếu mắng hh ắ c ắ c thiết vân núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác là chúng ta lôi cực v õ quán đó là đương nhiên không biết đến lúc đó chúng ta có cái gì chỗ tốt cái kia đương nhiên là có nguyên thạch khoáng đều là chúng ta lôi cực v õ quán còn có thể không có chỗ tốt ta dưới lôi đài lôi cực v õ quán các học viên triển khai kịch liệt nghị luận lôi cực v õ quán các cao tầng ngồi tại đại cao bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài phương vũ dám k ê u chiến ba tên sơ cấp công sư bọn hắn không phải là không có nghĩ tới đây rốt cuộc là vì cái gì nhưng biết phương vũ chỉ là cao cấp đại võ sư kiến thức của bọn hắn nói cho bọn hắn phương vũ căn bản không có khả năng chiến đã thắng được ba tên sơ cấp tôn g sư bọn hắn không có gì có thể e ngại các ngươi nói nhảm phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trước người ba tên sơ cấp tôn g sư giống như trương sơn nhiều lời này vừa nói ra nô thành vương khai lâm đạo ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt im bặt mà rừng trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến thành màu gan heo vài giây sau nô thành mới lạnh lùng đối phương vũ mở miệng chỉ tiếp chúng ta không phải trương sơn trương sơn cũng không phải tôn sư phương vũ cười một tiếng đã là như vậy vậy các ngươi còn đang chờ đợi cái gì tới phương vũ đối ngô thành vương khai lâm đ à o ba tên sơ cấp t ô n g sư ngoắc ngón tay tiếp lấy nói ra để cho ta đánh bại các ngươi dưới lôi đài lôi cực võ quán các học viên một trận xôn xao nghe phương vũ còn g vọng lời nói bọn hắn trong nháy mắt liền xôi trào bọn hắn vốn cho rằng phương vũ một người chiến ba tên sơ cấp t ô n g sư đã đủ còn g vọng có thể vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ nói chuyện vậy mà cũng cản d ỡ đến tình trạng như vậy thật can đảm ngô thành nổi giận vương khai nổi giận lâm nào cũng nổi giận lôi ma huyết hổ xích kim lạnh kiếm đại lực kim cương đ ỗ n g nhiên ba người cùng một thời gian thúc giục thiên phú của mình thuần một sắc cấp s thiên phú hai cái thú loại thiên phú một cái binh khí loại thiên phú dưới lôi đài lôi cực võ quán các học viên gặp ba vị t ô n g sư đều thúc giục thiên phú bọn hắn tất cả đều trở nên kích động bởi vì bọn hắn biết phương vũ lập tức liền phải thua phương vũ gặp bọn họ thúc giục thiên phú hắn không có quá nhiều do dự cũng thúc giục thiên phú giao lòng chiến thể nếu như nói hắn còn là sơ cấp đại võ sư thời điểm một người chiến ba tên sơ cấp tổng sư vẫn là có đến có về như vậy hắn hiện tại đã đột phá đến chúng cấp đại võ sư chiến ba tên sơ cấp tổng sư liền muốn đơn giản hơn nhiều. Giao long đầu, giao long thân, giao long cánh tay, giao long giao long chiến tay, thân, cánh chân, đen nhánh như như đầu, sắt thép giao long chiến thể, dưới hai tay lôi ợ sợ i điểm thiết tại giết trảo một thân thiết huyết tốt sát khí tức từ hắn quanh thân hướng bốn phía khuyết tán ra ra cảnh bên trong lẻ là mang, quanh phía đáng đến đây hàn hắn hướng bốn bên cực chém khí bí v số hung thú thành. ngưng tụ ư mà d ớ lôi đài lôi cực võ quán tất cả học viên tại thời khắc này bọn hắn tất cả đều nín thở bọn hắn đều cảm nhận được ngập trời giống như t ố c xát chi khí nhìn qua trên lôi đài thiết huyết giao l o n g toàn thân bọn họ lại dừng không ngừng run dậy chương Vũ tựa như vô gian địa ngục vô địa sáu mươi mốt phương vũ cường đại chiến lược lôi cực võ quán tất cả mọi người nhìn xem trên lôi đại phương vũ thôi động ra thiên phú con của bọn hắn tất cả đều co vào như c h â m cảm giác áp bách to lớn cảm giác áp bách từ giao lòng chiến thể bên trên tàn ra bọn hắn cũng không biết phương vũ thiên phú là đẳng cấp gì nhưng bọn hắn biết đến là từ phương vũ chiến thể bên trên chuyển đến như biển sâu giống như ngập trời sắc khí nô thành vương khai lâm đào ba tên đã thôi động thiên phú sơ cấp t ô n g sư bọn hắn cũng không nghĩ tới phương vũ thiên phú thế mà đáng sợ như vậy lập tức bọn hắn nhìn nhau giống như là đạt thành một loại hiệp nghị đồng dạng một giây sau bọn hắn đối phương vũ triển khai công kích giống nô thành biến thành lôi ma huyết hổ hướng về phía phương vũ hét lớn một tiếng ngay sau đó liền hướng phương vũ đánh tới. Vương k lôi lôi bao quát đẳng lòng võ quán đám người đối bọn hắn tới nói đây chính là ba tên sơ cấp tông sư công kích ta hơn nữa còn là thôi động thiên phú công kích tất cả mọi người muốn biết phương vũ nên như thế nào tiếp khủng bố như vậy công kích đàng long võ quán cấp cao tầng tầm đã treo tại cổ họ bên trên nếu như phương vũ thua như vậy bọn hắn đằng l o n g võ quán nắm giữ thiết vân núi nguyên thạch khoán quyền khai thác liền sẽ mất đi ngoại trừ nguyên thạch khoán lôi cực võ quán chịu chắc chắn đối với chuyện này làm mưu đồ lớn đến lúc đó bọn hắn đằng l o n g võ quán liền sẽ biến thành giang nam thành phố người người trò cười nhất định phải thắng a đàng long võ quán cấp cao tầng mặc dù nhất trí cho rằng coi như phương vũ là cấp độ ss thiên phú cao cấp đại võ sư cũng tuyệt không có khả năng đánh bại ba tên sơ cấp tông sư nhưng bây giờ chiến đấu đã bắt đầu bọn hắn ngoại trừ khẩn cầu phương phương vũ nhìn xem đối với mình đánh tới ba người hắn không khỏi cười lạnh một tiếng mục đích của bọn hắn rất rõ ràng chính là nghĩ trong nháy mắt đánh bại chính mình bất quá sao lại có thể như thế đây lôi long gào thét ngay tại nô thành vương khai lâm đào lập tức sẽ đến phương vũ trước người lúc hai con đen nhánh mạnh mà hữu lực giao long trên cánh tay nhanh chóng ngưng tụ ra cường đại lôi điện chi lực lôi điện chi lực hình thành một đầu dài đến mấy chục mét lôi long giống lôi long phát ra uy nghiêm long âm trong nháy mắt chung quanh vài trăm mét xuất hiện to lớn cảm giác gác bách tầm ẩm dài đến mấy chục mét lôi long hướng về ba người quét sạch mà đi lúc không gian bên trong phát ra một trận lại một trận đôm đốp rung động nếu không phải cái này cái cự đại lôi đài có đặc thù áp lực trang bị chắc hẳn lôi đài giờ phút này đã hóa thành một phấn không được nỗ thành vương khai lâm đ à o con người đột nhiên co r ụ t lại trên mặt quá sợ hãi bọn hắn vội vàng né tránh sơ cấp tông sư liền là sơ cấp tông sư phương vũ muốn trong nháy mắt đánh bại ba tên sơ cấp tông sư đây cũng là tuyệt đối không thực tế sự t ì n h ba người tránh thoát lôi long về sau dài đến mấy chục mét lôi long đụng vào không gian phía trên và anh không gian phát ra tiếng nổ mạnh to lớn tựa như đầu này dài đến mấy chục mét lôi long đem không gian đánh ra một cái động lớn Cùng phong gào thét, t h é t tê, dưới lôi đài lôi cực võ quán tất cả học viên nhìn xem dạng này một màn bọn hắn trong nháy mắt liền s ô i trào ngao nhao ngược lại quất lấy hơi lạnh liền ngay cả đằng lòng võ quán các cao tầng bọn hắn cũng cứng họng c á i mới nhìn qua này giống thú loại đồng dạng thiên phú vậy mà có thể phát ra cường đại như thế lôi điện chi lực đây là nguyên tố hệ thiên phú đừng đánh chống lảng nô thành vương khai lâm đạo ba người né tránh dài đến mấy chục mét lôi long công kích về sau bọn hắn đầu tiên là kinh sợ mấy giây sau đó một trận cắn răng bọn hắn biết mình là vì lôi cực võ quán mà chiến bọn hắn không thể thừa thoại âm rơi xuống ba người lại đối phương vũ triển khai công kích bất quá lần này bọn hắn không có giống vừa rồi như thế trực tiếp nào h về phía phương vũ mà là đối phương vũ tiến hành công kích từ xa lôi ma huyết hổ mở ra huyết bùn đại khẩu một đạo nguyên khí màu vàng nóng p h u n ra ngoài nguyên khí màu vàng nóng lập tức tại không gian bên trong phi tốc biến thành một đầu lôi ma tuyết hổ h ư ảnh xích kim lạnh kiếm cũng hóa thành đông đảo phân ảnh kiếm như vạn kiếm quy tông giống như không gian bên trong xuất hiện mấy trăm thanh xích kim lạnh kiếm phân ảnh kiếm đại lực kim cương thì là ngưng tụ xong quyền một đạo nhìn như hư vô lực lượng tập kết tại sòng quyền phía trên hữu anh tam đại công kích từ xa hướng về phương vũ của tới toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động dưới lôi đài tất cả mọi người gặp ba tên sơ cấp tông sư lại xuất thủ bọn hắn lại một lần nín hơi ngưng thần đ ằ n g long võ quán c á c cao tầng nắm đ ấ m nắm chặt trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi phương vũ nhìn xem ba người thôi động ra công kích từ xa hắn trong lòng suy nghĩ ba người này vẫn là có nhất định thực lực nhưng hắn đã không muốn trên người bọn hắn lãng phí qua nhiều thời gian chuẩn bị tốc chiến tốc thắng xích kim huyền hòa trảm ngay tại ba tên sơ cấp tông sư thôi động ra công kích lập tức liền muốn tiếp cận hắn lúc phương vũ cũng ở thời điểm này sử dụng hỏa thuộc tính thần thông xích kim huyền hỏa trảm đột nhiên một thanh dài đến mấy chục mét kim hỏa đại kiếm quét ngang mà đi giống như hoành t á o thiên quân vê a n trong khoảnh khắc lôi ma tuyết hồ hư ảnh mấy trăm thanh xích kim lạnh kiếm phân ả n h kiếm đại lực kim cương cự lực sóng xung kích biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi thật giống như chưa hề xuất hiện qua nhưng lại tại tất cả mọi người còn đến không kịp khiếp sợ thời điểm phương vũ một cái dậm chân mà đi giao long chiến thể cho hắn gia tăng tốc độ hắn sử dụng đến t ự c h ạ n phải biết phương vũ tại sơ cấp đại võ sư thời điểm hắn thực lực chân thật đã tương đương với cấp độ ss thiên ph như vậy tốc độ của hắn tự nhiên cũng là cùng cấp độ ss s thiên phú sơ cấp t ô n g sư tương đương lôi cực võ quán cái này ba tên sơ cấp t ô n g sư thiên phú của bọn hắn đều chỉ là cấp phường vũ tốc độ không hề nghi ngờ nhanh hơn bọn họ thú chi hắn hiện tại đã là trung cấp đại võ sư nữa nha tốc độ của hắn càng làm cho n ô thành vương khai cùng lâm đ ả o phản ứng không kịp trong n á y mắt phương vũ đã đến ba người bên người hắn một c h à o quét ngang mà ra bạch không gian bên trong hiện lộ ra một đạo phong mang thanh âm còn không đợi n ô thành vương khai cùng lâm đạo kịp phản ứng ba người bọn họ đã bay rớt ra ngoài dưới lôi đài lôi cực võ quán tất cả học viên nhìn xem bay vương hai lâm đ à o ba vị t ô n g sư bọn hắn tất cả đều lớn kêu ra tiếng ông trời ơi làm sao có thể đây không phải là thật lôi cực võ quán các học viên trên mặt có đủ loại khó có thể tin biểu lộ nguyên bản tại đài cao ổn thỏa lôi cực võ quán các cao tầng cũng đột nhiên đứng dậy bọn hắn như bị xét đánh chấn kinh đến cực điểm h a ha ha ha ha ha đàng long võ quán các cao tầng nhìn xem trường hợp như vậy bọn hắn đầu tiên là s ư n g sở sau đó nhao nhao lên tiếng phá lên c ư ờ i độc ý đ g h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương vì phương vũ góp phần trợ h i các cao tầng từ phương vũ chọn chiến lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư bắt đầu từ ngày đó một khối tảng đá lớn liền đặt ở đ ằ n g long võ quán các cao tầng phía trên hôm nay là phương vũ cùng lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư một trận chiến thời gian cái này càng làm cho bọn hắn như ngạnh tại hầu như mang lưng gai như ngồi bàn trông hiện tại bọn hắn nhìn xem lôi cực võ quán bay rớt ra ngoài ba tên sơ cấp tông sư treo trong lòng bọn họ tảng đá lớn rốt cục rơi xuống bọn hắn nhìn không được cất tiếng cười to p ư ơ n g vũ ngay tại đàng long võ quán các cao tầng cười to lúc một đạo cực kỳ thanh tất cả mọi người trực tiếp nhìn sang c h ỉ gặp n ô thành vương khai cùng lâm đảo vậy mà đã từ trên lôi đài gian n a n đứng lên bọn hắn hung tợn nhìn chằm chằm phương vũ hai mắt bên trong lửa g i ậ n tựa như là núi lửa lập tức sẽ phun tung tóe phương vũ nhìn xem đứng lên ba người mặc dù bọn hắn đều bị thương nhưng lại còn có lực đánh một trận xem ra chính mình đối với tổn thương đem không vẫn là thiếu sót một chút hắn vốn cho là bằng cái k i a một trào liền sẽ để ba người này mất đi sức chiến đấu nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy đằng lòng võ quán cấp cao tầng giờ phút này hưng ơ phấn không thôi bọn hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch phương vũ vì cái gì dám bằng vào lực lượng một người chọn chiến lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông h sư bọn hắn cũng biết là bọn hắn hết ngồi đầy giếng đồng thời bọn hắn cũng thật sâu đội phục đại quán chủ thanh khôn khi đó ngoại trừ đại quán chủ thanh khôn lựa chọn tin tưởng phương vũ bên ngoài những người còn lại cũng không tin phương vũ hiện tại xem ra đại quán chủ lựa chọn không thể nghi ngờ là sáng suốt phương vũ như bức phương vũ cố lên phương vũ làm cho ta đ ồ n g nhiên đàng long võ quán các cao tầng bắt đầu vì phương vũ phất cờ hò reo bọn hắn một cái so một người gọi nội tỉnh nô thành vương khai cùng lâm đảo từ lôi đài đứng lên vậy liền chứng minh trận chiến đấu này còn chưa kết thúc những cao tầng này cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày bọn hắn sẽ vì một người trẻ tuổi như thế trợ uy đây là đốt đi lên thanh sơ tuyết nhìn xem ngay tại k h à n giọng hò hét đàng long võ quán các cao tầng nàng khiếp sợ phát hiện ngay cả gia già của mình đàng long võ quán đại quán chủ thanh khôn cũng bắt đầu vì phương vũ hô lên một màn này đối thanh sơ tuyết thế giới quan có tuyệt đối sung kích trái lại lôi cực võ quán bên này vô luận là học viên vẫn là cao tầng bọn hắn từng cái đều mặc xám như cho phương vũ trên lôi đài ngô thành gắt gao nhìn chằm chằm phương vũ ta cũng không tin ba người chúng ta đánh không lại ngươi nói xong nô thành vương khai cùng lâm đảo lần nữa hướng về phương vũ đánh tới dưới lôi đài lôi cực võ quán tất cả học viên gặp ba tên tông sư lại ra tay với phương vũ trong mắt của bọn hắn lại xuất hiện hy vọng bọn hắn biết chỉ cần cái này ba tên sơ cấp tông sư không có ngã xuống như vậy thì có hết thể khả năng thế nhưng là đã thụ thương n ô thành vương khai cùng lâm đạo lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu phương vũ vừa rồi liền không muốn trên người bọn hắn sóng tốn thời gian hiện tại tự nhiên cũng giống như vậy tại giao long chiến thể tốc độ tăng thêm dưới phương vũ cũng hướng về ba người lao đến siêu siêu siêu trên lôi đài chỉ gặp phương vũ từng đạo bóng đen tốc độ của hắn so với lôi cực võ quản cái này ba tên sơ cấp tông sư tới nói phải nhanh hơn quá nhiều vốn là thụ thương không nhẹ ba người đều có chút không cách nào bắt được phương vũ thân ảnh bọn hắn đành phải dừng bước bắt giữ phương vũ thân ảnh ba ba bá thế nhưng là phương vũ không có khả năng cho bọn hắn cơ hội như vậy trên lôi đài lần ạ đạo bạo. i chi lực xuất hiện, mỗi một chảo đều xuất hiện Vang, không đợi ngô thành, vương khai cùng lâm đào lấy lại tinh là lực lâm lấy thành, đào mấy móng một âm xuất xuất đuốt đều hoát chảo nhọn Vâng, không ngô vương cùng t h b ọ này hắn lại lần nữa n lại bay rớt ra rớt g o i Lần n à bọn hắn không chỉ có bay ngược ra lôi đài hơn nữa còn ngã xuống đất không d ậ y nổi đã không có bất luận cái gì chiến lược chúng ta thua quan chiến lôi cực võ quán các học viên bọn hắn như ngũ lôi o à n h đính kinh ngạc và phần không có khả năng làm sao lại thua lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ kêu lớn lên hắn đương nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này phương vũ cho thấy n g u khí rõ ràng chỉ là đại võ sư liền xem như cấp độ ss s thiên phú cái kia lại có thể như thế nào đây hắn nghĩ mãi mà không rõ phương vũ vì cái gì có thể lấy cao cấp đại võ sư thực lực chiến bại hắn lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư tháng vu hồ ta chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy qua thật nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay sẽ khóc không nghĩ tới là hưng phấn như vậy a nếu là đ ằ n g long võ quán mấy vạn phổ thông học viên tại nơi này bọn hắn nhất định sẽ cứng họng ngay bình thường an nói có ý tứ các cao tầng vậy mà cũng có dạng này một mặt phương vũ từng bước một hướng về phía dưới lôi đài đi tới đàng long võ quán các cao tầng lập tức nên đón đối bọn hắn tới nói phương vũ chính là đằng long võ quán anh hùng siêu anh hùng nếu không phải bọn hắn đều có nhất định thân phận lúc này thật muốn đem phương vũ ôm lấy sau đó quăng lên tới lôi cực võ quán các cao tầng thì là vô lực sủi lơ bọn hắn đương nhiên biết lôi cực võ quán thua ý vị như thế nào hoang mục núi nguyên thạch khoáng quyền k h ô n g chế là đằng long võ quán mà lại chuyện này sẽ còn để bọn hắn lôi cực võ quán mặt mũi quét hết phải biết đằng long võ quán chỉ có một người bọn hắn lôi cực võ quán khoảng t r ư ờ n g ba người lôi cực võ quán các học viên cũng đều cúi đầu bọn hắn lôi cực võ quán hiện tại cũng đã bại bởi đằng đ đăng long v õ q u á n đại q u á n chủ t h a n h khôn hướng về lôi h ổ vị trí đi tới đầy mặt xuân phong đắc ý các cao tầng t h ấ y thế cũng lập tức đi theo bọn hắn biết đại q u á n chủ tiếp xuống sẽ nói với lôi h ổ cái gì lôi cực v õ q u á n các cao tầng nhìn xem đ ằ n g long v õ q u á n đám người đi tới bọn hắn tất cả đều một trận c ắ n răng trên c h á n n ổ i gân xanh nhìn qua p h ẫ n nộ tới cực điểm đ ằ n g long v õ q u á n đại q u á n chủ t h a n h khôn đi đến lôi h ổ trước người về sau hắn đ ố i lôi h ổ nói ra lôi h ổ các người lôi cực v õ q u á n nắm giữ hoàng một núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác người nhìn có chơi có chịu lôi hồ căn chặn hàm răng có chơi có chữ bốn chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng g ngay tại thanh khôn còn chuẩn bị nói với lôi hổ nói lúc lôi hổ lại còn có lời còn chưa dứt bọn hắn tất cả đều cảnh r i á c lên cho ép cũng biết mẹ tưởng đạo lý này ai đều hiểu ta không tin hắn là đại võ sư lôi hổ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía phương vũ một đạo tinh quang từ trong con mắt hắn quét sạch mà ra phương vũ không sợ hai chút nào đối mặt lôi hổ ánh mắt như hắn là bình thường tu luyện đối với lôi hổ ánh mắt như vậy tự nhiên sẽ e ngại dù sao lôi hổ là một tên cao cấp đại tôn sư thế nhưng là hắn tại bí cảnh bên trong chém giết nhiều như vậy hung thú một t h â n kinh người sát khí ngưng kết nếu như bị lôi hổ ánh mắt đều do ở v ậ ý ý, chương n sáu gà mươi ộ ba có chơi có chịu về đàng long võ quán lôi cực võ quán cấp cao tầng nghe đại quán chủ lôi hổ bọn hắn cũng lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ lại đúng vậy a phương vũ căn bản không phải đại võ sư dễ dàng như thế đánh bại bọn hắn lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tôn g sư nhất định là cảnh giới tôn g sư về phần phương vũ nguyên khí không phải tôn g sư đặc hữu n h ạ t nguyên khí màu và nóng g bọn hắn mặc dù không biết vì cái gì nhưng vẫn là trước tiên đem phương vũ chân thực cảnh giới biết rõ ràng lại nói nếu như phương vũ là tôn g sư như vậy đây là lừa gạt trận này đổ ước tự nhiên cũng không coi là đ ế n như vậy bọn hắn lôi cực võ quán nắm giữ hoàng mộc núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác cũng không cần giao ra thanh k ô n đại quán chủ để p ư ơ n g vũ kiểm tra một chút chiến lực cái này cũng không có vấn đề a lôi hổ nhìn trước mắt thanh khôn đằng lòng võ quán đại quán chủ thanh khôn nghe lôi hổ ánh mắt của hắn nhìn về phía phương vũ muốn nhìn một chút phương vũ nói thế nào gặp phương vũ trên mặt một mặt bình tĩnh về sau hắn lập tức hiểu được đối lôi hổ nói ra không có vấn đề vậy thì tốt đi theo ta lôi hổ trầm giọng nói chật lôi cực võ quán các cao tầng tất cả đều hướng về một chỗ mà đi đằng lòng võ quán các cao tầng cũng theo sát phía sau sau một lát tại lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ dẫn đầu dưới tất cả mọi người đến một đài chiến lược kiểm trắc máy móc trước mặt đài này chiến lược kiểm trắc máy móc cùng tại võ đạo liên minh không chỉ có thể kiểm tra xuất chiến lược còn có kiểm tra ra tốc độ cùng phòng ngự dùng cái này đ ế n ước định cảnh giới võ đạo mời đi lôi hổ nói với phương vũ một tiếng về sau hắn tránh ra vị trí phương vũ nhìn thẳng trước mắt chiến lược kiểm chất máy móc hắn hướng về đài này chiến lược kiểm chất máy móc tới gần vô luận là lôi cực võ quán cao tầng vẫn là đằng long võ quán cao tầng ánh mắt của bọn hắn tất cả đều t ề tụ tại phương vũ trên thân phương vũ đến chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt về sau hắn dựng lên năm đấm lập tức g a quyền ẩm l à phương vũ năm đấm trùng điệp đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc qua đi đài này chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình trong nháy mắt liền xuất hiện một con số mọi người cùng soát soát hướng chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình nhìn sang chiến lược hai mươi ba vạn t nhìn xem chiến lược kiểm chất trên màn hình chiến lược chỉ số lôi cực võ quán cùng đằng lòng võ quán cấp cao tầng toàn cũng n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ chiến lược vậy mà chỉ có hai mươi ba vạn ước định trung cấp đại võ sư không có khả năng cái này nhất định là ngươi không dùng toàn lực tuyệt đối không thể có thể lối hổ kêu lớn lên hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ không chỉ có không phải một tên cao cấp đại võ sư ngược lại chỉ là một tên trung cấp đại võ sư lấy một tên trung cấp đại võ sư c h i lực liền nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn lôi cực võ quán ba tên sơ cấp thông sư cái này là tuyệt đối không thể nào lôi cực võ quán các cao tầng cũng không tin đằng long võ quán các cao tầng cũng t r ợ n tròn mắt phương vũ tại bọn hắn đằng long võ quán thôi động nguyên khí thời điểm bọn hắn phát hiện phương vũ nguyên khí chỉ là cạn ngân sắc cái này để bọn hắn biết phương vũ cũng không phải là thông sư mà là cao cấp đại võ sư nhưng bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ cũng chỉ là một tên trung cấp đại võ sư a còn có một cái khả năng chính là giống lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hồ nói phương vũ không dùng toàn lực cho nên chỉ đánh ra hai mươi ba vạn chiến l ự c phương vũ cười một tiếng hắn nhìn xem bên cạnh lôi cực võ quán đại quán chủ hồ nói ra đã ngươi cảm thấy ta không có sử dụng toàn lực vậy ngươi tiếp xuống liền thấy rõ ràng phanh phanh phanh phương vũ bắt đầu đối trước người đài này chiến lược kiểm tra máy móc máy kích một quyền tiếp lấy một quyền mỗi một quyền đài này chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình sẽ xuất hiện phương vũ chiến lược chỉ số hai mươi ba vạn hai mươi ba vạn hai mươi ba vạn hai mươi ba vạn hai mươi ba vạn hai mươi ba vạn bọn hắn có thể nhìn ra phương vũ tại đập nện chiến lược kiểm tra máy móc thời điểm có phải hay không sử dụng toàn lực hiển nhiên phương vũ đích thật là dùng toàn lực chiến lược của hắn chính là trung cấp đại võ sư chiến lược giờ phút này tất cả mọi người đều giống như tượng gỗ cương tại nguyên chỗ trên mặt của bọn hắn biểu lộ cũng ngưng kết thậm chí đối với lôi cực võ quán những cao tầng này tới nói bọn hắn cũng chưa từng như hôm nay dạng này d u n g động qua một tên trung cấp đại võ sư dễ dàng như thế đánh bại bọn hắn lôi cực võ quán ba tên sơ cấp công sư cái này nói ra ai sẽ tin tưởng nhưng đây cũng là thật chuyện ngày hôm nay đối lôi cực võ quán cấp cao tầng thế giới quan tạo thành to lớn sung kích bọn hắn còn ngây thơ coi là phương vũ là cao cấp đại võ sư nhưng người khác chỉ là trung cấp đại võ sư liền tùy tiện đánh bại ba tên sơ cấp tông sư như là cao cấp đại võ sư kết quả là càng thêm có thể nghĩ sau một hồi lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ cùng các cao tầng rốt cục lấy lại tinh thần trên mặt của bọn hắn đều có một vòng c ư ờ i khổ có chơi có chịu hoang m ộ t núi nguyên thạch hoán quyền khai thác là của các ngươi nói xong lôi hổ liền cùng các cao tầng rời đi nơi đây đằng lòng võ quán cấp cao tầng cực kỳ hưng phấn thậm chí nhịn không được khoa tay trước khi đến m u ố n cho rằng là cho lôi cực võ quán đưa phúc lợi tới đem thiết vân núi nguyên thạch khoáng đưa cho bọn họ nhưng bây giờ lôi cực võ quán nắm giữ hoàng mục núi quyền khai thác lại là bọn họ cái này to lớn trên lệnh cảm giác thật sự là để bọn hắn kích động không thôi những cao tầng này cũng biết đàng long võ quán có phương vũ dạng này máu mới gia nhập như vậy tại tương lai không lâu đàng long võ quán tất nhiên sẽ trở thành giang nam thành phố cường đại nhất võ quán chật cao á c c tầng về tới đàng long võ quán phương vũ đang chuẩn bị đi tu luyện thất lúc đại quán chủ thanh khôn gọi hắn lại phương vũ tại thanh khôn bên cạnh còn có thanh chiến thanh sơ tuyết phương vũ nghe thanh khôn đang gọi hắn. Hắn dừng bước, ánh ắ dưng bước, m tại thanh khôn bên người thanh chiến cùng thanh sơ tuyết cũng nhìn về phía phương vũ bọn hắn cũng rất muốn biết đến cùng vì sao lại xuất hiện dạng này chuyện kỳ quái lấy bọn hắn nhận biết cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào bởi vì bọn hắn ba cái rất yếu a phương vũ sờ lên đầu hắn có chút không biết trả lời như thế nào thanh khôn thanh chiến cùng thanh sơ tuyết nghe phương vũ trả lời bọn hắn âm thầm thất vọng biết phương vũ trả lời như vậy đó chính là không nghĩ nói cho bọn hắn vì cái gì bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều x u ố n g dưới ta đi tu luyện thất phương vũ đ ố i ba người lên tiếng chào hỏi qua đi hắn hướng về đ ằ n g long võ quán khu tu luyện vực đi đến ta cũng đi thanh sơ tuyết vội vàng đuổi theo phương vũ hai người tới khu tu luyện vực về sau phương vũ vẫn như cũ đi vào giàn kia cấp ss ngoài phòng tu luyện căn này cấp ss tu luyện thất nhân viên công tác gặp phương vũ tới hắn mồ hôi lạnh lập tức xông ra một bộ, bộ dáng như lâm đại địch toàn bộ đàng long võ quán khả năng liền hắn biết phương vũ tông sư hấp thu nguyên khí tốc độ đến tột cùng có bao nhanh hắn đến chuẩn bị sẵn sàng à bất quá hôm nay hẳn là còn tốt cách trời tối đã không có bao lâu hắn nghĩ đến phương vũ tông sư tại căn này cấp ss tu luyện thất hẳn là không hấp thu được bao lâu nguyên khí đ ộ c g ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo c h ư ơ n g nhanh chương sáu mươi b ố thế giới dưới lòng đất tầng hai mươi sáu phương vũ tại cấp ss tu luyện thất qua đi hắn liền bắt đầu vận chuyển thể nội một trăm khoản g u y ê n tế bảo hấp thu nguyên khí nguyên tế b à o hấp thu nguyên khí số lần càng nhiều như vậy hấp thu nguyên khí tốc độ liền sẽ nhanh hơn lúc này hắn đã nhanh đen p ư ơ n g vũ nghĩ đến hấp thu nguyên khí qua đi ngày thứ hai tiến vào số ba bí cảnh hẳn là có thể để giao long chiến thể thăng cấp đi hắn nhưng là chờ mong rất lâu a nguyên khí gia tăng trị số không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu lần này hấp thu nguyên khí chỉ so với hai lần trước càng nhanh đem cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí hấp thu quang về sau trời đã tối phương vũ từ cấp ss s tu luyện thất đi ra thủ ở bên ngoài nhân viên công tác gặp phương vũ từ cấp ss s trong phòng tu luyện đi ra hắn vội vàng hướng phương vũ thi lễ một cái cung kính nói ra phương vũ tông sư phương vũ hướng về phía tên này nhân viên công tác gật gật đầu về sau hắn liền rời đi đẳng lòng võ quán khu tu luyện vực nhân viên công tác gặp phương vũ rời đi về sau hắn tiến vào căn này cấp ss s tu luyện thất sử dụng nguyên khí công pháp hấp thu một chút nguyên khí về sau phát hiện quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng căn này cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí đã hoàn toàn khô kiệt phương vũ tông sư hấp thu nguyên khí tốc độ thật sự là thật là đáng sợ nhân viên công tác không khỏi nuốt mấy ngụm nước bọn cho dù hắn trước đó liền biết phương vũ hấp thu nguyên khí tốc độ rất nhanh nhưng bây giờ gặp căn này cấp ss s trong phòng tu luyện không có một chút xíu nguyên khí hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh đến cực điểm ra cấp ss tu luyện thất về sau nhân viên công tác chỉ thấy đại tiểu thư thanh sơ tuyết từ bên cạnh cấp ss s tu luyện thất đi ra đại tiểu thư nhân viên công tác đối thanh sơ tuyết kêu một tiếng a phương vũ đi rồi thanh sơ tuyết quan sát đã không có một hai cấp ss s tu luyện thất đúng vậy phương vũ tông sư đem căn này cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí hút dọn sạch về sau hắn liền rời đi hắn cũng vừa đi không bao lâu nhân viên công tác đáp thanh sơ tuyết nghe tên này nhân viên công tác nàng có chút sửng sốt ngươi nói là phương vũ đem căn này cấp ss tu luyện thất nguyên khí hút dọn sạch rồi đúng tên này nhân viên công tác trùng điệp gật đầu thời gian mới trôi qua bao lâu a một gian cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí liền bị hấp thu sạch sẽ đây không có khả năng a cảm thấy thiên phương dạ đàm thanh sơ tuyết đi vào căn này cấp ss s tu luyện thất sử dụng công pháp hấp thu một chút về sau trong con ngươi xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lộ ra một vòng kinh nhân viên công tác nói đến một chút cũng không sai căn này cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí thật không có thanh sơ tuyết âm thầm lắc đầu cười khổ vài tiếng nàng nghĩ đến tự mình cùng phương vũ t r ê n lệnh thật sự là càng lúc càng lớn đâu từ căn này cấp ss tu luyện thất sau khi ra ngoài thanh sơ tuyết cũng không có tiếp tục dừng lại tại đằng long võ quán khu tu luyện vực phương vũ về tới ba mươi sáu trong biệt thự phương vĩnh quốc đ ỗ lan phương tiểu tiểu đang xem thi vi ca ngươi về đến, đến rồi phương tiểu tiểu gặp phương vũ sau khi trở về tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức mừng rỡ không thôi tiểu vũ phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan cũng đối với phương vũ kêu một tiếng cha mẹ phương vũ cười một tiếng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục cùng phụ mẫu kể một ít nói lúc phương tiểu tiểu lại mở miệng nói chuyện ca ngươi thật lợi hại à đàng long võ quán tất cả mọi người hiện tại đem ngươi trở thành anh hùng ngươi cho đàng long võ quán tranh đến hoàng mục núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác ta đơn giản quá bội phục ngươi phương tiểu tiểu đôi này ngập nước lớn hai t r ò n g mắt bên trong tràn đầy sùng bái vậy ngươi về sau nghĩ không muốn trở thành v õ giả phương vũ v ú t v ú t phương tiểu tiểu cái đầu nhỏ đem phương tiểu tiểu tóc làm cho dối bời về phần phương tiểu tiểu vì sao lại biết điểm này phương vũ cảm thấy cũng không có gì ghê gớm lắm hẳn là hắn đến cấp ss trong phòng tu lẫn lúc đang l o n g võ quán t r u y ề n khắp tin tức như vậy anh hùng a phương vũ lắc đầu nếu như có thể mà nói hắn kỳ thật cũng không muốn làm anh hùng nhưng người trong giang hồ thân mất do kỳ a ân ân ân ta đương nhiên muốn trở thành vó giả phương tiểu tiểu đầu điểm đến cùng gà con mổ tóc giống như ta về sau còn muốn trở thành cực kỳ cường đại nhất nữ đấy đâu nam mơ đi phương vũ lại dùng sức luất vút phương tiểu tiểu đầu ai nha ca người làm đau ta phương tiểu tiểu lẩm bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy bất mãn phương vinh quốc cùng đ ỗ lan nhìn xem dạng này tốt đẹp gia đình k h n g khí bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng trên mặt đều dương tràn ra vẻ hạnh phúc ai lại sẽ nghĩ tới tại trước đây không lâu bọn hắn còn đang bởi vì bị khai trừ mà vì sinh kế phát sầu đâu hiện tại đây hết thể hết thảy đều là bởi vì bọn họ nhi từ phương vũ mới có thể có được có thể nói phương vũ chính là trời cao ban cho cho bọn hắn lễ vật ở phòng khách cùng người nhà hàn huyên thật lâu thiên hậu phương vũ trở lại trong phòng của mình hắn nằm ở trên giường sau không đầy một lát liền hô hô đại thụy thời gian nhanh chóng trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai phương vũ tỉnh lại rỗi lưng một cái về sau hắn mở ra trong đầu số ba bí cảnh ô biểu tượng đinh phải t r ă n g tiến vào số ba bí cảnh tiến vào đinh đã thành công tiến vào số ba bí cảnh hệ thống thanh n m rơi xuống về sau phương vũ liền tiến vào số ba bí cảnh bên trong thế giới dưới lòng đất hai mươi lăm tầng lần trước phương vũ tại hai mươi lăm tầng bên trong chém giết mấy cái cực lớn số lượng b ầ y hung thú lấy được thăng cấp điểm đều là một tứ khoảng t r ư ờ n g hắn tại hai mươi lăm tầng tiếp tục thăm dò hung thú thời điểm phát hiện hai mươi lăm tầng bên trong đã không có cái gì toàn cục lượng b ầ y hung thú chém giết một chút lẻ tẻ b ầ y hung thú qua đi phương vũ liền đi tới thế giới dưới lòng đất tầng hai mươi sáu lối vào nhìn xem tầng hai mươi sáu lối vào phương vũ không có chút gì do dự liền hướng về thế giới dưới lòng đất tầng hai mươi sáu cửa vào đi đến sau một lát phương vũ đã đến thế giới dưới lòng đất tầng hai mươi sáu vừa tới tầng hai mươi sáu h ắ n liền phát hiện đông đảo tứ gia trung cấp hung thú tại thế giới dưới mặt đất tầng 26 trước kia phương vũ gặp phải hung thú đẳng cấp cao nhất bất quá là tứ giai thú giữ cấp thấp t ứ giai trung cấp hung thú hắn nhưng từ chưa gặp qua chém giết một đầu tứ giai thú giữ cấp thấp lấy được thăng cấp điểm là năm mươi như vậy chém giết một đầu tứ giai trung cấp hung thú sẽ đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm đâu phương vũ đã bắt đầu mong đợi giống mấy trăm đầu hắc cương giác như lúc này đều phát hiện phương vũ bọn chúng hướng về phía phương vũ đột nhiên đánh tới mặc dù hắc cương giác như thực lực rất là nhỏ yếu có thể mấy trăm đầu hắc cương giác như ngưng tập hợp một chỗ ngược lại là khí thế hùng hồ như dao lông vào biển ẩm ẩm t ạ i m ấ y trăm đầu hắc cương r ắ c như cách phương vũ càng ngày càng gần lúc phương vũ liền ra tay với chúng lập tức mấy trăm đầu hắc cương r ắ c như khu vực xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt tiếng nổ đinh chém giết một đầu hắc cương r ắ c như thăng cấp điểm sáu mươi lăm đinh chém giết một đầu hắc cương r ắ c như thăng cấp điểm sáu mươi lăm đinh chém giết một đầu hắc cương r ắ c như thăng cấp điểm sáu mươi lăm phương vũ nghĩ đến tứ giai trung cấp hung t h ú chính là tứ giai trung cấp hung t h ú a lấy được thăng cấp điểm chính là phải nhiều hơn nhiều trong nháy mắt mấy trăm đầu hắc cương g i c như liền bị phương vũ cho chém giết nhanh hắn biết gặp phải đợt tiếp theo hung thủ Giao long chương cấp đến chân long chiến thể, sáu mươi năm chân long chiến thể lại nghe long â m phương vũ chém giết mấy trăm đầu hắc cương r á c như qua đi hắn tiếp tục tại thế giới dưới mặt đất tầng hai mươi sáu bên trong hung thú số lượng đông đảo bất quá m ư ờ i mấy phút phương vũ liền gặp toàn cục lượng bảy hung thú tối như mực m ê n h mông vô bờ thổ địa bên trên có p ô thiên cái địa tứ dai trúng cấp hung thú huyết ma quỳ trùng h u y ế trong ma quỷ t ù n g t à thân thành huyết h n ồ sát, p h lòng của hắn đã vô cùng chờ mong giao long chiến thể thúc giục thiên phú giao long chiến kỹ về sau phương vũ biến thành giao long người toàn thân g đen nhánh cường kiện giao long chiến thể tăng thêm lửa lôi phong kim tứ đại thuộc tính phụ ma để giao long chiến thể nhìn qua cảm giác chấn động m ư ờ i phần đ ỗ n g nhiên phương vũ tăng tốc hướng lên trước mắt huyết ma quỷ trùng nhanh chóng mà đi hắn nghĩ đến cũng chỉ là hệ thống diễn sinh ra bí cảnh bằng không như thế cái thăng cấp pháp lam tinh cũng không có có nhiều như vậy hung t h ú cung cấp hắn thăng cấp ai có thể nghĩ tới giao long chiến kỹ thăng cấp tiến độ đều đã chín mươi chín còn lại một chính là không thăng nổi đi đâu phương vũ đã đến huyết ma quỷ trùng bên trong giao long sáu tay giao long buôn lôi thủ thử vong con quay sử dụng thiên phú chiến kỹ giao long sáu tay cùng giao long buôn lôi thủ qua đi phương vũ bắt đầu phi tốc xoay tròn theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh xoay tròn vị trí không ngừng biến hóa vô số huyết ma quỷ trùng bị vô tình nghiền á t lôi long gào thét xích kim huyền hòa c h ả m cuồng bạo dò xoáy giao long cuồng n n h trào giao long trọng trào ngoại trừ nhanh chóng xoay tròn từ vòng c o n quay bên ngoài phương vũ lại thi triển thuộc tính thần thông cùng những cái khác thiên phú chiến kỹ giống giống giống vô số huyết ma quỷ trùng đều, đều là hệ thống diễn sinh ra cho nên bọn chúng cũng không có chạy trốn sẽ chỉ nghĩa vô phản cố xâm lại huyết ma quỷ trùng cự đại chiến trường bên trên hỏa thuộc tính lôi thuộc tính phong thuộc tính trong đó thuộc tính thần lực sen lẫn thành to lớn l ư ỡ i nhìn qua như thần linh tại đối sâu kiến tiến hành hàng duy đà kích thăng cấp điểm tự nhiên cũng tại phương vũ trong đầu điên c u ồ nghiện lên đinh chém giết một đầu huyết ma quỷ trùng thăng cấp điểm sáu mươi năm đinh chém giết một đầu huyết ma quỷ trùng thăng cấp điểm sáu mươi năm đinh chém giết một đầu huyết ma quỷ trùng thăng cấp điểm sáu mươi năm huyết ma quỷ trùng số lượng cố nhiên đông đảo nhưng cũng không nhịn được phương vũ dạng này đổ sát đá rút cục khu vực bên trong tất cả huyết ma quỷ trùng tất cả đều bị phương vũ tàn sát chứng không thăng cấp điểm một hai ức nhìn xem thăng cấp điểm số lượng Phương vũ trong lòng suy nghĩ hiện tại lấy được thăng cấp điểm là càng ngày càng nhiều một hai ước thăng cấp điểm đã có thể để cho giao long chiến thể thăng cấp đến chân long chiến thể thăng cấp đến chân long chiến thể qua đi giao long đã không còn là giao long mà là chân long thể nội chạy xuôi cũng không còn là giao long máu mà là chân long máu bởi vì cái gọi là kim lân ha không phải vật trong ao vừa gặp phong vân biến hóa long giao long chiến thể thăng cấp đến chân long chiến thể sẽ có biến hóa về chất đây cũng chính là vì cái gì giao long chiến thể thăng cấp đến chân long chiến thể cần nhiều như vậy thăng cấp điểm nguyên nhân như vậy tiếp xuống còn chờ cái gì đâu phương vũ ma quyền sát trưởng hắn bắt đầu thật nhanh đem、một. hai ước thăng cấp điểm thêm tại d a o long chiến thể bên trên trong lúc đó nguyên bản đen nhánh d a o long chiến thể xuất hiện ngập trời kim quang quang mang vạn trượng kim quang tỏa ra thế giới dưới lòng đất tầng hai mươi sáu tựa như đem tầng hai mươi tất cả nơi hẻo lánh đều cho chiếu sáng mà d a o long chiến thể cũng giống là tại hoàn thành một loại nào đó tiến hóa đồng dạng hòa thuộc tính lôi thuộc tính phong thuộc tính kim thuộc tính tại d a o long chiến thể chung quanh xoay trọn giống như là tại cho d a o long chiến thể lỗ sắc thành chân long chiến thể tại cố lên đ ộ n viên loại hiện tượng này tiếp tục mấy phút bao phủ tại g a o long chiến thể bên trên kim sắc quang mang mới cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó hệ thống thanh âm xuất hiện ở phương vũ trong óc đinh giao long chiến thể thăng cấp làm cấp phá thiên phú chân long chiến thể đinh lĩnh ngộ thiên phú chiến k ỹ chân vương long âm đinh lĩnh ngộ thiên phú chiến k ỹ phong long t h i ê n t r ả o nghe hệ thống thanh âm phương vũ chỉ cảm thấy lúc này thể nội tích chứa lực lượng vô tận loại này bành trướng lực lượng cảm giác đơn giản muốn đem thân thể nó、no、bạo chân long chiến thể thể nội chạy xuôi là chân long máu long huyết cũng co cao thấp t h như chân long chiến thể lần tiếp theo thăng cấp liền sẽ thành xích long, long máu giao long chiến thể toàn thân đen nhánh mà chân long chiến thể thì là toàn thân vì màu vàng kim nhạt lực lượng cảm giác thật sự là quá mạnh phương vũ có chút đắm c h ì m thức thể nghiệm tựa như là a u d i a 7 đ y ỗ n g nhiên đổi thành a u d i rf 7 loại cảm giác này đừng để cập thật đẹp tốt còn trực tiếp l ĩ n h n g ộ thiên phú chiến k ỹ chân vương long ngâm cùng phong long t h i ế n trảo chân vương long ngâm chính là phát r a thuộc tính long t i ế n tê ờ chấn vỡ hết thảy vô số là thân thể thậm chí là linh hồn đều có thể bị chấn át phong long t h i ế n trảo cùng giao long cuồng ảnh trảo không biết lớn hơn bao nhiêu lần vì cảnh thời gian còn chưa kết thúc phương vũ biết được tại thế giới dưới mặt đất tầng 26 bên trong chém giết càng nhiều hung thú hắn đi về phía trước hồi lâu sau hắn đi tới một mảnh rộng lớn địa vực hắn đã cảm nhận được bốn phương tám hướng có nồng đậm hung thú khí tức trong chốc lát tại hắn bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều hung thú hung thú chủng loại thượng vàng hạ cám cái gì cũng có hắc cương r i n p như huyết ma quỷ trùng cực vương t h ỏ quỷ ảnh hoa điêu nhưng có một chút tại phương vũ chung quanh hung thú đều là tứ giai t r u n g cấp hung thú nhìn xem xuất hiện hung thú phương vũ trên mặt nổi lên một vòng vui m ừ n cũng không phải là bởi vì những thứ này tứ gia i trung cấp hung thú số lượng rất nhiều có thể thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm mà v u i sướng tương phản tại phương vũ chung quanh xuất hiện tứ gia i trung cấp hung thú số lượng kỳ thật cũng không phải là quá nhiều về phần cùng những cái kia toàn cục lượng bầy hung thú so ra cái gì cũng không phải phương vũ cao hướng là chân long chiến thể thiên phú chiến ký hiện tại có đất dụng võ tại phương vũ bốn phương tám hướng những thứ này tứ gia i trung cấp hung thú hung t ậ n nhìn chằm chằm phương vũ bọn chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phương vũ nào tới phương vũ trên mặt mây trôi nước chảy giống giống giống bốn phương tám hướng đông đảo tứ gia i trung cấp hung thú đột nhiên tất cả đều đối phương vũ gầm thét lên tiếng những thứ này tứ gia i trung cấp hung thú tiếng giống giận dữ rơi xuống về sau bọn chúng nao nhao hướng về phương vũ vị trí đánh tới chân long chiến thể những thứ này tứ gia i trung cấp hung thú v ọ t tới lúc phương vũ cũng thúc giục thiên phú chân long chiến thể chân long chiến thể mặc dù chỉ là cấp A thiên phú nhưng ở lam tinh bình xét cấp bậc hạ tuyệt đối đã là cấp độ ss s thiên phú không có cách ai bảo lam tinh cao nhất thiên phú chỉ là cấp độ sssl ngay tại những n à y tứ gia trung cấp hung thú càng ngày càng gần lúc phương vũ trong mắt lướt qua một vòng lăng lệ qua mang chư thú lại nghe trong khoảnh khắc một trận uy nghiêm kinh khủng như vậy tiếng long ngâm vang vọng cả khu vực cẩm ẩm lớn bắt đầu đung đưa kịch liệt thật giống như động đất mà hướng về phương vũ vọt tới những thứ này tứ gia trung cấp đám hung thú phát ra hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu đối với mấy cái này tứ gia trung cấp hung thú tới nói dạng này tiếng long ngâm thật sự là thật là đáng sợ ngay sau đó những thứ này tứ giai trung cấp hung thú người tới bạo thể mà chết đây mới thật sự là quần thể công k í c h t a phương vũ nhìn một màn trước mắt hắn mừng rỡ và phần ngắn ngủi đắm chìm trong trong vui sướng phương vũ kịp phản ứng về sau hắn chuẩn bị tiếp tục tại thế giới dưới mặt đất tầng hai mươi sáu bên trong chém giết hung thú thế nhưng là bí cảnh thời gian đã đến phương vũ từ số ba bí cảnh ra chuyện thứ nhất tự nhiên là đi kiểm tra một chút hiện tại thực lực chân thật ra số ba mươi sáu biệt thự về sau phương vũ đã đến đẳng lòng võ bên trong một đài thực lực chân thật kiểm tra máy móc trước tiến vào thực lực chân thật kiểm tra máy móc diễn sinh ra một nhân về sau phương vũ đôi một nhân tiến hành điên cồn công kích phanh phanh phanh lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm cồn g bạo gió xoáy chân vương long âm phong long t h i ê n t r ả o đối thực lực chân thật kiểm c h ắ c máy móc diễn sinh ra một nhân một trận cuồng oanh loạn tạc về sau phương vũ từ không gian bên trong ra thực lực chân thật kiểm c h ắ c máy móc trên màn hình đã xuất hiện phương vũ thực lực chân thật ước định thực lực ước định cấp độ ss s thiên phú trung cấp đại t ô n g sư ngoa tạo nhìn xem thực lực chân thật kiểm c h ắ c máy móc trên màn hình thực lực ước định phương vũ n h ị n không được sợ ngây người hắn lúc đầu lấy vì thực lực của mình hẳn là cấp độ ss cao cấp tâm sư có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là vậy mà lại là cấp độ ss trung cấp đại tâm s giao long b i ế n chân long trên l ệ n h thật như vậy lớn sao mà lại phương vũ phát hiện trong cơ thể hắn chạy xuôi long huyết về sau chiến lược cũng có một cái biến hóa hắn đi vào một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước c ầ m một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc về sau chiến lược của hắn liền t ạ i biểu hiện trên màn ảnh ra năm mươi vạn nhìn xem chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số phương vũ có chút bị dại ra năm mươi vạn chiến lược của hắn thế mà đến năm mươi vạn phải biết năm mươi vạn chiến lược có thể là sơ cấp t ô n g sư cơ sở chiến lược đây là chân long máu n g ư bức châu âu hắn cũng minh bạch trách không được hắn hiện tại thực lực chân thật có thể tương đương với một tên cấp độ ss s thiên phú t r u n g cấp đại tông sư đâu nguyên lai、like、là dạng này à hắn còn tưởng rằng hắn vẫn là trung cấp đại võ sư đâu, nếu là lấy thực r u n g cấp đại võ sư t lực có thể cùng cấp độ ss s thiên phú t r u n g cấp đại tông sư thực lực tương đương đừng nói là người khác liền ngay cả chính hắn cũng không tin nhìn tới phương vũ trầm ngâm mấy giây lại phải đi v õ đạo liên minh một chuyến thực lực của hắn t r ư ơ n g đến quá nhanh hiện tại đột phá một cái đại cảnh giới vẫn là đi vo đạo liên minh thay đổi một chút cảnh giới tin tức đi giang nam thành phố võ đạo liên minh cách đằng lòng võ quán cũng không xa không đầy một lát phương vũ đã đến võ đạo trong liên minh thiên sinh lại lại là ngài võ đạo liên minh tiếp đ á i đại sảnh nữ nhân viên công tác trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc nàng không nghĩ tới phương vũ lại đến rồi đối với phương vũ nàng là tuyệt đối ký ức vẫn còn mới mẻ thậm chí đã in dấu khắc ở trong óc của nàng vùng đi không được cổ họng của nàng nuốt nước miếng một cái nhìn xem mi thanh mục tú phương vũ lần trước phương vũ đến võ đạo liên minh thay đổi cảnh giới thời điểm là sơ cấp đại võ sư khi đó nàng căn bản không thể tin được giang nam thành phố vậy mà lại có còn trẻ như vậy sơ cấp đại võ sư thế nhưng là sự thật chính là sự thật lần này phương vũ phải trăng lại tới thay đổi cảnh giới tin tức đâu không giang nam thành phố không đúng toàn bộ lam tinh cũng không thể có người tốc độ tu luyện nhanh như vậy liền xem như ba đại cự đầu cũng không có khả năng bất quá phương vũ đã cho nàng quá nhiều không có khả năng vì lý do an toàn nữ nhân viên công tác vẫn là đối phương vũ cung kính hỏi phương vũ đại võ sư xin hỏi ngài lần này tới là thay đổi cảnh giới a đúng thế phương vũ không chút nghĩ ngợi hồi đáp a tên này nữ nhân viên công tác chính là thuận miệng hỏi một chút nàng cảm thấy phương vũ hẳn không phải là đến thay đổi cảnh giới tin tức có thể nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ thật đúng là đến thay đổi cảnh giới tin tức c h à nờ dê lẽ lại trong thời gian ngắn như vậy phương vũ đã từ sơ cấp đại võ sư đột phá đến t r u n g cấp đại võ sư sao cái này tốc độ tu luyện đến tột cùng đến khủng bố cỡ nào a phương vũ đại võ sư xin ngài đi theo ta kịp phản ứng về sau tên này nữ nhân viên công tác mang theo phương vũ hướng về một chỗ đi đến nữ nhân viên công tác mang phương vũ đến một đài tinh chuẩn chiến lược kiểm chất máy móc qua đi nàng đối phương vũ cung kính nói ra phương vũ đại võ sư xin ngài kiểm chất chiến lược phương vũ đã dựng lên nằm đấm hắm nhìn trước mắt đài này tinh chuẩn chiến lược kiểm Gia q u tên này m đấm của nữ nhân viên công tác hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình nàng lớn kêu ra tiếng nghẹn họng nhìn chân chối như bị xét đánh hồi lâu sau tên này nữ nhân viên công tác cái này mới rốt cục là lấy lại tinh thần trên mặt của nàng còn có thật sâu chấn kinh c h i sắc năm mươi vạn chiến lược sơ cấp tông sư lần trước hắn không phải là một tên sơ cấp đại võ sư à, đây rốt cuộc là làm sao làm được đ ồ n g nhiên tên này nữ nhân viên công tác phát h i ệ n mình căn bản không hiểu rõ thế giới này nữ nhân viên công tác sẽ lộ ra như thế biểu tình khiếp sợ phương vũ sớm đã dự cảm được người thiếu niên trước mắt này là tông sư đây chính là tông sư à, giờ phút này tên này nữ nhân viên công tác sắc khóc nàng thật không biết phương vũ còn khiếp sợ hơn nàng bao nhiêu lần lại là thật lâu nữ nhân viên công tác hoàn toàn lấy lại tinh thần nàng có chút hoảng sợ nhìn xem phương vũ thận trọng nói ra phương vũ tông sư dựa theo quy định có người đột phá đến tông sư qua đi kiểm tra hình ảnh sẽ chuyển cho cao t ầ n g nhìn để bảo đảm tính chân thực xin xin ngài liên tục hướng đài này tinh chuẩn kiểm chất máy móc ra quyền nữ nhân viên công tác đã tận khả năng ổn định tâm thần mình có thể nói chuyện với phương vũ lúc vẫn là sẽ nhịn không được run phương vũ nghe nữ nhân viên công tác hắn không khỏi giật mình chuyển cho giang nam thành phố võ đạo liên minh cao t ầ n g nhìn đây là hắn không nghĩ tới bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng rất bình thường dù sao tôn g sư là một thành phố trụ cột vững vàng thuộc về cuộc sống bằng không thì giang nam thành phố cũng sẽ không có tôn g sư hoặc tôn g sư trở lên không thể tiến hành sinh tử lôi chi chiến quy định vậy được rồi phương vũ gật gật đầu về sau hắn dựng thẳng lên năm đấm hít sâu m ộ t hơi bắt đầu đ ố i trước mắt tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc bánh kích phanh phanh phanh năm không không không ba bốn năm năm không không ba bốn một năm không không ba bốn hai năm không không ba bốn ba vừa tiếp xúc với đối tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc đánh ra mười mấy q u y ề n chiến lược chập trùng đều không có vượt qua năm điểm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới. hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương sáu mươi bảy tiếp tục thôi diễn một nghìn đồng tế b ả o nữ nhân viên công tác nhìn xem tinh chuẩn chiến lược kiểm c h ắ c máy móc trên màn hình không ngừng xuất hiện chiến lược chỉ số trên mặt của nàng xuất hiện chân kinh kinh ngạc đờ đẫn các loại biến hóa mặc dù nàng biết phương vũ đã là sơ cấp t ô n g sư nhưng nhìn lấy phương vũ chiến lược kiểm chắc, nàng vẫn là không nhịn được cứng họng trận mắt hốc mồm có thể sao phương vũ đình chỉ đối tinh chuẩn chiến lược kiểm chất máy móc ra quyền hắn đ u i tên này nữ nhân viên công tác nói nữ nhân viên công tác nghe phương vũ nàng kịp phản ứng kinh sợ nhìn một chút phương vũ nhưng có thể phương vũ tâm sư tên này nữ nhân viên công tác hướng về phía phương vũ lập tức gật gật đầu chật tên này nữ nhân viên công tác vội vàng mang theo phương vũ đi thay đổi cảnh giới tin tức phương vũ cũng thu được chỉ có sơ cấp tổng sư mới có thể có được kim sắc nhất tinh giao l o n g huy chương không có tiếp tục tại võ đạo trong liên minh qua dừng lại thêm ngoại trừ kiểm tra chiến lược thay đổi tin tức bên ngoài hắn còn nghĩ tới những chuyện khác thôi diễn tụ tinh nguyên thuật qua đi trong cơ thể của hắn xuất hiện một trăm cái nguyên tế bào nhưng hắn biết một trăm cái nguyên tế bào cũng không phải là cực h ạ n còn có thể tiếp tục thôi diễn chỉ là thiên phú của hắn không cho phép tiếp tục đẩy diễn tiếp hiện tại giao long chiến thể thăng cấp làm chân long chiến thể tự nhiên là có thể tiếp tục thôi diễn nguyên tế bảo trở lại số ba mươi sáu biệt thự về sau phương vũ liền chui vào phòng bên trong bắt đầu thôi diễn nguyên tế bảo giao long chiến thể thăng cấp làm chân long chiến thể qua đi hắn não dung lượng lại mở rộng rất nhiều tiếp tục thôi diễn nguyên tế bảo căn bản không đáng kể thời gian trôi qua từng phút từng giây mồ hôi cũng từ phương vũ trên c h á n một viên tiếp lấy một viên lăn xuống tới hô hơn một giờ về sau phương vũ thở phào một cái nguyên tế bảo đã bị hắn thành công thôi diễn thôi diễn qua đi nguyên tế bảo có thể trực tiếp lĩnh ngộ trong cơ thể của hắn nhiều hơn đông đảo nguyên tế bảo cũng h không có, có thời gian bao lâu phương vũ đã đến đằng lòng võ quán khu tu luyện vực bên trong vẫn là gian kia cấp ss tu luyện thất canh giữ ở căn này cấp ss ngoài phòng tu luyện nhân viên công tác nhìn xem phương vũ lại tới chỉ thiếu một chút liền dọa đến thần hồn cách giời sớm như vậy thời gian phương vũ tông sư liền đến hấp thu nguyên khí như vậy căn này cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí không hề nghi ngờ lại sẽ bị hấp thu k h ô k i ệ t phương vũ tông sư ngươi lại tới a nhân viên công tác đối phương vũ cung kính chào hỏi phương vũ gật gật đầu sau đó hắn đi vào trước người cấp ss s trong phòng tu luyện đến cấp ss s tu luyện thất q u a đi hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu vận chuyển thể nội một ngàn cái nguyên tế bảo một cái nguyên tế bảo điên c u â n vận chuyển căn này cấp ss trong phòng tu luyện nguyên khí bắt đầu không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn nguyên khí mười vạn nguyên khí mười vạn nguyên khí mười vạn nhìn xem trong đầu nguyên khí gia tăng số liệu phương vũ trên mặt trở nên rất là đặc sắc một ngàn cái nguyên tế bảo vô luận là hấp thu nguyên khí trị số vẫn là tốc độ đều so một trăm cái nguyên tế bảo muốn mạnh hơn quá nhiều hắn nhắm mắt lại không nghĩ thêm sự t ì n h khác bắt đầu tiếp tục hấp thu cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí một giờ không sai chính là một giờ phương vũ liền đem căn này cấp ss s tu luyện thất nguyên khí cho h ú t dọn sạch nguyên bản nguyên khí dư giả cấp ss s nguyên khí lúc này trở nên đảm đạm nhưng không ánh sáng giống như là đã mất đi sinh mệnh lấy tốc độ như vậy cùng dạng này trị số hấp thu nguyên khí đôi chiến lực tăng thêm cũng là rất nhanh phương vũ cũng không muốn chỉ ở hệ thống diễn sinh ra bí cảnh bên trong tu luyện hắn từ cấp ss s trong phòng tu luyện ra đến rồi canh giữ ở cấp ss s ngoài phòng tu luyện nhân viên công tác đang suy nghĩ phương vũ tông sư hôm nay sẽ đem cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí hấp thu khô kiệt mấy lần thời điểm phương vũ liền xuất hiện ở trước mắt của hắn phương vũ tông sư tên này nhân viên công tác gặp phương vũ từ cấp ss s trong phòng tu luyện ra hắn âm thầm thở dài ra một hơi có loại cảm giác như chút được gánh nặng hắn vốn cho rằng phương vũ hôm nay sẽ ở cấp ss trong phòng tu luyện hấp thu thật lâu nguyên khí nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy hiện tại bất quá qua đi một giờ mà thôi trải qua mấy lần trước phương vũ tại cấp ss s tu luyện thất hấp thu nguyên khí tốc độ đến xem lần này phương vũ cũng không có đem căn này cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí h ú t dọn sạch như vậy hắn liền nhẹ nhõm rất nhiều hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên công tác mỗi ngày chỉ muốn bày nát cá ớp m ố i nhân sinh phải biết nguyên thạch nhìn qua không lớn nhưng chất lượng lại là rất đáng sợ một khối phổ thông nguyên thạch trọng lượng liền có thể đạt hơn hai trăm cân phương vũ tông sư hấp thu một giờ liền không hấp thu a ngươi đây là có sự t ì n h sao nhân viên công tác trên mặt khuôn mặt tươi cười không có chuyện a Phương vũ có chút không hiểu thấu nhìn trước mắt nhân viên công tác hắn không rõ tên này nhân viên công tác vì sao lại hỏi ra vấn đề này tới không có sự tình nhân viên công tác giật mình có thể đã không có chuyện cái kia từ cấp ss tu luyện thất già tới làm gì chẳng lẽ chỉ là đơn thuần không muốn hút thu nguyên khí căn này cấp ss tu luyện thất nguyên khí không có phương vũ chỉ chỉ cấp ss tu luyện thất nói lời này vừa nói ra tên này nhân viên công tác như bị xét đánh con ngươi lập tức nhanh chóng co vào sau đó hắn hướng về phía phương vũ khoát tay á o cười nói không thể nào phương vũ tông sư hôm qua ngươi rời đi sau ta liền đổi nguyên thạch cấp ss s tu luyện thất nguyên khí rất sung túc phương vũ nghe tên này nhân viên công tác hắn hiểu được vừa rồi hắn vì sao lại hỏi hắn có phải hay không có việc thể nội có một ngàn khỏa nguyên tế bào hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số đều phát sinh rất lớn cải biến một giờ liền đem một g i a n cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí h ú t dọn sạch cái này nghe đích thật là không thể tưởng tượng nổi ngươi vào xem một chút đi phương vũ biết được để tên này nhân viên công tác tự mình thể nghiệm một chút hắn mới có thể tâm phục khẩu phục tên này nhân viên công tác nghe phương vũ trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ dự cảm không tốt đi vào căn này cấp ss tu luyện thất q u a đi nhân viên công tác thúc đông nhúc ních nguyên khí công pháp ta đi tên này nhân viên công tác phát hiện cấp ss trong phòng tu luyện căn bản không có nguyên khí cái này cái này cái này nhân viên công tác kinh hãi và phần căn bản không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn cũng không hiểu phương vũ hấp thu nguyên khí tốc độ đến cùng có bao nhanh a đây chính là một gian cấp ss tu luyện thất đã chỉ dựa vào thời gian một tiếng một gian cấp ss trong phòng tu luyện tất cả nguyên khí liền bị hấp thu khô kể rồi thế giới này thật sự có loại tồn tại này sao Cứ việc nhân viên công tắc không tin, có thể hắn cũng công tắc viên vì viên tin, biết không thể không tin. Bởi nhân không hắn không không song, tên này nhân thể thể thật, đây â t là sự một tính từ tử tu thất mặt bất tức thạch. nhân sinh liền không Hắn luyện ngoài, Phương không lãnh chuyển nguyên khi sập, sau lập xem mối dám m ra ra cá ước có. có đối đi đây đạo, kỳ Vũ lát sau căn này cấp ss tu luyện thất nguyên khí lại lần nữa về tới đ ỉ n h phòng độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh Chứng khóc 68, Phương Vũ tại r ở l cấp ă n này c ss s tu u l y ệ ngoài thất tiếp tục hấp thu hấp n u y ê n khí. Lại là một giờ, một t cấp SSS r n phòng tu luyện nguyên khí lại một lần bị Phương vũ hút dọn、sạch. Hắn lần nữa từ căn n g khí hút sạch. tu một từ lại bị Vũ y luyện cấp thất SSS tu đ ra. Tại c ấ phòng SSS ngoài p tu luyện nhân viên công tác gặp phương vũ ra hắn âm thầm nghĩ đến phương vũ tông sư lần này h ắ n không phải là đem nguyên khí hấp thu khô kiệt mới ra ngoài a nguyên khí không có nhân viên công tác tên này nhân viên công tác trực tiếp t r ọ n tròn mắt đầu hắn ra tê dại một hồi chỉ cảm thấy muốn nổ tung đồng dạng người thật có thể có dạng này hấp thu nguyên khí tốc độ sao xác định đây không phải thần tiên tên này nhân viên công tác chỉ cảm thấy phương vũ đã thoát ly người phạm chủ thành công thân là thần linh không có cách nào khóc không ra nước mắt nhân viên công tác chỉ lại phải đi chuyển nguyên thạch làm người hai đời phương vũ biết tên này nhân viên công tác suy nghĩ cái gì hắn âm thầm có chút muốn cười trong lòng suy nghĩ cái này nhân viên công tác gặp phải hắn cũng là đủ đủ đợi đến căn này cấp ss s tu luyện thất lại tràn đầy nguyên khí qua đi phương vũ lại một lần đi vào hấp thu nguyên khí không thể không nói một ngàn cái nguyên tế bảo chính là n g ư ỡ c hấp thu nguyên khí cùng cải biến nguyên khí trị số thật sự là thật là đáng sợ lặp đi lặp lại hai ngày trôi qua cái này hai ngày bên trong phương vũ ngoại trừ tại bí cảnh bên trong chém giết hung thú bên ngoài chính là tại cấp ss s trong phòng tu luyện hấp thu nguyên khí trên đường cái hiện tại đã là buổi chiều hấp thu nguyên khí cùng bí cảnh bên trong chém giết hung thú không giống bí cảnh bên trong có thể hoàn toàn phản hồi về tới nhưng vận chuyển một ngàn cái nguyên tế b à o hấp thu nguyên khí lời nói nguyên khí khó tránh khỏi sẽ hấp thu bành trướng tựa như người ăn no rồi cũng phải tiêu hóa một chút mới được nhìn xem lui tới đám người nhìn lên trời bên cạnh tức sắc xuống núi trời chiều phương vũ nghĩ đến làm người bình thường nếu như là tại hoa hạ làm như vậy người bình thường s á t thực thật không tệ người một nhà vui vẻ hòa thuận nhưng ở cái này c u ầ n c u ộ n sóng l ầ m hung thú nổi lên bốn phía lam tinh người bình thường m ệ n h hoàn toàn chúa tể trong tay người khác cho nên chỉ cần có cơ hội tin tưởng tất cả mọi người sẽ nắm lấy cơ hội trở thành cường đại v õ giả Ừm. Đột nột, một, phương Vũ nhìn thấy một cái quen thuộc thấy tu tác, thường tại trung trong tu thu Phương nhìn quen người. Không là người khác, chính là cấp SSS ngoài phòng tu luyện nhân biên công tác, bởi vì Phương Vũ xuyên tại phòng cấp SSS trong phòng tu luyện hấp thu nguyên nên cấp cấp hấp khác, khí, cho nên gian cấp tu luyện thất biến thành phương Vũ vì Vũ cái bởi là là SSS SSS phương vũ không có hấp thu n g u y ê n k h í hắn cũng cáo chi nhân viên công tác nhân viên công tác cũng liền tạm việc bất quá hắn tựa hồ gặp một số việc phương vũ phát hiện hắn đang cùng mấy người khác cãi lộn lấy cái gì các người lôi cực võ quán có gì đặc biệt hơn người chúng ta đ ẳ n g lòng võ quán không sợ n g ư ờ i nhân viên công tác tên là phan tuấn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi n i ê n kỷ thực lực là một tên cao cấp võ giả tại phan tuấn đối diện có mấy tên lôi cực võ quán học viên cái này mấy tên lôi cực võ quán học viên nhìn qua muốn so phan tuấn nhỏ hơn một chút có lẽ là ỷ vào nhiều người nguyên nhân cái này mấy tên lôi cực võ quán học viên một mặt vênh vá hung hăng đ người lòng quán hơn n gì g võ có đặc biệt hơn người? thật coi là giang là a n mấy thành phố h người đằng lòng quán lớn n các võ t m ấ tên lôi cực võ quán học viên khinh thường nhìn qua phan tuấn phương vũ hướng về phan tuấn vị trí đi tới có chuyện gì không phương vũ nói mấy tên lôi cực võ quán học viên nghe đột nhiên xuất hiện thanh â m bọn hắn không khỏi cực kỳ không vui ai vậy không biết làm cái này mấy tên lôi cực võ quán học viên hướng về thanh â m chuyển đến chỗ nhìn lại lúc bọn hắn như ngũ lôi oanh đính trận mắt ố c mồm đúng đúng là là Tại phương vũ cùng lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư đối chiến thời điểm bọn hắn đều tại phía dưới lôi đài quan chiến đối với bọn hắn tới nói phương vũ liền là ma quỷ một cái chân chính ma quỷ bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại xuất hiện ở đây một cái tông sư tới nơi này làm gì t à n bộ phương vũ tông sư là ngươi phan tuấn cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt của hắn h ư n g phấn và phần Ừm. phương vũ đối phan tuấn gật gật đầu người người người ta ta ta ta cái này mấy tên lôi cực võ quán học viên căn bản nói không nên lời đầy đủ tới trên mặt của bọn hắn đã tràn đầy thần sắc kinh khủng đi thôi phương vũ đối cái này mấy tên lôi cực võ quán học viên nói mấy tên lôi cực võ quán học viên nghe phương vũ bọn hắn như nhặt được tân sinh vội vàng lộn nhào rời đi cảm ơn ngươi phương vũ tông sư phan tuấn lúc này kích động không thôi hắn thực sự không nghĩ tới phương vũ tông sư vậy mà lại vì hắn ra mặt hắn bất quá là một tên đằng long võ quán nho nhỏ nhân viên công tác cùng thân phận của phương vũ so ra có cách nhau một trời một vực không có việc gì phương vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ phan tuấn bạ vai nói ra hai ngày này vất vả ngươi phan tuấn đương nhiên biết phương vũ là có ý gì hắn cảm động đến sao cũng được phương vũ tông sư ngươi yên tâm đi về sau ta nhất định sẽ cố gắng chuyển nguyên thạch phan tuấn lời thề s o n sắt trước đó thật sự là hắn là nghĩ bày nát cá gấp muối nhưng hắn không nghĩ tới phương vũ tông sư vậy mà như thế để mắt hắn ừng hào hào cố gắng phương vũ lại đối phan tuấn nói một chút nói về sau hắn rời đi đường cái về tới đằng long v õ quán ngày thứ hai phương vũ chiếu thường ngày tiến vào ba hào bí cảnh trải qua hai ngày này tại số ba bí cảnh điên cuồng tàn sát hắn đã đi tới số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất hai mươi bảy tầng hôm nay hắn hẳn là có thể đến thế giới dưới lòng đất hai mươi bảy lối vào lôi long gạo thét xích kim huyền hòa tràm Hay, Vương long Âm, Phong long Quỷ Phương giới Vũ bắt đầu tại thế giới dưới một ặ t đất 27 tầng bên trong hung thú triển bên hung khai m trường dết chóc. Một chóc. bên khác giang nam thành phố võ đạo liên minh một tên cao cấp đại tông sư đi tới phòng làm việc của mình bên ngoài kim đào đại tông sư ngươi từ long thành trở về a trong máy vi tính đã chất đống một chút tư liệu chờ ngươi thẩm duyệt đâu một tên nhân viên công tác đối tên này cao cấp đại tông sư nói Ừm. Kim làm mình. viên đi việc Đào đầu Đ này, vào vào hướng phía nhân hắn phòng Hắn thuộc tên công tác gật gật đầu về về Võ sau, của tác lệ là cao cấp đại tông sư chuyên môn phụ trách giang nam thành phố tân tấn tông sư công tác giang nam thành phố võ giả đột phá đến tông sư về sau video tư liệu liền sẽ phát đến hắn trên máy vi tính tới bật máy tính lên về sau kim đào bắt đầu xem tân tấn tông sư chiến lược kiểm chất video tư liệu ừ m không tệ không tệ nhìn xem trên máy vi tính video tư liệu kim đào rất là vui mừng hắn nghĩ đến giang nam thành phố tông sư càng nhiều như vậy giang nam thành phố cũng liền càng mạnh a làm kim đào trông thấy phương vũ video tư liệu lúc hắn bị dại ra còn trẻ như vậy kim đào tưởng rằng tự mình hoa mắt hắn vội vàng vớt vớt ánh mắt của mình nhưng hắn phát phát hiện mình cũng không có nhìn lầm cái này tối đa cũng liền hai mươi tuổi đi kim đào nuốt nước miếng một cái hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem video trong tư liệu phương vũ ở dưới ánh mắt của hắn video trong tư liệu phương vũ hướng về tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc mánh kích ra số quyền độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh chương sáu mươi chín khiếp sợ kim đào đại tông sư năm mươi ba bốn năm năm mươi nghìn ba bốn m ộ t năm m ư ơ nghìn ba t bốn hai năm m ư ơ nghìn ba bốn ba n g o tạo kim đào nhìn xem video trong tư liệu phương vũ đánh ra tới chiến lược chỉ số hắn trực tiếp phát ra cùng cao cấp đại tông sư không tương xứng lời nói đây là sự thực như thế tuổi nhỏ sơ cấp tông sư kim đ à o biết dạng này thiên tài đã vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn tại giang nam thành phố cũng chưa từng nghe qua loại này cấp thiên chi tiêu t ử khác hắn lập tức xem xét phương vũ tư liệu tiểu trương nhìn một chút phương vũ tư liệu về sau kim đ à o mơ hồ cảm thấy phương vũ hẳn không có đơn giản như vậy kim đ à o đại tông sư một tên nhân viên công tác từ bên ngoài đi vào văn phòng ngươi đi điều tra một chút phương vũ vâng kim nào đại tông sư nhân viên công tác rời đi sau kim nào lần nữa nhìn lên phương vũ tư liệu tư liệu l à như vậy thường thường không có gì lạ hắn không tin phương vũ lấy gia đình như vậy liền có thể trở thành một tên sơ cấp tông sư còn trẻ như vậy sơ cấp tông sư chỉ sợ sẽ là ba đại cự đầu cũng chỉ có thể nhìn theo bóng l ư n g đi kim đào âm thầm có chút kích động giang nam thành phố ra phương vũ loại này cấp thiên chi tiêu t ử khác đây chính là giang nam thành phố phúc phận a hắn nghĩ đến đem phương vũ điều tra rõ ràng qua đi liền đi đem chuyện này báo cho từ mục đại nhân từ mục giang nam thành phố thủ tịch chấp chính quan giang nam thành phố võ đạo liên minh minh chủ số ba bi cảnh hai mươi bảy tầng tại thế giới dưới mặt đất hai mươi bảy tầng bên trong hắn đã chém giết rất nhiều hứng thú hắn dự tính hôm nay có thể đến tầng hai mươi tám lối vào đi giống giống giống từng đợt hung thú tiếng gào thét xuất hiện ở trước mặt hắn phương vũ nhìn trước mắt hung thú hung thú vẫn như c ũ là tứ gia i trung cấp hung thú tên là kim cương sư tử đông đảo kim cương sư tử đối phương vũ phát ra giống lên một tiếng bọn chúng đã tạo kích động bất cứ lúc nào cũng sẽ đối phương vũ nào h tới phương vũ cũng không có nhiều thời gian như vậy các loại những thứ này kim cương sư tử chủ động xuất thủ hắn từng bước một hướng về kim cương sư tử bậy đi đến g ố n g đông đảo kim cương sư tử lần nữa gầm rú một tiếng g ố n g bọn chúng liền hướng về phương vũ nào tới phong long thiên trào đối những thứ này kim cương sư tử thi triển ra thiên phú chiến kỹ phong long thiên t r ả o q u a đi, từng đạo chân long lợi t r ả o diễn sinh ra t r ả o ảnh hướng về kim cương sư tử bậy quét sạch mà đi b á b á bá kim cương sư tử bất quá là tứ giai t r u n g cấp hung thú mà thôi hơn nữa còn là tại bí cảnh bên trong tuyệt đối ngăn cản không nổi phong long thiên t r ả o mang tới công kích đinh chém giết một đầu kim cương sư tử thăng cấp điểm sáu mươi lăm đinh chém giết một đầu kim cương sư tử thăng cấp điểm sáu mươi lăm đinh chém giết một đầu kim cương sư tử thăng cấp điểm sáu mươi lăm Kim cương không bao lâu sau đó phương vũ tiếp tục hướng về hai mươi bảy tầng chỗ sâu thăm dò mà đi số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất hết thể có ba mươi tầng phương vũ biết không bao lâu thời gian hắn liền có thể đem số ba bí cảnh cho thăm dò hết đến lúc đó không biết hệ thống sẽ lúc nào mở ra cái khác cao cấp hơn bí cảnh đi tới đi tới phương vũ lại chém giết một chút số lượng nhỏ b ầ y hung thú hắn đi tới thế giới dưới lòng đất tầng hai mươi tám lối vào chỗ muốn tiếp tục thăm dò số ba bí cảnh lúc bí cảnh thời gian đã kết thúc từ bí cảnh sau khi ra ngoài phương vũ lại tiến về cấp ss tu luyện thất mà đi thời gian chạy qua rất nhanh trong n g á y mắt mấy ngày lại qua võ đạo trong liên minh gọi tiểu trương nhân viên công tác cầm một phần tư liệu gõ kim đào đại tông sư cửa kim đào đại tông sư đây là phương vũ điều tra kết quả nhân viên công tác đem báo cáo điều tra đưa về phía kim đảo kim đảo tiếp nhận tư liệu hắn nhìn phán qua trước người nhân viên công tác vất vả ngươi đi ra ngoài trước đi kim đảo đại tông sư vậy ta liền đi ra ngoài trước tên này gọi tiểu trương nhân viên công tác sau khi rời khỏi đây kim đảo lúc này mới cầm lấy tài liệu trong tay tử tế suy nghĩ Ừm. Kim Đào sắc mặt càng xem Minh càng m không khả đối giản như vậy. Nhà tại Giang Đào đầu, đơn càng càng Nhà cho sắc hắn cảnh cũng cư Quốc, trọng, từ thân ngưng ngay vốn rằng Phương năng như Phương Vĩnh xá, vậy. phụ Vũ phương vũ tại võ đạo liên minh đăng ký tin tức đều là thật mà lại trên báo cáo còn thình lình có tại tới gần thi đại học thời khắc bị giang hà v h giáo khai trừ sự t ì n h không có khả năng tuyệt đối không thể có thể kim đào thả ra trong tay báo cáo thật lâu không thể bình tĩnh hắn biết không chỉ là hắn cảm thấy không có khả năng bất kỳ người nào nhìn phần báo cáo này đều sẽ cảm giác đến không có khả năng đến đi gặp hắn một chút kim đào âm thầm nói ra võ đạo liên minh về sau chỗ của hắn lại cũng không là tiến về đằng long vóc oán mà là đừng phương hướng giang hà p h giáo kim đào đại tông sư đã đi tới giang hà p h giáo bên ngoài đây không phải là kim đào đại tông sư a ta là hoa mắt a trời ạ kim đào đại tông sư làm sao lại xuất hiện tại chúng ta giang hà v h giáo bên ngoài đâu kim đào đại tông sư có thể một mực là thần tượng của ta A, ta hôm nay rốt cuộc gặp qua thần tượng giang hà v h giáo các học sinh biết được kim đào đại tông sư tới về sau bọn hắn tất cả đều chen chúc m à t ớ i kim đào cho những học sinh này một cái mỉm cười tiếp lấy hắn liền hướng giang hà v h giáo phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến còn đi không bao lâu giang hà v h giáo hiệu trưởng cùng toàn thể lao sư liền toàn đều giang l ê n tiếp giang hà p h giáo hiệu trong văn phòng liền kim đào cùng ngô hà hai người ngô hà cảm nhận được từ kim đào trên thân thể phát ra cảm giác áp bách trên trán của hắn không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh ngô hà theo ta được biết ngươi tại tới gần thi đại học thời khắc khai trừ một cái học sinh a kim đào trong con mắt lóe ra một đạo tinh quang tiểu lưỡi kiếm sắc bén khí thế từ thể nội trong nháy mắt quét sạch mà ra cảm nhận được dạng này khí thế nô hà kém chút liền bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất trên mặt của hắn mười phần hoảng sợ không sai thật sự là hắn tại tới gần thi đại học lúc khai trừ một tên đệ tử người học sinh này gọi phương vũ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới kim đào đại tông sư đến giang hà vo giáo lại là vì chuyện này phương vũ giữa ban ngày chém rết vương hoa video tại giang nam thành phố trên internet diên truyền video hắn đương nhiên cũng nhìn quả thực đem hắn kinh đến mức độ không còn gì hơn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đem vương vũ tên này học sinh bình thường khai trừ về sau phương vũ vậy mà trưởng thành nhanh như vậy bị xe đụng đều không có bất động như chồng hơn nữa còn đem vương hoa cho đánh chết chẳng lẽ phương vũ cùng kim đào đại tông sư có một loại nào đó quan hệ độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh chương bảy mươi ta giang hà vo giáo hiệu trưởng từ chứ nô hà trong lòng bất ổn hắn suy đoán lấy phương vũ hẳn là cùng kim đào đại tông sư có một loại nào đó quan hệ p ư ơ n g vũ bị an toàn vệ m a n đi chẳng lẽ đã ra tới nếu như không có quan hệ lời nói kim đào đại tông sư như thế nào lại tự mình đến giang hà vo giáo đâu lúc này nô hà trong lòng đã hối hận tới cực điểm sớm biết phương vũ cùng kim đào đại tông sư có quan hệ nói cái gì hắn cũng sẽ không thu lấy vương hoa tiền tài khai trừ phương vũ p h u p h u nô hà trực tiếp quỷ trên mặt đất hắn không phải tông sư chỉ là một tên sơ cấp đại võ sư kim đào nếu như nguyện ý trong nháy mắt đều có thể giết hắn trăm ngàn lần hơn nữa còn không cần phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm kim đào đại tông sư ta ta ta ta ta ta không biết phương vũ cùng ngươi có quan hệ nếu như ta biết ta nhất định phương vũ không có quan hệ gì với ta ta thậm chí không cùng hắn đã gặp mặt còn c hiện ư a có ó n xong,、kim、Đào cho Đào lần đánh gây Nô hà. Nô hà, hắn vốn rằng Phương、vũ、cùng kim đào đại Tông sư có quan gây Kim Kim lại Đại một Hà. Hà, h có Sư Vũ Kim Đại Đào t ô g hương Sư sư là đến hương sư vấn tại ộ i Hiện đây này. t xem ra là hắn suy nghĩ nhiều chỉ là đến cảnh cáo hắn một chút tại thi đại học lúc không thể tùy tiện khai trừ học sinh nghĩ tới đây nô hà trong lòng giấy lên hy vọng mới ta tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi phương vũ hiện tại đã trở thành tôn g sư kim đào đối quỳ trên mặt đất nô hà chậm rãi mở miệng t nô hà nghe kim đào như sấm xét giữa trời quáng chấn kinh ngạc v v đã, đã đã đã đã trở thành tôn sư ngô hà ngơ ngác nhìn trước người kim đào đại tông sư bất quá phương vũ làm sao có thể trở thành tông sư đâu cái này nhất định là kim đào đại tông sư cố ý hủ dọa hắn ngươi đã không thích hợp làm giang hà vo giáo hiệu trưởng ta đề nghị ngươi tự nhận lỗi từ t r ư ớ c vẫn là tìm cái thời gian đi cho phương vũ nói lời xin lỗi đi kim đào đối ngô hà nói tự nhận lỗi từ t r ư ớ c ngô hà con ngươi đột nhiên co rụt lại khí lực toàn thân giống như là bị rút khô mặt s á m như cho hắn còn tưởng rằng phương vũ cùng kim đào đại tông sư không quan hệ về sau kim đào đại tông sư chính là đến cảnh cáo hắn một chút nhưng không nghĩ tới chính là lại là muốn hắn tự nhận lỗi từ chức không có giang hà vo giáo hiệu trưởng cái tầng quan hệ này như vậy hắn tại giang nam thành phố ngay cả cái rắm cũng không bằng ta đi kim đào đại tông sư lại nhìn một chút n ô hà ta hy vọng ngươi có thể n g h e vào ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bằng hữu phương vũ bây giờ tại đằng long v õ q u á n thoại âm rơi xuống kim đào rời đi văn phòng hơn nửa ngày n ô hà cái này mới hồi phục tinh thần lại trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn không được nuốt số n g ụ m nước bọt về sau hắn từ dưới đất run run rầy rầy đứng dậy bấm một số điện thoại uy l ã ngụy ta muốn hỏi hỏi các ngươi đ ẳ n g lòng võ quán có phải hay không có một cái phương vũ hắn ngươi nói là phương vũ tông sư à, đương nhiên là có hắn nhưng là chúng ta đ ẳ n g lòng võ quán anh hùng a uy u i ui, l ã o nô ngươi có hay không tại nghe ta nói a ngươi thế nào nô hà nơi nào còn có tâm tình nghe điện thoại tâm tình lúc này đơn giản so a n phân còn khó chịu hơn vốn cho rằng khai trừ là một cái bình thường học sinh lấy thực lực của hắn tại giang hà v o giáo khai trừ một vị học sinh bình thường như vậy vị này học sinh bình thường tự nhiên là lên trời không đường xuống đất không cửa có thể hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là bị hắn trừ phi học sinh bình thường vậy mà trở thành một tên tông sư tông sư a phương vũ mới bao nhiêu l ớ n a nô hà sắc khóc hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tại l à m tinh bên trên vậy mà lại có người đột phá tốc độ nhanh như vậy không đủ hai mươi tuổi liền trở thành tông sư a đúng đúng đúng kim đào đại tông sư để cho ta tự nhận lỗi từ t r ư ớ c là đúng nếu như ta không từ t r ư ớ c như vậy phương vũ biết được qua đi nhất định sẽ không bỏ qua cho ta có một số việc muốn chính là một cái thái độ ô ô ô. nô hà càng nghĩ càng n bị khuất hắn nhịn không được gào khóc hắn không biết đời trước làm cái gì nghiệt thế mà quen biết vương hoa dạng này người hắn ở trong lòng đã đem vương hoa tổ tông m ộ ư ơ i tám đời thăm hỏi mấy lần ngay sau đó hắn lại bấm một số điện thoại uy ta muốn từ chức đừng hỏi nữa dù sao ta chính là muốn từ chức nói xong nô hà đem điện thoại quân ra một thanh nước mũi một thanh nước mắt đ ỗ n g nhiên hắn liền nghĩ tới kim đào đại t ô n g sư đúng vậy à còn phải đi đằng lòng võ quán cho phương vũ xin lỗi cái này khâu là nhất định không thể thiếu không hề dừng lại một chút nào nô hà nhanh nhanh rời đi giang hà v õ giáo hướng về đằng lòng võ quán mà đi nhất giáo trưởng so với mệnh tới nói không đáng giá nhất tới nô hà biết rõ tự mình tại tương lai không lâu rất có thể tấn thăng đến tông sư cho nên hắn nhất định phải còn sống hắn cũng chưa từng nghĩ tới một ngày hắn lại như vậy chật vật kim đào từ chỗ tối xuất hiện nhìn xem ngô hà b ó n g lưng hắn tự nhiên là biết ngô hà đi địa phương là đ ằ n g long võ quán hắn nghĩ đến đây cũng là hắn đưa cho phương vũ một điểm nhỏ lễ vật à có lẽ đối phương vũ tới nói h ắ n không phải là lễ vật hắn không có có mơ tưởng cũng chậm dai hướng về đ ằ n g long võ quán đi đ ằ n g long võ quán nô g hà đến đ ằ n g long võ quán về sau hắn hỏi mấy học viên biết được phương vũ ở tại đàng long võ quán số ba mươi sáu biệt thự về sau hắn lại nhanh bước tới lấy số ba mươi sáu biệt thự đi đến rốt cục hắn đến số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự nghĩ muốn đi vào lại bị bên ngoài biệt thự bảo tiêu ngăn lại nô hà phương v ĩ n h xông thanh â m từ trong phòng khách chuyển ra nô hà không biết hắn nhưng hắn lại nhận biết nô hà nô hà cùng vương hoa cấu kết khai trừ tiểu vũ hiện tại tới đây phương vĩnh quốc sắc mặt trở nên có chút khó coi ở bên cạnh đ ỗ lan tự nhiên cũng giống như vậy nô hà mặc dù không có gặp qua phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan nhưng hắn biết trước mắt hai người khẳng định là phương vũ phụ mẫu đem chuyện nguyên do nói một lần về sau phương vĩnh quốc cùng đố lan đều biết nô hà tới đây mục đích、ừ. đúng lúc này một đạo hơi có vẻ dọn nghi ngờ xuất hiện ở n ô hà sau lưng n ô hà nghe đạo thanh â m này hắn vội vàng xoay người lại ra hiện tại hắn trước mắt không là người khác chính là phương vũ những ngày này phương vũ thể nội nguyên khí đều ở vào bành trướng kỳ mỗi ngày không có thể hấp thu quá nhiều nguyên khí phương vũ tông sư ta ta ta ta có lôi với ngươi ta không dám nghe tin vương hoa s ả m nôn khai trừ ngươi ta thật được rồi ngươi rời đi đi phương vũ cũng không muốn cùng n ô hà dạng này người có quá nhiều đối thoại thế nhưng là phương vũ tông sư ta ngươi chẳng lẽ muốn chết phương vũ trong con ngươi lướt qua một đạo tinh quang nô hà cảm thụ được ngập trời giống như sắc ý hắn chỉ cảm thấy hồn phách phảng phất đều bị kéo ra thể xác loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ ta đi ta đi nô hà nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại a hắn vội vàng chạy ra kỳ quái nô hà làm sao lại đ ố n g nhiên tới đây phương vũ cảm thấy rất kỳ quái dựa theo lẽ thường tớ nói coi như ngô hà nhìn qua hắn chém giết vương hoa video cũng không biết thực lực của hắn mới đúng a còn có hắn bị an toàn vệ mang đi không chỉ là ngô hà hẳn là rất nhiều người đều biết đi nhưng hắn lấy thực lực chân thật vì tông sư sau khi ra ngoài điểm này cũng không có bất kỳ cái gì đưa tin nô hà là thế nào biết được đây này là ai nói cho hắn biết độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương bảy mươi mốt hoàng mục nuôi ý nguyên thạch khoán g xảy ra vấn đề phương vũ tông sư ngay tại phương vũ không rõ nô hà làm sao lại bỗng nhiên tới tìm hắn thời điểm một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện ở b ê n thai của hắn n g n g đầu nhìn lại hắn gây ngẩn cả người kim đào đại tông sư thân là giang nam thành phố võ đạo liên minh cao cấp đại tông sư k tại, tại, tại võ đạo trong liên minh kiểm tra chiến lược thời điểm tên kia nữ nhân viên công tác nói cho hắn biết muốn đem hắn kiểm chất cử hành cho cao tầng nhìn đây là võ đạo liên minh quyết định kim đ à o đại tông sư thân là giang nam thành phố võ đạo liên minh cao cấp đại tông sư đương nhiên là cao tầng hiện nhiên kim đạo đại tông sư tới tìm hắn liền là bởi vì việc này kim đào đại tông sư ngươi tốt mời tiến đến ngồi phương vinh quốc cùng đỗ lan đều biết bọn hắn hiện tại nhi tử đã là nhân trung long phượng giang nam thành phố dạng g ì cường giả tới đây đều không hiếm lạ đem kim đào đại tông sư mời đến phòng khách về sau phương vinh quốc cùng đỗ lan lại phân biệt cùng kim đào đại tông sư nói một chút nói bọn hắn biết kim đào đại tông sư tìm đến phương vũ khẳng định là có chuyện rất trọng yếu bọn hắn không có trong phòng khách qua dừng lại thêm q a y người về đến phòng gặp phương vinh quốc cùng đỗ lan rời đi về sau kim đào nhìn xem phương vũ từ vừa rồi lần đầu tiên trông thấy phương vũ bắt đầu trong lòng của hắn ngoại trừ kích động vẫn là kích động hắn là trải qua chiến tranh người một năm kia h u n g thú tiến công giang nam thành phố giang nam thành phố đám võ giả ra sức ngăn cản mặc dù cuối cùng ngăn cản được h u n g thú tiến công nhưng giang nam thành phố trả ra đại giới cũng là thảm trọng tất cả mọi người biết giang nam thành phố võ giả lực lượng càng cường đại như vậy tại về sau h u n g thú lần nữa tiến công giang nam thành phố lúc bọn hắn liền hoàn toàn có thể ngăn cản được h u n g thú tiến công đồng thời đem thương vong giảm đến cực nhỏ Hiện nhiên, Gi nhưng giang nam thành phố hay là hắn nhà chỉ cần giang nam thành phố có việc tin tưởng hắn vẫn là sẽ trở lại đây là kim đào đại tông sư vì sao lại kích động như vậy nguyên nhân phương vũ ngay từ đầu không biết ngô hà vì sao lại bỗng nhiên đến đằng lòng võ q u á n tìm hắn nhưng nhìn thấy kim đào đại tông sư xuất hiện hắn hết thẻ cũng đều hiểu rõ ra phương vũ ngươi hẳn là nhận biết ta ta liền không nhiều giới thiệu ta đã đề nghị ngô hà tự nhận lỗi từ trước kim đào đối phương vũ cười nói một cái tuổi không đủ hai mươi tuổi tông sư tất cả mọi người biết ý vị như thế nào kim đào mặc dù là cao cấp đại tông sư nhưng ở phương vũ trước mặt không có bảy bất luận cái gì g i đỡ bởi vì hắn biết tại tương lai không lâu phương vũ thành tựu hắn chỉ có thể ngưỡng vọng phương vũ nghe kim đào hắn trong lòng suy nghĩ nhìn kim đào đã đem hắn điều tra đến rõ ràng kỳ thật hắn cũng không phải là sát nhân của ma vương hoa cùng vương hạo trước không cho hắn cùng người nhà của hắn đường đi lúc này mới thống hạ sát thủ về phần hiệu trưởng n ô hà phương vũ nếu là muốn tìm hắn sớm tìm chỉ là theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh tâm cảnh của hắn cũng phát sinh rất nhiều biến hóa bất quá bây giờ kim đào đề nghị n ô hà tự nhận lỗi từ trước cũng là rất tốt phương vũ lệnh thành phế tích thí luyện thời điểm xuất hiện thú triều lâm võ tông sư về sau đem video hình tượng cho ta xem qua cái kia hẳn là là ngươi đi kim đào lại đối phương vũ nói không sai phương vũ đối trước người kim đào ứng thanh nhẹ gật đầu kim đào khi đó nhìn phương vũ tại lệnh thành phế tích đối mặt thú triều tàn sát hung thú hình tượng quả thực đem hắn kinh trụ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ giang nam thành phố lại có bực này thiên tài chính là toàn bộ lam tinh chỉ sợ cũng không có chứ hiện tại theo phương vũ kiểm tra chiến lược video tư liệu hắn biết tại lệnh thành phế tích thí luyện lúc thiên tài chính là phương vũ phương vũ chúng ta giang nam thành phố có ngươi dạng này thiên chi tiêu tử vậy chúng ta an tâm kim đào vỗ vỗ phương vũ bà vai đừng nhìn hiện tại giang nam thành phố mặt ngoài giống như gió hêm sóng lặng nhưng nói không chừng ngày nào tại giã ngoại những cái kia thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú liền sẽ tuân ra mà đối diện giang nam thành phố triển khai tiến công những hung thú kia kim đào không có tiếp tục nói hết mà là nhìn thoáng qua phương vũ đơn giản là thăng cấp c h ú t t h ô i cái gì kim đào không rõ phương vũ nói là cái gì a không có gì phương vũ cười một tiếng kim đào b ả n muốn tiếp tục nói chuyện với phương vũ nhưng không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy phương vũ trên thân thể có một loại tốc sát khí tức s o nhiên tử h i vong hô kim đào nội tâm có chút không cách nào bình tĩnh cho dù hắn là trải qua cùng hung thú đại tác chiến võ giả đối mặt bên trên phương vũ dạng này người vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại phải biết là phương vũ hiện tại vẫn chỉ là một tên sơ cấp thông sư nếu như là cùng mình giống nhau cảnh giới kim đào thậm chí cho là mình căn bản là không có cách nhìn thẳng phương vũ cái này chính là trong truyền thuyết thiên tuyển tri tử phương vũ ta về trước đi hướng từ mục đại nhân bẩm báo một tiếng kim đ à o cùng phương vũ tại số ba mươi sáu biệt thự trong phòng khách nói rất nhiều nói hắn cáo biệt phương vũ từ mục phương vũ đương nhiên cũng biết không chỉ là hắn chỉ cần là giang nam thành phố người từ mục cái tên này chính là như sấm bên h a y giang nam thành phố thủ tịch chấp chính quan giang nam thành phố chân chính thủ hộ giả loại tồn tại này là đáng giá giang nam thành phố tất cả mọi người tôn s ủ n g từ mục dĩ nhiên không phải đại t ô n g sư cảnh giới mà là c h i tướng đại tổng sư phía trên chính là chiến tướng. tướng người trấn một h à n h phương vũ tổng sư tại kim đào đại tông sư rời đi không lâu một tên đ ẳ n g lòng võ quán võ giả xuất hiện tại a số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự sao rồi đại quán chủ để ngươi tới phòng làm việc một chuyến tên võ giả này đối phương vũ vô cùng cung kính nói phương vũ tại lôi cực võ quán lực chiến lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư đoạt lấy lôi cực võ quán nắm giữ hoàng m ộ t núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác đ ẳ n g lòng võ quán bên trong tất cả học viên đều coi phương vũ là thành anh hùng phương vũ không có tiếp tục tại số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự dừng lại cũng không nghĩ đại quán chủ tìm hắn sẽ có chuyện gì đến chẳng phải sẽ biết a cũng không đến bao lâu phương vũ đã đến đại quán chủ thanh khôn văn phòng. Phương vũ, ngươi đã đến đại q u a n chủ thanh khôn gặp phương vũ tới về sau h ắ n t ừ trên ghế ngồi đứng dậy đại q u a n chủ ngươi tìm ta có chuyện gì không phương vũ nhìn lên trước mắt đại q u a n chủ bọn hắn hiện tại đều có nhất định thực lực cũng sẽ không bởi vì vì một chút chuyện nhỏ đem hắn gọi tới nơi này thanh chiến đi hoàng một núi nguyên thạch khoáng phụ trách khai thác nghiệp vụ nơi đó ra chút vấn đề thanh khôn đối phương vũ nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bảy mươi hai bốn phía xuất hiện hung thú giống lên một tiếng x ả ra vấn đề gì rồi phương vũ hỏi ở nơi đó phát hiện một cái thế giới dưới lòng đất thanh khôn nói phương vũ được nghe lấy thanh khôn hắn hiểu được đại quán chủ thanh khôn tại sao muốn đem hắn gọi tới nơi này để ta đi phương vũ âm thầm có chút hưng phấn thế giới dưới lòng đất cái gì hắn thích nhất、Tốt. thanh ố t t khôn vốn cho rằng phương vũ không nhất định nguyện ý đi nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới nói ra hoàng m ộ t núi nguyên thạch khoán g có thế giới dưới lòng đất phương vũ liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi trước cũng rất bình thường phương vũ còn không có tại giã ngoại hảo hảo lịch lịch qua đối với giãng o ạ i có một loại thiên nhiên hiếu kỳ cũng là có thể lý giải có thể thanh k ô n không biết là phương vũ mỗi ngày sẽ ở hệ thống diễn sinh ra bí cảnh bên trong chém giết vô số hung thú vậy n g ư ơ i n g à y mai đi thôi được phương vũ ứng thanh gật đầu về sau hắn rời đi thanh khôn văn phòng ngày thứ hai phương vũ thủ t r ư ớ c tiến vào số ba bí cảnh đối số ba bí cảnh hung thú chém giết điên cùng một phen về sau hắn lúc này mới tiến về hoàng mục núi nguyên thạch khoáng trước khi lên đường hắn đã nhìn địa đồ trong đầu đã có hoàng mục núi nguyên thạch khoáng vị trí trải qua mấy ngày nay tại bí cảnh bên trong đ ồ sát phương vũ thu được đại lượng thắng cấp điểm chân long chiến thể thăng cấp đến xích long chiến thể tiến độ đã đi tới năm một trăm bất quá hắn biết vừa mới bắt đầu thăng cấp thời điểm là tương đối dễ dàng liền giống với chơi bừa từ cấp một thăng cấp đến cấp mười rất dễ dàng nhưng muốn từ cấp chín mươi thăng cấp đến cấp một trăm l i ề n tương đối khó giao long chiến thể thăng cấp chân long chiến thể lúc tiến độ đạt đến chín mươi chín nhưng chính là cái kia sau c ù n g một hao tốn hắn không ít thăng cấp điểm từ một điểm này liền có thể nhìn ra đừng nhìn chân long chiến thể thăng cấp tiến độ hiện tại đã đến năm có thể càng về sau cần thăng cấp điểm liền sẽ càng nhiều hoàng ngọc núi trải qua lặn lội đường xa phương vũ đã đến hoàng ngọc núi hắn đã trông thấy rất nhiều công nhân ngay tại khai thác lấy nguyên thạch khoáng tại hoàng mộc núi chung quanh còn có đông đảo đàng lòng võ quán võ giả tại thủ hộ lấy phương vũ chính ở một bên thị s á t thanh chiến cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ bỗng nhiên ra hiện tại hắn võng mạc bên trong hắn không khỏi ngây ngẩn cả người phương vũ ngươi làm sao lại tới đây bước nhanh đi đến phương vũ trước người về sau thanh chiến đối phương vũ mở miệng hỏi đừng nhìn thanh chiến là cao cấp công sư vẫn là đàng lòng võ quán đại quán chủ con trai của thanh khôn nhưng hắn luôn cảm thấy tại phương vũ trước mặt tự mình lộ ra rất là nhỏ bé đại quán chủ nói cho ta hoàng mộc núi nguyên thạch khoáng nơi này có thế giới dư thanh khôn gật gật đầu không bằng mang ta đi xem một chút đi phương vũ nói nghe phương vũ nói như vậy thanh khôn minh bạch phương vũ đến hoàng mộc núi mục đích đi thôi lập tức thanh khôn bắt đầu mang theo phương vũ hướng một chỗ đi đến mười mấy phút sau tại thanh khôn dẫn đầu dưới phương vũ đến một cái thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ cái này thế giới dưới lòng đất chưa từng có bị phát hiện qua bất quá nhìn quy mô cũng không lớn ta vào xem phương vũ nói liền chuẩn bị hướng cái này thế giới dưới lòng đất mà đi quên đi thôi thế giới dưới lòng đất hung hiểm và p h n có thế giới dưới lòng đất thậm chí cùng cái khác thế giới dưới lòng đất là giống nhau vạn nhất bên trong có cực kỳ cường đại hung thú làm sao bây giờ vẫn là không muốn đi và o tốt không có việc gì phương vũ cười một tiếng vạn nhất gặp phải cường đại hung thú chạy trốn là được rồi thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là tương đương với cấp độ ss s trung cấp đại t ô n g sư bình thường thế giới dưới lòng đất hắn còn thật không sợ húng chi hắn c ò n thể kỹ năng công kích thực sự nhiều lắm nhỏ yếu bầy hung thú đối mặt hắn thời điểm đơn giản chính là đối mặt một tôn tu la thanh chiến nghe phương vũ hắn lại là ngây ngẩn cả người gặp phải cường đại hung thú liền chạy chạy thế nhưng là vạn nhất gặp phải cường đại hung thú còn có thể chạy rồi sao tại thanh chiến ngây người trong nháy mắt phương vũ đã hướng lên trước mắt thế giới dưới lòng đất cửa và o mà đi phương thanh chiến nhìn xem phương vũ bóng lưng nghĩ hô phương vũ dừng bước lại nhưng ngẫm lại gần nhất phát sinh sự tình hắn lại không có tiếp tục hô ra miệng tại phương vũ cùng trương sơn đang sinh chết lôi thời điểm hắn ngăn trở tại phương vũ lựa chọn một người chiến ba tên sơ cấp tông sứ lúc hắn ngăn trở tại phương vũ muốn đi cái này không biết thế giới dưới lòng đất thời điểm hắn còn muốn ngăn cản sao không lần này thanh chiến lựa chọn không ngăn cản bởi vì hắn cảm thấy phương vũ một nhất định có tuyệt đối tự tin cho nên mới sẽ tiến vào hoàn thiện cái này không biết thế giới dưới lòng đất tựa như là phương vũ đối mặt trương sơn đối mặt ba tên sơ cấp tông sư lúc cái chủng loại kia tự tin thế giới dưới lòng đất phương vũ đến cái này không biết thế giới dưới lòng đất hắn hiện tại vị trí là tầng thứ nhất hoang vu thử vong hai loại khí tức tràn ngập tại phương vũ trái tim giống giống giống đột nhiên trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều hung thú đám hung thú này đẳng cấp đều rất thấp ngay sau đó tại phương vũ trước người đám hung thú này liền tất cả đều đối phương vũ đánh tới nhìn xem những thứ này đánh tới hung thú phương vũ thậm chí ngay cả chân lòng chiến thể cũng không có sử dụng phanh phanh phanh đột phá đến sơ cấp t ô n g sư về sau nguyên khí từ cạn n g â n sắc biến thành màu vàng kim n h ạ t lúc này phương vũ trên nắm tay phi tốc ngưng kết ra kinh khủng q u y ề n cương một quyền tiếp lấy một quyền đánh về phía đám hung thú này ầm ầm trong khoảnh khắc đối phương vũ đánh tới hung thú liền tất cả đều bị chém giết thăng cấp điểm số lượng có thể bỏ qua không tính tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ b ố phương vũ một mực thăm dò cái này thế giới dưới lòng đất cũng không có có thời gian bao lâu hắn liền đi tới tầng thứ chín phương vũ trước mắt hung thú bất quá là tam gia trúng cấp hung thú của bạo ma chim tam giai t h ú giữ cấp thấp tương đương với nhân loại trúng cấp võ sư nhìn cái này thế giới dưới lòng đất cũng không có có ý gì mà lại phương vũ còn có một loại dự cảm cái kia chính là cái này thế giới dưới lòng đất lập tức liền muốn bị hắn thăm dò xong đem thế giới dưới lòng đất tầng thứ chín bên trong đông đảo hung thú chém giết về sau phương vũ phát hiện cái này thế giới dưới lòng đất quả nhiên chỉ có c h í tầng phương vũ có chút thất vọng vốn cho rằng hoàng mộc núi nguyên thạch khoáng phát hiện thế giới dưới lòng đất là một cái không tệ thế giới dưới lòng đất nhưng hiện tại xem ra hắn tính sai không có, có mơ tưởng hắn rời đi cái này thế giới, dưới lòng, đất, từ thế giới dưới lòng đất lối vào sau khi ra ngoài phương vũ phát hiện thanh chiến còn ở chỗ này c h ờ hắn phương vũ n g ư ơ i ra thanh chiến gặp phương vũ từ thế giới dưới lòng đất bên trong r a đồng thời lông tóc không tổn hao gì hắn lúc này mới thở dài ra một hơi xách tại hắn cổ họng bên trên tâm cũng coi như là rơi xuống không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống dưới phương vũ cùng thanh chiến hướng về nguyên thạch khoáng mà đi đến hoàng một núi nguyên thạch khoáng về sau đông đảo đ ằ n g lòng võ quán võ giả đối phương vũ cùng kính hành lễ phương vũ tông sư ừ n phương vũ đối những thứ này đàng lòng võ quán võ giả nhẹ gật đầu vê anh vê anh vê anh ngay lúc này mặt đất vậy mà chấn động lên chuyện gì xảy ra tất cả mọi người giật mình đào nguyên thạch khoáng các công nhân nhao nhao vứt bỏ công cụ chạy xuống núi địa chấn vẫn là giống giống giống đ ô n g nhiên hung thú gầm rú thanh â m tại tất cả mọi người bên thai van g dội đến chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố t ư ơ nghe đám hung thú này giống lên một tiếng tất cả mọi người kinh trụ không có người nghĩ đến sẽ nghe thấy hung thú gầm rú tại khu vực bên trong tất cả mọi người phát hiện tại bọn hắn bốn phương tàm hướng đều có hung thú giống lên một tiếng phương vũ mắt sáng như đ ư ớ c chẳng lẽ ở chỗ này không chỉ là một cái thế giới dưới lòng đất hung thú đến rồi bảo hộ công nhân toàn lực ngăn cản hung thú thanh chiến dù sao cũng là cao cấp tông sư gặp qua sóng to gió lớn cũng không ít hắn bắt đầu chỉ huy đảng lòng võ quán đám võ giả các công nhân ôm thành một đoàn tại chung quanh bọn hắn đều có đảng lòng võ quán võ giả bảo hộ những công nhân này hiện tại là nhược tiệu nhất bất lực nhất bọn hắn chỉ có thể đem sinh mệnh ký thác tại võ giả các đại nhân làm hung thú xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong lúc thanh chiến thở dài ra một hơi đều là một chút đẳng cấp không quá cao hung thú nhị giai thú giữ cấp thấp kim h ạ c kiến nhị giai thú giữ cấp thấp manh thép châu nhị giai cao trùng cấp hung thú tử vân rắn bốn phương tám hướng lít nha lít nhít hung thú xuất hiện tại đ ẳ n g lòng võ quản đám võ giả phụ cận lúc đ ẳ n g lòng võ quản đám võ giả bắt đầu đối hung thú xuất thủ và anh và anh phương vũ cũng gia nhập trong đó nhưng đám hung thú này đẳng cấp cũng không cao lấy được thăng cấp điểm cũng là cực kỳ thưa tớt hung thú số lượng rất nhiều trọn vẹn nửa giờ lâu đằng long võ quán trung đám võ giả lúc này mới đem tiến công bọn hắn hung thú thanh trừ sạch sẽ, sẽ quá tốt rồi chúng ta không có việc gì võ giả c á c đại nhân và t u ế h ắ c h ắ c ta còn tưởng rằng ta chết đi đâu các công nhân gặp đằng long võ quán đám võ giả đem tất cả hung thú đều cho chém giết qua đi bọn hắn tất cả đều nợ nụ cười loại này sống sót sau hai nạn cảm giác chỉ có chính bọn hắn có thể cảm nhận được đằng long võ quán đám võ giả trên mặt của bọn hắn cũng là có ý cười nhân loại cùng hung thú toàn diện đại chiến đã sớm kết thúc giống như vậy chém giết hung thú trận đối mặt bọn hắn tới nói là một trận trọng yếu lịch luyện không sao thanh chiến c phương vũ nói không nhất định thanh chiến nghi hoặc nhìn phương vũ hắn nhìn một chút chung quanh cũng không có hung thú khác ga phương vũ cảnh giác nhìn xem b ố n phía mặc dù hắn cũng không có phát hiện hung thú nhưng không biết tại sao hắn luôn luôn có một loại dự cảm xấu giống đúng lúc này cách phương vũ mấy chục mét thổ điệu đống nhiên r ặ n n ứ c một con hung thú phá đất mà lên phát ra một đạo cực kỳ khủng bố gầm rú đầu hung thú này toàn thân đen nhánh đầu có sông rác cao đạn gần đạm mấy mét nhìn qua như to như c ổ điện trong tay thậm chí còn có một thanh nhìn qua niên đại xa xưa thiết phủ mà lại đầu hung thú này đúng là loại người、hình. Tất cả một ọ i người nhìn x đầu, Ngư võ võ đầu lục giai thú giữ cấp, cấp, cấp thấp tương h đương với nhân loại võ giả sơ cấp đại công sư thanh chiến cũng bị dại ra phương vũ lại là chơi dấu đánh giá đầu này lục giai thú giữ cấp thấp chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp ngược lại còn có chút ý tứ đây chính là thực chiến nếu như tại bí cảnh bên trong chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp đó cũng không có ý nghĩa gì bất quá là thu hoạch được một chút thăng cấp chút thôi hắn hiện tại thực lực chân thật tương đương với cấp độ ss s thiên phú trung cấp đại tông sư tại trên thực lực hắn là hoàn toàn nghiền ép đầu này hát thủy ngư ma giờ phút này đầu này hát thủy ngư ma trên thân thể tản ra nồng đậm khí tức tử vong cái này khiến đằng lòng võ q u á n đám võ giả cùng công nhân không tự chủ được run dày lên nhân loại ngu xuẩn các người muốn chết như thế nào loại người hình hát thủy ngư ma lại miệng nói tiếng người h u ngay t h tại thanh chiến l chuẩn bị trả lời đầu này hát thủy như ma lời nói lúc phương vũ thanh em bỗng nhiên xuất hiện ở thanh chiến bên hai thanh chiến nghe phương vũ hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem phương vũ đó chính là giống như chính là tại đối phương vũ tiến hành hỏi lại chẳng lẽ ngươi không sợ kỳ thật không có gì phải sợ một đầu lục giai thú giữ cấp thấp mà thôi phương vũ chầm rãi lối ra vô luận là tại trong hiện thực vẫn là tại bí cảnh bên trong phương vũ đều chưa từng có gặp qua lục g a i hung thú nhưng hắn biết hắn là có thể tùy tiện chém giết đầu này hát thủy ngưu ma cho nên hắn không chỉ có không sợ ngược lại còn rất vui vẻ đối với phương vũ thanh chiến cả kinh trận mắt hốc mồm hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ ở thời điểm này lại còn có thể nói lời như vậy hắn chẳng lẽ không biết một đầu lục g a i thú giữ cấp thấp hát thủy ngưu ma liền trước người sao cái này mẹ nó thế nhưng là lục g a i thú giữ cấp thấp à, đ ừ n g nhìn cao cấp tông sư cùng lục g a i thú g ữ cấp thấp nhìn qua còn kém một cảnh giới nhưng trong đó t r ê n h lệch lại so cao cấp đại võ sư cùng sơ cấp t ô n g sư t r ê n h lệch lớn không biết bao nhiêu lần thanh chiến bảng nghĩ nói với phương vũ chút gì nhưng nghĩ tới bọn hắn đối mặt với một đầu lục giai thú giữ cấp thấp cũng liền không muốn nói nữa lục giai thú giữ cấp thấp không phải đồ đần nếu là muốn ra tay với bọn họ hắn cùng phương vũ khẳng định là đứng m ũ ô i chịu xảo nói cách khác bọn hắn lập tức liền muốn mất mạng tại đầu này lục giai thú giữ cấp thấp trong tay thanh chiến có thể không tin phương vũ nói là sự thật một đầu lục giai thú giữ cấp thấp tương đương với sơ cấp đại tổng sư thực lực như vậy căn bản không phải phương vũ có thể tưởng tượng ba tên sơ cấp tông sư cùng một tên sơ cấp đại tông sư so ra trên lệnh thật sự là quá lớn một điểm nhân loại ngươi thật giống như rất tự tin đ ầ u n à y loại người hình hát thủy ngư m à cũng nghe thấy phương vũ trả lời từ k h í tức bên trên xem ra phương vũ thực lực cùng hắn có trên lệnh cực lớn đ ầ u n à y hát thủy ngư m à không rõ ràng phương vũ ở đâu ra tự tin đối mặt cường đại hung thú ta không chỉ có không tự tin còn sẽ biết sợ phương vũ cười một tiếng tiếp lấy nói ra thế nhưng là đối mặt với ngươi dạng này lục giai thú g ữ cấp thấp nghĩ không tự tin đều không đ ư ợ ca lời này vừa nói ra không chỉ là thanh chiến đàng long võ quán võ giả tính cả chính tại vạn phần hoảng sợ các công nhân cũng tất cả đều n gây ra như phóng chẳng lẽ phương vũ có thể đánh bại đầu này hát thủy ngư ma đầu này hát thủy ngư ma không phải phương vũ tông sư đối thủ võ giả đại nhân có thể đánh bại cái này cái đại gia hỏa thanh chiến đàng long võ quán võ giả cùng các công nhân lúc này tâm lý hoạt động là như vậy hát thủy ngư ma thân là lục giai thú giữ cấp thấp nó chỗ nào chịu được phương vũ dạng này vũ nhục lời nói a trong lúc nhất thời không khỏi giận tí mật nhân loại người muốn chết giống hát thủy ngư ma đối phương vũ phát ra một trận gấm hét nó cao dơ lên trong tay to lớn tiếp phủ thiết phủ trùng điệp hướng về phương vũ bổ tới mặc dù trôi này to lớn thiết phủ bên trên không có bất kỳ cái gì l o ạ l o ạ đặc hiệu nhưng lại cho tất cả mọi người một loại mánh liệt lực lượng tuyệt đối cảm giác c áp bách loại này cảm giác c áp bách để bọn hắn sinh không nổi một tia sống sót hy vọng câu nói này hẳn là ta tới nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Trưng 74, thủy ma bị xuống đất ăn rồi. lục giai thu giữ cấp thấp h á c thủy ngư ma trong tay to lớn thiết phủ lập tức liền muốn bổ vào phương vũ trên thân thể cẩn thận không thể i ế không nói một đầu lục giai thú giữ cấp thấp lực lượng thật sự là thật là đáng sợ dạng này một bộ làm thật là khủng bố nhưng không có cách đầu này hát thủy ngư ma đối mặt chính là hắn đang lòng võ quán võ giả cùng các công nhân đại đa số đều đã nhắm mắt lại bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy một màn kế tiếp Chân c h lòng i một h ể ngay đạo i binh khí va chạm thanh em đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện thanh em như vậy nhắm mắt lại rất nhiều người vội vàng mở to mắt bọn hắn đồng loạt hướng về phương vũ vị trí nhìn lại Xoạt, không nhìn không sao cái này xem xét đàng long võ quán võ giả cùng các công nhân đều là một mảnh xôn xao bọn hắn cứng họng lưới cầu không hạ chỉ gặp lục giai thú giữ cấp thấp hát thủy ngưu ma hướng về phương vũ mánh bổ mà đến cự phủ bị phương vũ tiếp nhận mà lại đây là cái gì loại người hình lòng đây là cái gì thiên phú tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mổm như bị xét đánh đặc biệt là đàng long võ quán đám võ giả bọn hắn càng là như ngũ lôi hoành đính chỉ bởi vì bọn hắn đều nhìn qua phương vũ thôi động thiên phú nhưng cũng không phải là hiện tại cái thiên phú này cái này màu vàng kim nhạt toàn thân bổ sung thuộc tính khí tức nhìn qua như chiến thần đồng dạ chân long đầu chân long thân chân long cánh tay chân long chân toàn thân có h à o quan g màu vàng kim nhạt hỏa thuộc tính lôi thuộc tính phong thuộc tính kim thuộc tính phụ thuộc càng làm cho chân long chiến thể nhìn qua rung động m i phần hai con chân long c h ả o nhìn qua sắc bén đến mức độ không còn gì hơn phảng phất chỉ muốn nhìn lên một cái trong đầu sẽ xuất hiện sẽ bị cái này hai con long c h ả o đâm xuyên thân thể hình tượng thiên phú thay đổi thanh chiến n gây ra như phóng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thiên phú vậy mà lại biến các công nhân nơi nào thấy qua thiên phú như vậy à nhưng bọn hắn lúc này ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn tại hát thủy như ma cầm trong tay cự phủ hướng phương vũ đánh tới thời điểm bọn hắn vốn cho rằng phương vũ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng không nghĩ tới chính là phương vũ thế mà t ù y tiện tiếp nhận hát thủy như ma cái này một búa h i ệ n nhiên đầu này hát thủy như ma cũng không nghĩ tới nó hơi giật mình nhìn xem phương vũ nhân loại ngu xuẩn không nghĩ tới ngươi hát thủy như ma vừa nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời nhưng phương vũ lại cũng không muốn cùng đầu này hát thủy như ma có quá nhiều đối thoại tại đầu này hát thủy như ma lời còn chưa nói hết lúc tiếp được to lớn thiết phủ chân long trà bót to lớn thiết phủ dịu thần trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách những thứ này vết rách phi tóc giãn hát thủy n g ư u ma trong tay to lớn thiết phủ nắt không không có khả năng đầu này hát thủy n g ư u ma nhìn đến đây nó nhịn không được cao giọng hô kêu lên binh khí của nó vậy mà tại cái này nhân loại trước mặt dạng này yếu ớ t h u n g thú xuất hiện tại l à m tinh đã thời gian rất nhiều năm vô luận là thú giữ cấp thấp còn là cao cấp h u n g thú bọn chúng đều không hề nghi ngờ biết đạo nhân loại có thiên phú sự t ì n h đầu này hát thủy n g ư u ma kinh hãi vạn phần nhìn xem phương vũ một cô sợ h ã i quét sạch toàn thân của nó vốn cho rằng có thể trong nháy mắt miệu sát phương vũ thật không nghĩ đến chính là phương vũ vậy mà cường hành như vậy thanh chiến đ ằ n g long võ quán võ giả cùng các công nhân gặp phương vũ là như thế dễ như t r ở bàn tay đem đầu này hát thủy như ma binh khí bóng nát bọn chúng trực tiếp giống như tượng g u ngốc trệ tại n g u y ê n chỗ nói không nên lời một câu trên mặt thần sắc cũng tựa hầu ngưng kết ở cùng nhau có cái gì không thể nào phương vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn đầu này hát thủy như ma một nhãn chết không có có thêm lời thừa thãi phương vũ đang nói ra chết cái chữ này qua đi một đạo vô cùng lăng lệ khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra cảm thụ được dạng này khí tức đầu này hát thủy như ma như rơi vào hờ băng con của nó đột nhiên có vào còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào chân long c h ả o cách thân thể nó chỉ có cách một con đường giống làm chân long c h ả o đâm vào đầu này lục dai thú giữ cấp thấp hát thủy n g ư u ma trong thân thể lúc hát thủy n g ư u ma phát ra kinh động như gặp thiên nhân tiếng kêu thang thiết đinh chém giết một đầu hát thủy n g ư u ma t h ă n g cấp điểm ba trăm n h ì n xem xuất hiện trong đầu t h ă n g cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ trên mặt nổi lên một vòng ý cười hắn trong lòng suy nghĩ lục dai thú giữ cấp thấp chính là lục dai thú giữ cấp thấp à, chém giết một đầu thế mà tăng thêm nhiều như vậy thăng cấp điểm bất quá cái gì cũng không phải nhưng nếu như tại về sau bí cảnh bên trong có thể có đại lượng lục giai thú giữ cấp thấp để hắn chẳng giết vậy vẫn là rất thơm một đầu lục giai thú giữ cấp thấp để phương vũ cho miệu sát rồi thanh chiến không dám tin vào hai mắt của mình hắn ngơ ngác nhìn lên trước mắt chiến trường vài giây sau thanh chiến lúc này mới phát hiện hắn căn bản không có nhìn lầm đây cũng không phải là đang nằm mơ phương vũ chính là đem một đầu lục giai thú giữ cấp thấp cho miệu sát mặc dù hắn vẫn cảm thấy cực độ không chân thực lập tức thanh chiến lại nhìn một chút võ quán đám võ giả cùng công nhân hắn phát hiện bọn hắn đều như điêu khắc giống như tượng đá đồng dạng xứng sờ ngay tại chỗ thật giống như nhìn thấy lam tinh bên trên vĩnh viễn đều không chuyện có thể xảy ra đúng vậy à đích thật là vĩnh viễn đều không chuyện có thể xảy ra thanh chiến biết nếu như trường hợp như vậy không phải mình tận mắt nhìn thấy lời nói đó chính là nhân tộc cự đầu nói cho hắn biết hắn cũng sẽ không tin tưởng phương vũ hiện tại đến cùng đã đến trình độ nào hắn không biết h ắ n chỉ biết là hắn cùng phương vũ tranh lệch đã càng lúc càng lớn đến một cái không cách nào đổi kịp trình độ mà lại phương vũ còn còn trẻ như vậy giờ phút này tất cả mọi người ở đây cũng rốt cuộc minh mạch vì cái gì lúc trước phương vũ tại đối mặt đầu này lục giai thú giữ cấp thấp hát thủy n g u ma thời điểm có thể bình tĩnh như thế Các công n hắn,、so、hắn, hắn không rõ nhiều như vậy hung thú là từ lâu tới chờ chút phương vũ dừng lại bước chân hắn vừa rồi tận cố lấy tìm kiếm thế giới dưới lòng đất cửa vào không có chú ý tới một cái trọng yếu tin tức đó chính là trong đầu của hắn người ba lô ô biểu tượng sáng lên độc ý ỉa có thể hồi máu c ó t h ể k è m đ dứt hung kỹ thú sẽ rơi xuống đồ vật cái này đã không ly kỳ cũng không phải chỉ có tại bí cảnh bên trong chém dứt hung thú mới có thể rơi xuống vật phẩm hãn ạ i lệnh thành phế tích thí lỗi lúc chém dứt hung thú liền thu được lôi thuộc tính cùng bạo huyết đan văn thưởng nhìn xem trong đầu sáng lên người ba lô phương vũ nhịn không được có chút kích động lên điểm kích mở ra không có quá nhiều do dự hắn mở ra trong đầu người ba lô ô biểu tượng vật phẩm bí cảnh kéo dài dược tê ít hai ngọ tạo nhìn xem người ba lô khoảng trắng bên trong vật phẩm phương vũ cực kỳ mừng rỡ cái đồ chơi này thế nhưng là tương đương như bất c à, không nghĩ tới lại đặt được hơn nữa còn là hai chi có cái này hai chi bí cảnh kéo dài dược tề vậy còn không phải đem toàn bộ số ba bí cảnh cho tham dọ xong phương vũ mừng rỡ không thôi vật ký tới là thế nào cũng ngăn không được vốn cho là lần này hoàng m ộ t núi chi hành là thường thường không có gì lạ nhưng không nghĩ tới kiếm được là đầy b ồ n đầy bất a đàng long võ quán phương vũ trở lại đàng long võ quán lúc đã là ngày hôm sau hắn không có vội vàng tiến vào số ba bí cảnh mà là đi tới một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt liên tục tại cấp ss s trong phòng tu luyện hấp thu lâu như vậy nguyên khí hơn nữa còn là tại 1.000 đồng tế b à o vận chuyển hạ hấp thu hiện tại trong cơ thể hắn bành trướng nguyên khí đã pha loãng đến không sai bịt lắm 1.000 đồng tế b à o chuyển hóa nguyên khí cũng là rất đáng sợ cũng không phải là nói hấp thu nguyên khí tất cả đều sẽ cường hóa thân thể từng cái bộ vị như thiên phú thấp công p h á p thấp chuyển hóa s u ấ t cũng là rất kém cỏi phương vũ hấp thu nguyên khí cơ hồ đều đối thân thể của hắn tiến hành một cái cường hóa nhưng chuyển hóa lại thế nào đáng sợ cũng không phải trăm phần trăm tăng thêm tại cấp ss s trong phòng tu luyện liên tục hấp thu lâu như vậy nguyên khí thể nội xuất hiện nguyên khí bành trướng cũng là rất bình thường ẩm ngay sau đó hắn một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm tra trên máy móc năm mươi sáu vạn nhìn xem chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số phương vũ rất là hài lòng gật đầu nguyên bản chiến lược của hắn bất quá hơn năm mươi vạn một điểm nhưng trải qua tại cấp ss s trong phòng tu luyện hấp thu nguyên khí chiến lược hiện tại đã đạt tới năm mươi sáu vạn hiện tại bất quá một đồng tế bào nếu là thể nội càng nhiều nguyên tế bào liền tốt bất quá cái này trước mắt cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất đương nhiên là tiến vào số ba bí cảnh bên trong thăm dò hiện tại đã đến thế giới dưới lòng đất tầng hai mươi tám đồng thời đã thăm dò đã lâu số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất hết thể có ba mươi tầng đến tầng hai mươi tám về sau phương vũ liền rõ ràng cảm giác được rất lớn hứng thú rất nhiều muốn đem cuối cùng mấy tầng thăm dò ánh sáng nói vẫn là cần phải hao phí một chút thời gian bất quá bây giờ không quan trọng dù sao có hai chi bí cảnh kéo dài rực tề đây chính là bảo bối a phương vũ hưng phấn đến cấp ss ngoài phòng tu luyện phan tuấn gặp phương vũ tới vội vàng cấp phương vũ hành lễ rất là cung kính kêu lên phương vũ tông sư lần này phan tuấn là xuất phát từ nội tâm bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ nhân viên công tác phương vũ tông sư vậy mà lại ra hiện ở trước mặt của hắn trợ giúp hắn Ừm. phương vũ đối phan tuấn cười một tiếng không có mệnh lệnh của ta thời gian kế tiếp ai cũng không thể tiến căn này cấp ss s tu luyện thất biết không bao quát đại quán chủ sao phan tuấn cảm giác phương vũ có thể là muốn bế quan xung kích nào đó cảnh giới hắn cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng một điểm tốt vạn nhất đến lúc đại quán chủ tới đây tìm phương vũ đâu đúng thế phương vũ đối phan tuấn gật gật đầu nói hắn đẩy ra cấp ss cửa phòng tu luyện đi vào bên trong từ hoàng m ụ c núi nguyên thạch khoáng sau khi trở về đã là ngày hôm sau cho nên lại có thể tiến vào số ba bí cảnh chật phương vũ điểm kích mở ra trong đầu số ba bí cảnh ô biểu tượng đinh phải t r ă n g tiến vào số ba bí cảnh tiến vào đinh đã thành công tiến vào số ba bí cảnh theo hệ thống thanh â m rơi xuống phương vũ xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất tầng 28 bên trong số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất tầng 28 rất lớn phương vũ tại tầng 28 bên trong đã thăm dò thật lâu thời gian hắn đem hai chi bí cảnh kéo dài dược tề cho sử dụng có cái này hai chi bí cảnh kéo dài dược tề qua đi hắn biết liền có thể đem thế giới dưới lòng đất tất cả số tầng đều thăm dò hết cái này là rất không tệ phải biết hắn tại số ba bí cảnh bên trong thăm dò đã có một đoạn thời gian hắn bắt đầu ở tầng hai mươi tám bên trong tìm kiếm toàn cục lượng bảy hung thú giống giống giống cuối cùng ba tầng không hổ là cuối cùng ba tầng toàn cục lượng bảy hung thú chính là nhiều còn đi không bao lâu phương vũ ngay tại tầng hai mươi tám bên trong gặp toàn cục lượng bảy hung thú thuần một sắc t ừ giai trung cấp hung thú tà mâu t ử xả nhìn xem lít nha lít nhít tà mâu tự xả nhìn xem lít nha lít nhít tà mâu tự x tt có lẽ là bị dạng này kim sắc quang mang trọc giận vô số tà mâu tự x à hướng về phương vũ điên cuồng bỏ mà tới phương vũ nhìn xem những thứ này hướng về tự mình nhanh chóng bỏ tới tà mâu tự x à hai chảo của hắn đã đói khát khó nhịn chân vương long ngâm phong long thiên c r ả o lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm quần bạo do xoáy long ngâm vừa ra những thứ này tà mâu t ử x à tất cả đều bị chấn động đến hồn phi phát tán trong khoảnh khắc vô số tà mâu t ử xà bạo thể mà chết phong l o n g thiên c h ả o diễn sinh ra được vô số chân long c h ả o ảnh những thứ này chân long c h ả o ảnh ngưng tụ thành một chương to lớn lưới tiếp theo hướng về khu vực bên trong tà mâu t ử xà trùng điệp đ è xuống âm ầm toàn bộ chiến trường bắt đầu xuất hiện vô số bạo tạc phương vũ thi triển thiên phú chiến vũ kỹ cùng thuộc tính thần thông không khỏi là có được cực lớn quần thể công kích hiệu quả đinh chém giết một đầu tà mâu t ử x à thăng cấp điểm sáu mươi lăm đinh chém giết một đầu tà mâu tự xạ thăng cấp điểm sáu mươi lăm thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong góc nhìn xem thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc g i ế t ta g i ế t g i ế t g i ế t giết, ngoại trừ sử dụng thiên phú chiến k ỹ cùng thuộc tính thần thông bên ngoài phương vũ xông vào tà mâu tự xà bày qua đi vận dụng chân long chi c h à o đối với mấy cái này tà mâu tự xà tiến hành đổ sát chân long chi c h à o tự mang quần thể công kích hiệu quả mỗi một móng ruốt đều là tồn tại cực kỳ khủng bố một móng ruốt hai móng ruốt tam trào tử thăng cấp điểm một nam ức nhìn xem lấy được thăng cấp điểm phương vũ hưng phấn nợ nụ cười nhiều như vậy thăng cấp điểm lại có thể tại chân long chiến thể tốt nhất tốt tăng thêm một phen điểm điểm điểm ta điểm điểm điểm cuối cùng phương vũ đem lấy được thăng cấp điểm tất cả đều thật nhanh thêm tại chân long chiến thể phía trên phương vũ không có dừng lại hắn biết số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất cuối cùng ba tầng diện tích cùng hung thủ quá nhiều hắn nhất định phải nắm chắc thời gian một bên khác kim đào đại tông sư tại một ngôi tháp cổ bên ngoài chờ đợi giống như là đang chờ người nào độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bảy mươi sáu chân kinh đến cực điểm thanh k h ô n cùng kim đạo nửa giờ cổ tháp cửa mở một tên nhìn qua bảy mươi tuổi trên giới lao nhân từ trong tháp cổ đi ra lão nhân nhìn qua bá khí tuyệt luân tinh thần p h ấ n chấn trên giới quanh người đều tản mát ra tuyệt s á t khí tước nhìn lên một cái liền có thể để người ta biết cái gì gọi là cường giả chân chính lão nhân không là người khác chính là giang nam thành phố thủ tịch chấp chính quan giang nam thành phố võ đạo liên minh minh chủ từ mục chiến tướng từ mục chiến tướng kim đào nhìn thấy từ mục từ trong tháp cổ sau khi ra ngoài hắn gấp vội cùng kính hành lễ hắn tự nhiên là biết từ mục tại sao muốn tiến vào cái này cổ tháp đừng nhìn từ mục mặt ngoài tinh thần phân chấn long tinh hổ mãnh nhưng ở thật lâu trước đó cùng một đầu ngang nhau thực lực h u n g thú lúc đối chiến bị trọng thương đồng thời kinh mạch cũng bị không thể nghịch chuyển tổn thương t o à này n trong tháp cổ dưỡng dục lấy bảo dược hiện tại từ mục chiến tướng thì thường xuyên cần đến bảo trong tháp mới có thể duy trì trạng thái thân thể là kim đào a từ mục đối kim đào cười một tiếng ngươi tới nơi này tìm ta có chuyện gì không từ mục biết kim đào tới đây nhất định là có một ít chuyện đúng vậy từ mục chiến tướng kim đạo sau khi nói xong hắn liền lấy điện thoại di động ra ấn mở một đoạn video ngươi nhìn cái video này từ mục nhìn xem video phát hiện là chiến lược kiểm tra video hắn trước hơi hơi ngơ ngẩn trong video phương vũ phi thường trẻ tuổi nhìn qua tối đa cũng liền hai mươi tuổi hắn không rõ kim đạo tại sao muốn cầm cái video này cho hắn nhìn kim đạo tại võ đạo liên minh không là phụ trách bỗng nhiên từ mục nghĩ trong lòng trong lúc đó xuất hiện ý nghĩ như vậy Chật, từ mục trong mắt sinh ra vẻ mong đợi ẩm tại từ mục nhìn chăm chú p h ư ơ n g vũ đối tinh chuẩn chiến lược kiểm chắc máy móc manh kích ra số quyền t n h ì n xem phương vũ đập nện ra chiến lược chỉ số cho dù là thân là chiến tướng từ mục cũng không nhịn được hít vào một ngụ m khí lạnh tông sư hắn không nghĩ tới trong video người trẻ tuổi thật là t ô n g sư đối với từ mục chiến tướng sẽ như vậy c h ấ n kinh kim nào trước khi tới nơi này hắn đã nghĩ đến hắn biết vô luận là ai nhìn cái này chiến lược kiểm chất video đều sẽ cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi nhanh nhanh đi đem dạng này thiên chi tiêu t ử mời đến ta tại võ đạo liên minh trung tâm đại điện chờ hắn vâng từ mục chiến tướng đối từ mục chiến tướng mệnh lệnh không dám có bất kỳ chỉ hoãn kim đào vội vàng rời đi nơi đây chạy đằng lòng võ quán đi đến cũng không đến bao lâu kim đào liền đến đằng lòng võ quán bên ngoài đằng lòng võ quán các học viên gặp kim đào đại tông sư tới bọn hắn n h a o nhao đối kim đào đại tông sư hành lễ kim đào đại tông sư ngươi tốt xin hỏi ngài là tới một tên trung cấp tông sư đến kim đào trước mặt c u n g kính đối kim đào mở miệng hỏi nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị kim đào cắt đ ư ớ ta là tới tìm các ngươi đại quán chủ kim đào trong lòng suy nghĩ lần trước đến đằng lòng võ quán trực tiếp tìm là phương v hắn cùng đằng long võ quán đại quán chủ thanh khôn đều là cao cấp đại tông sư đến thanh khôn địa bàn một lần chào hỏi đều không đánh có chút không tốt hắn cảm thấy cùng thanh khôn lên tiếng kêu gọi lại đi tìm phương vũ cái kia tốt kim đào đại tông sư ta mang ngài đi đại quán chủ văn phòng không cần chính ta đi thôi kim đào cùng thanh khôn quan hệ rất là không tệ đằng long võ quán đại quán chủ văn phòng hắn cũng đi qua nhiều lần tự nhiên là xe nhẹ được quen lập tức kim đào hướng về đằng long võ quán đại quán chủ văn phòng mà đi không đầy một lát kim đào đã đến đại quán chủ bên ngoài phòng làm việc đang chuẩn bị gõ cửa lúc hắn lại lắng h e thấy được từ bên trong truyền tới đối th thanh chiến đ ố i chính tại xử lý một vài sự vụ đại quán chủ thanh khôn kêu một tiếng có chuyện gì không đại quán chủ thanh khôn nhìn qua thanh chiến ở trong điện thoại thanh chiến đã nói cho hắn biết tạm thời để hoàng mộc núi nguyên thạch h o á n g đình chỉ khai thác sự tình ta n g ư ờ i đi trước đem người mời tiến đến rồi nói sau thanh chiến đang chuẩn bị lúc nói chuyện thanh khôn đối thanh chiến nói hắn thân là một tên cao cấp đại tông sư cảm giác lực tự nhiên là không tệ biết bên ngoài tới một vị cường giả thanh chiến nghe phụ thân lời nói hắn sửng sốt mấy giây sau liền kịp phản ứng hắn mở ra cửa phòng làm việc lúc phát hiện kim đào đại tông sư thế mà ở bên ngoài kim kim đào đại tông、sư. thanh chiến kinh sợ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới kim đào đại tông sư thế mà lại ở bên ngoài đây quả thực thật bất khả tư nghị đi có thể không phải liền là ta a kim đào cười khổ một tiếng hắn nguyên vốn còn muốn ở bên ngoài nghe lén một chút thanh chiến cùng kim đào đối thoại bây giờ nhìn lại là hắn quá ngây thơ rồi thanh khôn lão tiểu tử này so hồ ly có tinh hắn đi vào văn phòng kim đào đại tông sư là ngươi a thanh khôn phát hiện là lão bằng h ư u hắn mặt già bên trên xuất hiện một vòng ý cười thế nào đến ta đằng long võ quán có chuyện gì nói xong thanh khôn phát hiện mình đã bỏ sót cái gì tiếp lấy đ ố i kim đào lại mở miệng nói ra ngươi đừng tưởng rằng lần trước ngươi đến chúng ta đằng lòng võ quán ta không biết thế mà ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng thật sự là ghê tởm à. kim đào cũng là cười một tiếng đây không phải cùng ngươi đến chào hỏi a tại trước đây thật lâu h u n g thú quy mô tiến công giang nam thành phố lúc hắn cùng thanh khôn là kể vai chiến đấu chiến hưu tiểu chiến ngươi tìm cha ngươi có chuyện gì đâu nói cho ta một chút kim đào có chút hiếu kỳ nhìn về phía thanh chiến đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì thanh khôn nghe kim đào hắn nhìn về phía thanh chiến phụ thân ta cảm thấy có chuyện ta phải nói cho ngươi thanh chiến nhìn xem thanh khôn chuyện gì thanh khôn nhìn xem thanh chiến trên mặt biểu lộ không biết vì cái gì trong lòng của hắn xuất hiện một tia dự cảm không tốt ở bên cạnh kim đào khuôn mặt cũng rất là ngưng trọng lên hắn biết giống bọn hắn cái này cấp bậc vừa ra khỏi miệng chính là đại sự hắn nhìn xem nhìn thanh chiến tiếp xuống đến cùng sẽ nói xảy ra chuyện gì tới thanh chiến hít sâu một hơi sau đó đối phụ thân thanh khôn mở miệng nói ra tại hoàng m ụ c núi thời điểm phương vũ chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp cái gì thanh khôn cùng kim đào hai tên cao cấp đại tông sư nghe thanh chiến bọn hắn trực tiếp đều lớn lên ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không có nói sai đâu không có thanh chiến vội vắng đ thanh khôn cùng kim đào nhìn nhau trên mặt của bọn hắn có khó có thể tin t h ầ n sắc giống như là nghe gặp trên thế giới này vĩnh viễn đều không chuyện có thể xảy ra đồng dạng bọn hắn nghe được cái gì phương vũ chém giết một đầu lục g a i thú giữ cấp thấp một đầu lục g a i thú giữ cấp thấp không phải tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp đại tông sư à, chẳng lẽ bọn hắn nhớ lầm rồi thế nhưng là bọn hắn biết thanh chiến có thể đến nói cho bọn hắn chuyện này vậy liền chứng minh bọn hắn không có nhớ lầm lục g a i thú g ữ cấp thấp chính là tương đương với nhân loại sơ cấp đại tông sư thế nhưng là cái này sao có thể hơn nữa còn làm miệu sát tại thanh k ô n cùng kim chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bảy mươi bảy một thuộc tính số ba bí cảnh quan bế thanh khôn cùng kim đảo từ thanh chiến miệng bên trong biết được phương vũ chém giết một đầu lục dai thú giữ cấp thấp qua đi bọn hắn liền khiếp sợ đến cực điểm nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là thanh chiến lại còn sẽ nói lời như vậy miểu sát phương vũ miểu sát một đầu lục dai thú giữ cấp thấp phải biết chém giết cùng miểu sát ý nghĩa thế nhưng là rất khác nhau à thanh khôn cùng kim đảo chỉ cảm thấy mình là nghe lầm nhưng bọn hắn nhìn xem thanh chiến trên mặt biểu lộ bọn hắn lại là lại biết mình c â n bản không có nghe lầm phương vũ thật m i ệ u s á t một đầu lục dai thú giữ cấp thấp trước đó kim đào đã đối phương vũ làm qua điều tra hắn cũng biết sinh từ lôi tại lôi cực võ quán lực chiến ba tên sơ cấp t ô n g sư sự t ì n h hắn đã tận khả năng đem phương vũ thực lực nghĩ rất cường đại nhưng không nghĩ tới chính là vẫn là đem phương vũ thực lực nghĩ đến thấp quá nhiều trong lúc nhất thời thanh khôn cùng kim đào thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng phương vũ niên kỷ đều còn chưa đ ủ hai mươi tuổi thực lực vì sao lại mạnh đến tình trạng như vậy đơn giản để bọn h ắ n ngạt thở mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là cao cấp đại tôn g sư có thể nghe thấy chuyện như vậy cho dù là toàn thân bọn họ cũng đều có chút run dày lên kim đào biết phương vũ không bao lâu thời gian liền có thể chi phối giang nam thành phố cách cục đúng rồi kim đào ngươi tới nơi này có chuyện gì hồi lâu sau thanh khôn sau khi tĩnh hôn lại hắn đ ố i trước người kim đào mở miệng hỏi là từ mục chiến tướng đến để cho ta gọi phương vũ đi võ đạo liên minh một chuyến kim đào nói thanh khôn nghe kim đào hắn hiểu rõ ra sau đó hắn nhìn về phía trước mắt thanh chiến thanh chiến ngươi mang kim đào đại tôn sư đi tìm phương vũ đi được rồi phụ thân thanh chiến gật gật đầu về sau hắn liền cùng kim đào rời đi đại quán chủ văn phòng bọn hắn hướng về một chỗ mà đi đằng lòng võ quán khu tu luyện vực tại thanh chiến dẫn đầu dưới kim đào đi tới đằng lòng võ quán khu tu luyện vực bên trong hai người tới một gian cấp ss s ngoài phòng tu luyện kim đào đại tông sư thanh chiến tông sư tại căn này cấp ss s ngoài phòng tu luyện nhân viên công tác phan tuấn vội và n g hướng lấy hai người hành lễ ừng phương vũ tông sư ở bên trong à? tại bất quá phương vũ tông sư đã phân phó ai cũng không thể đi vào cái giày hắn phan tuấn vội và nói thanh chiến cùng kim đào được nghe phan tuấn bọn hắn không khỏi s ư n g sở ai cũng không thể đi vào quái rời hắn chẳng lẽ phương vũ muốn đột phá bọn hắn biết nếu như phương vũ thật tại cấp ss s trong phòng tu luyện tiến hành đột phá nếu như bọn hắn cưỡng ép xâm nhập cái này là tuyệt đối không được kim đào đại tông sư ngươi nhìn thanh chiến nhìn về phía kim đào không có việc gì ta liền chờ hắn ở bên ngoài kim đào không chút suy nghĩ liền nói thanh chiến gật gật đầu hắn cũng không hề rời đi mà là bồi tiếp kim đào cùng một chỗ tại căn này cấp ss s ngoài phòng tu luyện chờ đợi bọn hắn chỗ nào lại sẽ nghĩ tới kỳ thật phương vũ tại cấp ss s trong phòng tu luyện cũng không phải là đột phá mà là tại hệ thống diễn sinh ra bí cảnh bên trong chém giết hung t h ú đâu một chi bí cảnh kéo dài d ư ợ c tề kéo dài thời gian thế nhưng là thật lâu trong hiện thực qua vài ngày nữa thời gian bí cảnh kéo dài d ư ợ c tề hiệu quả mới có thể biến mất húng chi phương vũ còn có hai chi bí cảnh kéo dài d ư ợ c tề đâu một ngày hai ngày ba ngày thời gian một ngày một ngày đi qua kim đảo vẫn không có rời đi thanh chiến thì là thỉnh thoảng đến xem kim đào đại tông sư rời đi không có mỗi lần tới đều phát hiện kim đào đại tông sư còn tại chỗ này chờ đợi cái này khiến hắn không khỏi bội phục kim đào nghị lực phải biết một tên cao cấp đại tông sư tự mình chờ một người phát sinh dạng này s á t suất là cực nhỏ a thời gian lại qua mấy ngày phương vũ đã tại số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất ba mươi tầng bên trong mấy ngày hắn biết số ba bí cảnh lập tức liền có thể thăm dò hết trải qua những ngày này tại thế giới dưới mặt đất bên trong điên c u ồ n g đồ sát chiến lược của hắn lại có một cái rõ ràng tăng cường ra bí cảnh s o đến kiểm tra một chút chiến lực mới được giống giống giống Ra hiện theo ạ i ắ mắt n trước cực là những lượng thứ này thú tứ giai cao cấp hung thú không n h g u n g vất lạc thăng cấp điểm tám mươi theo những thứ này tứ giai cao cấp hung thú không ngừng vất lạc thăng cấp điểm gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu lôi long g à o thét xích kim huyền hòa t r ạ m u ầ n bạo gió xoáy chân vương long âm phong long tiên t r à o khu vực bên trong đã biến thành tu la tràn g phương vũ cũng không biết hắn đến cùng chém giết nhiều ít con hung thú chỉ biết là thăng cấp điểm trong đầu thêm điên rồi lại qua hồi lâu thời gian phương vũ lúc này mới đem tất cả hung thú tất cả đều chém giết sạch sẽ thăng cấp điểm hai ước nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ cười một tiếng hắn đem lấy được thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại chân long chiến thể bên trên chân long chiến thể thăng cấp tiến độ hai mươi hai một trăm nhìn xem chân long chiến thể thăng cấp tiến độ phương vũ vẫn là rất vui mừng bất quá hắn biết theo tiến độ tăng lên cần thăng cấp điểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều hắn biết thế giới dưới lòng đất ba mươi tầng đã không có nhiều ít diện tích rất nhanh liền có thể tham dò hết đến lúc đó số ba bí cảnh sẽ q u a n bế một giờ hai giờ ba giờ phương vũ tiếp tục tại thế giới dưới mặt đất ba mươi tầng bên trong tìm kiếm hung thú hắn một bên hướng về ba mươi tầng chỗ sâu đi đến một bên chém giết hung thú rốt cục hắn đến ba mươi tầng cuối cùng đồng thời trong đầu của hắn người ba lỗ â biểu tượng phát sáng lên phương vũ rất là hư phấn hắn biết lại đạt được vật gì tốt điểm kích mở ra người ba lô ô biểu tượng về sau khoảng trắng bên trong màu xanh thuộc tính ánh vào tầm mắt của hắn một thuộc tính phụ ma sau có thể đạt được một chi lực có cực mạnh chữa trị hiệu quả có thể cho người khác trị liệu nhìn xem lấy được vật phẩm giới thiệu phương v ũ nghĩ đến một thuộc tính mặc dù không phải cái gì công kích thuộc tính nhưng cũng rất hữu dụng tại bí cảnh bên trong hắn mặc dù sẽ không thụ t h ư ơ n g nhưng tại hiện thực đối chiến thời điểm một thuộc tính hiệu quả liền thể nghiệp ra đinh chân long chiến thể phải trang phụ ma một thuộc tính phụ ma đinh chân long chiến thể đã thành công phụ ma một thuộc tính hệ thống thanh n m rơi xuống về sau chân long chiến thể bên trên nhiều hơn một thuộc tính ký tức đinh lĩnh ngộ thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu phương vũ kiểm tra một hồi tuyệt đối trị liệu tác dụng phát hiện tuyệt đối trị liệu có thể trị rất nhiều tổn thương bệnh nếu là hắn làm bác sĩ không hề nghi ngờ cũng sẽ rất có tiền đồ đinh số ba bí cảnh đã bị túc chủ tham dò xong số ba bí cảnh quan bế bên trong đinh đã thành công quan bế số ba bí cảnh phương vũ về tới cấp ss s trong phòng tu luyện hắn âm thầm có chút tự hào thăm dò lâu như vậy số ba bí cảnh cuối cùng là bị hắn thăm dò hoàn thành không biết tiếp xuống số bốn bí cảnh sẽ là cái dặn gì hắn đứng dậy hướng cấp ss s tu luyện tất chỗ cửa lớn đi đến độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ứ tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương bảy mươi tám từ mục chiến tướng đối phương vũ đánh giá đẩy ra cấp ss s cửa phòng tu luyện về sau phương vũ từ bên trong ra ra để phương vũ không nghĩ tới chính là kim đào thế mà tại trước người hắn phương vũ người rốt cuộc đã đến kim đào mừng rỡ nhìn xem phương vũ hắn trong lòng suy nghĩ ở chỗ này chờ lâu như vậy vẫn là không hưởng công chờ lợi a kim đào đại tông sư ngươi tìm ta có chuyện gì không phương vũ trên mặt rất là nghi hoặc là như vậy từ mục chiến tướng mời ngươi đi võ đạo liên minh hắn muốn gặp ngươi kim đào nói nghe kim đào phương vũ hiểu rõ ra vậy được rồi ngươi đi trước ta lập tức tới ngay đi kim đào vốn là muốn cùng phương vũ cùng đi nhưng bây giờ phương vũ đều nói như vậy hắn cũng không dễ chịu mạnh cỡ nào cầu phương vũ sau khi nói xong kim đào liền rời đi phương vũ nhìn xem kim đào rời đi bóng lưng hắn trực tiếp đến một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt từ mục chiến tướng muốn gặp hắn kỳ thật tại trong dự liệu của hắn dù sao giống hắn loại này cấp bậc thiên tài đừng nói là từ mục chế i n tướng liền xem như nhân tộc ba đại cự đầu cũng sẽ muốn gặp hắn hắn nhìn trước mắt chiến lược kiểm tra máy móc tiếp theo một quyển bánh kích hướng đài này chiến lược kiểm tra máy móc cầm phương vũ nắm đấm tiếp xúc đến đài này chiến lược kiểm tra máy móc qua đi một con số liền xuất hiện ở chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình một trăm hai mươi tám vạn nhìn xem chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số phương vũ trên mặt rất là hưng phấn một trăm vạn là trung cấp tông sư cơ sở chiến lược hắn hiện tại không chỉ có là trung cấp tông sư hơn nữa còn vượt qua trung cấp tông sư chiến lược rất nhiều. Trở lại số hôm nay trùng hợp là thứ bảy phương tiểu tiểu cũng tại cha mẹ ta đi ra ngoài một chuyến làm sao vừa trở về vừa muốn đi ra a đỗ lan tự nhiên là muốn cho phương vũ lưu thêm tại trong biệt thự nhiều cùng bọn hắn trò chuyện từ mục chiến tướng nghĩ muốn gặp ta ta đi võ đạo liên minh một chuyến phương vũ nói phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu nghe phương vũ bọn hắn đều kinh trụ trên mặt đều hiện ra ngạc nhiên t h ầ n sắc bọn hắn mặc dù đều không phải là võ giả nhưng đương nhiên biết từ mục chiến tướng là ai đây chính là giang nam thành phố đệ nhất cực giả thủ tích chấp chính quan cao cấp chiến tướng a loại tồn tại này muốn gặp con của mình phương vĩnh đô lan cùng phương tiểu tiểu đều biết phương vũ thành tiệu hiện tại rất cao nhưng nghe gặp từ mục chiến tướng muốn gặp phương vũ thời điểm bọn hắn vẫn là không nhịn được khiếp sợ rời đi đằng lòng võ quán về sau phương vũ liền chạy về phía võ đạo liên minh cũng không đến bao lâu phương vũ đã đến võ đạo trong liên minh đến võ đạo liên minh về sau hắn nhìn về phía một tên trung cấp võ sư h ỏ i xin hỏi ngươi có biết hay không kim đào đại tông sư ở nơi nào ngươi tìm kim đào đại tông sư tên này trung cấp võ sư nghe phương vũ hắn không khỏi kinh sợ sau đó hắn trên dưới đánh giá một phen phương vũ hắn không rõ phương vũ dạng này người trẻ tuổi tìm kim đào đại tông sư có thể có chuyện gì. lập tức tên này trung cấp võ sư hiểu được hắn nghĩ đến phương vũ khẳng định là có mạnh đại bối cảnh bằng không thì làm sao dám tìm đến kim nào đại tông sư đâu t ỷ như nói là nào đó chiến tướng con em của gia tộc từ mục chiến tướng là giang nam thành phố đệ nhất cừng giả nhưng không phải nói giang nam thành phố chỉ có từ mục chiến tướng một vị chiến tướng có chiến tướng chấn giữ thế lực mới là giang nam là thế lực cường đại nhất dạng này thế lực không phải đằng l o n g võ quán hoặc lôi cực võ quán có thể trêu c h ọ n g đ ổ i liền ở tên này trung cấp võ sư chuẩn bị nói với phương vũ ra một ít lời đến thời điểm một thanh âm xuất hiện ở bên t a i của hắn phương vũ tông sư nghe đạo thanh âm này Tên này, trung cấp võ sư giật thanh này mình, hắn hướng phía thanh âm nhìn sang hiện là sau giờ cấp phía võ sư đi âm kim đào đối ạ tại cạnh i Kim cái đi tới, vội tông ngay hướng bọn hắn này đến bên bọn hắn vàng sư. sau, đào đ vừa họ về kim kính kim đại đào đào cùng hô tên ô n g sư. Ừm. Kim đối đào t này trung cấp võ sư gật gật đầu về sau hắn nhìn về phía phương vũ nói ra phương vũ tông sư chúng ta đi gặp từ mục chiến tướng đi Được đầu, đào đi. để Phương hướng cùng chỗ Chỉ c rồi. trung khi kim liền lại thanh hắn ứng tên này gật vũ về một sau mà nhưng tiếng thứ hai hô thời điểm hắn biết mình căn bản không có nghe lầm kim đào đại tông sư đ ố i tên kia nhìn qua nhiều nhất hai mươi tuổi người tuổi trẻ sưng hô chính là phương vũ tông sư trung cấp võ sư nội tâm đã nhấc lên kinh đào hải lãng hắn không khỏi nhắm mắt lại thế giới quan giống như là bị to lớn s ú n g kích tên này trung cấp võ sư vốn cho rằng phương vũ là có rất cường đại bối cảnh cho nên mới tìm đến kim đào đại tông sư nhưng hắn chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ vậy mà lại là tông sư bình tĩnh bình tĩnh ta phải bình tĩnh tên này trung cấp võ sư trong lòng suy nghĩ phương vũ khẳng định là tu luyện cái gì phản lão hoàn đồng công pháp bằng không thì lấy tuổi như vậy là vô luận như thế nào cũng vô pháp tu luyện tới tông sư phương vũ cùng kim đào đi tới võ đạo liên minh trung tâm đại điện đến trung tâm đại điện về sau phương vũ lập tức nhìn thấy ngay phía trên cái k i a bá khí tuyệt luân lão nhân lão người tinh thần phân chấn mặc dù nhìn qua đã bảy mươi tuổi trên đ ế dưới nhưng khí khái hào hùng mười phần một thân chính khí tràn ngập tại cả trong đó đại điện ở trong phương vũ từng tại tin tức bên trên nhìn thấy qua vô số lần lão nhân này lão nhân chính là giang nam thành phố thủ tịch chấp chính quan từ mục chỉ tướng vất quá phương vũ nhìn xem từ mục chiến tướng hẳn là chân long chiến thể phụ ma một thuộc tính nguyên nhân hắn vậy mà đó có thể thấy được từ mục chiến tướng có nội thương rất nặng người tốt phương vũ từ mục gặp phương vũ cùng kim đ ả o tiến trung tâm đại điện về sau hắn từ ngay phía trên trên đài cao xuống tới đi đến phương vũ trước người sau đối với hắn đưa tay ra người tốt từ mục chiến tướng đối với từ mục chiến tướng phương vũ vẫn là rất tôn kính hắn biết toàn bộ giang nam thành phố không nói trăm phần trăm chỉ ít phần trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín n h ì n trăm n g ư ờ i đều tôn kính từ mục chiến tướng từ mục nhìn qua phương vũ ảnh trụt cùng video đơn từ phía trên xem ra phương vũ cũng chính là cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi mà thôi thường thường không có gì lạ nhưng khi từ mục tự mình trông thấy phương vũ về sau hắn lại là âm thầm kinh trụ hắn căn bản sẽ không nghĩ đến một người trẻ tuổi trên thân vậy mà lại ngưng tụ ra khổng lồ như thế sắc khí loại này xâm nhiên thiết huyết sắc khí để thân là cao cấp chiến tướng hắn cũng vì đó kinh hãi dạng n à y người đến cùng kinh lịch cái gì đầu tiên từ mục là khẳng định biết phương vũ cũng không phải là tu luyện cái gì phản lão hoàn đồng công pháp mà là vốn là còn trẻ như vậy nhưng ngắn ngủi vài chục năm tiếp sống để hắn rất khó nghĩ đến phương vũ sẽ có dạng gì kinh lịch đặc biệt là hiện tại nhân tộc cùng hung thú đại quy mô chiến tranh đã kết thúc điều kiện tiên quyết phương vũ người rất đáng sợ từ mục đang suy nghĩ làm như thế nào nói với phương vũ ra câu nói tiếp theo lúc hắn bỗng nhiên toát ra một câu nói kia tới ở một bên kim đ à o bị giải ra từ mục chiến tướng đánh giá như thế một người hắn không nghe lầm nếu như hắn nhớ không lầm từ mục chiến tướng chưa từng có đánh giá như thế qua một người độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớt tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bảy mươi chín tuyệt đối trị liệu cho từ mục chiến tướng trị thương kim đ à o không thể tin được nhìn một chút từ mục chiến tướng hắn lại nhìn một chút phương vũ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới từ mục chiến tướng vậy mà lại nói phương vũ rất đáng sợ phải biết từ mục chiến tướng thân là giang nam thành phố cường đại nhất võ giả nhưng cho tới bây giờ còn không có đánh giá như thế qua người khác mà lại phương vũ còn một mặt bình tĩnh kim đ à o làm sao đột nhiên cảm giác được hắn đường đường một cái cao cấp đại tôn g sư cứ như vậy nhỏ bé đâu không phải nói tôn g sư không thể đ h ụ c ca đương nhiên tôn g sư không thể đ h ụ c chỉ là tương đương với người bình thường hay là tôn sư trở xuống võ giả tới nói dù sao võ giả đột phá đến tôn g sư về sau vô luận là địa vị vẫn là coi trọng trình độ đều sẽ cực lớn tăng cường không nói những cái khác liền nói tôn g sư hoặc là tôn g sư trở lên không thể mở ra sinh tử lôi đài liền có thể minh bạch người thật rất đáng sợ gặp phương vũ một mặt bình tĩnh từ mục chiến tướng lại chăm chú nói với phương vũ t ở một bên kim đảo nơi nào sẽ nghĩ đến từ mục chiến tướng lại còn sẽ tới một cái mai nở hai độ a hắn trực tiếp trận tròn mắt phương vũ rất đáng sợ hắn là biết đến nhưng từ mục chiến tướng nói như vậy tổng cho kim đảo một loại ảo giác đó chính là từ mục chiến tướng cũng không phải là đối thủ của phương vũ liên tục nghe từ mục chiến tướng đánh giá như thế tự mình đừng nhìn phương vũ trên mặt là rất bình tĩnh kỳ thật trong lòng đã con trai phụ ở từ mục chiến tướng so với ngươi t i nói ta làm sao được tính là đáng sợ a phương vũ có chút không biết trả lời như thế nào từ mục chiến tướng đánh giá nhưng dù sao cũng phải trả lời a ha ha từ mục phá lên cười tiếng cười rất là p h o n g khoáng chật từ mục mời phương vũ ngồi xuống phương vũ sau khi ngồi xuống hắn bắt đầu cùng từ mục nói chuyện với nhau rất nhiều trong đó bao quát vó giả hung thú tương quan tri thức phương vũ nếu như Ta n ó i là nếu như từ m ụ c c h i ế nào tướng nhìn xem phương vũ, hung thú tiến ta t Phương nhìn hung công chúng giang nam h xem Vũ, n ngươi chọn giang nam thành phần h phố, phố lực vì ra a một s Kim Đào nghe từ mục hắn cũng nhìn về phía phương vũ muốn biết phương vũ sẽ trả lời thế nào nghĩa bất dung từ phương vũ trả lời rất kiên định hai cái chủng tộc ở giữa chiến đấu nếu là hung t h ú tiến công giang nam thành phố hắn đương nhiên chọn ra một p h ầ n lực nghe phương vũ trả lời từ mục cùng kim đ à o đều cực kỳ hài lòng kỳ thật ta thật rất cảm động tại chúng ta giang nam thành phố thế mà ra ngươi dạng này không thể tưởng tượng nội thiên tài từ mục biết lấy hắn nhận biết đã không thể nào hiểu được phương vũ nhưng sự thật chính là sự thật hắn cũng biết phương vũ tương lai thành tựu không thể đoán trước thậm chí hắn đã nhìn thấy nhân tộc thứ tư cự đầu tại trước mắt của hắn từ mục chiến tướng phương vũ t ô n g sư ta còn có một số sự tình liền đi trước kim đ à o chợt nhớ tới hắn còn có việc đạt được từ mục chiến tướng sau khi đồng ý kim đ à o rời đi võ đạo liên minh trung tâm đại điện đi thôi phương vũ h ả o h ả o cố lên từ mục biết hắn đã đem nên nói với phương vũ nói cho phương vũ phương vũ nghe từ mục hắn đứng dậy chuẩn bị bước chân thời điểm hắn lại dừng lại thân thể ánh mắt nhìn từ mục có chút muốn nói lại thôi phương vũ ngươi còn có chuyện gì sao từ mục nhìn ra phương vũ muốn nói lại thôi hắn đối phương vũ hỏi từ mục chiến tướng có một câu ta không biết có nên nói hay không nói đi từ mục hơi nghi hoặc một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ phương vũ còn có lời gì muốn nói với hắn ngươi thật giống như có nội thương phương vũ thăm dò tính đối với từ mục chiến tướng hỏi trước đó hắn còn có chút do dự hiện tại hắn đã khẳng định cũng là bởi vì chân long chiến thể phụ ma một thuộc tính cho nên hắn mới nhìn ra từ mục chiến tướng trong thân thể tổn thương bệnh từ mục được nghe phương vũ trong con mắt hắn hiện lên một vòng vẹ ngạc nhiên x ư n g sở nhìn xem phương vũ la kim đảo nói cho ngươi không phải phương vũ lắc đầu vậy là ngươi làm sao mà biết được từ mục rất rõ ràng biết mình có nội thương cũng không có nhiều người hắn không rõ phương vũ là làm sao mà biết được là ta nhìn ra được ngươi nhìn ra được từ mục trực tiếp trận tròn mắt thân là giang nam thành phố cường đại nhất võ giả một tên cao cấp c h i tướng hắn t ừ không nghĩ tới qua có một ngày tự mình sẽ lộ ra vẻ mặt như thế tới từ mục biết mình nhìn qua sinh long hoạt hổ là tuyệt đối không có khả năng bằng vào mắt thường liền nhìn ra bản thân có nội thương trừ phi phương vũ có rất cao y thuật không không không từ mục lại vội vàng âm thầm lắc đầu bỏ đi hắn cái này buồn cười ý nghĩ cho dù là giang nam thành phố tốt nhất võ đạo bác sĩ cũng phải kiểm tra hồi lâu mới có thể kiểm điều tra ra bằng vào mắt thường làm sao có thể nhìn ra được đâu hắn cảm thấy hẳn là những người khác nói cho phương vũ à cũng chỉ có lời giải thích này đi đến thông từ mục chiến tướng nếu như có thể mà nói nội thương của ngươi phương vũ nhìn xem trước người từ mục chiến tướng ta muốn thử xem ngươi ngươi nói cái gì từ mục kinh ngạc không thôi nhìn qua phương vũ hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ sẽ nói ra những lời này đến phương vũ có ý tứ là cái gì chị thương cho hắn hắn không nghe lầm không nên nói đùa thương thế của ta từ mục chỉ coi phương vũ là đang nói đùa có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền lại mở miệng nói chuyện ta không có nói đùa thật phương vũ chăm chú nhìn từ mục ta nghĩ ta có thể thử một chút chân long chiến thể phụ ma một thuộc tính về sau thu được thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu hắn biết tuyệt đối trị liệu không thể một lần liền đem từ mục chiến tướng nội thương chữa khỏi nhưng theo trị liệu số lần tăng nhiều nhất định là có thể trị hết từ mục nhìn xem phương vũ trên mặt chăm chú biểu lộ hắn đã biết phương vũ cũng không phải là đang nói đùa thế nhưng là phương vũ cho đã trị thương tốt vài giây sau từ mục cảm thấy không suy nghĩ lung tùng hắn trực tiếp gật đầu đáp ứng phương vũ gặp từ mục chiến tướng đáp ứng hắn đưa tay ra một đoàn ôn hòa màu xanh khí thể xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn ở trong cái này đoàn màu xanh khí thể chính là một thuộc tính diễn sinh ra hắn âm thầm sử dụng một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu làm phương vũ bàn tay đặt ở từ mục trên thân thể qua đi trong chốc lát từng đạo ôn hòa một thuộc tính chi lực liền tiến vào trong thân thể hắn một thuộc tính chi lực đạt tới từ mục toàn thân kỳ kinh b ắ t mạch cuối cùng chìm dần đến trong đan liền cái này cái này từ mục con mắt mở căng tròn hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng hắn bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch chính đang khôi phục hô phương vũ thu tay về hắn thở ra một hơi về sau đem mồ hôi trên c h á n lao lao một lần là trị liệu không tốt nhiều mấy lần sau hẳn là có thể chữa khỏi phương vũ đối đã như bị xét đánh cứng họng từ mục chiến tướng nói một lúc lâu sau từ mục cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn không thể tin được nhìn xem phương vũ nói ra phương vũ người người là khác sinh mệnh tình cầu người tới phương vũ nghe từ mục hắn n h ị n không được bật cười làm sao có thể a ta ta ta ta biết ta cũng là bởi vì quá khiếp sợ cho nên mới dạng này từ mục biết hắn đã thật lâu không có dạng này trấn kinh qua khi hắn lần nữa khiếp sợ thời điểm không nên hỏi gì nhất định là phát sinh để hắn chấn kinh đến tột đỉnh sự tình chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố từ ư n Thanh tiến Long g tuyết Thanh t học. Sơ Đại về mục biết đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất dạng này t r ấ n kinh qua kinh mạch của hắn bị hao tổn thực sự quá nghiêm trọng căn bản không có cách nào chữa trị chỉ có thể ở trong tháp cổ duy trì có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ lại có thể trị liệu kinh mạch của hắn bị hao tổn cái này trong lúc nhất thời hắn lại có chút không tin phương vũ là lam tinh n ờ i dù sao lam tinh người căn bản không có giống phương vũ đáng sợ như vậy không chỉ có lấy thực lực c ư ờ n g đại còn có cực kỳ khủng bố ý thuật dạng này người tại lam tinh chính là đầu một c á i a từ mục chiến tướng nếu như không có việc gì ta liền đi phương vũ nhìn xem trước người từ mục chiến tướng về sau ta sẽ định kỳ đến trị liệu cho ngươi t ố t t ố t từ mục cảm kích gật đầu rời đi v õ đạo liên minh về sau phương vũ về tới đằng lòng v õ quán vừa tới đằng lòng v õ quán bên ngoài hắn liền gặp thanh sơ tuyết phương vũ thanh sơ tuyết trông thấy phương vũ về sau nàng trắng non trên mặt lộ ra rất là vui vẻ hai người đã có rất nhiều thiên không có gặp mặt sơ tuyết ngươi chuẩn bị đi đâu chính là tùy tiện đi một chút thanh sơ tuyết ngon mặc cười không bằng chúng ta cùng một chỗ phương vũ nghe vậy n h ẹ gật đầu dù sao hiện tại cũng không có việc gì gặp phương vũ đáp ứng thanh sơ tuyết liền cùng phương vũ mở ra bước chân bọn h ắ n hướng về trên đường cái đi đến đằng long võ q u á n vị trí địa phương là giang nam thành phố dài đất trung tâm làm long quốc thành lớn một trong giang nam thành phố nhân khẩu t r ư ừ n g hơn năm mươi triệu người p h ồ n hoa độ ngoại trừ long thành bên ngoài không có những thành thị khác so ra mà vượt phương vũ ta hai ngày nữa liền muốn đi long thành thanh sơ tuyết bỗng nhiên nói với phương vũ phương vũ biết thanh sơ tuyết tại lúc thi tốt nghiệp trung học b ả o chính là long thanh đại học long thanh đại học là long quốc tốt nhất võ đạo đại học ừng t ố t phương vũ không có tham gia thi đại học tự nhiên cũng không cần tiến về long thanh đại học vậy ngươi thanh sơ tuyết có chút muốn nói lại thôi sẽ đến long thành a thanh sơ tuyết biết phương vũ không cần đi long thanh đại học nhưng nàng muốn biết chính là phương vũ sẽ đi hay không long thành hội phương vũ cơ hồ không có cân nhắc liền trả lời ra người thường đi chỗ cao nước c h ả y chỗ chúng đây là tuyên cổ bất biến đạo lý hắn cũng biết có lẽ không bao lâu thời gian hắn liền sẽ đi long thành đương nhiên giang nam thành phố cùng long thành đây chỉ là hắn điểm xuất phát tương lai của hắn tuyệt không chỉ là nho nhỏ làm tình mà là vũ trụ người nếu là không có mơ ước nói cái k i a c ù n g cá ước muối còn khác nhau ở chỗ nào thanh sơ tuyết nghe phương vũ trả lời như vậy nàng cũng an lòng cùng thanh sơ tuyết đi sau một lúc lâu hai người liền về tới đằng long v õ quán thời gian chạy qua rất nhanh trong n g á y mắt thanh sơ tuyết liền bước lên tiến về long thành đường đi lại qua nửa tháng nửa tháng này phương vũ mỗi ngày đều sẽ đi cấp ss trong phòng tu luyện hấp thu miễn khí trong lúc đó cũng sẽ đi cho từ mục chiến tướng trị liệu nội thương số bốn bí cảnh vẫn là không có mở ra phương vũ đến một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt tầm hắn một quyền trùng điệp đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc lập tức đài này chiến lược kiểm chất máy móc xuất hiện một con số một trăm ba mươi ba vạn nhìn xem chiến lược của mình phương vũ vẫn là rất hài lòng tại một nghìn đồng tế b à o hấp thu giới chiến lược tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh một trăm năm mươi vạn liền là cao cấp tông sư chiến lược cách cao cấp tông sư khoảng cách đã rất gần chỉ là nếu là mở ra số bốn bí cảnh liền tốt hắn đã không thể chờ đợi phương vũ về tới số ba mươi sáu biệt tự cha mẹ trở lại biệt thự về sau phương vĩnh quốc đối phương vũ nói phương vũ được nghe lấy phương vĩnh quốc đối với những chuyện này kỳ thật tại l a m tinh bên trên vẫn luôn đang phát sinh chỉ là có tin tức không có buộc ra mà thôi nói một chút nói về sau đố lan nhìn xem phương vũ hậu thiên tiểu tiểu sinh nhật ta cho các ngươi làm một bữa ăn ngon a mẫu thân đố lan này mới khiến phương vũ nhớ tới phương tiểu tiểu hậu thiên sinh nhật đúng vậy a tiểu tiểu lập tức mười bốn tuổi phương vũ cười một tiếng chừng hai năm nữa liền có thể thức tỉnh thiên phú bất quá chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn đi ăn bữa tiệc đi bên ngoài ăn làm gì a t ố n nhiều tiền a chúng ta thiếu tiền sao phương vũ cười nhìn trước mắt phương vĩnh quốc cùng đỗ lan phương vĩnh quốc cùng đỗ lan cũng là cười một tiếng vậy thì tốt chúng ta liền ra ngoài ăn đúng vậy a bọn hắn hiện tại không chỉ có không thiếu tiền hơn nữa còn rất có tiền ra ngoài ăn một bữa cơm thật sự là chín châu mất sợi lông ta trở về đúng lúc này một thanh n m xuất hiện ở bên t a i của bọn hắn phương vũ phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan đều biết là phương tiểu tiểu trở về bọn hắn nhìn sang cha mẹ ca phương tiểu tiểu phân biệt đối ba người chào hỏi tiểu tiểu hậu thiên là sinh nhật ngươi ca mang ngươi ra ngoài ăn tiệp thế nào phương vũ xoa phương tiểu tiểu cái đầu nhỏ nói phương tiểu tiểu tóc lại bị phương vũ xoa dối bời dùng hết lực khí toàn thân rốt cục tránh thoát phương vũ về sau khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên khó nén vui mừng đi cái nào ă n a ừ n phương vũ suy tư sau khi hắn n h ẹ gật đầu giống như là xác định cái gì nói ra ừng liền đi mẫu đơn kim cắt mẫu đơn kim cắt phương vĩnh quốc đố lan cùng phương tiểu tiểu đều ngây ngẩn cả người nơi này là bọn hắn đã từng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương mẫu đơn kim cắt giang nam thành phố xa hoa nhất phòng ăn không chỉ là đơn thuần có tiền liền có thể đi vào nhất định phải có một vị võ giả mới được võ giả cảnh giới không thể thấp hơn võ sư nhưng là bây giờ bọn hắn đương nhiên có thể tiến về mẫu đơn kim cắt tốt lắm vậy chúng ta liền đi mẫu đơn kim cắt phương tiểu tiểu tròn t r ị a khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hưng phấn tiểu tiểu ta có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện hỏi đi phương tiểu tiểu hơi nghi hoặc một chút không rõ ca ca muốn hỏi nàng chuyện gì phương vĩnh quốc cùng đố lan cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ không hiểu nhìn xem phương vũ ngươi thời điểm ở trường học đề cập qua ta sao không có à chưa từng có nói qua ngay cả ta hiện tại ở tại đằng lòng võ trong quán ta đều không có nói qua đâu phương tiểu tiểu đắc ý nói phương vũ cười cười hắn không muốn phương tiểu tiểu biết điều như vậy đổi lại có ít người anh của nàng là tông sư cái này vẫn chưa tới chỗ nói ngày thứ hai phương vũ hướng về võ đạo liên minh mà đi hôm nay hắn lại phải cho từ mục chiến tướng trị liệu nội thương không bao lâu hắn liền đến võ đạo liên minh bên ngoài tại bên cạnh hắn còn có một vị nam tử trung niên cái này người đàn ông tuổi trung niên mang theo kim sắc kính mắt nhìn qua có một tia nho nhã khí chất phương vũ tông sư lưu đạt y sư ngay tại hai người chuẩn bị tiến võ đạo liên minh lúc một thanh em xuất hiện ở bên thai của bọn hắn phương vũ cùng cái này người đàn ông tuổi trung niên đồng thời hướng về thanh em chuyển đến chỗ nhìn sang phát hiện nói chuyện không là người khác chính là kim đào đại tông sư nam tử trung niên chính là kim đào trong miệng lưu đạt y sư là từ mục chiến tướng chuyên dụng y sư hôm nay đến chính là cho từ mục chiến tướng kiểm tra bệnh tình độc ý đ ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương t á phương tiểu tiểu sinh nhật mẫu đơn kim cắt lưu đạt rất rõ ràng tự mình cũng không có nghe lầm kim đ à o đại tôn g sư gọi là phương vũ tôn g sư hắn khó có thể tin nhìn xem phương vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới người bên cạnh mình vậy mà lại là tôn g sư còn trẻ như vậy tôn g sư thế giới chi lớn không thiếu cái lạ thế nhưng là cái này là căn bản không thể nào à lưu đạt cũng là một tên y sư võ đạo y sư người bình thường là tuyệt đối không có thể trở thành võ đạo y sư nhất định phải là võ giả hơn nữa còn cần thức tỉnh tương quan phương diện thiên phú hắn biết rõ tu luyện gian nan phương vũ lấy bằng chứng ấy tuổi liền trở thành một tên tôn g sư hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng kim đào đại tông sư đi đ ế n Phương vũ cùng Lưu cùng Vũ đ ạ t phía s a u n g ư ờ i hắn cho phương vũ cùng lưu đạt giới thiệu một chút người tốt ta gọi lưu đạt người tốt ta gọi phương vũ phương vũ cùng lưu đạt bắt tay từ kim đào đại tông sư trong miệng phương vũ cũng biết lưu đạt đến võ đạo liên minh mục đích lưu đạt chỉ là đến cho từ mục chiến tướng kiểm tra bệnh tình nhìn xem có phải hay không tăng thêm vẫn là ổn định cũng không phải tới cho từ mục chiến tướng trị liệu bởi vì không ai có thể trị từ mục chiến tướng kinh mạch bị hao tổn tại kim đào đại tông sư dẫn đầu dưới phương vũ cùng lưu đạt đều đi tới từ mục chiến tướng trụ sở từ mục chiến tướng đối từ mục chiến tướng chào hỏi về sau lưu đạt nã ra các loại dụng cụ bắt đầu cho từ mục chiến tướng kiểm tra bệnh tình từ mục chiến tướng có một đoạn thời gian không có kiểm tra đoạn thời gian trước ngươi tại trong tháp cổ tu hành nhìn xem bệnh tình có hay không ổn định lại lưu đạt nói theo lưu đạt kiểm tra trên mặt hắn biểu lộ lại là càng ngày càng kinh ngạc giống như là gặp cái gì khó có thể tin sự tình từ mục chiến tướng nội thương của ngươi lại có chuyển biến tốt lưu đạt không thể tin được hắn sợ là tự mình kiểm tra sai vội vàng lại kiểm tra một lần có thể kiểm tra kết quả lại là cho hắn biết hắn căn bản không có kiểm tra sai từ mục chiến tướng kinh mạch bị tổn thương chính là có chuyển biến tốt cái này cái này sao có thể lưu đạt chấn kinh ngạc và phần theo đạo lý tới nói từ mục chiến tướng kinh mạch bị hao tổn đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng tại sao có thể có chuyển biến tốt đẹp ha ha ha ha nghe lưu đạt từ mục lại là lên tiếng phá lên cười đều là bởi vì phương vũ cho ta trị liệu bằng không thì cũng sẽ không có chuyển biến tốt từ mục nói cái gì lưu đạt được nghe lấy từ mục hắn bị d i i ra lại là bởi vì phương vũ trị liệu đống nhiên hắn giống như có chút minh mạch phương vũ hôm nay đến vo đạo liên minh mục đích là cái gì từ mục chiến tướng ta đến trị liệu cho ngươi đi phương vũ đối từ mục chiến tướng nói một tiếng về sau hắn liền bắt đầu dùng tuyệt đối trị liệu cho từ mục chiến tướng trị liệu lưu đặt một mực tại bên cạnh vừa nhìn làm phương vũ trị liệu kết thúc về sau hắn lui sang một bên đối từ mục mở miệng nói ra từ mục chiến tướng hôm nay trị liệu đã kết thúc được rồi cảm ơn ngươi phương vũ từ mục đối phương vũ cười một tiếng từ mục chiến tướng ta ta có thể hay không cho ngươi thêm kiểm tra một chút lưu đặt thực sự quá khiếp sợ không có vấn đề đạt được từ mục sau khi đồng ý lưu đặt vội vàng bắt đầu lần nữa cho từ mục kiểm tra có thể đã kiểm tra về sau lưu đạt con ngươi liền cấp tốc co rút lại trên mặt của hắn ngoại trừ c h ấ n kinh vẫn là c h ấ n kinh làm sao cũng không có nghĩ tới là từ mục chiến tướng kinh mạch bị tổn thương lại tốt một điểm lưu đạt làm giang nam thành phố ngưu nhất võ đạo y sư đối mặt với phương vũ hắn trực tiếp cho q u ỷ phương vũ ngươi, ngươi lưu đạt nghĩ nói với phương vũ ra chút gì nhưng hiện tại quả là không biết như thế nào mở miệng sau một hồi lưu đạt lúc này mới bình phục vén nổi sóng nội tâm hắn đối phương vũ nói ra phương vũ ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta giang nam thành phố ý đạo hiệp hội nếu như có thể mà nói ta có thể đem hội trưởng làm cho ngươi lưu đạt nói đến rất chân thành phương vũ còn tưởng rằng lưu đạt nghĩ nói với hắn cái gì đâu không nghĩ tới muốn cho hắn gia nhập y đạo hiệp hội à. không được phương vũ huyện chuyển cự tuyệt lưu đạt vậy được rồi lưu đạt gặp phương vũ cự tuyệt hắn trong mắt lộ ra một vòng thất vọng không có tiếp tục nói hết rời đi v õ đạo liên minh về sau phương vũ liền trở về đằng long võ quán hắn đến cấp ss tu luyện tất h hấp thu nguyên khí tại thể nội một nghìn đồng nguyên tế bảo vận chuyển dưới phương vũ hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số đơn giản không nên quá kinh khủng hấp thu tốt nguyên khí về sau phương vũ trở lại số ba mươi sáu biệt thự ngày mai sẽ là phương tiểu tiểu sinh nhật hôm sau Buổi chiều, người phương vũ một tên nữ phục vụ viên đối phương vũ cùng người nhà của hàn bái cung kính nói nói xong tên này nữ phục vụ viên chỉ chỉ bên cạnh chiến lược kiểm tra máy móc ý tứ rất đơn giản nữ phục vụ viên cũng là một tên võ giả nhưng cảnh giới cũng không cao phương vũ nhìn trước mắt chiến lược kiểm tra máy móc hắn dựng lên một ngón tay nữ phục vụ viên nhìn xem phương vũ dựng thẳng lên ngón tay nàng không khỏi bị d ạ i ra không rõ phương vũ dựng thẳng lên một ngón tay mục đích là cái gì nhưng khi nàng phát hiện phương vũ dùng dựng thẳng lên ngón tay mục đích là cái gì nhưng khi nàng p h t hiện phương vũ d n g dựng thẳng lên một ngón tay hướng về chiến lược kiểm đi tra máy móc về sau chiến lược kiểm tra máy móc màn hình liền xuất hiện một cái chiến lược chỉ số thông i qua kiểm máy tra về sau phương vũ người một nhà thành công tiến vào mẫu đơn kim cắt các, các ngươi tốt chúng ta mẫu đơn kim cắt có phổ thông phòng có hoàng cấp phòng có huyền cấp phòng có địa cấp phòng có thiên cấp phòng xin hỏi các ngươi cần gì phòng đến mẫu đơn kim các về sau một tên phục vụ viên cung kính đối phương vũ mấy người nói thiên cấp phòng đi phương vũ trong lòng suy nghĩ đã đến đều tới như vậy thì chọn một tốt một chút phòng đi tiên sinh thiên cấp phòng thấp nhất cũng cần tông sư mới có thể tiến bảo cho nên không có vấn đề tên này phục vụ viên lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ đã nói nói Tốt, tốt. phục vụ viên gặp phương vũ nói như vậy nàng cũng không dám nói thêm cái gì mang theo phương vũ người một nhà hướng về thiên cấp phòng đi đến bất quá tên này phục vụ viên có chút không quá tin tưởng phương vũ cùng người nhà của hắn sẽ có tông sư tồn tại có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh chương tám mươi hai lôi cực v õ q u á n từ vân đại tôn g sư tên này phục vụ viên mang theo phương vũ cùng người nhà của hắn hướng về thiên cấp phòng mà đi cũng không đến bao lâu phục vụ viên liền mang theo phương vũ nhà người tới thiên cấp phòng bên ngoài nơi này chính là thiên cấp bao gian tên này phục vụ viên đối phương vũ cùng người nhà của hắn nói một tiếng phương vũ mấy người đều từ tên này phục vụ viên miệng bên trong biết được thiên cấp phòng thấp nhất cũng phải tôn sư mới có thể tế bào xin các ngươi trong đó một vị kiểm tra c h i ế lực mẫu đơn kim cắt đã đem các căn phòng nhỏ thực lực tiêu chú cũng không tồn tại ai xem thường a i phương vĩnh quốc đô lan cùng phương t i ể u t i ể u đều nhìn phương vũ phương vũ nghe tên này phục vụ viên hắn hướng lên trước mắt chiến lược kiểm chất máy móc đi tới mang theo phương vũ cùng người nhà của hắn đến thiên cấp phòng người phục vụ viên hắn nhìn xem là phương vũ hướng về chiến lược kiểm chất máy móc đi đến hắn không khỏi sợ ngây người cái này tên này phục vụ viên vốn cho rằng là phương vĩnh quốc là tâm sư nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ vậy mà hướng về chiến lược kiểm chất máy móc đi đến hắn nói đến rất rõ ràng tiến t i ê n cấp phòng nhất định phải một vị tâm sư có thể tên này phục vụ viên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là vị tông sư này sẽ là phương vũ chỉ gặp phương vũ đi tới thiên cấp phòng chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt tầm ở tên này phục vụ viên nhìn chăm chú phương vũ một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc phương vũ cùng người nhà của hắn đều là lần đầu tiên tiến vào mẫu đơn kim c á t cũng không biết sự tình hắn khi tiến vào kiểm chất thời điểm chỉ là tùy tiện kiểm chất một chút hắn nếu là sớm biết cái này chút khẳng định sẽ trực tiếp biểu lộ ra thực lực của hắn chiến lược năm mươi mốt vạn phương vũ biết sơ cấp tông sư cơ sở chiến lược chỉ là năm mươi mốt vạn cho nên hắn không có sử dụng toàn lực t tên này phục vụ viên nhìn xem phương vũ đánh ra tới chiến lược chỉ số hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù hắn biết phương vũ đã dám hướng về chiến lược k i ế m chất máy móc đi đến nhất định là có một ít thực lực nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ vậy mà lại là tông sư á tuổi như vậy đúng là tông sư tên này phục vụ viên ngây ra như phóng bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng căn cứ nghề nghiệp của hắn tô dưỡng cổ họng của hắn nuốt số ngụm nước bọn có thể sao phương vũ đổi lên trước mắt tên này phục vụ viên nói tên này phục vụ viên nghe phương vũ hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại đối phương vũ cùng người nhà của hắn liên tục gật đầu nhưng có thể mời tông sư đại nhân đăng ký một chút đăng ký cũng là mẫu đơn kim các quy định dùng cho nhìn là cái gì thế lực tông sư phương vũ đăng ký hào về sau hắn cùng người nhà của hắn tiến vào thiên cấp phòng bên trong đến thiên cấp phòng về sau phương tiểu tiểu rất là vui vẻ nàng đối phương vũ mở miệng nói ra ca ngươi thực sự quá lợi hại phương tiểu tiểu hiện tại đã coi phương vũ là thành chân chính thần tượng tạm được phương vũ giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ lập tức gọi món ăn phương vũ đối với ăn cái gì đồ ăn tự nhiên là không quan trọng dù sao tông sư có thể rất nhiều ngày không ăn cơm hôm nay là phương tiểu tiểu sinh nhật đương nhiên là nhân vật chính gọi món ăn không bao lâu phương tiểu tiểu liền điểm tốt đồ ăn phục vụ viên tốt nhất đồ ăn về sau người một nhà bắt đầu ăn uống một bên khác mấy tên người trẻ tuổi cùng một người đàn ông tuổi trung niên cũng đi vào mẫu đơn kim c á t từ vân đại tông sư mẫu đơn kim c á t phục vụ viên gặp nam tử trung niên là từ vân đại tông sư qua đi bọn hắn vội vàng hướng lấy nam tử trung niên hành lễ thư vân lôi cực võ quán sơ cấp đại tông sư cho chúng ta một cái thiên cấp phòng t h vân đối lên trước mắt phục vụ viên nói tại tử vân trước người phục vụ viên nghe lời này hắn lại là có chút khó khăn thế nào không làm việc buôn bán của ta gặp tên này phục vụ viên chậm chạp không nói gì tử vân nói tiếp không phải t ử vân đại tông sư là bởi vì thiên cấp phòng đã đầy tên này phục vụ viên ngượng ngùng đối tử vân nói mẫu đơn kim các thiên cấp phòng là rất ít cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bạo mãn đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì hôm nay là nhi tử ta sinh nhật tử vân trên mặt rất là khó coi hắn mang theo nhi tử cùng con của hắn bằng hữu đến mẫu đơn kim các hắn biết cũng không thể ném đi mặt mũi bằng không thì không chỉ là hắn liền xem như toàn bộ lôi cực vóc oán c ũ ngay sẽ không h n dễ tại h n tên là một cấp tử vân chuẩn bị mang theo mấy người rời đi thời điểm hắn bỗng nhiên đối trước người tên này phục vụ viên nói hắn nghĩ đến nhìn xem có cái gì so đằng long võ quán yếu thực lực như vậy hắn cũng có thể hiện lộ rõ ràng một chút thực lực của hắn bằng không thì tại con của hắn bằng hưu trước mặt liền quá mất mặt nếu là thực lực đều phi phạm cái kia liền rời đi đi mất thể diện thì mất mặt mất mặt dù sao cũng so cho lôi cực võ quán gây chuyện tốt ta phục vụ viên nghe từ vân đại tông sư hắn biết không thể đắc tội từ vân đại tông sư vội vàng t r a nhìn lại hồi từ vân đại tông sư thực lực yếu nhất là đằng long võ quán phương vũ tông sư tên này phục vụ viên đối tử vân nói tử vân cùng mấy tên người trẻ tuổi nghe tên này phục vụ viên con của bọn hắn không khỏi đột nhiên co làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tên này phục vụ viên vậy mà lại nói ra danh tự như vậy tới phương vũ bọn hắn đều là lôi cực v õ quán người tự nhiên là quan sát phương vũ tại lôi cực v õ quán cùng ba tên sơ cấp tông sư một trận chiến sự t ì n h một trận chiến này đối với bọn hắn lôi cực v õ quán thật sự mà nói là xỉ đục bên trong xỉ đục đặc biệt là từ vân thân là lôi cực v õ quán cao tầng hắn qua biết bọn hắn lôi cực v õ quán đại quán chủ lôi hổ đối đ ằ n g lòng v õ quán bất mãn từ khi phương vũ chiến bại bọn hắn lôi cực vó quán ba tên sơ cấp tông sư qua đi đại quán chủ lôi hổ liền tổng nghĩ lấy lại danh dự dù sao hàng mục núi nguyên th bất đắc dĩ không có cơ hội hiện tại cơ hội không phải đã tới sao thân là cao tầng t ừ vân biết được để lôi cực võ quán tìm về một chút mặt m ũ i mang ta tới đi đột ngột tử vân đối lên trước mắt phục vụ viên nói thế nhưng là tên này phục vụ viên nghe t ừ vân trên mặt của hắn rất là làm khó làm sao t ừ vân cười một tiếng hắn nhìn trước mắt tên này phục vụ viên cái này chẳng lẽ có cái gì không thể sao tên này phục vụ viên nghe thấy lời ấy hắn đương nhiên không dám đắc tội từ vân đại tông sư vội vàng hướng lấy từ vân đại tông sư nói ra từ vân đại tông sư ta cái này mang người tới nói tên này phục vụ viên bắt đầu mang theo từ vân mấy người hướng về một chỗ mà đi cũng không đến bao lâu phục vụ viên mang theo từ vân mấy người liền đi tới phương vũ cùng nhà hán người ở tại thiên cấp phòng bên ngoài t h vân đại tông sư ta đi vào t r ư ớ c chào hỏi đi tên này phục vụ viên đối từ vân thi lễ một cái thận trọng nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám mươi ba chỉ bằng ngươi là chỉ là đại tông sư a tên này phục vụ viên lấy được từ vân đồng ý qua đi hạn hướng về trước người thiên cấp phòng đi vào phương vũ cùng người nhà của hắn đang dùng bữa ăn gặp phục vụ viên sau khi đi vào phương vũ nhìn về phía tên này phục vụ viên trên mặt có chút nghi ngờ hỏi có chuyện gì không từ vân đại tông sư hắn nghĩ đến tên này phục vụ viên biết hắn ai cũng đắc tội không nổi nói với phương vũ nói thanh em rất là nhỏ bé mẫu đơn kim cắc là giang nam thành phố tốt nhất phòng ăn bối cảnh cũng rất là cường đại nhưng cũng muốn phân cùng ai so những người này thế nhưng là một cái so một cái không dễ chọc hắn chỉ là một cái nho nhỏ phục vụ viên nếu là không cẩn thận đắc tội trong đó một phương về sau như vậy chờ đại hắn chỉ có thể là chịu không nổi từ vân vương vũ tự nhiên là biết lôi cực võ quán sơ cấp đại tông sư tên này phục vụ viên lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng hắn đã biết phục vụ viên mục đích không có ý tứ bởi vì mẫu đơn kim các không có thiên cấp bao gian từ vân đại tông sư cho nên nghĩ tới đây phục vụ viên biết loại sự tình này sơ ý một chút chính là đắc tội phương vũ h ắ n tại đem câu nói này sau khi nói xong liền đối phương vũ thật sâu bái phương v i n h quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu nghe lời này bọn hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế phương vũ h i p mắt lại đây là hiện thực cũng không phải là hoa hạ truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái kia trang bức đánh mặt chẳng cảnh. theo lý mà nói thân là một tên đại tông sư biết mẫu đơn kim các không có thiên cấp bao gian nhất định sẽ chọn rời đi dù sao đại tông sư đều là người có thân phận có địa vị đương nhiên sẽ bận tâm ảnh hưởng nhưng bây giờ tử vân lại để tên này phục vụ viên đến cùng mình nói lời như vậy có phải hay không đã thăng lên đến lôi cực võ quán cùng đằng long võ quán phương vũ âm thầm cười cười hắn cảm thấy khẳng định là như thế này hắn cùng tử vân không oán không cừu đã hắn hiện tại muốn đến gây chuyện hắn tự nhiên cũng là không sợ để bọn hắn vào đi phương vũ đối trước người tên này phục vụ viên nói phục vụ viên nghe phương vũ liên tục gật đầu không dám ở nơi này cái thiên cấp bên trong bao gian có quá nhiều dừng lại hắn bước nhanh đi ra thiên cấp phòng đến thiên cấp phòng bên ngoài về sau từ vân mấy người gặp tên này phục vụ viên sau khi ra ngoài bọn hắn đều đưa ánh mắt đặt ở tên này phục vụ viên trên thân thế nào từ vân đại tông sư bên trong vị tông sư kia để các ngươi đi vào phục vụ viên nói từ vân nhẹ gật đầu hắn không có tiếp tục cùng tên này phục vụ viên nói chuyện mà là đi vào trước người thiên cấp phòng từ vân một đoàn người đến thiên cấp phòng về sau bọn hắn liền nhìn thấy phương vũ cùng người nhà của hắn bọn hắn liền là hướng về phía phương vũ tới nguyên bản t ừ vân là muốn nhìn một chút tại mẫu đơn kim các thiên cấp phòng bên trong yếu nhất là ai nhìn xem có thể hay không cho hắn m ặ n mũi để thiên cấp phòng cho bọn hắn sử dụng nhưng hắn cũng không có nghĩ tới là phương vũ thế mà ở chỗ này đằng lòng võ quán gần nhất chiếm hết danh tiếng phương vũ tại lôi cực võ quán chiến bại bọn hắn lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư để bọn hắn lôi cực võ quán đã mất đi hoàng một núi nguyên thạch k hoán g quyền khai thác hắn đương nhiên phải vì lôi cực võ quán lấy lại gặp người tử vân đối phương vũ cười lạnh một tiếng phương vĩ quốc đỗ lan cùng phương tiệu tiệu đều nghe tử vân bọn hắn cũng biết người trước mắt là lôi cực võ quán sơ cấp đại tông sư tử vân lúc này bọn hắn toàn đều nhìn phương vũ muốn nhìn một chút phương vũ sẽ trả lời như thế nào tử vân nói đi có chuyện gì phương vũ nhìn tử vân một nhãn về sau hắn liền không có muốn tiếp tục nhìn tử vân mà là cầm lấy đua gắp thức ăn chậm rãi thả trong cửa vào t ử vân thân vì sơ cấp đại tông sư hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại như thế không nhìn hắn trong lúc nhất thời hắn giận không chỗ phát tiết sắc mặt xanh xám hắn không biết là phương vũ tại sơ cấp tông sư thời điểm thực lực chân thật liền cùng cấp độ ss thiên phú trúng cấp đại tông sư tương、đương. hắn cũng sẽ không biết phương vũ tại hoàng m ụ c núi thời điểm m i ể u s á t một đầu lục giai thú giữ cấp thấp nếu là biết hắn cũng sẽ không xuất hiện tại phương vũ trước mặt phương vũ ngươi tại chúng ta lôi cực võ quán rực rỡ hào quang xuất t ậ n danh tiếng hiện tại chúng ta tới m â u đơn kim các ăn cơm không có thiên cấp bao gian ta muốn cho ngươi đem cái này thiên cấp phòng nhường cho bọn ta t ử vân n ố i phương vũ cười lạnh tiếp lấy nói ra yêu cầu này không quá phận a sau lưng t ử vân mấy tên lôi cực võ quán người trẻ tuổi nghe t ử vân qua đi trên mặt của bọn hắn cũng xuất hiện ý cười nhưng bọn hắn biết loại tràng diện này là không thể nói chuyện dù sao bọn hắn cùng phương vũ thực lực sai biệt thật sự là quá lớn thân phận tranh lệch cũng quá lớn ừ m không quá phận phương vũ đem đôi đuôi trong tay sau khi để xuống hắn hướng về phía tử vân nhẹ gật đầu thế nhưng là phương vũ cười một tiếng ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước người tử vân ta tại sao muốn đáp ứng chứ chỉ bằng ngươi là chỉ là sơ cấp đại tông sư sau lưng tử vân mấy tên lôi cực võ quán người trẻ tuổi bọn hắn nghe phương vũ lời này con ngươi không cầm được phóng đại tựa như là nghe thấy được vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy không chỉ là bọn hắn tính cả từ vân bản thân cũng bị dại ra không thể tin được nhìn xem phương vũ chỉ là sơ cấp đại tôn g sư bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ phương vũ vì cái gì dám nói lời như vậy tốt rất tốt từ vân kịp phản ứng về sau hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem phương vũ mấy chữ này cơ h ộ i là từ trong hàm r ă n g g ạ t ra hắn biết phương vũ rất càn rỡ từ phương vũ tại lôi cực võ quán nói ra được những lời kia liền có thể nhìn ra được đồng thời hắn cũng biết phương vũ có càn rỡ thực lực dù sao ba tên sơ cấp tôn sư đều không phải là đối thủ của hắn thế nhưng là từ vân nghĩ mãi mà không rõ phương vũ vì cái gì dám ở trước mặt của hắn c u ồ n g vọng chỉ là sơ cấp đại tông sư từ vân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh chẳng lẽ phương vũ ngây thơ cho là mình là sơ cấp tông sư a phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến ánh mắt của bọn hắn trận t r ừ n g lên miệng cũng là khẽ nếp biểu hiện trên mặt cũng ngưng kết phương vũ nói một câu tia chỉ là sơ cấp đại tông sư hoàn toàn đem bọn hắn c h ấ n trụ cái này là bực nào bá khi a phương vũ đã ngươi lợi hại như vậy vậy ta hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến ngươi hẳn là sẽ tiếp nhận a t h vân lệnh nhìn chăm chăm phương vũ hắn biết mình nhất định phải cho phương vũ một điểm nhan sắc nhìn xem m vẫn là vì lôi cực võ quán hắn nhất định phải để phương vũ biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng tôn g sư cùng đại tôn g sư ở giữa căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh bất quá t ử vân lại là biết phương vũ là sẽ không đáp ứng khiêu chiến của hắn nếu là cái này đều đáp ứng không phải người ngu à, phương vũ đơn giản là mạnh mẽ thôi lôi cực võ quán mấy tên người trẻ tuổi cũng nhìn xem phương vũ bọn hắn rất muốn biết phương vũ có thể đáp ứng hay không phương vĩnh quốc đô lan cùng phương tiểu tiểu lúc này cũng nhìn xem phương vũ không có chỗ tốt gì khiêu chiến ta là sẽ không tiếp nhận phương vũ đối trước người từ vân trầm giai nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám mươi bốn phương vũ muốn c h ỗ t ố t từ vân nghe phương vũ trả lời hắn biết phương vũ lại là tại m ạ n h miệng ha ha từ vân lần nữa đối lên trước mắt phương vũ cười lạnh một tiếng vậy ngươi muốn cái gì c h ỗ t ố t hắn hôm nay còn liền so sánh cái này thật vốn chỉ là nghĩ tới đây đ ụ c nhã phương vũ một phen nhưng không nghĩ tới ngược lại còn bị phương vũ làm đục vậy làm sao có thể nhẫn t ư phương vũ nghĩ một hồi lập tức hắn đối từ vân hồi đáp nếu như ta thắng liền để ta tại các ngươi lôi cực võ quán hấp thu lôi ngọc t h ạ đi lôi cực võ quán có lôi ngọc thạch đó cũng không phải bí mật gì toàn bộ giang nam thành phố cơ hồ đều biết về phần lôi ngọc thạch là cái gì bất quá nguyên thạch mà thôi nhưng từ khi lôi cực võ quán đạt được lôi ngọc thạch bắt đầu liền không ai có thể hấp thu lôi ngọc trong đá b ả n g bạc nguyên khí có võ đạo chuyên gia phân tích nói là bởi vì không có xứng đôi nguyên khí công pháp cho nên không cách nào hấp thu lôi ngọc trong đá nguyên khí loại thuyết pháp này cũng bị rất nhiều người phủ định tóm lại là trúng thuyết phân vân cái gì thuyết pháp đều có mà lại lôi ngọc thạch cực lớn chừng một cỗ xe con lớn nhỏ liền sừng sững tại lôi cực võ quán trung tâm quảng trường cho tới nay giang nam thành phố rất nhiều võ giả đều muốn hút thu lôi ngọc trong đá nguyên khí nhưng liền xem như lôi cực võ quán đồng ý ngươi hấp thu cũng căn bản không hấp thu được lôi ngọc thạch bên trong nguyên khí cũng có người nói lôi ngọc thạch là thiên ngoại chi vật từ vân nghĩ đến phương vũ muốn rất nhiều chỗ tốt nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ muốn lại là bọn hắn lôi cực võ quán lôi ngọc thạch chuyện này ta phải trở về cùng cái khác cao tầng thương lượng một chút t ừ vân cười lạnh nhìn xem phương vũ hắn mặc dù rất muốn cùng phương vũ một trận chiến để phương vũ biết rõ sự chênh lệch giữa bọn họ đến tột cùng lớn đến mức nào nhưng hắn cũng còn chưa tới không để ý tới lôi ngọc thạch có thể nói là bọn hắn lôi cực võ quản chân quán chi bảo hiện tại đích thật là không cách nào hấp thu lôi ngọc trong đá bàng bạc nguyên khí nhưng bạn nhất về sau có thể hấp thu ở trong đó nguyên khí thế nhưng là rất đáng sợ hắn nhất định phải cùng cái khác cấp cao tầng thương lượng một chút lại trả lời chắc chắn phương vũ không có vấn đề phương vũ cười cười từ vân nhìn xem phương vũ nụ cười trên mặt hắn không khỏi lại là một trận cắn răng thực sự nghĩ mãi mà không rõ phương vũ vì cái gì tự tin như vậy nếu như ngươi thua thì sao từ vân lại đối phương vũ hỏi ta thua liền tùy cho các ngươi lôi cực võ quản thế nào một lời đã định sau khi nói xong từ vân quay người đối cái này mấy tên lôi cực vo quán người trẻ tuổi nói ra chúng ta đi từ vân mấy người rời đi cái này tiên cấp phòng gặp bọn họ rời đi về sau phương tiểu tiểu tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên h i ể n lộ ra một vòng vẻ lo lắng Ca, từ vân có thể là sơ cấp đại tông sư a mà lại đã tại sơ cấp đại tông sư cảnh giới thật lâu thời gian nói không chừng đã nhanh đột phá đến trung cấp đại tông sư ngươi phương tiểu tiểu lời còn chưa dứt, nhưng tiếp xuống ý tứ đã rất rõ ràng phương vĩnh quốc cùng đỗ lan trên mặt cũng nổi lên vẻ mặt lo lắng không có việc gì ca của ngươi thế nhưng là rất mạnh phương vũ đối phương tiểu tiểu cười một tiếng hắn tại sơ cấp tổng sư thời điểm thực lực liền cùng cấp độ ss s thiên phú trúng cấp đại tổng sư tương đương từ vân lại làm sao lại là đối thủ của hắn đâu phương v i n h quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu gặp phương vũ như thế có lực lượng bọn hắn không còn nói nó hắn sau đó bọn hắn tiếp tục dùng cơm trở lại số 36 biệt thự về sau phương vũ liền tiến về đại quán chủ văn phòng đến đại quán chủ văn phòng về sau phương vũ nhìn thấy chính đang làm việc đại quán chủ thanh khôn đại quán chủ phương vũ đối thanh khôn kêu một tiếng phương vũ ngươi tìm đến ta có phải là có chuyện gì hay không thanh k ô n mời phương vũ sau khi ngồi xuống hắn đối phương vũ hỏi trận phương vũ đem tại mẫu đơn kim cắt phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều báo cho thanh khôn thanh khôn nghe phương vũ qua đi hắn không khỏi có chút sửng sốt cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ cùng tử vân một trận chiến sau khi tính hụt lại thanh khôn đối phương vũ cười một tiếng yên tâm đi ta sẽ ủng hộ ngươi Ngươi cùng lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư một trận chiến thời điểm ta ủng hộ ngươi hiện tại không có lý do không ủng hộ a thanh khôn biết phương vũ cũng không phải là một cái hành động theo cảm tính người đã dám đáp ứng tử vân khiêu chiến như vậy thì một nhất định có tương ứng thực lực phương vũ lại tại đại quán chủ văn phòng đợi trong chốc lát hắn liền rời đi văn phòng không bao lâu đại quán chủ thanh khôn gọi tới một tên nhân viên công tác hắn đối tên này nhân viên công tác mở miệng nói ra ta muốn tổ chức hội nghị cấp cao vâng đại quán chủ nhân viên công tác biết đằng long võ quán mỗi lần tổ chức hội nghị cấp cao như vậy nhất định là phát sinh một ít chuyện hắn có thể không dám thất lễ một lát sau đằng long võ quán hội nghị cấp cao liền ở trung tâm đại điện tổ chức đại quán chủ chuyện gì à? đằng long võ quán cấp cao tầng nhìn xem ngay phía trên đại quán chủ thanh khôn bọn hắn đều không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra phương vũ hiện tại tự nhiên cũng là đằng long võ quán cao tầng nhưng hắn lúc này cũng không ở chính giữa tâm trong đại điện đại quán chủ thanh khôn cũng thông qua điện thoại nói rõ với phương vũ tình huống lần này hội nghị cấp cao chính là nói cho các cao tầng phương vũ cùng từ vân một trận chiến sự t ì n h sau đó đại quán chủ thanh khôn đem phương vũ muốn cùng lôi cực võ quán từ vân đại tông sư một trận chiến sự t ì n h nói ra cái gì trung tâm trong đại điện các cao tầng nghe lời này bọn hắn tất cả đều ngây ngần cả người bọn hắn đương nhiên không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy các cao tầng kịp phản ứng về sau bọn hắn đều nhao nhao nhẹ gật đầu lần trước tại lôi cực võ quán lúc phương vũ bày ra thực lực cho bọn hắn cường đại lòng tin hiện tại phương vũ muốn cùng từ vân một trận chiến bọn hắn đương nhiên giơ hai tay tán thành đàng long võ quán các cao tầng đều biết đối phó phương vũ không thể dùng bình thường cảnh giới đối đ ã i chỉ cần tin tưởng là được rồi phương vũ chiến bại lôi cực võ quán ba tên sơ cấp t ô n g sư thu hoạch được hàng o m ộ t núi nguyên thạch khoán g quyền khai thác qua đi để đàng long võ quán khắp nơi đè ép lôi cực võ quán một đầu hiện tại lôi cực võ quán chính là muốn dùng cơ hội lần này đến lấy lại danh dự nếu là lại thua cho phương vũ như vậy bọn hắn lôi cực võ quán cũng không cần lăn lộn ta, ta đồng ý ta cũng đồng ý lập tức trung tâm trong đại điện các cao tầng đều biểu đạt ra cái nhìn của bọn hắ gặp các cao tầng đều đồng ý về sau thanh khôn cũng không có nhiều lời sự tính khác hội nghị cấp cao cũng kết thúc phương vũ lúc này ngay tại trong biệt thự hôm nay là phương tiểu tiểu sinh nhật cơ mặc dù nên qua nhưng còn không có ăn bánh sinh nhật ca ta có thể hay không đ n g nhiên phương tiểu tiểu tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có chút hơi khó nói đi phương vũ nghĩ đến phương tiểu tiểu nha đầu này luôn luôn tùy tiện không nghĩ tới bây giờ còn muốn nói lại thôi bởi vì hôm nay là sinh nhật của ta cho nên ta có thể hay không mời bạn học của ta cùng chủ nhiệm lớp tới không có vấn đề phương vũ còn tưởng rằng là chuyện gì chứ liền chút chuyện nhỏ này a thật, thật sao thật ra phương vũ vớt vớt phương t i ể u tiểu đầu cái này không gọi sự tình thật sao chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám mươi lăm phương tiểu tiểu chủ nhiệm lớp cùng các bạn học phương tiểu tiểu gặp phương vũ đáp ứng thì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rất là vui vẻ trận nàng cầm lấy điện thoại nhà bấm một cái mã số một bên khác lôi cực võ quán đàng long võ quán đều tổ chức hội nghị cấp cao lôi cực võ quán tự nhiên cũng giống như vậy tại lôi cực võ quán trung tâm trong đại điện ngồi tất cả cao tầng đại quán chủ lôi hổ nhìn xem chỗ có người nói ra đối với chuyện này mọi người là thế nào nhìn trung tâm đại điện các cao tầng nghe đại quán chủ lôi hổ bọn hắn ngao n g a o phát biểu cái nhìn của mình phương vũ không phải c ù n g à, nếu như hắn bại bởi từ vân đại tông sư vậy liền để đ ằ n g long võ quán giao ra hoàng m ộ t núi cùng thiết vân núi nguyên thạch hoán quyền khai thác đúng đấy phương vũ sẽ không thật cho là hắn vô hiệt ta ta cũng không tin phương vũ so từ vân đại tông sư còn lợi hại hơn ta thật không tin lôi cực võ quán các cao tầng đối với phương vũ tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ là phương vũ để bọn hắ lần này chiến đấu mọi người cho rằng ở nơi nào đột nhiên lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ lại một lần mở miệng nói chuyện ngay tại chúng ta lôi cực võ quán đi ta cũng cảm thấy tại lôi cực võ quán ta cũng cho rằng như thế trung tâm trong đại điện các cao tầng đều cho rằng phương v ũ cùng từ vân một trận chiến tại lôi cực võ quán tốt nhất không tại ngay phía trên đại quán chủ lôi hổ lại là lắc đầu trong đại điện các cao tầng gặp đại quán chủ lắc đầu bọn hắn tất cả đều đình chỉ phát biểu cái nhìn của mình ánh mắt đều nhìn về phía đại quán chủ lôi hổ muốn nhìn một chút đại quán chủ lôi hổ tiếp súng sẽ nói ra lời gì tới tại lôi cực võ quán cách cục khó tránh k h ỏ i có chút không có mở ra ta nhìn lôi hổ quét mắt trung tâm trong đại điện tất cả lôi cực võ quán cao tầng tiếp lấy nói ra ngay tại giang nam thành phố trung tâm lôi đài thế nào lôi cực võ quán cấp cao tầng nghe lời này bọn hắn tất cả đều một trận hương phân đ ú n g a ở trung tâm lôi đài một trận chiến như vậy tự nhiên là gây nên giang nam thành phố chú ý của mọi người đến lúc đó còn có các tạp chí lớn như vậy nếu như phương vũ bại bởi từ vân đại tông sư như vậy bọn hắn liền có thể làm mưu đồ lớn để đàng long võ quán trở thành giang nam thành phố trọc ư ờ i trước đó chúng ta trước tiên cần phải tại dư luận bên trên phát biểu một chút cái nhìn của mình. lôi h ổ cười hắn đã nghĩ đến tiếp xuống cục diện hiện tại liền xem chúng ta nói ra yêu cầu đằng lòng võ quán có thể đáp ứng hay không đúng vậy à dù sao đây chính là hai tòa nguyên thạch khoáng đằng lòng võ quán không nhất định sẽ đáp ứng ta cũng cảm thấy đằng lòng võ quán không nhất định đáp ứng lập tức trung tâm trong đại điện lôi cực võ quán các cao tầng đều nói ra ý nghĩ của mình không có việc gì chúng ta trước tiên ở giang nam thành phố võ giả trong diễn đàn đem thanh thế tạo đến lúc đó coi như đằng lòng võ quán không đáp ứng bọn hắn cũng thua trung tâm đại điện ngay phía trên lôi hồ đối các vị cấp cao nói các cao tầng ngay đại quán chủ trên mặt của bọn hắn tất cả đều lướt qua một vòng không có h ả o ý t h i ế u dung trong lòng bọn họ nghĩ đến đại quán chủ không hổ là đại quán chủ à, nghĩ ra được biện pháp chính là đắc c t ạ i võ giả trong diễn đàn thanh thế tạo lên đ ằ n g long võ quán không đáp ứng bọn hắn liền có thể nói đ ằ n g long võ quán là sợ h ã i các loại sự tình đến lúc đó nhìn đ ằ n g long võ quán còn thế nào ép bọn hắn lôi cực võ quán một đầu lục khai tông sư tại chuyện này liền giao cho ngươi đi làm vâng đại quán chủ một tên trung cấp tông sư ứng thanh về sau hắn liền bước nhanh t ố i lui ra khỏi trung tâm đại điện đàng long võ quán bên ngoài phương tiểu tiểu chủ nhiệm lớp mang theo một đám học sinh đã đến đằng lòng võ quán bên ngoài chủ nhiệm lớp là một vị hai bốn hai năm tuổi nữ h à i nhìn qua rất là xinh đẹp dáng người cũng rất t h o n thả t h o n dài từ chủ nhiệm lớp tiếp vào phương tiểu tiểu điện thoại lên nàng liền cảm thấy mình có chút ngơ ngơ ngác ngác phương tiểu tiểu cùng lớp học tất cả học sinh quan hệ đều rất tốt thường xuyên hòa mình lần này sinh nhật trực tiếp mời toàn bộ đồng học đến ăn bánh sinh nhật thế nhưng là chủ nhiệm lớp làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương tiểu tiểu chỗ ở sẽ là đằng long võ quán nàng nhớ kỹ phương tiểu tiểu hẳn là ở tại giang minh cư xá a nhưng trong ấn tượng của nàng phương tiểu tiểu chưa từng có nói láo cho nên nàng tức liền cảm giác không có khả năng vẫn là đem lớp học học sinh dẫn tới đằng long võ quán bên ngoài hoa、wow, tiểu tiểu thế mà ở tại đằng long võ quán ta không nhìn lầm đi tiểu tiểu lại là ẩn tàng đại lão nho nhỏ bối cảnh rất mạnh à nàng không phải rất n h o à lúc đi học đều không có gì tiền đâu hơn ba mươi tên đồng học gặp chủ nhiệm lớp đem bọn hắn đưa đến đằng long võ quán bên ngoài bọn hắn trừ hương phấn r a còn có hiếu kỳ bọn hắn chủ nhiệm lớp lại có chút do dự bất an nàng biết mình mang theo một đám trẻ con đến đằng long võ quán bên ngoài vạn nhất đắc tội đằng long võ quán bên trong cường đại vậy nhưng liền phiền t h á i đang lúc nàng lấy điện thoại ra chuẩn bị cho phương t i ể u t i ể u gọi điện thoại lúc một thanh âm lại là ở bên thai của nàng vang lên t r ư ơ n g lão sư nàng cùng các học sinh đều biết đây là phương t i ể u t i ể u thanh âm hướng về thanh âm chuyển đến địa phương nhìn sang về sau bọn hắn phát hiện phương t i ể u t i ể u từ đằng long võ quán bên trong ra nhìn đến đây chủ nhiệm lớp cùng đám hải tử này đều biết phương t i ể u t i ể u thật ở tại đằng long võ trong quán t r ư ơ n g lão sư các bạn học chúng ta đi vào đi phương tiệu tiệu vui vẻ mang theo chủ nhiệm lớp cùng đồng học tiến vào đằng long võ quán bên trong tiến vào đằng long võ quán về sau chủ nhiệm lớp cùng những học sinh này tất cả đều đối đàng long võ trong quán hưng thú đây là bọn hắn lần đầu tiên tới đàng long võ quán làm giang nam thành phố cường đại nhất võ quán một trong vô luận là nữ chủ nhiệm lớp vẫn là những hải t ử này bọn hắn đều có vô tận hiếu kỳ phương tiểu tiểu đem bọn hắn mang hướng số ba mươi sáu biệt thự m à đi phương vũ nguyên bản chuẩn bị cho phương tiểu tiểu bánh g ạ tổ cũng không lớn nhưng biết phương tiểu tiểu chủ nhiệm lớp cùng các bạn học muốn tới về sau cũng làm người ta đi chuẩn bị một cái lớn bánh g ạ tổ bánh gà tổ chừng mấy tầng cao cấp cảm giác tràn đầy cũng không đến bao lâu tại phương tiểu tiểu dẫn đầu dưới nữ chủ nhiệm lớp cùng những hải tử này liền tất cả đều đến số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự nữ chủ nhiệm lớp cùng bọn nhỏ nhìn xem phương tiểu tiểu bây giờ ở lại điều kiện bọn hắn tất cả đều trận tròn mắt như điêu khắc giống như tượng đá đồng dạng cương tại nguyên chỗ tiểu tiểu nhà đến cùng điều kiện gì a cái này một mực đang giả heo ăn t h ị thổ người ta đây là gọi điện thấp bất quá cái này không khỏi cũng quá vô danh đi tiểu tiểu ngươi người nhà của ngươi đến cùng thân phận gì a nữ chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được đối phương tiểu tiểu mở miệng hỏi dù sao rất lợi hại chính là phương tiểu tiểu cũng không có nói ra đến trong nội tâm nàng là có tự mình tính toán nhỏ nhặt vạn nhất anh của nàng không nghĩ nàng nói ra đâu nàng cảm thấy vẫn là không nói ra tốt nữ chủ nhiệm lớp gặp phương t i ể u tiểu nói như vậy nàng cũng không có tiếp tục hỏi tới tiểu tiểu để bọn hắn đuổi mau vào đi đỗ lan từ trong biệt thự ra nàng đối phương t i ể u tiểu nói tốt mọi người mời tiền đến phương tiểu tiểu mang theo nữ chủ nhiệm lớp cùng các bạn học bắt đầu tiến vào số ba mươi sáu biệt thự đến trong biệt thự về sau bọn hắn tất cả đều bị bên trong xa hoa cùng lớn bánh gà tổ gây kinh hãi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm lư xuất phẩm mời nhạy hố chương tám mươi sáu sẽ có một ít không tưởng tượng được người tới đây nữ chủ nhiệm lớp cùng các bạn học nhìn xem trong phòng khách trang trí cùng lớn bánh gà tổ bọn hắn tất cả đều kinh trụ hào vô nhân tình à bọn hắn vốn cho rằng phương tiểu tiểu rất nghèo nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương tiểu tiểu nhà thế mà có tiền như vậy có thể ở tại đ ằ n g long võ quán khu biệt thự vực như vậy thì chứng minh phương tiểu tiểu trong nhà có cường đại võ giả có bối cảnh như vậy về sau coi như phương tiểu tiểu không có thức t ì n h thiên phú cũng có thể không buồn không lo qua kiếp sau đám hải từ này nhìn phương tiểu tiểu ánh mắt toàn đều nổi lên vô cùng thần sắc hâm mộ ăn bánh gà tổ đi từ đ ỗ lan chào hỏi bọn hắn phương vũ đối với mấy cái này tự nhiên là không có hứng thú nhưng hôm nay là mội mội của hắn sinh nhật hắn đương nhiên thật cao hứng vô hồ bọn nhỏ đều hoan hô ngay sau đó trong phòng khách đèn đóng lại đốt lên sinh nhật mọc nến chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chủ nhiệm lớp cùng các bạn học bắt đầu vì phương tiểu tiểu hát sinh nhật vui vẻ ca phương tiểu tiểu thị đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rất là hưng phấn ơ thời điểm này số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự một người đàn ông tuổi trung niên nam tử trung niên không là người khác chính là thanh chiến thanh chiến nhìn xem số ba mươi sáu biệt thự khách sành cảnh tượng bên trong hắn không khỏi ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là phương vũ sinh nhật nghĩ tới đây thanh chiến vội vàng bước nhanh đi vào số ba mươi sáu trong biệt thự phương vũ thanh chiến đi tới phương vũ bên người hắn đối phương vũ kêu một tiếng phương vũ gặp thanh chiến tới hắn không khỏi có chút rất n g h i hoặc cũng không nghĩ tới thanh chiến ở thời điểm này sẽ đến thanh chiến tông sư ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không lôi cực võ quá người đến bọn hắn đồng ý yêu cầu của ngươi ba ngày sau tại giang nam thành phố trung tâm lôi đài tiến hành đối chiến thanh chiến đối phương vũ nói phương vũ nghe vậy minh bạch thanh chiến tới đây mục đích đúng rồi phương vũ tông sư hôm nay là ngươi sinh nhật không phải phương vũ cười một tiếng là em gái ta thanh chiến nghe vậy nhẹ gật đầu nếu là dạng này ta gọi một số người đến chúc mừng t i ể u cô nương đi ta nhìn không cần như thế đi có có thanh chiến vội và nói phương vũ có chút l â y người liền xem như xem ở trên mặt của hắn thanh chiến cũng không nên như thế mới đúng à đây là chuyện ra sao à phương vũ cũng không thể đoán ra thanh chiến trong lòng đàn g suy nghĩ gì thanh chiến nghĩ là đã phương vũ đáng sợ như vậy như vậy thân là phương vũ mội mội phương tiểu tiểu nếu như về sau thức tỉnh thiên phú khẳng định cũng sẽ thức tỉnh ra một cái đặc biệt lợi hại thiên phú để một người đối đàng long võ quản có hào cảm liền từ giờ trở đi ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại thanh chiến đối phương vũ nói một tiếng về sau hắn quay đầu liền rời đi phòng khách phương vũ gặp thanh chiến khăng khăng muốn để người đến chúc mừng phương tiểu tiểu sinh nhật hắn cũng không định cự tuyệt phương tiểu tiểu chủ nhiệm lớp tại thanh chiến lúc đi vào nàng liền đã nhìn thấy bọn nhỏ khả năng không có chú ý chìm dần tại trong vui sướng thế nhưng là nàng lại là chú ý tới thanh chiến có thể nói thanh chiến tại lúc tiến vào nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết thanh chiến có thể là cao cấp tông sư đàng long võ quán đại quán chủ con trai của thanh k h ô n á d ạ n à y cừng giả cũng tới mặc dù đợi thời gian không đến bao lâu nhưng đầy đủ để nàng biết phương tiểu tiểu nhà bối cảnh trình độ kinh khủng mà lại thanh chiến tông sư tiến đến là tại nói chuyện với phương vũ nàng cũng biết phương vũ nhất định là một tên cường đại võ giả chờ chút nữ chủ nhiệm lớp trợ t phát hiện phương vũ làm sao giống như là đoạn thời gian trước giữa ba ngày n chém giết hạo sông tập đoàn chủ tịch vương hoa người đâu tiểu tiểu tại các bạn học gieo hò thời điểm phương vũ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phương tiểu tiểu bên thay có lẽ là phương vũ thanh âm bí mật mang theo một cố ma lực tại hắn nói chuyện qua đi toàn bộ phòng khách đều cấp tốc yên tính trở lại nữ chủ nhiệm lớp cùng bọn nhỏ đều nhìn về phương vũ Muốn biết phương Vũ tiểu ế p tiểu, tiểu, tiểu, tiểu, tiểu, tiểu tất i cả n g mọi người trong phòng khách tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phương vũ nói sẽ là như vậy không tưởng tượng được người đó là cái gì người a ca ngươi nói cái gì nha ta không phải rất rõ ràng phương tiểu tiểu sau khi tính n hùn lại nàng sờ lên tự mình cái đầu nhỏ đến lúc đó ngươi liền hiểu phương vũ nói không chỉ là phương tiểu tiểu trong phòng khách những người khác đương nhiên cũng không hiểu phương vũ ý tứ ngay tại toàn bộ phòng khách lâm vào một mảnh yên lặng thời điểm tại số 36 bên ngoài biệt thự chuyển đến thanh âm phương vũ tông sư trong phòng khách tất cả mọi người nghe dạng này trung khí m ộ ư ơ i phần thanh âm bọn hắn tất cả đều đồng loạt hướng về bên ngoài nhìn lại những học sinh này đều là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hải tử mặc dù không là hoàn toàn hiểu chuyện nhưng cũng có nhất định nhận biết thì như giang nam thành phố nổi danh người bọn hắn là biết đến giờ phút này nữ chủ nhiệm lớp cùng bọn nhỏ nhìn xem ngay tại đi vào người bên trong phòng khách bọn hắn không khỏi như bị xét đánh nghẹn họng nhìn chân chối lâm đao tông sư hoàng vân tông sư bạch minh tông sư tiêu nguyên tông sư đi vào phòng khách người tất cả đều là thuần một sắc cao cấp tông sư nữ chủ nhiệm lớp cùng bọn nhỏ như ngũ lôi o à n h đính bọn hắn miệng há thật lớn không thể tin được nhìn xem phương tiểu tiểu khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả t ư nghị bởi vì bọn hắn tại xuất hiện đến số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự thời điểm liền đã đem phương tiểu tiểu bối cảnh n g h ị rất kinh khủng nhưng đến n g h ị đến bọn hắn vẫn là đem phương tiểu tiểu bối cảnh n g h ị đến quá thấp một điểm đều là cao cấp tông sư đôi này nữ chủ nhiệm lớp cùng đám hải từ n à y lực trùng kích thật sự là quá lớn bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy qua nhiều như vậy tông sư đâu tiểu m ộ i muội sinh nhật vui vẻ sinh nhật vui vẻ chúc ngươi về sau thức tỉnh ra cường đại thiên phú tiểu m ộ i muội dung mạo ngươi thật đáng yêu về sau nhất định sẽ là một cái quét sạch lục hợp cường giả tuyệt thế để nữ chủ nhiệm lớp cùng bọn nhỏ càng thêm không có nghĩ tới là những cái này truyền thuyết bên trong cao cấp các bậc tông sư vậy mà bắt đầu cho phương tiểu tiểu chúc mừng hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch phương vũ vừa mới nói với phương tiểu tiểu ra tới là có ý gì đừng nói là chủ nhiệm lớp cùng bọn đỏ liền ngay cả phương tiểu tiểu tự mình cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy tông sư đến cho mình chúc phúc phương vĩnh quốc cùng đỗ lan thì là âm thầm cảm động bọn hắn biết bọn hắn phương ra từ đây đi lên chân chính đi lên sinh nhật hiến hội kết thúc về sau chủ nhiệm lớp cùng các bạn học rời đi đằng long võ quán bọn họ cũng đều biết lần này đằng long võ quán sắp sửa sẽ để bọn hắn cả đời khó quên số bốn bí cảnh cũng còn chưa mở ra p h ư ơ n g Vũ hiện tại chủ ũ n g c ỉ có thể đi n g nhật g à y t ứ hai, h t sớm, phương t i ể u tiểu bởi vì hôm qua nhiều như vậy cao cấp tông sư cho nàng c h ú c phúc sáng sớm liền rời giường đến trước máy vi tính nàng mở ra giang nam thành phố võ giả diễn đàn độc ý n g có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh ậ bật t Tiểu Tiểu tính tiến Phương lên liền giang sau, máy về vào p h ư ơ n g vũ trở thành cường đại võ giả về sau nàng đối với võ giả liền càng ngày càng hướng tới làm phương tiểu tiểu mở ra võ giả diễn đàn chuẩn bị nhìn xem gần nhất lam tinh xảy ra đại sự gì lúc có thể võ giả trong diễn đàn tiếp mời lại là để nàng khiếp sợ đến cực điểm ngày 14 t h á n g 6, đàng long võ quán phương vũ tông sư sẽ ở trung tâm đại điện cùng lôi cực võ quán từ vân đại tông sư một trận chiến cùng vọng đến cực điểm đàng long võ quán phương vũ tông sư thật sự là quá cùng vọng lại dám đối một tên sơ cấp đại tông sư khởi xướng khiêu chiến đúng vậy a chưa từng có gặp qua cùng vọng như vậy người bất quá phương vũ là bộ dáng gì a ta từ trước tới nay chưa từng gặng dạng này phát bài viết lượng chứng minh giang nam thành phố tuyệt đại đa số cư dân đều đã đang mong đợi một trận chiến này mà lại bọn hắn càng thêm chờ mong anh của nạn phước vũ bởi vì phước vũ cũng không có tại giang nam thành thị trấn chính sáng qua tướng lại thêm t h i ê u chiến là lôi cực võ quán một tên sơ cấp đại tông sư cái này càng làm cho giang nam thành phố các cư dân chờ mong đến thực điểm phương tiểu tiểu cảm thấy sự tình trọng đại nàng ra gian phòng về sau phát hiện phụ thân phương vĩnh quốc ở trên ghế salon xem tv trong tv thông báo tin tức vậy mà cũng là liên quan tới phương vũ cùng lôi cực võ quán từ vân đại tông sư một trận chiến sự t ì n h phương vĩnh quốc đã nhận ra phương tiểu tiểu hắn cùng phương tiểu tiểu nhìn nhau giống như là đối trong tv tin tức đã khiếp sợ đến cực điểm các ngươi thế nào lúc này phương vũ cũng từ bên trong phòng ra hắn nhìn xem phương vĩnh quốc cùng phương tiểu tiểu thân sắc trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc ca lập tức phương tiểu tiểu đem nàng biết sự tình tất cả đều báo cho phương vũ phương vũ nghe phương tiểu tiểu hắn hiểu rõ ra hắn còn tưởng rằng phụ thân cùng tiểu tiểu là đang kinh ngạc cái gì đâu nguyên lai là việc này a bất quá thật sự là hắn không nghĩ tới lôi cực võ quán sẽ để cho chuyện này trước đó tại trên internet lên men như vậy nếu như hắn bại bởi từ vân như vậy trên internet dư luận đều đủ đằng lòng võ quán uống một b ì n h chỉ tức là lôi cực võ quán tính toán đánh nhầm từ vân lại làm sao lại là đối thủ của hắn đâu tại mẫu đơn kim các thời điểm phương vĩnh quốc cùng phương tiểu tiểu đều nhìn thấy từ vân khiêu chiến phương vũ nhưng bọn hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ ở trên internet dạng này lên men phương vũ lại cùng phương vĩnh quốc phương tiểu tiểu nói một chút nói qua đi hắn chậm rãi đi ra số 36 biệt thự đi ra số 36 biệt thự về sau phương vũ trong lòng suy nghĩ nguyên bản hắn không muốn tại giang nam thành phố quá mức nổi danh nhưng hiện tại xem ra là không có cách nào tại giang nam trung tâm thành phố trên lôi đài đánh bại t ừ vân qua đi hắn hẳn là liền sẽ trở thành giang nam thành phố chủ đề lượng nhiều nhất người đi bất quá giống như đã không quan trọng phương vũ nghĩ cũng không phải là không có đạo lý bây giờ còn chưa có cùng t ừ vân ở trung tâm trên lôi đài một trận chiến giang nam thành phố các tạp chí lớn cũng đã bắt đầu tạo ra thành thế bọn hắn còn tìm một trương phương vũ o n h chụp nhìn giang nam thành phố truyền thông rất là thần thông quảng đại a Ta đi, c một chút ư ậ trước kia tại giang hà v h giáo đọc sách các học sinh bọn hắn tất cả đều sợ ngây người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ tông sư vậy mà lại là bọn hắn nhận biết phương vũ phương vũ không phải giang hà v h giáo cái kia bị khai trừ phương vũ à làm sao lắc mình biến hóa thành tông sư phương vũ tại phương vũ đến đằng long võ quán trung tâm quảng trường lúc đại quán chủ thanh khôn thanh âm ở bên thai của hắn văng lên phương vũ nghe đại quán chủ thanh khôn thanh âm hắn nhìn sang phát hiện đại quán chủ thanh khôn đã hướng về hắn đi tới đại quán chủ sao rồi phương vũ đối đại quán chủ thanh khôn hỏi lôi cực võ quán đã đem ngươi cùng t ừ vân một trận chiến sự t ì n h phát đến trên mạng đối với chuyện này ngươi là thế nào nhìn không có việc gì vô luận lôi cực võ quán làm cái gì tiểu động tác tử vân cũng không thể sẽ là đối thủ của ta phương vũ nhìn xem trước người đại quán chủ thanh k ô n nói đại quán chủ thanh k ô n nghe phương vũ hắn âm thầm cười một tiếng thời gian trôi qua từng phút từng giây giang nam thành phố trung tâm lôi đài Đã có tất h nhiều người tại sớm điều nghiên địa hình, khi thời phương chiến thành phố nhìn ậ t tại tới từ quyết trung tâm t người gian cùng vân ngày giang nam người đông điều đi dưới lôi đài sớm địa đó, đã người đông nhìn nhịp. vũ cả mọi người vô cùng chờ mong lấy trận này tông sư cùng đại tông sư ở giữa chiến đấu tông sư cùng đại tông sư một trận chiến đây là bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên nghe gặp qua dựa theo tất cả mọi người nhận biết tông sư là tuyệt không có khả năng đánh bại đại tông sư tất cả mọi người biết đ i ề u này bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đằng long võ quán phương vũ tông sư cũng dám cùng từ vân đại tông sư một trận chiến cái này không ổn thỏa tìm thai và sao giờ phút này người đông nhìn nghị trung tâm dưới lôi đài quan chiến tất cả mọi người đang đợi song phương đến một phút hai phút ba phút thời gian chạy qua rất nhanh lôi cực võ quán người đến một đạo tiếng hô to bỗng nhiên xuất hiện theo đạo thanh â m này xuất hiện tất cả mọi người nhìn sang bọn hắn phát hiện lôi cực võ quán cấp cao tầng ngay tại tràn đầy tự tin đi tới lôi cực võ quán cao tầng nhìn qua thật là tự tin a đ ặ t ở ai trên thân không tự tin a đ ằ n g long võ quán tông sư chọn chiến lôi cực võ quán đại tông sư thật sự là có chút một người đúng a lôi cực võ quán lần này thắm chắc bất quá đàng long võ quán không khỏi cũng có chút qua c ù n võng đi rõ ràng không có khả năng đánh thắng chiến đấu tại sao muốn đáp ứng chứ quan chiến tất cả mọi người đều xì xào bàn tán trung tâm lôi đài hai bên có quan chiến tịch cái này hai bên quan chiến tịch tự nhiên là từ lôi cực võ quán cùng đằng long võ quán n h ậ p ngồi lôi cực võ quán các cao tầng ngồi ở một bên quan chiến trên ghế về sau lôi cực võ quán đại quán chủ lôi h ổ nhìn xem tư vân nói ra tư vân hôm nay phải xem ngươi rồi t i ê n tâm đi đại quán chủ phương vũ không thể nào là đối thủ của ta tư vân trên mặt rất là tự tin hắn mặc dù không biết phương vũ vì cái gì dám ứng chiến nhưng hắn không lại bởi vì phương vũ ứng chiến liền cho rằng phương vũ cùng hắn có lực đánh một trận Tông cùng Sư đại Tông bất không căn bản Sư, có quán chủ ta lên trước lôi đi từ vân đối đại quán chủ lôi hổ nói một tiếng về sau hắn liền hướng về trung tâm lôi đài đi đến chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương 88, hết sức căng thẳng đại chiến ở trung tâm giới lôi đài tất cả mọi người nhìn chăm chú lôi cực võ quán từ vân đại tông sư đi lên trung tâm lôi đài lúc này tất cả mọi người đang đợi phương vũ đến chỉ cần phương vũ tới qua đi bọn hắn liền có thể trông thấy tông sư cùng đại tông sư ở giữa chiến đấu đang quan chiến tất cả mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm lại là một đạo hô to thanh â m chuyển vào trong thai của mọi người đàng long võ quán người đến tại đạo này tiếng hô to xuất hiện qua về sau quan chiến tất cả mọi người đồng loạt hướng về một chỗ nhìn sang chỉ gặp đàng long võ quán các cao tầng quả nhiên là tới không hề nghi ngờ đàng long võ quán các cao tầng đến k h á c một bên quan chiến tịch về sau đại quán chủ thanh k h ô n nhìn xem phương vũ hắn đối phương vũ nói ra phương vũ đi thôi chúng ta đều tin tưởng ngươi Các c phương, phương vũ hướng đ về phía đằng long võ quán các cao tầng nhẹ gật đầu về sau hắn hướng về trung tâm đại điện chậm rãi đi tới trung tâm dưới lôi đài tất cả mọi người nhìn xem phương vũ hướng về trung tâm lôi đài đi đến bọn hắn toàn cũng không khỏi kinh ngạc và phần rất có như bị xét đánh chi sắc bọn hắn đều tại diễn đàn hoặc là tin tức bên trên nhìn qua phương vũ anh Chủ, bọn hắn căn bản không thể tin được còn trẻ như vậy liền có thể trở thành tôn g sư nhưng là bây giờ phương vũ chính đang từng bước hướng về trung tâm trên lôi đài đi đến cái này khiến trung tâm dưới lôi đài quan chiến tất cả mọi người cũng không khỏi đến c h ấ n kinh và phần bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến thật sẽ có người lấy tuổi như vậy liền trở thành tôn g sư tuổi như vậy thật sự có thể trở thành tôn g sư a thế giới chi lớn không thiếu cái lạ ta nhớ được hắn tựa như là chém giết hạo sông tập đoàn chủ tịch vương hoa người đi không nghĩ tới thế mà lại là một tên tôn sư quản hắn có phải hay không tôn sư đâu tóm lại hắn không thể nào là từ vân đại tông sư đối thủ trung tâm dưới lôi đài quan chiến tất cả mọi người đối với phương vũ lấy tuổi như vậy liền trở thành tông sư mà cảm thấy chấn kinh nhưng cùng lúc bọn hắn cũng biết coi như phương vũ là tông sư lời cũng không thể thay đổi gì tông sư tuyệt không có khả năng sẽ là đại tông sư đối thủ phương vũ dám ở trung tâm trên lôi đài đối một tên đại tông sư chỉ có thể nói can đảm lắm tại tất cả mọi người chú mục dưới phương vũ thành công đi lên trung tâm lôi đài vừa tới trung tâm lôi đài từ vân ánh mắt lạnh như băng liền ném đi qua phương vũ người đến cùng vẫn là tới từ vân trên mặt có một tia cười l ạ n h chi ý phương vũ tại lôi cực võ quán lực chiến ba tên sơ cấp tông sư thời điểm cái này để bọn hắn đằng long võ quán xuất tận danh tiếng mà lại bọn hắn lôi cực võ quán còn đã mất đi hoàng m ộ t núi nguyên thạch k h o á n quyền khai thác cái này để bọn hắn đường đường lôi cực võ quán làm sao có thể nhẫn nhưng bây giờ cơ hội tới từ vân biết chỉ cần đánh bại dễ dàng phương vũ như vậy bọn hắn đằng long võ quán liền sẽ bị toàn bộ giang nam thành phố chế nhạo tông sư rõ ràng không phải là đối thủ của đại tông sư nhưng đằng long võ quán lại là bởi vì cuộn vọng tiếp xuống dạng này một trận chiến thua có thể trách a y căn bản không trách được bất lu phương vũ cũng không muốn cùng tử vân có quá nhiều nói nhảm hắn đối tử vân nói ra hai chữ này tới tử vân nghe phương vũ hắn nghĩ mãi mà không rõ hai người bọn họ đều đã đến trung tâm lôi đài vì cái gì phương vũ còn biểu hiện được bình tĩnh như thế đâu chẳng lẽ phương vũ thật cho rằng cùng mình có lực đánh một trận hay sao tử vân cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm phương vũ mặt đây là một t r ư ờ n g cỡ nào tự tin mặt ở thời điểm này hắn cũng không cho rằng phương vũ còn có thể lộ ra vẻ mặt như thế đến phương vũ ngươi làm thật tự tin như vậy tử vân thân là đại tông sư mặc dù chỉ là sơ cấp đại tông sư có thể hắn luôn, luôn cho rằng tông sư ở trước mặt hắn nên tất cung tất kính một tên tôn g sư ở trước mặt hắn như thế cùng vọng hắn trước kia chỗ nào gặp qua ai trung tâm dưới lôi đ à i quan chiến đám người bọn hắn nghe phương vũ cùng t ử vân ở giữa đối thoại trên mặt đều có chút một bước đ a n g long võ quán phương vũ tôn g sư có cái gì đáng giá có thể cùng vọng hắn chẳng lẽ không biết đối mặt mình là ai a chính là bầy nát thôi hắn chỉ là một cái tôn g sư mà thôi dựa vào cái gì cùng đại tôn g sư một trận c h i ế n a buồn cười đến cực điểm một cái tôn g sư mà thôi người là tôn g sư a đầu năm nay còn có người xem thường tôn sư ta cũng là cười lập tức trung tâm dưới lôi đài tất cả mọi người đều nghị luận ở mỹ ở trung tâm dưới lôi đài quan chiến tịch hai bên đàng long võ quán cùng lôi cực võ quán các cao tầng bọn hắn cũng đang thì thầm nói chuyện không lo lắng là giả vô luận là đàng long võ quán vẫn là lôi cực võ quán lúc này lòng của bọn hắn đều treo tại cổ họp bên trên tại bọn hắn trong nhận thức biết tông sư là tuyệt đối không thể lại là đại tông sư đối thủ nhưng p h ư ơ n g vũ làm ra rất nhiều để bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới phương vũ dám tiếp nhận từ vân một trận chiến trong lòng của bọn hắn thật là có chút nhìn không t ấ u trung tâm trên lôi đài từ vân gắt gao cắn chặt hầm rằng răng phương vũ nghe tử vân hắn m u ố n là không muốn cùng tử vân có nói nhảm quá nhiều bất quá đã tử vân nói như vậy vậy hắn liền trả lời một cái đi ở trung tâm dưới lôi đài tất cả mọi người nhìn chăm chú phương vũ đối tử vân chậm rãi mở miệng tại mẫu đơn kim các thời điểm ta nói qua với ngươi ngươi bất quá là chỉ là sơ cấp đại tông sư mà thôi ngươi nói ta từ đầu tới tự tin lời này vừa nói ra trung tâm dưới lôi đài tất cả người q u a n chiến bọn hắn tất cả đều một trận xôn xao h ứ n g họng ngây ra như phóng những người này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đằng lòng võ quán phương vũ tông sư vậy mà lại còn vọng đến tình trạng như vậy chỉ là sơ cấp đại tông sư cái này là thế nào dám nói ra đối bọn hắn tới nói một tên đại tông sư vậy đơn giản là ngưỡng vọng mới có thể nhìn tới tồn tại cho dù là tông sư đối mặt với đại tông sư vẫn như c ũ là có không thể vượt qua h n g c ầ u nhưng là bây giờ một tên tông sư vậy mà đối một tên đại tông sư mở miệng nói chỉ là sơ cấp đại tông sư tất cả mọi người bị phương vũ bị khiếp sợ cả trong đó lôi đài khu vực cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh t ĩ n h như biển sâu châm rơi biển sâu ha ha từ vân hướng về phía phương vũ cười lạnh một tiếng tại mẫu đơn kim các phương vũ đối với hắn nói như vậy thật sự là hắn là phẫn nộ tới cực điểm nhưng bây giờ nghe thấy phương vũ đối với hắn như vậy nói hắn lại là không có bất kỳ cái gì phẫn nộ hơn nữa còn rất muốn cười bởi vì hắn biết mình lập tức liền có thể ở trung tâm trên lôi đài đánh bại phương vũ chỉ cần có thể trên lôi đài đánh bại phương vũ như vậy vô luận phương vũ nói ra cỡ nào cản rỡ đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng phương vũ đã ngươi nghĩ như vậy ta đánh bại ngươi lời nói như vậy ta liền không k h á c h k h í kim cương thần lực đao đ ỗ n g nhiên t ừ vân quát to một tiếng theo t ừ vân thoại âm rơi xuống về sau một thanh khổng lồ kim sắc đại đao hư ảnh xuất hiện ở tử vân sau lưng ngay phía trên đ ồ n ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm động trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương tám mươi chín chân long chiến thể rung động kim cương thần lực đao là từ vân thiên phú thuộc về cấp ss binh khí thiên phú tại từ vân t ô i động r a thiên phú qua đi trung tâm lớn lôi hạ quan chiến tất cả mọi người ánh mắt của bọn hắn tất cả đều thể tụ tại từ vân sau l ư n g phía trên kim sắt trên đại đao những người này trên mặt có rung động kinh ngạc cùng đủ loại phức tạp biểu lộ đối với bọn hắn tới nói từ vân đại tông sư thiên phú thật sự là đáng sợ đến quá phận một tên đại tông sư cũng mạnh đến để bọn hắn hít thở không thông tình trạng giang nam thành phố nhân khẩu đạt mấy ngàn vạn tri cự trung tâm dưới lôi đài quan chiến nhân số chỉ có mười vạn những người còn lại chỉ có thể thông qua internet bình đài đến quan sát trận này tông sư cùng đại tông sư ở giữa quyết đấu trực tiếp ở giữa bên trong nhân khí đạt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng mưa đạn xuất phong đây là từ vân đại tông sư thiên vũ a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu a phương vũ tông sư có thể thật trẻ trung a còn trẻ như vậy là thế nào trở thành tông sư đây này ta thật hâm mộ a hâm mộ cái gì chờ sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy chủ tử của ngươi bị từ vân đại tông sư treo lên đánh trả diện nếu như nói phương vũ trước đó chỉ là tại giang nam thành phố võ giả trong vòng có danh tiếng như vậy hiện tại hắn đã bị giang nam thành phố tất cả mọi người biết rõ một trận chiến này vô luận là hiện trường người quan chiến, còn là thông qua trực tiếp người quan sát bọn hắn đều biết đạo tướng sẽ là một trận không chút huyền n i ệ m chiến đấu phương vũ theo lý mản nói đại tông sư nghĩ đánh bại tông sư thực sự quá dễ dàng thế nhưng là ta lại lựa chọn sử dụng thiên phú ở trung tâm trên lôi đài từ vân cười lạnh nhìn xem trước người phương vũ hắn tiếp lấy nói ra bởi vì ta đối ngươi đ ủ coi trọng ta sử dụng thiên phú đối phó ngươi mặc dù ngươi nhất định sẽ thua nhưng cũng đầy đủ kiêu n g o tất cả mọi người nghe thấy được từ vân đối phương vũ lời nói đại đa số người đều nhẹ gật đầu bọn hắn cảm thấy từ vân nói lời rất có đạo lý ha ha ha từ vân đại tôn g sư không hổ là thần tượng của ta à căn bản không coi nhẹ phương vũ tôn g sư kỳ thật cái kia ta vẫn cảm thấy từ vân đại tôn g sư có thể khinh thị một chút dù sao phương vũ chỉ là tôn g sư đáng đ ờ i ngươi là đại tôn g sư liền phải làm như vậy trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên lại bắt đầu xuất hiện điên cuồng nhấp nô từ vân nói dứt lời về sau hắn liền hướng về phương vũ mặt bên trên nhìn sang có thể hắn phát hiện phương vũ vẫn là một mặt bình tĩnh thời điểm hắn có chút cản hắn r ă n g trên mặt đã có, có chút tức giận phương vũ ngươi còn không sử dụng thiên phú chờ đến khi nào trung tâm giới lôi đài quan chiến trực tiếp tất cả mọi người bọn hắn nghe từ vân đại t ô n g sư ánh mắt tất cả đều t ề tụ đến phương vũ trên thân trừ một chút người bên ngoài không có ai biết phương vũ thiên phú là cái gì cho nên rất nhiều người đối với phương vũ thiên phú là hiếu kỳ đến cực điểm đã ngươi nghĩ như vậy vua vậy ta liền thành toàn ngươi đi phương vũ đối trước người từ vân nói một tiếng về sau hắn tiếp lấy chậm rãi mở miệng thiên phú chân lòng chiến thể thoại âm rơi xuống về sau một đạo đạm kim sắc quan mang bao phủ cả trong đó lôi đài để người quan chiến trong lúc nhất thời thấy không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra quan chiến cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người bọn hắn còn đến không kịp c h ấ n kinh bao phủ trung tâm lôi đài hào quang màu vàng kim n h ạ t liền biến mất không thấy thế nhưng là phương vũ đã không phải vừa rồi phương vũ lúc này phương vũ đã hóa thân thành một đầu loại người hình chân l o n g người màu vàng kim n h ạ t chân l o n g thể phía trên có lửa lôi phong kim một ngũ đại thuộc tính khí tức thị giác hiệu quả bên trên thật sự là quá mức ba khí s o ấ t vô luận là trung tâm giới lôi đài người quan chiến còn là thông qua internet bình đài quan sát trực tiếp người bọn hắn nhìn thấy phương vũ thôi động thiên phú của mình về sau trong nháy mắt liền sôi trào hiện trường tất cả mọi người là khiếp sợ đây là cái gì thiên phú một bên quan chiến trên ghế lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ từ trên ghế ngồi đột nhiên đứng dậy cao hô ra tiếng lôi cực võ quán các cao tầng bọn hắn đồng dạng chấn kinh vật phần nhớ rõ ràng phương vũ tại bọn hắn lôi cực võ quán chiến ba tên sơ cấp tông sư thời điểm thiên phú không phải cái dạng này chẳng lẽ còn có thể đồng thời thức tỉnh hai loại thiên phú không chỉ là lôi cực võ quán các cao tầng tính cả đàng long võ quán các cao tầng con của bọn hắn cũng là cấp tốc có vào trên mặt rung động thần sắc đã đại biểu bọn hắn thời khắc này tâm cảnh ta đi n à y thiên phú nhìn qua thật là khí phải ta có người hay không nói cho ta đây là cái gì thiên phú à, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua、à? há lại chỉ có từng đó là chưa từng gặp qua chính là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua n à y thiên phú không khỏi cũng quá đẹp rồi đi trung tâm giới lôi đài quan chiến cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người bọn hắn đối với phương vũ thiên phú không thể nghi ngờ là rung động đến cực điểm chân long chiến thể tản mát ra nhàn nhạt ba khí nhìn qua phương vũ tựa như một tôn đánh vỡ cựu thiên thập địa c h i n thần thiên phú của ngươi ở trung tâm trên lôi đài tử vân kinh ngạc không thôi hắn nhớ rõ ràng phương vũ thiên phú là chân long chiến thể làm sao hiện tại thay đổi thiên phú cũng có thể biến có thể phương vũ lại là không chuẩn bị trả lời tử vân lời nói hắn còn là sơ cấp tôn g sư thời điểm thực lực chân thật liền đã đạt đến cấp độ ss s trung cấp đại tôn g sư hiện tại hắn sắp đột phá cao cấp tôn g sư nói cách khác tử vân ở trước mặt của hắn yếu như sâu kiến hắn không để ý đến tử vân kinh ngạc cũng không để ý đến tất cả quan chiến người trần kinh mà là từng bước một hướng về tử vân đi tới trung tâm lôi đài rất lớn tử vân nhìn thấy phương vũ hướng mình đi tới về sau hắn lập tức lấy lại tinh thần đồng thời từ vân trên mặt nổi lên một vòng phẫn nộ thần s ắ c coi như thiên phú của n g ư ơ i biến hóa khó lường vậy thì thế nào đâu ta thế nhưng là đại tông sư a từ vân nhẫn nhịn không được phương vũ giống như bây giờ từng bước một hướng hắn đi tới thật giống như hắn tại phương vũ trước mặt cực kỳ nhỏ yếu phương vũ ta muốn một chiêu bại ngươi đông nhiên từ vân đối phương vũ hét lớn một tiếng kim cương thần lực đao đi kim cương thần lực đao là cấp ss binh khí thiên phú ngoại trừ hình thể lớn lực lượng m ư i phần bên ngoài còn cực kỳ sắc bén tại từ vân tiếng nói hạ xuống xong sau lưng hắn ngay phía trên kim cương thần lực đao liền hướng về phương vũ của tới cũng may trung tâm lôi đài áp lực cực mạnh bằng không thì không chừng sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng dị tội đâu tất cả mọi người nhìn xem từ vân đại tông sư ra tay với phương vũ con của bọn hắn cũng trận lớn đến trình độ nhất định võ đạo liên minh một tên i tinh thần p h â n chấn lao nhân ngay tại thông qua trực tiếp quan chiến một trận chiến này hắn gọi từ mục tất cả mọi người muốn biết phương vũ tông sư có thể hay không ngăn cản được từ vân đại tông sư một cách này mặc dù phương vũ thiên phú nhìn qua rất ba khí rất cường đại nhưng tranh lệch về cảnh giới thật sự là quá khổng lộ một kích của đại tông sư tông sư lấy cái gì ngăn cản một bên quan chiến trên ghế lôi cực võ quán các cao tầng bọn hắn cũng đều s o n g quyền nắm chặn bọn hắn biết phấn chấn lòng người thời khắc liền muốn đi tới có thể lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ chẳng biết tại sao trong lòng của hắn thế mà dâng lên một tia dự cảm không tốt chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Trưng từ mục, k b ọ phan đ tuấn cho g phương Vũ, vũ tiện tiểu, tiểu chủ nhiệm lớp còn có phương tiện tiểu, tiểu đồng học đ ằ n g long võ quán lôi cực võ quán tất cả học viên phương vũ trước kia tại giang hà vo giáo đông học lao sư tất cả mọi người vô luận là tại hiện trường vẫn là không tại hiện trường bọn hắn đều đang quan sát dạng này một màn trong lòng của bọn hắn đều xuất hiện một thanh âm p h ư ơ n g vũ đại khái là phải thua bởi vì bọn hắn coi như cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cấp ss thiên phú kim cương thần lực đao kinh khủng cùng cường đại tại tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm dưới to lớn kim cương thần lực đao đã đến p h ư ơ n g vũ phụ cận kim cương thần lực đao không hổ là kim cương thần lực đao gao thét ở giữa phát ra đao minh quần c u ộ n quang là như vậy đao minh âm thanh liền có thể để cho người ta không cầm được hoảng sợ không cách nào phát lên một trận chiến hy vọng tại kim cương thần lực đao cách vương vũ càng ngày càng gần thời điểm trên mặt mọi người đã trận đến lớn nhất bọn hắn trái tim p h ư ơ n một chảo n xem tự này ra ngoài không gian bên trong đều xuất hiện một vết nứt cồn phong p h u trào mà khi chân long chi trào đánh vào to lớn kim cương thần lực đao hư ảnh bên trên lúc lại lại như là thạch đầu đập vào tường trứng gà kim cương thần lực đao trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thật giống như chưa từng có xuất hiện ở trung tâm trên lôi đài qua đồng dạng t làm sao có thể trời ạ đây không phải là thật ở trong tâm giới lôi đài cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người nhìn xem phương vũ một móng vuốt liền đem kim cương thần lực đao vồ nát lúc bọn hắn toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn một móng vuốt liền đem cấp ss thiên phú kim cương thần lực đao cho vồ nát rồi tĩnh tĩnh như biển sâu l ặ n g ngắt như tờ giờ phút này tại cả trong đó lôi đài không có phát ra một chút xíu thanh âm nhịp tim thanh âm châm rơi thanh âm đều có thể rõ ràng nghe thấy thời gian tựa như đã đình chỉ tại giờ khắc này có người miệng há đến rất lớn có mắt người chống đến giống như muốn nhảy ra ngoài võ đạo liên minh tư mục hắn thừa nhận tại thời khắc này hắn khiếp sợ đến cực hạn một tên tông sư trong nháy mắt liền chặn lại một tên đại tông sư công kích cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói là tuyệt đối không thể tin được trở lại trung tâm lôi đài ở trung tâm trên lôi đài tử vân hắn ngây người như phóng nhìn xem trước người phương vũ phương vũ ngươi làm sao có thể đỡ được ta kim cương thần lực nào kịp phản ứng về sau từ vân đối phương vũ kêu lớn lên điều này rất trọng yếu sao phương vũ đối tử vân cười một tiếng ngâm rơi hắn tiếp tục một bước lại một bước tiếp cận từ vân từ vân nhìn xem tiếp tục hướng về tự mình đi tới chân lo người n g hắn thừa nhận tại một khắc luôn cuống mẹ nó cho l á o tử đứng vững lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ trong lòng nguyên vốn là có một loại dự cảm xấu bây giờ nhìn lấy trung tâm trên lôi đài từ vân như thế hắn kêu lớn lên từ vân nghe đại quán chủ lôi hổ g ầ m thét hắn lập tức trọng c h ấ n tinh thần nhìn xem cùng hắn càng ngày càng tới gần p h ư ơ n g vũ hét lớn lên tiếng p h ư ơ n g vũ ta liệu mạng với ngươi kim cương thần lực đao là thiết phú cũng không phải là thực thể binh khí đối phương vũ đánh tới kim cương thần lực đao mặc dù bị phương vũ cho vỗ nát nhưng không có nghĩa là kim cương thần lực đao liền vĩnh viễn biến mất tại từ vân đối phương vũ lớn kêu ra tiếng về sau thần lực kim cương đao hư ảnh bị hắn trộm vào trên tay hắn thả người nhảy lên liền hướng về phương vũ đánh tới trung tâm giới lôi đài quan chiến tất cả mọi người cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người bọn hắn gặp từ vân lại ra tay với phương vũ trái tim của bọn hắn khiêu động tốc độ lại một lần tăng tốc thật sự là phương vũ nhìn xem cầm trong tay kim cương thần lực đao hư ảnh từ vân hướng về tự mình đánh tới h ắ n không khỏi lắc trong n g á y mắt đã đến t ử vân sau lưng chân long chiến thể vô luận là lực lượng phòng ngự vẫn là tốc độ đều cho cực lớn tăng thêm bằng không thì cũng sẽ không lấy sơ cấp tông sư chi lực thực lực chân thật liền đạt tới cấp độ sss thiên phú trung cấp đại tông sư hiện tại phương vũ đã tiếp cận cao cấp tông sư như vậy đối mặt t ử vân thời điểm hắn liền càng thêm không chịu nổi một kích đến t ử vân sau lưng qua đi t ử vân thậm chí còn chưa kịp phản ứng không chỉ là t ử vân chưa kịp phản ứng hiện trường cùng quan chiến trực tiếp 99, 999 ư ơ i c h người đều chưa kịp phản ứng không được cẩn thận lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hộ thân là cao cấp đại tông sư hắn tự nhiên là kịp phản ứng hắn vội vàng hướng lấy trung tâm trên lôi đài từ vân lớn kêu ra tiếng thế nhưng là đã không còn kịp rồi chân long chi c h ả o đã hướng về từ vân tập ra ngoài tốc độ như vậy uy lực như vậy từ vân cầm cái g i á m tiếp tại từ vân quay người trở lại lúc hắn phát hiện chân long chi c h ả o cách hắn quá gần đã đến không cách nào né tránh trình độ a giờ k h ắ c này từ vân hồn bất p h ụ thể hắn biết chân long chi c h ả o đánh vào thân thể của hắn lên như vậy hắn đem không có bất luận cái gì sống sót khả năng phương vũ tự nhiên tại cái này cực trong thời gian ngắn ngủi hắn nhìn thấy t ử vân hoảng sợ tại chân long chi chảo chỉ kém một phần liền muốn đi vào t ử vân thân thể lúc chân long chi chảo dừng lại trước kia giang nam thành phố rất nhiều người là không hiểu tượng gỗ ý tứ liền coi như bọn họ hiểu bọn hắn cũng biết nhất định sẽ không xuất hiện loại tình huống này nhưng là bây giờ bọn hắn biết bị đánh mặt lúc trước kiên định không thay đổi lúc này đã tan thành mấy khói trước màn hình bọn hắn chân chính tượng gỗ bọn hắn đạ nghị không thông nếu như phương vũ thật là tông sư như vậy làm sao lại là một tên sơ cấp đại tông sư đối thủ đâu hơn nữa còn là dễ dàng như thế đánh bại một tên sơ cấp đại tông sư coi như phương vũ thiên phú là ss coi như phương vũ là cao cấp tông sư cũng không có khả năng lấy tông sư chi lực chiến bại một tên sơ cấp đại tông sư a tất cả mọi người cũng biết nếu như cái này nếu không phải lôi đài chi chiến mà là tại giã ngoại hai cái cựu nhân đ ố i chiến như vậy từ vân đại tông sư hiện tại đã là một người chết chỉ là bọn hắn không biết là phương vũ chân long chiến thể đã vượt qua làm tinh thiên phú đánh giá quá nhiều làm tinh thiên phú đánh giá cao nhất cũng bất quá là cấp độ ss mà thôi kẻ này kinh khủng như vậy tại trước màn hình từ mục chiến tướng phun ra mấy chữ này đến độc ý, ý, ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương chín mươi mốt đại quán chủ lôi hổ gan heo mặt song nhìn thấy này hình lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ khí lực toàn thân giống như là bị rút khô mặt biến thành m à u gan heo lôi cực võ quán cấp cao tầng cũng cực kỳ khó coi tôn g sư thật sự có thể đánh bại đại tôn g sư hơn nữa còn có thể tùy tiện đánh bại đại tôn g sư trước đó phương vũ tại lôi cực võ quán cùng ba tên sơ cấp tôn g sư một trận chiến về sau bọn hắn để phương vũ đi kiểm tra chiến lược nhưng phương vũ chỉ kiểm t r a ra trung cấp đại võ sư chiến lược bọn hắn biết phương vũ tốc độ đột phá là rất nhanh dám tiếp nhận từ vân một trận chiến như vậy thì chứng minh phương vũ đã đột phá đến tôn g sư c h i cảnh tôn g sư hoàn toàn chính xác cùng đại võ sư ở giữa có không thể vượt qua h n g câu nhưng tôn g sư cùng đại tôn g sư c h i ở giữa tranh lệch lại là lớn hơn coi như phương vũ đột phá đến tôn g sư đồng thời cũng cực kỳ đáng sợ nhưng bọn hắn biết tôn g sư là tuyệt không có khả năng đánh bại đại tôn g sư đây là bọn hắn đối với võ đạo nhận biết nhưng là bây giờ nhìn xem trung tâm trên lôi đài c h ẳ n g diện bọn hắn thê mới biết nguyên bản bọn hắn một mực kiên trì nhận biết đã sớm bị phương vũ phá vỡ tại phương vũ tại lôi cực võ quán đánh bại bọn hắn lôi cực võ qu chỉ là khi đó bọn hắn còn chưa tin bị phương vũ đánh bại ba tên sơ cấp tông sư tự nhiên cũng là lôi cực võ quán cao tầng bọn hắn giờ phút này cũng đang quan chiến tịch bên trong nhìn xem phương vũ chân long chi c h ả o chống đỡ tại từ vân đại tông sư trên thân thể lúc trong lòng của bọn hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên một loại nhảy nhót dồ kẻ cảm giác khi đó bọn hắn đến tột cùng khiêu chiến một cái dạng gì tồn tại đàng long võ quán cấp cao tầng nhìn xem dạng này một màn bọn hắn tất cả đều kích động hưng phấn văn phần bởi vì bọn hắn biết phương vũ thắng như vậy trước đó lo lắng hết thầy đều không tồn tại phương vũ ánh thu hồi ch kỳ thật ngươi không cần thiết như thế sợ hãi đây là trên lôi đài ngươi cũng sẽ không chết nói xong phương vũ cười một tiếng lại đối tử vân tiếp lấy nói ra ngươi chẳng lẽ quên chỉ cần đến tông sư qua đi liền không thể tiến hành sinh tử lôi đối c h i ế n a t ử vân nghe phương vũ hắn rốt cục lấy lại tinh thần hắn nhìn xem phương vũ gương mặt lúc trước tức giận đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn hiện tại đối phương vũ chỉ có vô tận sợ hãi hiển nhiên trải qua sau trận chiến này phương vũ đã trở thành tâm lý của hắn bóng ma dạng này bóng ma tâm lý hắn không biết muốn tiếp tục thời gian bao lâu nhưng hắn biết sẽ cực kỳ lâu thậm chí là cả một đời lại qua vài giây đồng hồ từ vân cắn r ă n g một cái hắn đối phương vũ mở miệng nói ra nói xong từ vân liền thất hồn lạc p h á c hướng h về trung tâm dưới lôi đài đi đến quan chiến trên ghế lôi cực võ quán cấp cao tầng gặp từ vân đi xuống trung tâm lôi đài bọn hắn nhìn nhau n ở nụ cười khổ thua đều đã thua không có cách nào mặc dù này lại để bọn hắn lôi cực võ quán rất mất mặt nhưng cũng may một trận chiến này mất đi thực chất đồ vật cũng không phải là quá nhiều phương vũ muốn b ấ t quá là lôi ngọc thạch mà thôi giang nam thành phố tất cả võ giả đều không thể hấp thu lôi ngọc trong đá nguyên khí bọn hắn cũng không tin phương vũ có thể hấp thu n tất cả mọi người đối phương vũ đều có vô tận hiếu kỳ sùng bái ngưỡng mộ thân là phương vũ người nhà phương vĩnh quốc Đô Lan cùng Phương tại i Tiểu nhiên ể u t bọn hắn đương nhiên cũng tại trên TV trực t nhìn xem i ế phương Tại t kim mẫu đơn các ờ i điểm, mình bọn hắn là tự mình nhìn thấy h là tự p vũ cùng leo ô Tông i Đại người đối thoại. Tại cực võ Vân Vũ quán Phương Tử Sư l lên trung tâm lôi đ à i lúc tại t ử vân ra tay với phương vũ lúc lòng của bọn hắn liền cắm ở cổ họng bên trên nhưng khi phương vũ tùy tiện đánh bại t ử vân lúc bọn hắn kích động đến khoa tay múa chân không có chuyện gì là so cái này càng thêm phân chấn lòng người giờ phút này giang nam thành phố vô luận là võ đạo giới vẫn là cư dân bình thường bọn họ cũng đều biết phương vũ loại tồn tại này phương vũ gặp tử vân đều đã đi xuống trung tâm lôi đ à i vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục dừng lại ở trung tâm trên lôi đ à i giang nam thành phố các tạp chí lớn tại trong lúc này không biết đối với hắn soi nhiều ít ả n h trụ hắn biết gần nhất trong khoảng thời gian này giang nam thành phố tất cả tin tức đoán chừng cũng sẽ là đề tài của hắn đi phương vũ ta chỉ có thể đối ngư ơ i dựng thẳng lên cái này tại phương vũ đi xuống trung tâm phía sau lôi đ à i đàng long võ quán đại quán chủ thanh k h ô n đối phương vũ giơ ngón tay cái lên đàng long võ quán cấp cao tầng cũng nói với phương vũ ra rất nhiều lời nói những lời này đơn giản chính là phương vũ đến cớ nào lợi hại bực nào loại hình chủ đề chúng ta đi về trước đi phương vũ đối đại quán chủ thanh khôn cùng các cao tầng nói một tiếng đại quán chủ thanh khôn gật gật đầu về sau đằng long võ quán các cao tầng liền hướng về đằng long võ quán mà đi phương vũ trở lại đằng long võ quán về sau hắn liền hướng về số ba mươi sáu biệt thự mà đi đến số ba mươi sáu biệt thự về sau phương tiểu tiểu gặp phương vũ trở về nàng trực tiếp một cái bay nhào lại tới Ca, ngươi thật sự là quá lợi hại phương tiểu tiểu tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hương p h ấ n không thôi ăn ít một chút đi ta đều nhanh ôm bất động ngươi chán ghét phương tiểu tiểu vốn là muốn nói với phương vũ ra rất nhiều lời nhưng nghe đến phương vũ nói như vậy không khỏi dùng nhỏ khẩn thiết nghện cho một chút phương vũ cha mẹ phương vũ cùng phương t i ể u tiểu nói mấy câu về sau hắn nhìn về phía trước người phương vĩnh quốc cùng đỗ lan phương vĩnh quốc cùng đỗ lan một mặt vui sướng nhìn xem phương vũ kỳ thật bọn hắn nhiều khi đều đang nghĩ gần nhất phát sinh hết thể đến cùng phải hay không chân thực đây hết thể tới thật sự là quá nhanh ca ta tại võ giả diễn đàn bên trên nhìn một chút cái kia lôi ngọc thạch giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai hấp thu thành công qua ngươi muốn đồ chơi kia làm gì nha phương tiệu tiểu đi đến ghế xô p a bên cạnh ngồi xuống nàng đối phương vũ tò mò hỏi lôi cực võ quán tại trên internet chế tạo dư luận thời điểm đem lôi ngọc thạch sự tình cũng phát ra quản nhiệu như vậy làm gì học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên phương vũ đối phương tiểu tiểu nói phương tiểu tiểu cũng làm cho phương vũ suy nghĩ kéo đến lôi trên ngọc thạch mặt trong cơ thể của hắn hiện tại có một nghìn đồng tế bào tại một nghìn đồng tế bào vận chuyển dưới có thể hay không đem lôi ngọc trong đá nguyên khí thành công hấp thu đâu hắn biết lôi ngọc thạch nguyên khí bằng bạc như là hoàn toàn hấp thu như vậy hắn rất có thể liền đến gần vô hạn tại đại tôn sư phải biết cao cấp tôn sư cùng đại tôn sư ở giữa có một lớp bình phong kẹp lấy cái này lớp bình phong nếu là vận khí kém cả một đời cũng vô pháp đánh vỡ chỉ có thể ở cao cấp cảnh giới tôn nhưng nếu như điên q u ồ n g hấp thu nguyên khí lời nói cái này lớp bình phong còn có thể đánh vỡ phương vũ thầm nghĩ ngày mai liền đi lôi cực võ quán hấp thu lôi ngọc thạch chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi hai phương vũ đi vào lôi cực võ quán lôi cực võ quán trung tâm đại điện tại lôi cực võ quán trung tâm trong đại điện có lôi cực võ quán tất cả cao tầng những cao tầng này không nói một lời tất cả đều cúi đầu tại ngay phía trên đại quán chủ lôi hổ càng là sắc mặt xanh xám cả trong đó trong đại điện hiện đến vô cùng kiềm chế đúng thật xin lỗ Ta, ta, ta. ta thật a ta. Ta t không nghĩ tới phương vũ thế mà lợi hại như vậy trong đại điện bầu không khí trầm mặc một lúc lâu sau tử vân đứng ra nói chuyện cấp cao t ầ n gặp g tử vân đứng dậy ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tề tụ tại tử vân trên gương mặt bọn hắn biết chuyện này cũng không thể quái tử vân bọn hắn cũng không nghĩ tới phương vũ thế mà mạnh đến mức như thế quá phận mà lại phương vũ cùng tử vân một trận chiến này là bọn hắn thông qua hội nghị cộng đồng quyết định ra đến hiện tại xảy ra chuyện đương nhiên không thể đem vấn đề ném cho tử vân một người chúng ta đều không có quái ngươi đại quán chủ lôi hổ lúc này cũng mở miệng nói chuyện sau khi nói xong hắn nhìn xem trung tâm trong đại điện các cao tầng tiếp lấy nói ra nhìn chúng ta cách cục thật sự là quá nhỏ như thế lam tinh biến hóa ngàn vạn không ngất phú cũng là nhiều mặt thiên phú lại có thể biến hóa đây là để cho ta vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới trung tâm trong đại điện các cao tầng nghe đại quán chủ như vậy trong đầu của bọn họ không khỏi xuất hiện trung tâm trên lôi đài c h ẳ n g cảnh phương vũ thiên phú cùng cái kia làm cho người ngạt thở giống như thực lực mà lại phương vũ thiên phú và lần trước tại lôi cực võ quán thời điểm căn bản không đồng dạng bọn hắn không rõ đây là vì cái gì nhưng bọn hắn biết đến là từ hôm nay ngày xưa cũng không còn có thể xem thường phương vũ bọn hắn biết giống phương vũ loại tồn tại này tương lai khẳng định sẽ trở thành cường giả t u y ệ thế t bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cũng may lôi cực võ quán cùng phương vũ cũng không có thâm cựu đại hận gì lôi cực võ quán cùng đằng l o n g võ quán luôn luôn cũng chỉ là đánh nhau vì thể diện thôi bọn hắn nghĩ coi như phương vũ trở thành làm bọn hắn ngưỡng vọng cường giả phương vũ cũng sẽ không đối bọn hắn lôi cực võ quán xuất thủ mới là đại quan chủ tha thứ ta nói thẳng chuyện này để chúng ta lôi cực võ quán khẳng định càng thêm mất thể diện khó nói chúng ta cứ tính như vậy à một tên cao tầng cũng ra đến nói chuyện đúng vậy à ta cảm thấy chúng ta lôi cực võ quán vẫn là phải lấy lại danh dự. nếu không tại giang nam thành phố chúng ta chính là một chuyện cười tìm lại mặt mũi làm sao tìm được là người tìm vẫn là ta tìm trung tâm đại điện các cao tầng lập tức phân làm hai phái bọn hắn lẫn nhau tranh luận t ố t đừng lại tranh luận đại quán chủ lôi hổ nhìn xem tranh luận không nghĩ các cao tầng hắn khoát tay á o ra hiệu để bọn hắn đình chỉ cãi lộn trung tâm trong đại điện các cao tầng gặp đại quán chủ nói như vậy bọn hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện toàn đều nhìn về ngay phía trên đại quán chủ lôi hổ khó nói chúng ta lôi cực võ quán vận khí cứ như vậy t r a n lệch lôi hổ bản thân bắt đầu nghi ngờ p trong Vũ gia nhập đằng lúc n g võ q u á n không đó một tên cao tầng hai mắt tỏa sáng hiển nhiên là nghĩ đến cái gì trung tâm trong đại điện cái khác cao tầng nghe tên này cao tầng ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn sang muốn biết hắn tại biểu đạt cái gì nếu như chúng ta lôi cực võ quán tại t r ă m quán thi đấu vòng tròn thu hoạch được đệ nhất đây cũng là kiếm về một chút mặt mũi đi tên này cao tầng còn nói thêm trung tâm trong đại điện các vị cấp cao nghe như vậy bọn hắn tất cả đều là nhẹ gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy tốt các người gấp rút huấn luyện chọn lựa tốt nhất m ộ ư ơ i cái học viên ra tới tham gia t r ă m quán thi đấu vòng tròn đại quán chủ lôi hồ cũng nói cái gọi là trăm quán thi đấu vòng tròn là giang nam thành phố tất cả võ quán tiến vào nơi nào đó chỉ định địa phương tiến vào chém giết hung thú lịch luyện chém giết hung thú càng nhiều như vậy lấy được điểm tích lũy cũng càng nhiều Các chọn quán đại võ quán chọn lựa ra ở trung ê n kiệt tâm đại điện các cao tầng thảo luận trong quán thi đấu vòng tròn thời điểm đại quán chủ lôi hổ lại mở miệng nói chuyện tuyệt đối đừng hấp thu lôi ngọc thạch ta lôi ngọc thạch thế nhưng là chúng ta lôi cực võ q u á n chân quán c h i bảo à? đừng như thế sợ hãi phương vũ căn bản không có khả năng hấp thu lôi ngọc thạch hắn thật sự coi chính mình là thần linh à? người xem một chút ngươi lại coi khinh phương vũ phương vũ làm ra sự tỉnh còn chưa đủ nhiều không trung tâm trong đại điện các cao tầng lần nữa tranh luận đại quán chủ lôi hổ đối với phương vũ có thể thành công hay không lôi ngọc thạch hắn cũng là nắm lấy thái độ hoài nghi dù sao phương vũ thực sự thật là đáng sợ hôm sau phương vũ dậy thật sớm hắn cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi qua đi liền hướng về lôi cực võ quán mà đi sau một lát phương vũ liền đến lôi cực võ quán bên、ngoài. tại lôi cực võ quán bên ngoài các học viên gặp phương vũ tới trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên một vòng v ẻ kinh ngạc bọn họ cũng đều biết phương vũ đến lôi cực võ quán mục đích là cái gì tại những học viên này nhìn chăm chú phương vũ đi vào lôi cực võ quán bên trong trung tâm quảng trường một cục đá to lớn sừng sững ở trung tâm trên quảng trường đây là lôi ngọc thạch lôi ngọc trong đá ẩn chứa cực kỳ bàng bạc nguyên khí nhưng đến nay còn không ai có thể thành công hấp thu phương vũ đi vào lôi cực võ quán cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền lôi cực võ quán các cao tầng biết không đầy một lát lôi cực võ quán các cao tầng liền đến trung tâm trong sân rộng phương vũ n g ư ơ i cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ đến hấp thu chúng ta lôi cực võ quán lôi ngọc tại sao đại quán chủ lôi hổ ánh mắt nhìn thẳng phương vũ đối mặt lôi hổ ánh mắt phương vũ không che giấu chút nào cùng nó đối đầu Ừm. hắn nhẹ gật đầu lôi cực võ quán cấp cao tầng nghe phương vũ trả lời như vậy bọn hắn tự nhiên là giận không chỗ phát tiết tức giận nhìn xem phương vũ đối với bọn hắn đại quán chủ t r a hỏi hắn lại có thể trả lời như thế không thèm để ý lôi hổ cũng không nghĩ tới phương vũ liền trả lời một cái đơn giản n h chữ bất quá căn cứ có chơi có chịu ý nghĩ hắn nhìn xem phương vũ nói ra vậy n g u y ê liền hấp thu đi, đi. phương vũ lại một lần nhẹ gật đầu. lôi cực võ quán các cao tầng âm thầm tức giận phương vũ lại chỉ trả lời một chữ tốt nhìn ngươi làm sao hấp thu lôi ngọc thạch lôi cực võ quán các cao tầng trong đầu đã hiện hiện phương vũ không cách nào hấp thu lôi ngọc thạch mà đưa đến cục diện khó xử tại lôi cực võ quán tất cả cao tầng nhìn chăm chú phương vũ từng bước một đi hướng lôi ngọc thạch chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố Chương 93, lôi ngọc thạch bên trong kinh khủng nguyên khí lôi cực võ quán các cao tầng đều nhìn phương vũ bọn hắn rất muốn biết phương vũ đến cùng có thể thành công hay không hấp thu lôi ngọc thạch. một chút các cao tầng tâm đã treo ở cổ học lên phương vũ đi tới lôi ngọc thạch dưới nhìn xem to lớn lôi ngọc thạch không biết có phải hay không là bởi vì thể nội một nghìn đồng tế bào nguyên nhân hắn phát hiện hắn lại có thể dẫn ra lôi ngọc thạch nói cách khác có thể hấp thu nghĩ tới đây phương vũ trên mặt hiện lộ ra tiếu dung lôi cực võ quán các cao tầng gặp phương vũ mới vừa đi tới lôi ngọc thạch phía dưới liền nợ nụ cười bọn hắn không khỏi có chút sửng sốt còn chưa bắt đầu hấp thu liền cười hắn dựa vào cái gì cho là mình nhất định có thể hấp thu lôi ngọc trong đá nguyên khí một chút các cao tầng cắn h ẳ n răng bọn hắn còn liền thật không tin phương phương vũ cũng không có quá nhiều sóng tốn thời gian đã có thể dẫn ra lôi ngọc thạch cái kia liền có thể hấp thu lôi ngọc thạch ngay sau đó hắn bắt đầu vận chuyển thể nội một đồng tế b à o quả nhiên tại phương vũ vận chuyển thể nội một đồng tế b à o thời điểm lôi ngọc trong đá nguyên khí bắt đầu điên cuồng tiến vào phương vũ trong thân thể nguyên khí 99999. ư n g u y ê n khí 99999. ư n g u y ê n khí 99999. g n h ì n xem trong đầu nguyên khí gia tăng số liệu phương vũ mừng rỡ không thôi một chút liền thêm 99 í n m ư c á i này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi dạng này hấp thu nguyên khí mới thật sự là thoải mái a trong chốc lát bọn hắn tất cả đều mất bức tại người khác hấp thu lôi ngọc thạch thời điểm chưa từng xuất hiện loại tràn diện này hiện tại lôi ngọc thạch lại tản mát ra dạng này kim sắc qua mang chẳng lẽ nói lôi cực võ quán các cao tầng toàn đều đã nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng đó chính là phương vũ thật đem lôi ngọc trong đá nguyên khí cho hấp thu thành công nguyên h ĩ tới đây, lôi đây, cực võ q á các cái n nhóm người nhìn ta, ta nhìn người, muốn nói cái gì nhưng chính là nói không nên n cấp cao vị ta, ta gì g lời. u là khí 99999, n gia u nguyên nguyên y ê n khí khí khí 99999, 99999, 99999, nguyên, khí 99999. nguyên khí gia tăng số liệu vẫn như c ũ không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong óc lôi ngọc trong đá nguyên khí không giống khác nguyên khí hấp thu quá nhiều vẫn là gây nên nguyên khí bành trướng lôi ngọc thạch bên trong nguyên khí hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy phương vũ hấp thu tiến trong thân thể nguyên khí một điểm không dư thừa bị hắn hoàn toàn luyện hóa tại đàng long võ quán cấp ss trong phòng tu luyện có thể không đạt được tình trạng như vậy lôi cực võ quán các cao tầng biết phương vũ khẳng định là đem lôi ngọc trong đá nguyên khí hấp thu bọn hắn không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi hôm qua bọn hắn rất khẳng định phương vũ không có thể hấp thu lôi ngọc thạch bên trong nguyên khí nhưng không nghĩ tới chính là đánh mặt thế mà đến mức như thế nhanh chóng đại quán chủ ngươi nhìn làm sao bây giờ đội một một tên cao tầng nhìn về phía bên cạnh đại quán chủ lôi hổ còn lại cao tầng cũng hướng phía đại quán chủ lôi hổ nhìn sang làm sao bây giờ đại quán chủ lôi hổ cười khổ một tiếng có thể làm sao để hắn hấp thu chứ sao nói xong lôi hổ quay người rời đi trung tâm quảng trường Cấp cao thứ ầ vân đại quán chủ phương vũ hắn còn đang hấp thu lôi ngọc thạch bảy ngày thời gian trôi qua lôi hổ thế nào thứ vân hắn vẫn còn ở đó nửa tháng trôi qua lôi hổ đừng nói cho ta phương vũ còn đang hấp thu lôi ngọc thạch các vị cấp cao đúng hắn còn đang hấp thu lôi hổ mặt tối sầm trung tâm trong đại điện lập tức một đạo cự đại cảm giác gáp bách quét sạch mà đi lôi cực võ quán các cao tầng đều cảm nhận được dạng này cảm giác gáp bách bọn hắn dọa đến không dám nói câu nào phương vũ có thể hấp thu lôi ngọc thạch còn chưa tính có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là lại có thể hấp thu lâu như vậy đối lôi cực võ quán các cao tầng tới nói phương vũ ở trung tâm quảng trường hấp thu lôi ngọc thạch mỗi một ngày liền sẽ để bọn hắn tiếp nhận đả kích nhiều một phần cảm giác như vậy thật sự là quá khó tiếp thu rồi trừ cái đó ra bọn hắn còn muốn nhận thụ lấy đến từ trên mạng dư luận hiện tại toàn bộ giang nam thành phố đều đã biết phương vũ thành công hấp thu lôi ngọc thạch sự giang nam thành thị một chút thanh niên bọn hắn đối phương vũ sùng bái đã đạt tới mức độ không còn gì hơn đại quán chủ đúng lúc này một đạo khẩn cấp thanh âm xuất hiện ở trung tâm đại điện bên ngoài trung tâm trong đại điện tất cả mọi người lập tức nhìn sang một tên sơ cấp t ô n g sư chạy vào đại quán chủ trung tâm trên quảng trường lôi ngọc thạch tản ra mãnh liệt kim quang đ ố n g nhiên trên phạm vi lớn yếu bớt nhìn qua muốn bị phương vũ hấp thu khô kiệt tên này sơ cấp t ô n g sư chạy vào trung tâm đại điện về sau hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra đại q u á n chủ lôi h ổ cùng các cao tầng nghe tên này sơ cấp t ô n g sư bọn hắn tất cả đều đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy đón lấy các cao tầng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại quán chủ lôi h ổ lôi h ổ không nói hai lời hắn không nói hai lời liền hướng về trung tâm đại điện bên ngoài bước nhanh tới cũng không đến bao lâu lôi cực v õ quán các cao tầng tất cả đều đến trung tâm quảng trường quả nhiên x ư n g xứng ở trung tâm quảng trường lôi ngọc thạch phát ra kim quang lập tức liền phải biến mất hấp thu dòng giã thời gian nửa tháng lôi ngọc thạch rốt cục muốn bị phương vũ hấp thu khô k i ệ sao tho tho như vậy cũng tốt c h ỉ ít phương vũ có thể rời đi chúng ta lôi cực võ quán lôi cực võ quán các cao tầng xì xào bàn tán nói hô nửa giờ sau ngồi xếp bằng trên mặt đất phương vũ đứng dậy hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí cuối cùng đem lôi ngọc trong đá tất cả nguyên khí cho h ú t dọn sạch tại cái này thời gian nửa tháng đến nay hắn có thể rõ ràng cảm giác được chiến lược tăng trưởng tại còn không có hấp thu lôi ngọc thạch trước đó hắn liền dự đoán nếu như đem lôi ngọc trong đá tất cả nguyên khí sau khi hấp thu như vậy cảnh giới của hắn hẳn là sẽ đến cao cấp tông sư Chú ý, k sơ cấp đại tôn sư, sư. Sư, sư, sư, sư cơ c sở chiến lược là ba trăm vạn chiến lược của hắn hẳn là tiếp cận ba trăm vạn phương vũ nghe sư giữa có m lôi hổ hắn thản nhiên cười một tiếng nói ra cảm ơn các ngươi còn đãi ta liền rời đi trước dứt lời hắn chậm dãi hướng về lôi cực võ quán đi ra ngoài chương ỉ để chín mươi bốn số bốn bí cảnh mở ra phương vũ về tới đàng long võ quán tại lôi cực võ quán hấp thu lôi ngọc thạch thời gian nửa tháng hắn tự nhiên rất là thỏa mãn đến đàng long võ quán về sau hắn đầu tiên là đến một đài bốn bề vắng lặng chiến lược kiểm tra máy móc trước mặt nhìn qua trước người đài này chiến lược kiểm tra máy móc hắn hít sâu một hơi về sau dựng thẳng lên năm đấm liền một quyển đánh về phía đài này chiến lược kiểm tra máy móc cầm phương vũ một q u y ề n bánh kích tại đài này chiến lược kiểm tra trên máy móc qua đi đài này chiến lược kiểm tra máy móc xuất hiện một cái chiến lược chỉ số 285 vạn nhìn xem chiến lược kiểm tra trên máy móc chiến lược chỉ số phương vũ trên mặt hưng phấn phi t h ư ờ n g quả nhiên hắn đã tiếp cận với sơ cấp đại t ô n g sư bất quá muốn muốn mau sớm đột phá sơ cấp đại t ô n g sư đoán chừng vẫn còn có chút khó khăn kiểm tra xong chiến lược về sau phương vũ hướng về số 36 biệt thự đi đến phương vũ rời đi về sau mấy tên đằng lòng võ quán học viên đi tới đài này chiến lược kiểm tra máy móc trước bọn hắn nghĩ đến kiểm tra một chút chiến lược của mình nhưng khi hắn nhóm trông thấy chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình còn chưa tiêu tán chiến lược lúc bọn hắn trực tiếp trận tròn mắt hai trăm tám mươi lăm vạn chiến lược cao cấp tông sư chiến lược a vừa rồi có một tên cao cấp tông sư ở chỗ này kiểm tra chiến lược theo lý mà nói đ à n g lòng võ quán cường giả đông đảo cái này mấy học viên là không nên như thế khiếp sợ nhưng phải biết cường giả đồng dạng sử dụng đều là trong phòng tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc rất ít sử dụng loại này lộ thiên chiến lược kiểm tra máy móc chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác kiểm tra chiến lược đi vạn nhất cao cấp tông sư đại nhân lại trở về chúng ta không đến mức không đến mức v ậ phần làm sao không đến mức a ta đi trước. các người muốn ở chỗ này kiểm chắc vậy liền đầu sát đi nói một học viên bước nhanh rời đi nơi đây số ba mươi sáu biệt thự phương vũ trở lại số ba mươi sáu biệt thự về sau phương v ĩ n h quốc cùng đỗ lan ánh vào tầm mắt của hắn tiểu vũ ngươi trở về phương v ĩ n h quốc cùng đỗ lan gặp phương vũ sau khi trở về bọn hắn từ trên ghế xạ lòn đứng dậy bước nhanh đi đến phương vũ bên người khắp khuôn mặt là vui sướng phương vũ tại lôi cực võ trong quán hấp thu lôi ngọc thạch đồng thời thành công hấp thu lôi ngọc thạch chuyện này tại trên mạng đều là có báo cáo cho nên phương vĩ quốc cùng đỗ lan vợ chồng cũng không có lo lắng phương vũ biến mất ta trước đi tám nói một tiếng về sau phương vũ đi vào gian phòng của mình tắm rửa sau hắn lại đổi lại một thân quần áo sạch đi vào phòng khách về sau lại cùng phương vĩnh quốc đô lan nói rất nói nhiều ngay tại phương vũ còn chuẩn bị lúc nói chuyện một đạo thanh âm cung kính xuất hiện ở số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự phương vũ tông sư phương vũ thuận thanh âm nhìn sang hắn phát hiện một tên võ sư ở phòng khách bên ngoài có chuyện gì không phương vũ đi đến tên này võ sư bên người hắn đ ố i tên này võ sư mở miệng nói ra đại quán chủ biết ngươi trở về hắn cho ngươi đi phòng làm việc của hắn một chuyến được phương vũ hướng về phía tên này võ sư gật gật đầu về sau hắn ôi trong phòng khách phương vĩnh quốc cùng đỗ lan lên tiếng chào hỏi hắn liền hướng về đại quán chủ văn phòng mà đi không bao lâu phương vũ đã đến đại quán chủ trong văn phòng đại quán chủ phương vũ ngươi đã đến đại quán chủ thanh khôn gặp phương vũ tới về sau hắn g ở i tủm tìm từ trên ghế ngồi đứng dậy nhanh nhanh nhanh, nhanh ngồi h h a n n xuống thanh khôn vội vàng để phương vũ ngồi xuống không nghĩ tới ngươi có thể hấp thu lôi ngọc thạch thật sự là thật bất khả tư nghị ngay cả từ mục chiến tướng đều phát tới để mừng ngươi có biết hay không từ mục chiến tướng mặc dù không có tự mình đi quan chiến ngươi cùng từ vân trận trên kia có thể hắn thông qua trực tiếp xem thấy được thanh khôn liên tiếp nói với phương vũ ra rất nói nhiều tới phương vũ cùng thanh khôn nói một chút quan ở phương diện này chủ đề về sau hắn đối đại quán chủ thanh khôn mở miệng hỏi đại quán chủ ngươi gọi ta đến cũng không chỉ là vì nói những sự tình này à không phải thanh khôn lắc đầu còn có thời gian nửa tháng chính là giang nam thành phố t r ă m quán thi đấu vòng t r ọ n ngươi thấy thế nào thanh khôn nhìn qua phương vũ nói phương vũ nghe thanh khôn mặc dù hắn không có tham gia hơn trăm quán thi đấu vòng t r ọ n có thể cũng biết trăm quán thi đấu vòng tròn là mỗi cái võ quán chọn lựa ra mười tên kiệt xuất thiên tài tham gia hắn tự nhiên là không thể tham gia nếu là hắn có thể tham gia như vậy cũng không cần dựng lên chọn lựa ra mười tên kiệt xuất đệ tử chứ sao phương vũ đối đại quán chủ thanh khôn nói hắn không rõ cái này còn có cái gì tốt nghi ngờ thanh khôn nghe vậy cũng là cười một tiếng nếu như chúng ta tại t r ă m quán thi đấu vòng tròn bên trong cũng thắng lôi cực võ quán như vậy lôi cực võ quán sợ là vĩnh viễn lật người không nổi phương vũ nghe đại quán chủ thanh khôn hắn hiểu được thanh khôn muốn biểu đạt ý tứ bất quá ai thua ai thắng nói thật hắn tịnh không để ý đàng long võ quán cùng lôi cực võ quán đều là giang nam thành phố cường đại nhất võ quán tại giang nam thành phố đều là có nhất định quyền nói chuyện phương vũ rời đi đại quán chủ văn phòng hắn cũng không có đi cấp ss s trong phòng tu luyện hấp thu nguyên khí tại lôi cực võ quán hấp thu lâu như vậy nguyên khí nghỉ ngơi một chút cũng là không gì đáng trách sự tình ban đêm giang nam thành phố bầu trời đêm vẫn là rất đẹp sao lốm đốm đầy trời minh nguyệt như câu phương vũ ngồi tại dưới một thân cây thưởng thức cảnh đêm hắn lúc này cũng không tại đằng long võ quán bên trong mà là tại giang nam thành phố một chỗ cảnh đẹp hồ nước bên cạnh ban đêm người ở đây một ít ỗ cảnh đ ẹ hồ n ư h ắ n cũng không lo lắng bởi vì sự xuất hiện của hắn từ đó gây nên manh động đinh số bốn bí cảnh đang trong quá trình mở ra ngay tại phương vũ muốn chạy về đằng long võ quán thời điểm Trong đống n đầu hắn i bước nhanh hướng về đằng lòng võ quán mà đi trở lại đằng lòng võ quán về sau hắn đến số ba mươi sáu trong biệt thự tiến vào gian phòng của mình về sau phương vũ không kịp chờ đợi mở ra trong đầu đã đổi mới ô biểu tượng số bốn bí cảnh ô biểu tượng hắn điểm kích mở ra số bốn bí cảnh ô biểu tượng về sau hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn đinh xin hỏi phải trăng tiến vào số bốn bí cảnh tiến vào đinh thành công tiến vào số bốn bí cảnh theo hệ thống thanh âm rơi xuống phương vũ thành công tiến vào số bốn bí cảnh bên trong tại phương vũ dưới chân một khối số bốn bí cảnh đ ị a đá thình lình xuất hiện để phương vũ không nghĩ tới chính là số bốn bí cảnh thế mà không còn là thế giới dưới lòng đất ánh vào hắn tầm mắt chính là núi lửa khắp nơi đều là núi lửa núi lửa đang phun trào n h a n tương đang lưu động cả khu vực nhiệt độ không biết bao nhiêu nơi này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi phương vũ thì thào nói bất quá hắn biết những thứ này nham tương là không gây thương tổn được hắn hắn không sợ hãi sau đó chính là d i ệ t hung thú giống một đạo hung thú giống lên một tiếng vang r ộ i tới một con hung thú từ một cái miệng núi lửa quét sạch mà đi cũng trực tiếp hướng phương vũ đánh tới ngũ giai thú giữ cấp thấp độc hòa thú chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi lăm binh khí xích long m a kiếm độc hòa thú thuộc về ngũ dai thú giữ cấp thấp toàn thân xích hồng trên thân mọc đầy gai ngược nhìn qua vô cùng tạ ác ngũ dai thú giữ cấp thấp tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp tông sư tại trong hiện thực một đầu ngũ dai thú giữ cấp thấp tại phương vũ trước mặt đều là yếu đến đáng thương lại càng không cần phải nói là tại số bốn bí cảnh bên trong đầu này hướng về phương vũ đánh tới độc hỏa thú đã đến phương vũ phụ cận nhìn xem độc hỏa thú đến phụ cận phương vũ hắn thậm chí không có thôi động thiên phú trực tiếp dựng thẳng lên năm đấm một quyền hướng về đầu này độc hỏa thú đánh tới ẩm lập tức quyền cương từ phương vũ trên nắm tay đột nhiên tập ra hướng đầu kia độc hỏa thú quét sạch mà đi. đầu này độc hỏa thú căn bản không có khả năng ngăn cản được phương vũ công kích như vậy bị quyền c ư ờ n g kích về sau trực tiếp bạo thể mà chết đinh chém giết một đầu độc hỏa thú thăng cấp điểm một trăm hai mươi nhìn xem trong óc thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ âm thầm mừng rỡ ngũ giai thú giữ cấp thấp gia tăng thăng cấp điểm chính là muốn so tứ giai cao cấp hung thú nhiều a mà lại số bốn bí cảnh núi lửa khu vực khẳng định không chỉ là một đầu hung thú như vậy dựa theo dị v ạ n g bí cảnh tình huống theo bí cảnh đẳng cấp đề cao bí cảnh bên trong hung thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tại phương vũ tiến vào số bốn bí cảnh đến thời điểm hắn cũng rõ ràng số bốn bí cảnh quy tắc số bốn bí cảnh cùng số ba bí cảnh quy tắc tương đương khác biệt duy nhất chính là tại về phần thời gian kéo dài rất nhiều nói cách khác tại số bốn bí cảnh bên trong có thể chém g i ế t càng nhiều hung thú giống giống giống quả nhiên tại phương vũ vừa mới chém g i ế t đầu này ngũ dai thú giữ cấp thấp độc hỏa thú lúc vô số hung thú g ầ m rú thanh â m liền xuất hiện ở bên thai của hắn phương vũ nghe dạng này giống lên một tiếng hắn phát hiện miệng núi lửa bên trong toát ra vô số độc hỏa thú số lượng có thể đủ dùng phô thiên cái địa để hình dung nhiều như vậy hung thú có thể hào, hào chém rết một phen phương vũ n ế c miệng lên trên mặt nổi lên một vòng ý cười hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có hào hào chém giết qua hung thú chân long chiến thể tại những thứ này từ miệng núi l ử a lao ra vô số độc hỏa thú hướng về phương vũ đánh tới thời điểm phương vũ cũng sử dụng thiên phú lập tức phương vũ biến thành chân long người màu vàng kim nhạc ngũ đại thuộc tính chi lực phụ ma phát ra cực kỳ khí tức bá đạo tại những thứ này độc hỏa thú cách phương vũ càng ngày càng gần thời điểm biến thân làm loại người hình chân long phương vũ hướng về phía những thứ này độc hỏa thú phát ra một đạo tiếng giống giống đạo này gầm rú liền là chân long ngâm long ngâm vừa ra ai dám tranh phong t o à n bộ không gian phảng phất đều muốn bị dạng này tiếng long ngâm chấn động đến sụp đổ chân vương long ngâm q u ầ n thể công kích hiệu quả thật sự là thật là đáng sợ trên mặt đất cũng xuất hiện vô số khe nước to lớn nhìn qua cảm giác chấn động mười phần cũng chính là cái này thời điểm vô số đ ộ c hỏa thú thân tử đảo tiêu thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cồn g xuất hiện tại phương vũ trong óc đinh chém giết một đầu đ ộ c hỏa thú thăng cấp điểm một trăm hai mươi đinh chém giết một đầu đ ộ c hỏa thú thăng cấp điểm một trăm hai mươi đinh chém giết một đầu đậu hỏa thú thăng cấp điểm một trăm hai mươi phương vũ tại sử dụng chân vương long ngâm qua đi hắn tiếp lấy sử dụng ra những cái khác thiên phu chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông Phong long theo é t trạm, t Xích xoáy. cùng huyền hòa h kim giò bạo phương vũ không ngừng đối với mấy cái này ngũ giai thú giữ cấp thấp độc hỏa thú tiến hành đổ s á t tất cả độc hỏa thú tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết thăng cấp điểm một n a m ức nhìn xem nhiều như vậy số lượng thăng cấp điểm phương vũ trên mặt trở nên m ộ ư ơ i phần đặc sắc nhìn xem thăng cấp điểm sau đó đem thăng cấp điểm cập vào đây mới là cảm giác quen thuộc a điểm điểm điểm ta điểm điểm điểm ngay sau đó phương vũ đem lấy được tất cả thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại chân long chiến thể phía trên đ ò lấy Hắn trên i ế p phía tục t hướng ư ớ lớn c cảnh còn đi, biết i số bí bao không n h u coi h không phải thế ư dưới lòng giới đường ấ t tích Trên chiếm cũng hẳn là cực hẳn diện rộng lớn. là kỳ đ đi phương vũ phát hiện hắn hiện tại ở tại núi lửa khu vực thật sự là thật là đáng sợ nếu như không phải bí cảnh chi bên trong hắn đều có thể hoài nghi nơi này là không phải vô gian địa ngục mà lại núi lửa khu vực h u n g thú giống như đều cùng h ỏ a thuộc tính có quan hệ đều là từ miệng núi lửa bên trong phun ra ngoài phương vũ lại đến một chỗ cực kỳ dày đặc miệng núi lửa khu vực hắn dừng lại bước chân hắn biết nhiều như vậy miệng núi lửa bên trong hông thú số lượng nhất định sẽ rất nhiều giống ngay tại phương vũ dừng chân lại không lâu hắn u n giống lên một tiếng liền ở bên g thú một thai ở của v a nhìn g rội tới. ắ n n h sang phát hiện đông đảo hung thú ánh vào tầm mắt của hắn đám hung thú này đồng dạng là ngũ giai thú giữ cấp thấp bất quá không còn là độc hỏa thú mà gọi là viêm ma châu những thứ này viêm hỏa châu nhìn qua có mười phần cảm giác á c bách bọn chúng hướng về phương vũ sông ngang mà tới tại về số lượng cũng không có vừa rồi độc hỏa thú nhiều mặc kệ số lượng nhiều ít những thứ này viêm hỏa châu đều là hẳn là muốn c h é m giết phương vũ bắt đầu sử dụng thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông đánh giết những thứ này viêm ma châu lập tức toàn bộ chiến đấu khu vực xuất hiện các loại thuộc tính trí lực lửa lôi phong không ngừng đan vào một chỗ tăng thêm kim thuộc tính tăng thêm để mỗi cái kỹ năng đều lộ ra kinh khủng như vậy những thứ này viêm ma châu không ngừng ngã trong v ũ máu bọn chúng căn bản không có nửa điểm sống sót khả năng đem khu vực bên trong tất cả viêm ma châu giải quyết qua đi phương vũ tra xét thăng cấp điểm số lượng thăng cấp điểm một thức quả nhiên cùng vừa rồi độc hỏa thú so ra vẫn là t r ê n lệch không ít bất quá cũng giải khát à, hắn đem một thức thăng cấp điểm cũng tất cả đều thêm tại chân lòng chiến thể phía trên đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm hung thú thời điểm hắn phát hiện trong đầu người ba lô phát sáng lên lại đạt được thuộc tính lực phương vũ âm thầm mừng rỡ hắn v mở ra sau khi để phương vũ không nghĩ tới chính là lấy được cũng không phải là thuộc tính chi lực mà là một thanh binh khí xích long ma kiếm nhìn một chút xích long ma kiếm sau khi giới thiệu phương vũ minh bạch xích long ma kiếm chủ nếu là bí cảnh vũ khí nhưng cũng có thể cụ hiện tại trong hiện thực đi tính là có thể cực lớn gia tăng chiến l ự c càng quan trọng hơn là cái này xích long ma kiếm còn có thể có vô số phân ảnh kiếm theo chém giết hung thú số lượng tăng lên phân ảnh kiếm cũng sẽ càng ngày càng nhiều hạn mức cao nhất không có hạn mức cao nhất phương vũ âm thầm cười một tiếng hắn nghĩ đến lấy được mặc dù không phải cái gì thuộc tính chi lực nhưng cũng rất là không tệ không có có mơ tưởng h ắ n tiếp tục tại số bốn bên trong tìm kiếm hung thú không bao lâu h ắ n tại núi lửa khu vực liền gặp toàn cục lượng b ầ y hung thú hung thú bên trong cũng không hoàn toàn là ngũ giai thú giữ cấp thấp cũng có tứ giai cao cấp trung cấp thậm chí là sơ cấp hung thú nhưng không hề nghi ngờ dạng này toàn cục lượng b ầ y hung thú là phương vũ tại số bốn bí cảnh bên trong không có gặp q u a nhiều như vậy hung thú thật mẹ nó thoải mái à giống những thứ này như cực lớn thú chiều hung thú hướng về phương vũ đột nhiên đánh tới hung thú số lượng thật sự là nhiều lắm tựa như mây đen áp đỉnh xích long ma kiếm đã sừng sững tại phương vũ sau lưng ngay phía trước cầm trong tay xích long ma kiếm hắn mới không làm đâu phi kiếm không thơm à, hiu lập tức dưới sự chỉ huy của phương vũ xích long ma kiếm đột nhiên tập ra ngoài chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi sáu đột phá đại tôn g sư t r ă m quán thi đấu vòng tròn xích long ma kiếm đột nhiên hướng về đám hung thú này quét sạch mà đi về sau phương vũ cũng thôi động chân lòng chiến thể đối đám hung thú này xuất thủ hiu hiu hiu xích long ma kiếm cực kỳ sắc bén chỉ là trong nháy mắt liền có không ít hung thú ngã xuống trong vũng máu thân thể của bọn chúng đều bị xích long ma kiếm xuyên thủng chân vương long â m phong long thiên trảo lôi long gà ghét xích kim huyền hòa trảm c u ầ n bạo giò xoáy ngoại trừ xích long ma kiếm tại chiến đấu bên ngoài phương vũ tự nhiên cũng là t h u ố c d i ụ c thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông sau đó toàn bộ tràng diện bắt đầu xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt bạo tạc đinh chém giết một đầu ngũ dai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm hai mươi đinh chém giết một đầu ngũ dai thú g ữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm hai mươi đinh chém giết một đầu ngũ dai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm hai mươi thăng cấp điểm gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại đồ sát hung thú đến trình độ nhất định qua đi xích long ma kiếm lại có mười trôi phân ảnh kiếm nói cách khác tăng thêm chủ kiếm hết thảy có mười một thanh xích long ma kiếm nhưng nên nói hay không phân ảnh kiếm vi lực là so ra kém chủ kiếm thế nhưng là phương vũ biết theo thời gian trôi qua chém giết hung thú số lượng tăng nhiều như vậy xích long ma kiếm sớm mượn sẽ trở thành hắn tại bí cảnh bên trong đại sát khí thời gian trôi qua từng phút từng giây phương vũ rốt cục đem cái này cực lớn số lượng bảy hung thú cho diết sát thăng cấp điểm hai hai ức nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm số lượng phương vũ trên mặt xuất hiện cực kỳ nụ cười mừng rỡ điểm điểm ta điểm điểm điểm điểm hắn đem tất cả thăng cấp điểm tất cả đều cho thêm tại chân long chiến thể phía trên xích long ma kiếm chủ kiếm mười trôi phân ảnh xích long ma kiếm bọn chúng tại phương vũ bốn phía phát ra từng đ ợ t kiếm minh giống là đối phương vũ cái chủ nhân này cực kỳ hài lòng đồng dạng phương vũ biết hắn bây giờ còn chưa có xông phá tông sư đến đại tông sư ở giữa bình chướng phải tiếp tục chém giết hung thú mới được có lẽ là bởi vì hắn đi cái này lớp bình phong rất có thể càng khó một điểm sau đó phương vũ lại tại núi lửa khu vực trong tìm kiếm bảy hung thú số bốn bí cảnh bên trong núi lửa khu vực thật sự là quá lớn cụ thể lớn đến mức nào phương vũ trước mắt cũng không trả nổi dài thời gian chạy qua rất nhanh bí cảnh đã đến giờ phương vũ từ số bốn bí cảnh bên trong ra trong lúc đó hắn chém giết quá nhiều h u n g thú số bốn bí cảnh tốt liền tốt tại có thể tại bí cảnh bên trong thời gian đợi đến càng dài nhưng ở trong hiện thực thời gian trôi qua nhưng so với số ba bí cảnh ngắn hơn hã từ số bốn bí cảnh sau khi ra ngoài vẫn là ban đêm đi ngủ phương vũ không có, có mơ tưởng nặng nghề ngủ rồi theo đạo lý tới nói tại số bốn bí cảnh núi lửa khu vực chém giết nhiều như vậy hứng thú hẳn là xông pha đến đại tông sư mười l ư n g a n g h ĩ n g h ĩ về sau phương vũ lại lắc đầu tông sư cùng đại tông sư ở giữa t r ê n lệch vốn là to lớn sơ cấp đại tông sư cơ sở chiến l ự c là ba trăm vạn hắn kiểm tra chiến l ự c thời điểm là hai trăm tám mươi năm vạn còn kém m ộ ư ơ i năm vạn chiến l ự c mà lại tông sư cùng đại tông sư còn có một đạo bình chướng vô hình hắn cảm thấy mình không thể quá ngây thơ rồi trong những ngày kế tiếp phương vũ đều là khi tiến vào số bốn bí cảnh từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài hắn liền đi hướng đằng lòng võ quán khu tu luyện vực tiến vào cấp ss trong phòng tu luyện tu luyện như thế như vậy thời gian lại qua hơn m ư ơ i ngày ẩm từ số 36 biệt thự sau khi ra ngoài hắn một q u y ề n trùng điệp đánh vào một đài chiến lược kiểm trắc trên máy móc 305 vạn nhìn xem chiến lược kiểm trắc máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số về sau phương vũ trên mặt nổi lên ý cười 305 vạn rốt c ụ c trải qua mười mấy ngày nay đ ổ sát vẫn là đột phá đến sơ cấp đại tông sư sao hắn trong lòng suy nghĩ tự mình đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh hiện tại liền đã đến sơ cấp đại tông sư không còn chưa đủ còn còn thiếu rất nhiều đừng nói hắn còn không phải làm tinh bên trên cường đại nhất võ giả lại có thể như thế nào đây mục tiêu của hắn lại không chỉ là tại làm tinh mà là toàn bộ vũ trụ a còn có tại số bốn bí cảnh núi lửa khu vực liên tục chém rất nhiều ngày như vậy h u n g thú chân long chiến thể tiến độ cũng đi tới ba mươi một trăm nhưng đừng nhìn chỉ kém bảy mươi nhưng theo tiến độ tăng lên đằng sau cần muốn tăng lên tiến độ cần thăng cấp điểm sẽ chỉ càng ngày càng nhiều phương vũ cũng thăm dò rõ ràng bốn hào bí cảnh bên trong một vài thứ hắn cảm thấy hắn lập tức liền muốn rời khỏi số bốn bí cảnh núi lửa khu vực hắn có thể cảm nhận được đóng băng khí tức đương nhiên những thứ này đóng băng khí tức với hắn mà nói là không tạo được bất kỳ thương tổn gì hắn suy đoán tại núi lửa khu vực qua đi rất có thể là một chỗ cực lớn băng đ ị a n h ư n g những thứ này đều không trọng yếu dù sao hắn tại bí cảnh bên trong là vô địch xích long ma kiếm cũng thành công phân ảnh ra một trăm thanh tại bí cảnh bên trong chém giết hung thú có nhất định quần thể công kích hiệu quả phương vũ kiểm tra tốt chiến lược hắn hiện tại đã là sơ cấp đại tông sư sơ cấp đại tông sư thực lực so với cao cấp tông sư tới nói muốn nâng cao một bước tông sư nguyên khí là màu vàng kim nhạt mà đại tông sư nguyên khí thì là thuần kim sắc đại tông sư đột phá đến chiến tướng về sau càng là có thể ngự không phi hành đương nhiên đại tông sư cũng có thể vọt trên không trung nhưng cũng không thể dừng lại quá lâu thời gian hôm nay tự hồ phương vũ nhìn về phía đ ằ n g long võ quán trung tâm quảng trường hắn phát hiện ở trung tâm trên quảng trường có rất nhiều người chuyện gì xảy ra phương vũ có chút ngơ ngẩn suy nghĩ ký một chút về sau hắn hiểu rõ ra trong quán thi đấu vòng tròn hắn làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi đâu hắn hiện tại cũng là đ ằ n g long võ quán cao tầng trong quán thi đấu vòng tròn thuộc về giang nam thành phố ba năm một lần thịnh sự đến đi qua nhìn một chút lập tức phương vũ hướng về trung tâm quảng trường đi đến cũng không có, có thời gian bao lâu phương vũ liền đi tới trung tâm trong sân rộng các học viên gặp phương vũ tới bọn hắn ngao nhao đối phương vũ cùng kính hành lễ tại trên internet hoặc là tại trong hiện thực bọn hắn đều là nhìn thấy phương vũ đánh bại từ vân đại tông sư một màn từ lúc kia bắt đầu bọn hắn liền biết phương vũ tông sư chính là bọn hắn cố gắng cả đời cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại các cao tầng cũng lẫn nhau tại trào hỏi về phần tham gia trong quán thi đấu vòng tròn học viên đàng long võ quán các cao tầng đương nhiên đã đã chọn được phương vũ nhìn trước mắt mười vị học viên bọn hắn lần này là đại biểu đàng long võ quán tham gia trong quán thi đấu vòng tròn gánh vác vinh dự không hề nghi ngờ những học viên này hắn một cái cũng không biết đại quán chủ thanh khôn nói ra một chút dóng lời nói về sau một tên sơ cấp đại tổng sư đối đại quán chủ thanh k h ô n nhắc nhở nói đã đến, đến giờ xuất phát theo đại quán chủ thanh k h ô n ra lệnh một tiếng đàng long võ quán cái này mời học viên đều cưới lên tiếng về bắc sơn ô tô lần này trong quán thi đấu vòng tròn cử hành địa phương chính là tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất ha ha lần này chúng ta lại đem lôi cực võ quán đánh bại về sau nhìn hắn lôi cực võ quán về sau tại giang nam thành phố còn thế nào hốn các cao tầng đều vui vẻ ra mặt theo bọn hắn nghĩ lôi cực võ quán liên tục gặp cái này mấy lần đ ạ kích chỉnh thể tình huống khẳng định đã hề mại tại t r ă m quán thi đấu vòng tròn bên trong căn bản không phải bọn hắn đằng lòng võ quán đối thủ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Chương 97, Bác、Sơn、Thế giới dưới Sơn giới lôi ò n chuyện. g đất ra l cực võ quán lôi cực võ quán cấp cao tầng mắt đưa học viên của bọn hắn rời đi về sau bọn hắn đều về tới trung tâm đại điện lần này chúng ta lôi cực võ quán còn không lấy lại danh dự cũng không phải thế nào hắn đằng lòng võ quán cũng không phải thần tiên chúng ta lôi cực võ quán dựa vào cái gì khắp nơi thua tại bọn hắn đúng thế chỉ cần chúng ta tại t r o n quán thi đấu vòng tròn bên trong thắng được như vậy vứt bỏ mặt mũi cũng quay về rồi trung tâm đại điện các cao tầng tất cả đều xiết quả đấm đối với bọn hắn lôi cực võ quán tham gia trong quán thi đấu vòng tròn học viên rất là tự tin mọi người nói một chút lần này chúng ta thắng lời nói nên đối đằng lòng võ quán nói thế nào mới có thể thoải mái hơn một tên tông sư nói bọn hắn lôi cực võ quán đẻ nén thật sự là quá lâu dĩ vang tại cùng đằng lòng võ quán tranh phong thời điểm bọn hắn lôi cực võ quán còn mơ hồ chiếm t h ư n g phong có thể từ khi phương vũ sau khi xuất hiện bọn hắn lôi cực võ quán liền khắp nơi bị phương vũ đẻ ép ném đi hoàng m ộ t núi nguyên thạch khoán g quyền khai thác không nói ngay cả c h ấ n quán c h i bảo lôi ngọc thạch cho hấp thu lần này trong quán thi đấu vòng tròn nếu là cũng bại bởi đằng long võ quán như vậy cũng đừng nói bọn hắn lôi cực võ quán cùng đằng long võ quán đặt song song từ đây đằng long võ quán chính là giang nam thành phố cường đại nhất võ quán mà lại không có cái thứ hai bắc sơn giang nam thành phố tất cả dự thi võ quán học viên đều đi tới bắc sơn hơn nghìn người tụ tập tại bắc sơn phía trên cái khác võ quán dự thi học viên đều rất là k i ề n kỵ nhìn xem đằng long võ quán cùng lôi cực võ quán các học viên. lần này không nói dùng trong quán thi đấu vòng tròn lại là đàng long võ quán hoặc là lôi cực võ quán thu hoạch được thứ nhất không có cách ai để chúng ta không có có người khác mạnh đâu nếu là có vậy ta nhất định sẽ làm cho chúng ta võ quán thu hoạch được đệ nhất ngươi là nên đi ngươi nếu là thiên phú mạnh một chút liền tiến vào đàng long võ quán hoặc là lôi cực võ quán sẽ còn tiến chúng ta hát thủy võ quán dự thi các học viên đều xì xào bà tán c h â u đầu ghé thai bọn hắn đều rất rõ ràng tranh tài quy tắc tiếp xuống liền chờ trọng tài ra lệnh một tiếng tranh tài bắt đầu mười mấy phút sau một đạo thanh n m hùng hậu xuất hiện ở dự thi nhân viên khu vực đạo thanh n m này rơi xuống về sau dự thi chúng võ quán học viên bắt đầu tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất chuyến đi này chờ đợi bọn hắn sẽ là gì chứ giang nam thành phố cử hành nhiều lần như vậy trong quán thi đấu vòng tròn chưa hề nghĩ tới lần này trong quán thi đấu vòng tròn lại sẽ xảy ra chuyện như thế trong quán thi đấu vòng tròn cử hành thời gian là năm ngày năm ngày qua đi l i ề n bắt đầu thống kê điểm tích lũy tiểu đội lấy được điểm tích lũy càng nhiều như vậy thứ tự cũng liền càng cao số bốn bí, bí cảnh thành công đổi mới qua đi phương vũ lại một lần đi vào bốn hào bí cảnh hắn hiện tại đã đến núi lửa khu vực biên giới thậm chí hắn đã có thể trông thấy tại núi lửa khu vực bên ngoài khổng lồ băng địa m ê n h mông vô bờ băng địa giờ phút này cặn ở trước mặt hắn là vô số h u n g thú h u n g thú số lượng là hắn tại núi lửa khu vực trong gặp qua nhiều nhất một lần thăng cấp điểm số lượng ít nhất tại ba ức phương vụ âm thầm suy tư trong quán thi đấu vòng tròn đã cử hành mấy ngày về phần đằng lòng v õ q u á n có thể hay không thu hoạch được thứ nhất hắn kỳ thật cũng không phải là như vậy quan tâm nếu như có thể thu được đệ nhất đó là đương nhiên tốt hơn bị lôi cực v õ quắn hoặc là cái khác hắc mã vo quắn cướp đoạt thứ nhất đó cũng là chuyện không có cách nào bất quá hắn còn có thể biết một chút tại t r ă m quán thi đấu vòng tròn kết thúc về sau hắn cũng có thể rời đi núi lửa khu vực đến băng địa bởi vì hôm nay là t r ă m quán thi đấu vòng tròn cử hành ngày cuối cùng giống giống giống toàn cục lượng hung trong bảy thú hung thú tất cả đều hướng về phương vũ đánh tới nhìn xem phô thiên cái địa mây đen áp đỉnh đồng dạng hung thú đánh tới phương vũ trên mặt lướt qua một vòng ý cười xích long ma kiếm chủ kiếm trước là xuất hiện ở phía sau hắn ngay phía trên ngay sau đó chủ kiếm bắt đầu chia ảnh trên trăm thanh xích long ma kiếm phân ảnh kiếm từ hai bên trái phải nhanh chóng phân ảnh ra đi thôi xích long ma kiếm thoại âm rơi xuống những thứ này xích long ma kiếm xuyên phá cùng phong hướng lên trước mắt đánh tới vô số hung thú bay kích mà đi tại xích long ma kiếm xuất thủ sau phương vũ cũng hóa thân thành loại người hình chân long hắn một cái dậm chân liền vọt tới cái này cực lớn số lượng bảy hung thú bên trong đó lấy hắn bắt đầu điên cùng chém giết đám hung thú này chân vương long âm phong long thiên trảo lôi long g à o thét xích kim huyền hòa trảm cồn g bạo gió xoáy đinh chém giết một đầu ngũ dai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm hai mươi đinh chém giết một đầu ngũ dai thú g ữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm hai mươi đinh chém g i ế t một đầu ngũ dai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm hai mươi rết rết rết ta g i ế t g i ế t g i ế t nhiều như vậy h u n g thú g i ế t đơn giản không nên quá thoải mái trên trăm thanh s í c h long ma kiếm không ngừng xuyên thẳng qua tại bảy hung thú bên trong h u n g thú liên tiếp không ngừng ngã trong vũng máu toàn bộ tràng diện nhìn qua thật sự là quá khốc liệt cũng không biết qua bao lâu cái này c h ấ n thủ tại núi lửa khu vực biên giới cực lớn số lượng bảy hung thú rốt cục bị phương vũ tiêu diệt sạch sẽ thăng cấp điểm ba ức phương vũ lúc trước dự đoán thăng cấp điểm là ba ức không nghĩ tới còn nhiều hơn nhiều như vậy điểm điểm, điểm. ta điểm, điểm, điểm, điểm. phương vũ lập tức đem những n à y thăng cấp điểm gia tăng tại chân long chiến thể phía trên không thể không nói liền xem như một lần tiêu hao một ngàn vạn nhưng thăng cấp điểm số lượng sau khi tăng lên cũng vẫn là sẽ tiêu phí không ít thời gian không biết lúc nào mở ra một lần điểm kích tiêu hao một trăm i triệu thăng cấp điểm hình thức phương vũ biết hiện tại muốn qua băng hẳn là không còn kịp rồi hắn đến nơi này thời gian cũng phí hết thật lâu thời gian bí cảnh thời gian lập tức liền phải kết thúc một phút sau bí cảnh thời gian liền kết thúc phương vũ từ số bốn bí cảnh bên trong về tới trong phòng một bên khác đàng long võ quán đại quan chủ văn phòng thân là đại quán chủ thanh khôn đã sớm đi vào văn phòng xử lý một vài sự vụ giờ phút này hắn nhìn trong tay một phần báo cáo hai tay lại có chút run r à y lên nhanh để tất cả cao tầng tiến về bắc sơn thế giới dưới lòng đất thanh khôn cơ hồ là giống lên nhân viên công tác mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết chắc là phát sinh đại sự không dám thất lễ vội vàng đi thông chi đằng lòng võ quán các cao tầng c h ậ t thanh khôn một cái dậm chân ra văn phòng đằng lòng võ quán các cao tầng trước tiên liền đạt được tin tức như vậy bọn hắn không có, có mơ tưởng cũng lập tức hướng về bắc sơn mà đi tham gia trong quán thi đấu vòng tròn chính là bọn hắn đằng lòng võ quán mạnh nhất thi tài tương lai đều có thể bọn hắn đằng lòng võ quán trụ cột vững vàng a bọn hắn chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra nhất định là bác sơn thế giới dưới lòng đất xảy ra chuyện nếu là bọn họ đằng lòng võ quán mười tên thiên tài xảy ra chuyện qua đi vậy thì đối với bọn họ đằng lòng võ quán tới nói sẽ là một cái kinh khủng đa kích phương vũ thân là đằng lòng võ quán cao tầng hắn đương nhiên cũng tại hướng về bắc sơn nhanh chóng tiến đến hắn không rõ bác sơn thế giới dưới lòng đất có thể xảy ra chuyện gì bất quá là một cái tiểu trung hình thế giới dưới lòng đất thôi làm đằng lòng võ quán tất cả các cao tầng đến bắc sơn về sau lôi có thể kèm lần g n ă n vong g giải du trí cực tốt, cực c h u y ệ n phun, đã b ạ o ư ơ n g n hắn h Chương, nhanh. chương 98, bác sơn Thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3. lôi ò n tầng g đất thứ l cực võ quán các cao tầng cũng là một mặt tâm trầm lần này bọn hắn lôi cực võ quán là chuẩn bị tại t r ă m quán thi đấu vòng tròn bên trong ép đ ằ n g lòng võ quán một đầu tham gia t r ă m quán thi đấu vòng tròn học viên tự nhiên là võ quán bên trong tinh nhuệ n trong tinh nhuệ nhưng n bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là bác sơn thế giới dưới lòng đất thậm chí liên tiếp cái khác thế giới dưới lòng đất thông đạo dẫn đến cái khác thế giới dưới lòng đất bên trong cường đại hung thu tiến vào bác sơn thế giới dưới lòng đất thiên tài học viên dù sao chỉ là học viên Cũng không phải là cứng, không bọn hắn phải là đại t được văn k ệ n lòng à Bác Sơn thế giới dưới l đất đấu trong tham Trong thi bên gia quán võ ò tròn n viên nguy cơ sớm tối, hoặc đã toàn bộ tử vong, ngoại trừ đằng lòng g tối tử trừ các học cơ Hoặc v sớm đã bộ quán Cùng lôi cực Còn các cao quán bên ngoài, giang nam thành phố còn lại võ quán cấp cao tầng cũng lôi lại võ võ phố đại i tới đi đi trên ta Đột nột, Bác Chúng Sơn đằng lòng quán phía đ vào võ quán chủ thanh cung đằng lòng võ q á các cao t ầ n gật gật đầu về sau bọn hắn liền hướng về b ọ nói hắn hướng thế liền Sơn i về g Bác bắc sơn bên thế r ê n cái k á quán các c cao tầng gặp đằng long, võ, võ, đi võ t ầ giới dưới lòng đất tất cả mọi người vừa tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất một đạo sông vào mũi mùi huyết tinh liền chuyển tới bên trên có số bộ thi thể trên đường đi đều có thi thể của con người những thi thể này rất hiện lại chính là tham gia trong quán thi đấu vòng tròn các võ quán các học viên thi thể các đại võ quán các cao tầng sắc mặt rất là khó coi nhìn thấy nhà mình học viên thi thể thời điểm càng l à toát ra vô cùng bi thương thần sắc đang tìm quá trình bên trong các đại võ quán các cao tầng còn lần lượt gặp hung thú nhưng đám hung thú này ở trước mặt bọn họ liền quá không chịu nổi một kích đem ngăn chặn đường bọn họ hung thú tất cả đều chém giết qua đi bọn hắn tiếp tục tìm kiếm lấy tham gia trong quán thi đấu vòng tròn các học viên bắc sơn thế giới dưới lòng đất cũng không lớn khi tất cả võ quán các cao tầng đến tầng thứ ba qua đi bọn hắn lại phát hiện rất nhiều học viên thi thể nhưng những học viên này thi thể cũng không phải là tất cả mọi người tất cả mọi người hy vọng tìm tới còn sống học viên t ầ n g thứ ba bên trong ngoại trừ có học viên thi thể bên ngoài còn có đông đảo hung thú thi thể đám hung thú này đều rất nhỏ yếu tin tưởng là tham gia trong quán thi đấu vòng tròn các học viên đến nơi này tiến hành đánh g i ế t mọi người chia ra tìm một cái lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ nói chuyện bắc sơn thế giới dưới lòng đất mặc dù cũng không lớn nhưng đến cùng là một cái thế giới dưới lòng đất nếu như không phân công nhau tìm tìm tốn hao thời gian thì cần muốn quá lâu chúng võ quán các cao tầng nghe thấy lôi hổ nói như vậy bọn hắn cũng đều nhẹ gật đầu riêng phần mình võ quán các cao tầng bắt đầu chia đầu tìm kiếm học viên đằng lòng võ quán các cao tầng cũng tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm tham gia trong quán thi đấu vòng tròn các học viên các ngươi nhìn nơi đó phương vũ chú ý tới một chỗ đằng lòng võ quán các cao tầng đều lập tức hướng về phương vũ con mắt nhìn qua đi bọn hắn phát hiện cách bọn hắn hơn ngàn mét chỗ lại có một cái bí ẩn hang động nhìn đến đây đằng lòng võ quán các cao tầng lập tức hứng thú bọn hắn muốn biết bên trong sẽ có hay không có tham gia trong quán thi đấu vòng tròn học viên lập tức bọn hắn h ư ớ n g về cái này bí ẩn hang động mà đi cũng không đến bao l hang động bị cỏ dại bao trùm ở nếu như không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được không có có mơ tưởng đàng long vo quán c á c cao tầng bắt đầu tiến vào cái huyệt động này để bọn hắn không nghĩ tới chính là cái mới nhìn qua này thường thường không có gì là hang động sau khi đi vào không gian bên trong lại là khổng lồ như vậy hơn nữa nhìn đi lên rất sâu bên trong tựa hồ không có h u n g thú vẫn là nói h u n g thú đều đi địa phương khác thì như đi khác thế giới dưới lòng đất hiện tại đã có thể minh xác một điểm là bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong có cái khác thế giới dưới lòng đất tương liên từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba bên trong hông thú số lượng cực ít liền có thể xác minh điểm này có ai không phương vũ không đến hư hắn trực tiếp hô lên thanh â m bổ sung lấy mỹ lực chuyên r a rất xa cả trong sơn động đều vang vọng phương vũ thanh â m đằng lòng vo q u á n c ấ p cao tầng có chút mắt trận tròn bọn hắn không nghĩ tới phương vũ thế mà đơn giản như vậy thô bạo đây chính là thế giới dưới lòng đất ta bất quá nghĩ lại đã bọn hắn đã tiến vào thế giới dưới lòng đất cũng không cần sợ đầu sợ đôi u nếu không còn không bằng không tiến vào tiến đến tiêu tí lúc phải làm cho tốt cùng hung t h ú đại chiến chuẩn bị phương vũ cũng chỉ là nghĩ thử một lần dù sao cái huy động này thật sự là quá lớn có trời mới biết muốn đi thời gian bao lâu mới có thể đi đến đằng long võ quán cấp cao tầng cũng chờ mong lên bọn hắn nghĩ thầm nếu như cái huyệt động này bên trong có những người khác như vậy nghe thấy p h ư ơ n g vũ thanh âm khẳng định là mở lớn ra hang động chỗ sâu mấy trăm tên tham gia trong quán thi đấu vòng tròn học viên trinh trốn ở chỗ này run lẩy bẫy bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là lần này trong quán thi đấu vòng tròn vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy bọn hắn biết tự mình là tuyệt không có khả năng mạng sống trốn ở chỗ này chỉ có thể sống lâu một chút thời gian chờ đợi cứu viện có thể nhìn qua thật sự là quá mức gian nan vừa rồi những cái kia cường đại hung thú giống như không có giết ý của chúng ta ta cũng cảm thấy mà lại bọn hắn tựa như là có ý thức đem chúng ta vây đến cái huyệt động này bên trong tới chẳng lẽ những hung thú kia là chuẩn bị thả dây dài câu c á lớn quá có khả năng chúng ta xảy ra chuyện như vậy chúng ta vo quán các cường giả khẳng định sẽ đến cứu v i ệ t binh đến lúc đó một mẹ hốt gọn những học viên này đoán được nơi này bọn hắn đã mặt sám như cho bọn hắn vừa mới rõ ràng trông thấy những cái kia cường đại hung thú kinh khủng đến cỡ nào nếu như bọn hắn ở tại võ quán các cao tầng thật tới cứu viện như vậy thì sẽ có cực lớn sát s u ấ t bị trong này hung thú một mẹ hút gọn ngay tại hang động chỗ sâu nhất mấy trăm tên học viên cảm thấy lên trời không đường xuống đất không cửa thời điểm một thanh â m lại là xuất hiện ở trong thai của bọn hắn có ai không mấy trăm tên học viên tất cả giật mình bọn hắn hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng bọn họ cũng đều biết lẫn nhau trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt như thế vậy cũng chỉ có thể chứng minh bọn hắn không có nghe lầm trong việc động thật xuất hiện thanh em như vậy chẳng lẽ là chúng ta võ quán các cường giả tới cứu viện rồi không nhất định đi đừng quên lục giai hung thú cũng là có thể miệng nói tiếng người vạn nhất là hung thú phát ra tới thì sao đây không bằng quan sát một chút tại hang động chỗ sâu nhất các học viên trong lòng mặc dù dâng lên một chút hy vọng nhưng cũng không dám lung tung hành động vạn nhất đạo thanh em này thật sự là lục giai cấp hung thú phát ra tới hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được dù sao lục giai cấp hung thú linh trí thật sự là quá cao so với bình thường người đều muốn thông minh bên trên không ít ta là phương vũ có a i không chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à n ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi chín lục giai cao cấp loại người hình hung thú hiện thân hang động chỗ sâu nhất mấy trăm học viên bọn hắn nghe thanh â m như vậy lập tức tất cả đều đột nhiên giật mình ta là phương vũ có ai không nếu như nói vừa rồi bọn hắn còn sợ hai thanh â m như vậy là hung thú ngụy trang lời nói như vậy hiện tại nhất định không phải phương vũ là ai bọn hắn quá biết ha ha là chúng ta đẳng lòng võ quán phương vũ đại nhân đàng long võ quán các học viên mừng rỡ không thôi cái khác võ quán các học viên đồng dạng mừng rỡ không thôi bởi vì bọn hắn biết cái này là nhân loại cùng hung thú chủng tộc đối lập đằng long võ quán tuyệt sẽ không thấy chết không cứu ngược lại là lôi cực võ quán các học viên trên mặt của bọn hắn có chút lo lắng bọn hắn lôi cực v õ quán năm lần bảy lượt nhằm vào phương vũ hiện tại bọn hắn không có tiếp tục suy nghĩ bọn hắn lúc này lộ ra nhỏ yếu lại bất lực chờ một chút cũng có thể là nào đó cường đại hung t h ú biết phương vũ tông sư danh tự cho nên chúng ta cẩn thận một chút mới là dứt lời một tên đằng lòng v õ quán các học viên đứng lên hắn nhìn xem chung quanh những người khác nói ra ta trước đi xem một chút nếu như là chúng ta đằng lòng v õ quán người vậy ta liền lập tức trở về nói cho các người biết tốt người cẩn thận một chút tên học viên này dành tự tên là tiêu phong là đằng lòng vó quán tiền tài học viên hắn nói hết lời về sau l i ê n hướng về bên ngoài hang động bước nhanh mà đi hang động chỗ sâu mấy trăm tên học viên toàn đều vô cùng chờ m o n g lên bọn hắn cũng rất là cảm động tiêu phong cách làm ngoài ta còn ai à đàng long vo quán các cao tầng hướng về hang động chỗ sâu đi tới phương vũ đã liên tiếp hô hai tiếng nếu như trong huyệt động thực sự không ai đó cũng là chuyện không có cách nào ngay tại đàng long vo quán các cao tầng chờ mong cảm giác càng ngày càng thấp thời điểm một học viên lại là ánh vào tầm mắt của bọn họ nhìn xem tên học viên này đàng long vo quán các cao tầng chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra được tiêu phong là tiêu phong các cao tầng tất cả đều kích động không thôi tiêu phong tự nhiên cũng là nhìn thấy các cao tầng nhìn đến đây hắn thở phào một cái trong lòng mọi loại mừng rỡ nói tiêu phong cũng nhanh bước đến đ ằ n g long võ quán các cao tầng trước người tiêu phong đối các cao tầng cung kính hành lễ sau đại quan chủ các vị đại nhân chúng ta nghe gặp phương vũ lớn thanh âm của người về sau ta liền ra đến xem có phải hay không hung thú giả vờ thanh âm hiện tại ta an tâm đ ằ n g long võ quán các cao tầng nghe thấy tiêu phong nói như vậy bọn hắn âm thẩm nghĩ đến phương vũ chính là phương v ũ a đơn giản thông minh đến không tưởng nổi nhìn có đôi khi đơn giản một chút thô bạo phương pháp càng dùng tốt hơn a đúng rồi chúng ta người cùng cái khác võ quán người đều tại cái huyện động này chỗ sâu nhất chúng ta người đều vô sự t i ế u phong lại nói tiếp quá tốt rồi đại quán chủ thanh khôn gặp đằng long võ quán các học viên đều vô sự lúc hắn nhịn không được có chút hưng phấn như vậy đi đại quán chủ người cùng cái khác các cao tầng đi thông báo một chút khác võ quán cao tầng ta cùng tiêu phong đi một chuyến phương vũ đối đại quán chủ thanh khôn nói Tốt. đại quán chủ thanh khôn nhẹ gật đầu bắc sơn thế giới dưới lòng đất dù sao cùng những thứ chưa biết khác thế giới dưới lòng đất tương liên không khỏi đem g i i lắm rộng làm như vậy tốt nhất nói đại quán chủ thanh khôn mang theo các cao tầng hướng về bên ngoài hang động bước nhanh tới tiêu phong thì là mang theo phương vũ hướng về hang động chỗ sâu đi đến phương vũ đại nhân ngươi bây giờ là tông sư vẫn là đại tông sư à ta cũng không biết gọi thế nào ngươi nói như vậy xưng ơ hô cảnh giới là tốt nhất xưng ơ hô đại nhân là không biết cường giả cảnh giới gọi chung là đại nhân lúc trước tiêu phong là biết phương vũ là tông sư có thể từ khi phương vũ ở trung tâm lôi đài đánh bại dễ dàng từ vân đại tông sư qua đi hắn liền không mỏ ra phương vũ cảnh giới liền gọi ta phương vũ tông sư đi phương vũ nghĩ đến tiêu phong gọi đại nhân hắn hắn nghe cũng rất khó chịu đ ư ợ thưa phong Tông cảm thấy chuyện này rất trọng yếu hắn đôi phương vũ nói ra phương vũ cỡ nào thông minh hắn nghe tiêu phong liền đã đoán được hung thú mục đích ta đã biết phương vũ đối tiêu phong nhẹ gật đầu về sau bọn hắn tiếp lấy hướng hang động chỗ sâu đi đến rốt cục bọn hắn đi tới hang động chỗ sâu nhất mấy trăm tên tại hang động chỗ sâu nhất học viên nhìn xem tiêu phong cùng phương vũ tới về sau trên mặt của bọn hắn g i ấ y lên to lớn hy vọng phương vũ tông sư các đại võ quán các học viên n h a u n h a u cho phương vũ hành lễ mọi người vất vả chúng ta đi thôi phương vũ đối những học viên này ứng thanh sau khi gật đầu hắn liền chuẩn bị mang lấy bọn hắn hướng bên ngoài hang động đi đến phương vũ tông sư chúng ta chúng ta đây đột ngột một đạo rất là trần trờ thanh em xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ khe giật mình hạ tự nhiên là không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà lại còn xuất hiện thanh em như vậy nhìn sang về sau phát hiện lôi cực võ quán học viên lôi cực võ quán học viên vận khí tương đối tốt tham gia t r ă m quán thi đấu vòng tròn mười học viên đều không có thương vong nếu như các ngươi là h u n g thú vậy liền lưu tại cái này đi phương vũ đối lôi cực võ quán các học viên nói một tiếng về sau hắn liền cũng không quay đầu lại mang theo chúng võ quán học viên rời đi lôi cực võ quán mười học viên nghe phương vũ bọn hắn nhìn nhau một nhãn sau đó trên mặt hiện lộ ra mừng rỡ vạn phần thân sắc bọn hắn dĩ nhiên không phải h u n g thú phương vũ tông sư nói bóng gió không phải liền là để bọn hắn cùng theo rời đi đâu bọn hắn treo ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống xem ra phương vũ tông sư là có lớn cách của ca làm phương vũ mang theo mấy trăm tên các võ quán các học viên đi vào bên ngoài hang động qua đi các võ quán các cao tầng cũng đến bọn hắn nhìn xem nhà mình học viên hốc mắt đều đỏ một chút võ quán dự thi học viên mặc dù có tổn thất nhưng cũng không phải là toàn quân bị diện đây đã là kết cục tốt nhất chúng ta ra ngoài đi để tránh đêm dài lắm động đàng long võ quán đại quán chủ thanh khôn đối đám người nói tất cả mọi người ở đây tất cả đều ứng thanh gật đầu bọn hắn chuẩn bị rời đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất có thể ngay lúc này bắc sơn thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba lại là kịch liệt đầu động chuyện gì xảy ra tất cả mọi người tại cái này trong lúc nhất thời toàn đều vô cùng cảnh giác nói đến là đến nói đi là đi quá không nghề mặt chúng ta đi một đạo quỷ dị thanh â m rơi xuống về sau một thanh toàn thân đ e n nhánh to lớn đại đao phản phất tử trên trời giang xuống tại tất cả mọi người cơ hồ chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới trùng điệp đâm vào trong lòng đất trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số khe nước to lớn nhìn qua cho người ta mười phần cảm giác chấn động ngay sau đó một đầu lục giai cao cấp loại người hình hung thú xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương 100, lôi hổ bị phương vũ chỉ huy một đầu lục giai cao cấp loại người hình hung thú xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt tất cả mọi người ở đây nhìn xem đầu này lục giai cao cấp loại người hình hung thú con của bọn hắn tất cả đều không cầm được thả lớn lục giai cao cấp hung thú vong linh ma sư tất cả mọi người cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp phải lục giai cao cấp hung thú phải biết lục giai cao cấp hung thú thế nhưng là tương đương với nhân loại võ giả cao cấp đại tông sư a ngay trong bọn họ cũng chỉ có hai tên cao cấp đại tông sư đó chính là đàng long võ quán đại quán chủ thanh khôn cùng lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ nhưng vào lúc này lại là kinh khủng như vậy hung thú giống lên một tiếng lại một lần vang vọng nghe thanh âm như vậy tất cả mọi người lập tức hướng phía thanh âm nhìn sang không nhìn không sao xem xét tất cả đều hồn kinh phách rơi chỉ gặp lại có ba đầu lục giai cao cấp hung thú ánh vào tầm mắt của bọn họ một chút chính là bốn đầu lục giai cao cấp hung thú nhìn đến đây ngay cả trong bọn họ mạnh nhất thanh khôn cùng l ô i hổ cũng là cao mày lui đột ngột thanh khôn quát lạnh một tiếng về sau tất cả mọi người vội vàng về chắp sau lưng trong huy động trên thực tế tại bên ngoài hang động ngoại trừ bốn đầu lục giai cao cấp hung thú bên ngoài còn có cái khác hung thú đám hung thú này đều có thể xưng là cường đại hung thú Bất quá tại quá mọi n giờ ư ờ lui vào hang h động t i điểm, đ á phút u n h ú này ánh mắt mọi người đều nhìn về thanh khôn cùng lôi hổ bọn hắn đều là cao cấp đại công sư cũng là bọn hắn ở trong cường đại nhất võ giả không hề nghi ngờ thanh khôn cùng lôi hổ hiện tại chính là bọn hắn chủ tâm cốt bọn hắn đến ngay bọn hắn thanh khôn cùng lôi hổ khuôn mặt cũng là cực kỳ nghiêm trọng kỳ thật bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải bằng cho bọn hắn mượn hai tên cao cấp đại tông sư muốn muốn đối phó bốn đầu lục giai cao cấp h u n g thú cái này căn bản là là chuyện không thể nào đám người gặp thanh khôn cùng lôi hổ không nói một lời bọn hắn biết lúc này là vô thành thắng hữu thanh thanh khôn cùng lôi hổ không nói lời nào đã có thể nói rõ vấn đề ai xem ra hôm nay chúng ta nhất định vẫn lạc tới đây sợ cái gì không phải liền là h u n g thú a chết thì chết cùng lắm thì cùng bọn chúng liệu mạng bi quan như thế làm gì chúng ta một người đối phó hai con hông thú hông thú không gì hơn cái này tôi đi bên ngoài những hung thú kia đều là cường đại hung thú còn một cái đối phó hai con hung thú nói không chừng hung thú một giây sau liền sẽ tấn công vào tới giang nam thành phố chúng võ quán các cao tầng tất cả đều nói ra một chút tuyệt vọng nói việc đã đến nước này chúng ta bi quan cũng không còn tác dụng gì nữa thanh khôn nhìn xem t r u n g quanh tất cả mọi người nói để hung thú tấn công vào tới là chết còn không bằng chúng ta g i ế t ra khỏi chúng đây nói không chừng còn có thể chạy đi một số người một mực ở chỗ này chờ hung thú tấn công vào tới chính là ngồi chờ chết tất cả mọi người ở đây nghe thanh k ô n bọn hắn đều nhẹ gật đầu bọn hắn cho rằng thanh k ô n nói, nói rất có đạo lý nếu như một mực trong huy động Nói k h càng càng tất cả h n bên n g mọi người nghe n i đợi ề u đ thanh em như vậy bọn hắn toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh một mặt mộng bức nhìn về phía thanh em chuyển đến nơi h ẻ o lánh chỗ khi nhìn thấy là ai nói ra lời này đến thời điểm trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt ngừng kết ở cùng nhau nói chuyện không là người khác chính là phương vũ giang nam thành phố các đại võ quán cao tầng cùng thiên tài các học viên bọn hắn đều khó có thể tin nhìn xem phương vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tại cái này vạn phần khẩn cấp thời khắc phương vũ lại sẽ nói lời như vậy không phải liền là vài đầu lục giai cao cấp hung thú đây chính là lục giai cao cấp hung thú tương đương với cao cấp đại tông sư cấp bậc hung thù à, bọn hắn cảm thấy phương vũ nhất định là nói sai hay là gần nhất thuận buồn x ô i gió để phương vũ quá tự phụ không sai phương vũ ở trung tâm trên lôi đài là tùy tiện đánh bại thân vì sơ cấp đại tông sư tử vân có thể cái này có thể đại biểu cái gì đại biểu phương vũ có trung cấp đại tông sư hoặc là cao cấp đại tông sư thực lực lui một vạn bước nói coi như phương vũ thật sự có cao cấp đại tông sư chiến lược nhưng đó là bốn đầu lục giai cao cấp hung thú đây không phải nói đùa những người này không biết là phương vũ thực lực bây giờ cùng hắn ở trung tâm lôi đài đánh bại từ vân lúc thực lực đã sớm ngày đêm khác biệt hắn hiện tại có thể là sơ cấp đại tông sư còn là sơ cấp tông sư thời điểm hắn liền có được cấp độ ss thiên phú trung cấp đại tông sư chiến lược hắn hiện tại đã là sơ cấp đại tông sư bây giờ hắn thực lực chân thật có thể nghĩ không bằng chiến tướng nhưng lấy thiên phú của hắn chiến hữu ký cùng thuộc tính thần thông coi như đồng thời đối phó bốn đầu lục giai cao cấp hung thú cũng không thành vấn đề nhưng hắn là sẽ không như thế tự tin không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đây cũng không phải là tại bí cảnh bên trong cũng không là con nít danh vạn nhất hắn không phải bốn đầu lục giai cao cấp hung thú đối thủ như vậy kết quả sẽ như quả có thể nghĩ bất quá cái này căn bản cũng không phải là sự tình trừ hắn ra không phải còn có hai vị cao cấp đại tông sư à, chỉ cần để thanh khôn cùng lôi hổ kiềm chế lại hai đầu lục giai cao cấp hung thú còn lại hai đầu lục giai cao cấp hung thú hắn đối phó lời nói hẳn là tương đương đơn giản Phương Vũ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ nhìn chằm chằm phương vũ tất cả mọi người cũng toàn đều nhìn về phương vũ bọn hắn đều muốn nghe xem phương vũ giải thích vì cái gì dám nói ra dạng này tự phụ tới hông thú bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công không có nhiều thời gian như vậy giải thích chờ sau đó ngươi cùng thành k h ô n đại q u á n chủ kiểm chế trong đó hai đầu lục giai cao cấp hông thú phương vũ nhìn xem lôi hổ hắn tiếp lấy nói ra còn lại hai đầu lục giai cao cấp hông thú giao cho ta chỉ cần đem cái này bốn đầu lục giai cao cấp hông thú đánh chết cái khác hông thú liền không đủ gây sợ nói xong phương vũ liền hướng về bên ngoài hang động đi tới hắn biết chuyện này không thể kéo có trời mới biết còn có hay không cái khác cường đại hung thú đến trợ rút nếu là tại cái này trong h u y ệ t động đợi quá lâu thời gian chờ bọn hắn ra ngoài phát hiện bên ngoài có trên trăm đầu lục giai cao cấp hung thú thậm chí có thất giai hung thú như vậy hết t h ể đều đã trượm đi thanh khôn gặp phương vũ hướng về bên ngoài hang động đi đến hắn cũng không định nhiều suy nghĩ cái gì hắn đối đằng lòng võ quán cao tầng cùng các học viên ra lệnh cái khác võ quán cao tầng cùng học viên thấy thế cũng đi theo đại quan chủ chúng ta nghe phương vũ sao lôi cực võ quán các cao t ầ n đều nhìn về lôi hồ không nghe hắn các ngươi còn có biện pháp tốt hơn a lôi hổ liếc mắt về sau cũng hướng về bên ngoài hang động đi đến các cao tầng nhìn xem đại quán chủ lôi hổ b ó n g lưng bọn hắn có chút mắt trở trọn đại quán chủ bình thường không phải không thích nhất phương vũ sao hiện tại thế mà nghe phương vũ chỉ huy đ ộ c g ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm linh một miểu s á t vong linh ma sư giang nam thành phố các đại võ quán cao tầng cùng thiên tài các học viên bọn hắn tất cả đều đi tới bên ngoài hang động bên ngoài hang động đông đảo hung thú đều có chút không có nghĩ tới những người này loại cũng dám chủ động đi tới nhân loại nhìn các ngươi đã làm tốt quyết định lục giai cao cấp loại người hình hung thú vong linh ma sư hướng về phía tất cả mọi người cười lạnh thành tiếng còn lại ba đầu lục giai cao cấp hung thú cùng chúng cường đại cỡ nào hung thú cũng n ở nụ cười đám hung thú này mặc dù rất cường đại nhưng nếu như cùng nhau chạm giết lấy được thăng cấp điểm số lượng cũng sẽ không có bao nhiêu muốn muốn đạt được khổng lồ thăng cấp điểm số lượng còn phải tại bí cảnh bên trong những thứ này cường đại hung thú toàn thân cao thấp đều tản ra một trận lại một trận khí tức tử vong các đại võ quán các cao tầng có tốt ngược lại là những thiên tài này các học viên trên mặt của bọn hắn toàn đều có chút tái nhợt phương vũ đ ố i lên trước mắt đầu này vong linh ma sư nói một tiếng lời này vừa nói ra không chỉ là đầu này vong linh ma sư tính cả tất cả h u n g thú bọn chúng tất cả đều ngây ngẩn cả người lập tức đám hung thú này hiểu rõ ra những nhân loại này từ trong h u y ệ t động r a đơn giản là vùng vây dây chết thôi phương vũ cũng không muốn cùng đám hung thú này có quá nhiều nói nhảm hiện ở loại tình huống này tốc chiến tốc thắng mới là trọng yếu nhất động t h ủ đi phương vũ đối thanh khôn cùng lôi hổ nói một tiếng trong h u y ệ t động thời điểm bọn hắn đã có đối sách thanh khôn cùng lôi hổ kiềm chế trong đó hai đầu lục giai cao cấp hứng thú phương vũ một người đối phó hai đầu lục giai cao cấp hứng thú t h a n h khôn cùng l ô i hổ trang miệng một lời gật đầu bọn hắn đã thật lâu không có kể vai chiến đấu năm đó hung t h ú tiến công giang nam thành phố khi đó bọn hắn từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu chém giết hung t h ú vì thủ hộ giang nam thành phố thiên phú voi ma mút cự thú thiên phú lôi vương tri lực t h a n h khôn thiên phú là thú loại cấp ss voi ma mút cự thú lôi hổ thiên phú thì là nguyên tố loại cấp ss lôi vương tri lực hai người thúc giục tiên h phú qua đi thanh khôn thì hóa thân trở thành voi ma mút cự thú lôi hổ toàn thân tràn ngập lôi điện tri lực hóa thành lôi điện thể nhìn qua vô cùng tượng đại ngang nhau cấp bậc thiên phú cũng có khoảng cách không thể không nói Lôi hổ trong h phú i ê n muốn h đó một đầu lục giai cao cấp hung thú liền bao gồm loại người hình vòng linh mạ sư mặc dù lục giai cao cấp hung thú là hắn gặp qua cường đại nhất hung thú nhưng hắn căn bản không sợ thiên phú c vong linh ma sư cũng không phải là đồ đần nó biết phương vũ thực lực là rất mạnh thật sao phương vũ đối đầu này vong linh ma sư hỏi lại lên tiếng nói xong hắn từng bước một hướng về trước người vong linh ma sư đi qua vong linh ma sư gặp phương vũ hướng về tự mình đi tới trên mặt của nó đã có chút phẫn nộ thân là một đầu lục giai cao cấp hung thú còn chưa từng có bị khinh thị như vậy qua đây đ ồ n g nhiên đầu này vong linh ma sư cầm trong tay cự đao một đao hướng về phương vũ đổ ngang mà đến cự trên đao khí tức tử vong hiện thị rõ nhìn qua thật sự là quá kinh khủng một giới đao không gian đều có chút sụp đổ phương vũ vốn cho rằng còn lại hai đầu lục giai cao cấp hung thú sẽ đối với hắn đồng loạt ra tay bất quá bây giờ nhìn lại là hắn quá mức lây thơ các đại võ quán cao tầng cùng thiên tài các học viên bọn hắn lúc này t ầ m đã nhảy lên đến nhanh nhất một lần trong lòng nhấc lên kinh thiên vận sóng bọn hắn tin tưởng đằng lòng võ quán đại quán chủ thanh khôn cùng lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ có thể kiềm chế lại hai đầu lục gia bọn hắn còn không kịp nghĩ nhiều lục giai cao cấp loại người hình hung thú vong linh ma sư trong tay cự đao liền đã đến p h ư ơ n g vũ phụ cận tất cả mọi người con mắt đều mở to k e ngay tại cự đao cách phương vũ chỉ có cách nhau một đường thời điểm phương vũ lại là dựng lên chân long chi c h ả o chân long chi c h ả o giữ tại cự trên đ ao cự đao lại bị chân long chi c h ả o một mực cầm cái gì các đại võ quán cao tầng cùng thiên tài các học viên bọn hắn nhìn xem dạng này một màn toàn cũng nhìn không được quá sợ hãi kinh ngạc vạn phần đương nhiên khiếp sợ không chỉ là bọn hắn ra tay với phương vũ lục giai cao cấp loại người hình hung thú vong linh ma sư đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm nó cũng không nghĩ tới trước mắt tên này nhân loại vậy mà như thế tùy tiện tiếp nhận nó một đ a o đầu này lục giai cao cấp loại người hình hung thú vong linh ma sư sẽ không nghĩ tới phương vũ là chân long chi c h ả o đường đường chân long chi c h ả o bắt lấy một thanh binh khí cái này chẳng phải như chơi đùa à. nhân loại ngươi ngay tại đầu này vong linh ma sư chuẩn bị nói với phương vũ ra một ít lời đến thời điểm phương vũ nắm chặt c ự đ a o chân long chi c h ả o vốn lẽo trong nháy mắt vong linh ma sư trong tay thanh này c ự đ a o liền trở thành m ộ t m ị n không sai một điểm không khoát c ư ơ n g liền là trở thành bột mịt đầu này vong linh ma sư chỗ nào được chứng kiến cái này a con của nó cấp tốc co vào miệng không cầm được t r ậ t o chết mới vừa rồi là vong linh ma sư nói với phương vũ ra cái này chết chứ hiện tại đến phiên phương vũ xích kim huyền h ỏ a c h ạ m phương vũ cũng không muốn để đầu này vong linh ma sư có mặc cho hà cơ hội phản ứng hắn trực tiếp đối nó thi t r i ể n ra hỏa thuộc tính thần thông xích kim huyền h ỏ a c h ạ m lập tức một thanh kim sắc ánh l ử a đại kiếm b ổ ngang mà ra còn không đợi đầu này vong linh ma sư kịp phản ứng nó liền bị chặn ngang chặt đứt đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm chín trăm không có khả năng một đầu khác chưa xuất thủ lục giai cao cấp hung thú gặp vong linh ma sư lại bị m i ễ sát nó kêu lớn lên vong linh ma sư bị miệu s á t rồi các võ quán cao tầng cùng thiên tài các học viên bọn hắn toàn đều có chút mắt t r ầ n tròn bọn hắn thế nào cảm giác có chút không chân t h ự c đâu bọn hắn rõ ràng mới vừa rồi còn đang lo lắng phương vũ có thể hay không ngăn cản được một đầu lục giai cao cấp hung thú công kích hiện tại liền trực tiếp miệu s á t rồi cố lên giết cho ta làm cho ta chết đám hung thú này những thiên tài này các học viên đều rất trẻ trung bọn hắn gặp có hy vọng về sau tất cả đều khản cả giọng hô to lên tiếng các đại võ quán các cao tầng thấy thế bọn hắn cũng kích động tới cực điểm vốn cho rằng là một cái hẳn phải chết cục diện nhưng không nghĩ tới tuyệt sử phùng sinh phương vũ đem đầu này lục giai cao cấp loại người hình hung thú vong linh ma sư chém giết qua đi ánh mắt của hắn nhìn về phía một đầu khác lục giai cao cấp hung thú nhân loại không nghĩ tới ngươi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm lẻ hai từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất ra đầu này lục giai cao cấp hung thú đang chuẩn bị nói với phương vũ ra một ít lời tới nhưng nó lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền không định để nó nữa lôi long gà o t h é t không có chút gì do dự phương vũ đối đầu này lục giai cao cấp hung thú t h i t r i ể n ra lôi thuộc tính thần thông lôi long gà o t h é t một đầu kinh khủng như vậy cường đại lôi long hướng về đầu này lục giai cao cấp hung thú quét sạch mà đi đầu này lục giai cao cấp hung thú căn bản không nghĩ tới phương vũ lại nhanh như vậy ra tay với nó nhìn xem hướng về nó bay kích mà đến cường đại lôi long nó tuyệt nhìn tới cực điểm ẩm làm dài đến mấy chục mét lôi long trùng điệp đánh vào đầu này lục giai cao cấp hung thú trên thân thể thời điểm đầu này lục giai cao cấp hung thú trong nháy mắt nổ tung lên cùng lúc đó thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng xuất hiện ở phương vũ trong óc đinh các h hung thú, thăng é m một điểm giết dai Tốt. đầu lục cao cấp cấp c đại võ quán cao tầng cùng thiên tài các học viên biết bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là con chiến hiện tại tất cả hung thú đều xuất thủ tiếp xuống nên bọn hắn ra sơn trần vương long âm nhưng lại tại tất cả mọi người chuẩn bị đối với mấy cái này đánh thẳng tới hung thú xuất thủ lúc bắc sơn thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba bên trong lại là xuất hiện một đạo chân long ngâm gọi tiếng kêu này tất cả mọi người nghe dạng này tiếng kêu trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên thật sâu c h ầ n kinh thậm chí bọn hắn không nhịn được n g h i q u ỷ bái mà trái lại những thứ này hướng lấy bọn hắn đánh thẳng tới hung thú thì là nhao nhao bạo thể mà chết nhìn đến đây tất cả mọi người đều kinh đến cứng họng tình trạng bởi vì bọn hắn nhìn thấy đạo này kinh khủng ngâm gọi là phương vũ phát ra tới phương vũ đến cùng kinh khủng đến trình độ nào một tên trung cấp đại võ sư ngốc trệ không thôi mà nói. chỉ là trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn đánh thẳng tới chúng cường đại cỡ nào hung thú liền tất cả đều bạo thể mà chết không sai một k ích chính là một k ích đây là chân long cấp thiên phú chiến kỹ c h ố kinh khủng đám hung thú này mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là bảy hung thú cho nên tại về số lượng cũng không phải là thật rất nhiều bằng vào chân vương long ngâm kích giết bọn nó cái này hoàn toàn không đáng kinh ngạc c h ỉ ít phương vũ thì cho là như vậy giờ phút này thanh khôn cùng lôi hổ còn tại cùng hai đầu lục giai cao cấp hung thú kích chiến cái này hai đầu lục giai cao cấp hung thú cũng biết đại thế đã mất nếu muốn mạng sống liền phải chạy trốn chỉ cần trở lại bọn chúng thế giới dưới lòng đất như vậy thì hoàn toàn không cần sợ hai ở một bên phương vũ đã là nhìn ra cái này hai đầu lục giai hung thú nghĩ muốn chạy trốn hắn một cái dậm chân mà đi cùng thanh khôn cùng lôi hổ kề vai chiến đấu cái này hai đầu lục giai cao cấp hung thú lại làm sao có thể ngăn cản được phương vũ công k í c h đâu trong chốc lát cái này hai đầu lục giai cao cấp hung thú bị phương vũ cho đánh chết thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện tại phương vũ trong đầu đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm chín trăm đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm chín trăm không thể không nói hung thú đẳng cấp cao qua đi lấy được thăng cấp điểm là thật nhiều tại h o à n g mục núi nguyên thạch quán g địa phương vũ từng chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp lấy được thăng cấp điểm bất quá ba trăm không nghĩ tới một đầu lục giai cao cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm vì chín trăm tất cả mọi người ở đây gặp hung thú đều đã bị c h é m giết bọn hắn tất cả đều kích động vạn phần đồng thời tất cả mọi người đối phương vũ thực lực cũng có một cái toàn nhận thức mới bọn hắn thê mới biết nguyên lai phương vũ thực lực sớm đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng phương vũ từ giờ trở đi ta là thật phục ngươi nếu như nói khi tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất thời điểm lối hồ cũng không phục phương vũ thậm chí tại phương vũ đi ra hang động hắn cũng không phục phương vũ như vậy hiện tại hắn là chân chính chịu phục có thể thuyết phục tức giận đến lục thể ném đ ị a đúng vậy a phương vũ ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như quần quận những lời này tối nay lại nói nơi này không phải nơi ở lâu phương vũ đánh gây những cường g i ả này nói chuyện tất cả mọi người biết phương vũ nói rất có đạo lý bọn hắn nhẹ gật đầu sau lập tức tất cả mọi người hướng về bắc sơn thế giới dưới lòng đất cửa ra vào bước nhanh mà đi một cái thế giới dưới lòng đất cùng một chỗ khác ngọn nguồn thế giới kết nối đó cũng không phải chuyện ly kỳ、gì. nhưng một cái nhỏ yếu thế giới dưới lòng đất cùng một cái cường đại thế giới dưới lòng đất kết nối cái này rất ly kỳ không có người thanh sở bắc núi thế giới dưới lòng đất chỗ kết nối thế giới dưới lòng đất đến tột cùng mạnh đến mức nào nếu là có thất giai hung thú thậm chí là bát giai hung thú cái kia dẫn tới hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi cho dù là phương vũ hắn không dám ở bắc sơn thế giới dưới lòng đất thường xuyên tìm kiếm tương liên thế giới dưới lòng đất thông đạo hắn không phải lăng đầu thanh cũng không phải đầu s ắ t em bé càng không phải là mưu lệ còn không phải mãn p u giang nam thành phố tất cả mọi người về tới giang nam thành phố trải qua chuyện này các đại võ quán ở giữa đều thành lập thâm hậu hữu nghị dù sao bọn hắn là cùng một c h ỗ trải qua sinh tử nhưng b cuộc sống sau này võ quán cùng võ quán ở giữa lợi ích vẫn là cần tranh đoạt nhưng nếu như dính đến hung t h ú bọn hắn sẽ nghĩa vô phản cố cùng một chỗ kề vai chiến đấu tin tưởng giang nam thành phố đại đa số võ giả cũng đều là ý nghĩ này phương vũ vừa trở lại đằng lòng võ quán không lâu võ đạo liên minh liền người đến hắn nhìn xem số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự nam tử trung niên nam tử không là người khác chính là kim đào đại tông sư phương vũ từ mục chiến tướng mời ngươi đi võ đạo liên minh một chuyến kim đào đối phương vũ nói phương vũ nghe kim đào hắn cũng không có quá nhiều nói chuyện đi theo kim đào hướng về võ đạo liên minh mà đi từ mục chiến tướng trải qua, qua hắn trị liệu hiện tại t đã ố không bao lâu phương vũ đã đến võ đạo liên minh ở trong đến đại điện về sau phương vũ nhìn thấy từ mục chiến tướng từ mục chiến tướng phương vũ đối từ mục chiến tướng thi lễ một cái phương vũ bắc sơn thế giới dưới lòng đất là tình huống như thế nào đoạn thời gian này từ mục ngoại trừ để phương vũ trị cho hắn bên ngoài hắn cũng sẽ đi trong tháp cổ bế quan hắn mới từ trong tháp cổ ra không lâu kim đào đại tông sư liền nói cho hắn bắc sơn thế giới dưới lòng đất xảy ra chuyện tin tức nhưng biết được giang nam thành phố các đại võ quán cao tầng đã tiến đến bắc sơn thế giới dưới lòng đất về sau hắn cũng yên lòng hiện khi tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất người đã về giang nam thành phố hắn vừa vặn hỏi một chút bắc sơn thế giới dưới lòng đất đến cùng nghiêm trọng đến mức nào kim đào đại tông sư cũng nhìn về phía phương vũ muốn nhìn một chút phương vũ tiếp xuống sẽ trả lời thế nào rất nghiêm trọng h à n g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm lẻ ba số bốn bí cảnh băng địa một khóa thêm điểm hình thức tư mục cùng kim đào nghe phương vũ lời nói bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người bắc sơn thế giới dưới lòng đất vậy mà cùng như thế một cái cường đại thế giới dưới lòng đất tương liên tư mục không khỏi một trận hoảng sợ hắn trong lòng suy nghĩ còn tốt các đại võ quán cao tầng đều từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong ra bằng không thì hậu quả khó mà lường được g từ chuyện này hắn cũng hạ một cái quyết định đó chính là không thể xem thường bất kỳ một cái nào thế giới dưới lòng đất hắn mới từ trong tháp cổ ra kim đào đối với hắn bẩm báo chuyện này thời điểm. hắn đang do dự muốn hay không tự mình đi một chuyến chỉ nghe thấy các đại võ quán cấp cao tầng từ thế giới dưới lòng đất ra tin tức hắn biết nếu như lần sau xảy ra chuyện như vậy như vậy hắn nhất định không mang theo do dự do dự liền sẽ bại trận câu nói này vẫn rất có đạo lý a phương vũ lại cùng từ mục nói ra một ít lời hắn liền theo võ đạo liên minh ra tại nói cho từ mục cùng kim đạo thế giới dưới lòng đất tình lúc lúc phương vũ cũng không có đem hắn miểu sát lục giai cao cấp hung thú sự tình nói ra nếu không sẽ còn tại võ đạo liên minh nghỉ ngơi một chút thời gian thật sự là có chút phiên p h ư c ngay sau đó hắn về tới đẳng long võ quán số ba mươi sáu biệt、tự. tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất thời gian kỳ thật rất dài chỉ là mỗi một phút mỗi một giây đều rất chặt chẽ cảm giác không thấy thời gian trôi qua thôi số bốn bí cảnh cũng sớm đã đổi mới phương vũ đối phương vĩnh quốc cùng đỗ lan chào hỏi qua đi hắn về đến phòng khóa trái tốt về sau điểm kích mở ra trong đầu số bốn bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải t r ă n g tiến vào số bốn bí cảnh tiến vào đinh thành công tiến vào số bốn bí cảnh lần trước tại số bốn bí cảnh núi lửa khu vực hắn đã đến núi lửa khu vực tích ngoài rìa đồng thời đã đem trấn thủ tại tích ngoài rìa hung thú tất cả đều cho chép giết lần này tiến vào số bốn bí cảnh hắn biết không phải là tại núi lửa khu vực mà là tại băng chúng hệ thống thanh n m rơi xuống về sau phương vũ thành công tiến vào số bốn bí cảnh bên trong hắn vẫn như c ũ là tại núi lửa khu vực tít ngoài rìa hắn nhìn lên trước mắt mênh mông vô bờ băng đ ị a không có có mơ tưởng hắn hướng về băng bước nhanh tới để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là mênh mông vô bờ băng trên mặt đất vậy mà nhìn không thấy một con hung thú đầy đối với bí cảnh bên trong tới nói giống như có chút khó tin băng trên mặt đất có một chút to lớn sông băng thậm chí còn có băng hồ cái này rất không hợp t h o i thưởng mà ở thời điểm này phương vũ rốt cục không phải võng mạc nhìn băng đ i ệ mà là đúng nghĩa đi vào băng trên mặt đất hai chân của hắn đứng ở băng trên mặt đất nơi này để phương vũ không khỏi có chút cảm thán nếu như là tại trong hiện thực như vậy ở cái địa phương này sợ rằng sẽ bị đông thành tựa băng nhiệt độ thật sự là quá thấp cũng may không phải hiện thực à, tại bí cảnh bên trong hắn chính là vô địch đồng thời sử dụng ra thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông uy lực cũng phải lớn hơn rất nhiều lần còn có liên tục không ngừng hung thú để hắn đánh giết đây mới là thoải mái nhất phương vũ vốn cho rằng là băng tít ngoài rịa không có hung thú cho nên mới nhìn không thấy nhưng để hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là ngay tại hắn hai chân b ư ớ c vào khối này mênh mông vô bờ băng trên mặt đất về sau vô số hung thú giống lên một tiếng lại là vang vọng tại toàn bộ băng không gian bên trong giống giống giống n g h e đám hung thú này gần rú phương vũ đầu tiên là giật mình sau đó hiểu rõ ra nguyên lai、like、là muốn tới đến băng trên mặt đất hung thú mới có thể đổi mới sao cái này bí cảnh ngược lại là có chút dân mạng bên trong lùi hung thú là ngũ giai thú giữ cấp thấp băng ma hát lang băng ma hát lang số lượng có bao nhiêu nhưng còn kém rất rất xa toàn cục lượng bảy hung thú chớ nói chi là cực lớn số lượng bảy hung thú p h ư ơ n g vũ cũng không muốn sóng tốn thời gian tiến vào bí cảnh chính là muốn chém giết càng nhiều hứng thú hắn sử dụng chân long chiến thể qua đi l i ề n bắt đầu đánh giết những thứ này băng ma hắc lang ở thiên phú chiến ký cùng thuộc tính thần thông hàng duy đạ k í c h xuống những thứ này ngũ dai thú giữ cấp thấp băng ma hắc lang liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất máu tươi không ngừng từ trong thi thể tràn ra đem khiến khu vực này băng đều n h u ộ m thành màu đỏ nhìn qua vô cùng quỷ dị Đinh! đầu giết dai giữ ngũ thăng Chém thú thấp, cấp c một nhưng m một giết đ dai bây giờ thiên phú đã đến chân long chiến thể sáu trăm linh vạn thăng cấp điểm thật sự là chín châu mất sợi lông đem sáu trăm linh vạn thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại chân long chiến thể phía trên qua đi phương vũ lại bắt đầu tại băng trong đất tìm kiếm hung thú thân ảnh có lẽ là tại núi lửa khu vực trong chờ quá lâu thời gian đặt vào băng qua đi vậy mà có một phen đặc biệt tư vị sau đó phương vũ liên tục gặp rất nhiều cái số lượng nhỏ bảy hung thú đem những n à y số lượng nhỏ bảy hung thú cùng nhau chém giết qua đi hắn rốt cuộc gặp cực lớn số lượng bảy hung thú cũng đều là ngũ giai thú giữ cấp thấp giống phô thiên cái địa như sóng chiều giống như cực lớn số lượng bảy hung thú hướng về phương vũ vị trí đánh tới xích long ma kiếm chân vương long âm phong long thiên trảo lôi long gào thét xích kim huyền hòa trạm phương vũ bắt đầu đ ố i cái này cực lớn số lượng bảy hung thú tiến hành chém giết tại xích long ma kiếm thiên phú chiến ký cùng thuộc tính thần thông kinh khủng công kích đến cả khu vực trong khoảnh khắc liền biến thành vô gian địa ngục nếu là trong hiện thực có người trông thấy dạng này một màn sợ rằng sẽ chấn kinh đến ba ngày ba đêm cũng đều nói không nên l ờ i một câu hiu hiu hiu xích long ma kiếm lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại cái này cực lớn số lượng bảy hung thú bên trong tiếng kiếm reo ấ m bạo thanh bên thai không dứt tiếng long âm hỏa chi lực lôi chi lực phong lực dạng này đơn phương đ ổ sắt thật sự là đáng sợ đến muốn mạng phương vũ trên mặt xuất hiện trận trận đặc sắc biểu lộ hắn biết đem cái này cực lớn số lượng bảy hung thú giải quyết qua đi lại có thể thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm một phút hai phút ba phút thời gian chạy qua rất nhanh cũng không biết trải qua bao lâu thời gian bởi vì thăng cấp điểm đạt đến năm ước mở ra một khóa thêm điểm cái này không tệ phương vũ cười một tiếng hắn trong lòng suy nghĩ có một khóa thêm điểm về sau vô luận lại nhiều thăng cấp điểm hắn cũng không sợ、Chật. hắn sử dụng một khóa thêm điểm đem năm ước thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại chân long chiến thể phía trên chân long chiến thể tiến độ lại lấy được một cái tăng lên Đinh. theo thăng cấp điểm tăng lên lại một lần nữa đạt tới mười ước thăng cấp điểm qua đi đem sẽ mở ra tinh điểm đến tính toán lấy được thăng cấp điểm tổng lượng mười ước thăng cấp điểm một trăm linh tỷ hệ thống thanh em lại một lần xuất hiện phương vũ nghĩ đến như thế thật không tệ bằng không thì chém giết hung thú qua đi hắn nhìn thăng cấp điểm thống kê còn phải đến một hạng hắn hiện tại chỉ hy vọng tại băng trên mặt đất gặp phải một cái siêu cấp toàn cục lượng bảy hung thú như vậy hắn liền có thể thu hoạch được mười ước thăng cấp điểm sau đó mở ra tinh điểm phương pháp tính toán chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới. p h ư ơ n g v i n h quốc mở công ty hai nga nở đem xích long ma kiếm phương vũ đem năm ức thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại chân long chiến thể phía trên tiếp xuống hắn lại tại mênh mông vô bờ băng trên mặt đất tìm kiếm hung thú thân ảnh trải qua đ ố i hung thú giết chóc xích long ma kiếm đã phân ảnh đến ba trăm đ e m ba trăm đ e m xích long ma kiếm phân ảnh nhìn qua thực sự quá mức rung động quay chung quanh tại phương vũ trên dưới quanh người rất có vạn kiếm quy tông tràng diện hắn biết chân chính vạn kiếm quy tông tràng diện cũng sẽ không quá lâu tiếp tục tại băng bên trong tìm kiếm hung thú chỉ là phương vũ không có gặp phải cái gì toàn cục lượng bảy hung thú c h â ngày l o n c h i thứ hai phương vũ d ậ y thật sớm hắn lần nữa tiến vào bí cảnh thời gian trôi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này giang nam thành phố cũng không có chuyện gì phát sinh phương vũ sinh hoạt liền là trừ tu luyện chính là tiến vào số bốn bí cảnh bên trong đánh gian rét hung thú một tháng nói qua đi liền đi qua một tháng này giang nam thành phố mặc dù không có phát sinh cái đại sự gì nhưng vương vũ phụ thân phương vĩnh quốc bởi vì không chịu nổi t ì c h mịch cho nên đi làm sinh ý trước kia hắn m u ố n là là người làm ăn cùng hạo sông tập đoàn chủ tịch vương hoa còn là bạn tốt cùng một chỗ hợp tác mở công ty nhưng liền ở công ty phát triển không ngừng thời điểm hắn cũng là bị vương hoa hãm hại đã ngồi tù phương vũ cũng không có quá nhiều chú ý phụ thân hắn bây giờ làm sinh ý đầu tiên là không có hứng thú thứ hai là trên phương diện làm ăn sự tình hắn không hiểu nhưng hắn biết đấy là phụ thân phương v ĩ n h quốc hiện tại xử lý chính là cùng hung thú có liên quan sinh ý kỳ thật hung thú trên thân thể rất nhiều vật liệu đối với nhân loại tới nói đều là bà bối cho nên tại giang nam thành phố có một loại thế lực tên là săn thú tổ chức săn thú tổ chức chính là chuyên môn làm nghề này phương v ĩ n h quốc hiện tại có phương vũ làm chỗ dựa muốn làm sự tình rất nhiều đều là có thể làm được hôm nay phương vũ từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài hắn đã đến một đài chiến lược kiểm trắc máy móc trước mặt hắn đã thật lâu không có kiểm trắc qua chiến lược tại bí cảnh một tháng chém giết hung thú cũng không biết bao nhiêu Chiến lược cũng c càng càng vừa trở lại số ba mươi sáu bí thư phương tiệu tiểu thanh nhâm liền xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ nghe thanh nhâm như vậy hắn nhìn xem phương t i ể u tiểu, -tiểu. tiếp lấy chính là vớt vớt phương tiểu tiểu đầu nói ra tiểu tiểu gần nhất có hay không đi học cho giỏi phương vũ gần nhất một mực tại bí cảnh cùng cấp ss s trong phòng tu luyện không chút cùng phương tiểu tiểu tiểu nha đầu này nói chuyện có có a phương tiểu tiểu tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện lộ ra tiểu dung đúng rồi ca, cha mấy ngày nay giống như có chút tâm sự đột nhiên phương tiểu tiểu đối phương vũ nói phương vũ được nghe phương tiểu tiểu hắn không khỏi có chút sửng sốt cũng không nghĩ tới phương tiểu tiểu sẽ nói như vậy cha có thể có tâm sự gì cha nở dê lẽ lại là sinh ý bên trên sự tình là cái gì ngươi biết không không biết phương tiểu tiểu lắc đầu cha không ở nhà a ừ m đi công ty phương vũ nghe lời này hắn nghĩ đến hiện tại dù sao cũng không có việc gì không bằng đi công ty tìm hắn cha nhìn xem chuyện gì xảy ra đi nhưng ngay tại phương vũ mới vừa đi ra số ba mươi sáu biệt thự thời điểm hắn đã nhìn thấy phương vĩnh quốc phương vĩnh quốc đang dầu lông mày cùng hai tên bảo tiêu đi tới nhìn xem phương vĩnh quốc sắp mặt phương vũ biết phương vĩnh quốc khẳng định là gặp phải chuyện gì nếu không thì không sẽ như thế cha sao rồi phương vũ cũng hướng về phương vĩnh quốc vị trí đi qua phương vĩnh quốc nghe phương vũ đang gọi hắn Khóa lại l ô nghe phương vĩnh quốc phương vũ hiểu rõ ra giang nam thành phố có mấy chục triệu nhân khẩu là một cái cực kỳ khổng lồ thành thị tại dạng này thành thị muốn lũng đoạn một nhóm sinh ý ngoại trừ có cường đại bối cảnh bên ngoài còn cần cường đại m a t xích tài chính thiếu một thứ cũng không được đối với kinh doanh chuyện phía trên phương vũ thật đúng là không hiểu rõ bất quá hắn cũng nghĩ đi xem một chút hiện tại phụ thân của hắn cũng không phải là t r ọ n g đ o ạ n chỉ là nghĩ làm ăn m à thôi chỉ là người khác muốn dùng ngạnh thực lực còn để hắn rời đi một chuyến này thân vị phụ thân nhi tử nếu như chút tiền ấ y đều không rút được đều không định rút như vậy hắn đơn giản đến lục thân không nhận trình độ bọn hắn bảo ngày mai nếu như công ty của ta vẫn chưa đóng cửa bế bọn hắn liền sẽ đến đem công ty của ta đập mất phương vĩnh quốc lắc đầu không có việc gì ngày mai ta cùng ngươi đi công ty một chuyến phương vũ nói hắn biết hắn không có khả năng cả một đời lưu tại giang nam thành thị một ngày nào đó hắn sẽ rời đi phụ thân có cái sinh ý kỳ thật rất tốt hôm sau thật sớm phương vũ mở ra trong đầu số bốn bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải t r ă n g tiến vào số bốn bí cảnh tiến v à o đinh thành công tiến vào số bốn bí cảnh làm phương vũ trong đầu lại một lần xuất hiện hệ thống thanh âm qua đi hắn thành công tiến vào số bốn bí cảnh bên trong băng địa một tháng này xích long ma kiếm phân ảnh kiếm lần nữa đạt được một cái tăng lên hai n g h n đêm không sai trọn vẹn hai n g h n đêm xích long ma kiếm vừa tiến vào số bốn bí cảnh bằng địa khu vực không lâu phương vũ đã nhìn thấy vô số hung thú đám hung thú này thật giống như dự cảm đến hắn sẽ tới đây đối với hắn tạo thành một cái vòng vây to lớn đám hung thú này bên trong lại có không ít ngũ giai t r u n g cấp hung thú đây là phương vũ lần thứ nhất tại bí cảnh bên trong gặp phải ngũ giai t r u n g cấp hung thú đâu giống ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cách phương vũ gần nhất một đầu ngũ giai t r u n g cấp hung thú hướng về phương vũ nào tới nhìn xem đánh tới ngũ giai t r u n g cấp hung thú phương vũ cũng không có chuẩn bị để đầu này ngũ giai t r u n g cấp hung thú quá nhiều mạng s ố n g ẩm hắn một quyền hướng về đầu này ngũ giai trúng cấp hung thú trùng điệp đánh tới trên nắm tay đánh ra tới quyền cương như lợi kiếm đồng dạng quét sạch mà ra trong n g á y mắt liền đem đầu này ngũ giai trung cấp hung thú cho còn xuyên đinh chém giết một đầu ngũ giai trung cấp hung thú thăng cấp điểm một trăm năm mươi làm phương vũ chém giết đầu này ngũ giai trung cấp hung thú qua đi tại phương vũ bốn phương t á m hướng hung thú tất cả đều manh nào tới sau lưng phương vũ ngay phía trên xuất hiện xích long ma kiếm chủ kiếm ngay sau đó hai ngàn đ è m phân ả n h xích long ma kiếm cũng theo đó xuất hiện chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhạy hố chương một trăm linh năm băng t h u tính c ự địa băng phong xích long ma kiếm toàn thân hiện lên xích ác sắc thân kiếm dài năm thước ba tấc nhìn qua cực kỳ sắc bén thổi tóc tóc đ ứ t tan vàng nát đá 2 a i ngàn đem xích long ma kiếm tại phương vũ trên dưới quanh người loại trang diện này là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động hiu hiu hiu tại phương vũ bốn phương tám hướng hung thú đối phương vũ cuốn tới thời điểm 2 a i ngàn đem xích long ma kiếm cũng hướng về đám hung thú này b a y kích mà đi lập tức tại 2 a i ngàn đem xích long ma kiếm công kích đến vô số hung thú trong nháy mắt bị đánh giết phương vũ tiếp lấy đối đám hung thú này cũng bắt đầu thi triển tiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông hùng thú bắt đầu thành quần kết đội nga xuống dù sao tại bí cảnh bên trong phương vũ thật sự là quá vô địch thăng cấp điểm số liệu điên c u ồ n g xuất hiện tại phương vũ trong góc chỉ cần thăng cấp điểm số lượng đạt tới mười ư c như vậy thì có thể mở ra tinh điểm tính toán hình thức hiện tại đám hung thú này liền xem như toàn bộ chém giết lấy được thăng cấp điểm số lượng cũng tuyệt không có khả năng có mười ư c đem đám hung thú này toàn bộ chém giết về sau phương vũ tra xét thăng cấp điểm thăng cấp điểm ba ư c ba ư c thăng cấp điểm nghe vào rất đáng sợ nhưng đối bây giờ phương vũ tới nói ba ư c thăng cấp điểm kỳ thật không tính là cái gì mà lại hiện tại lại có một khóa thêm điểm hình thức lại nhiều thăng cấp điểm hắn cũng không sợ đem ba ước thăng cấp điểm tăng thêm về sau phương vũ lần nữa mở ra bước tiến của hắn có thể hắn vừa bước chân chật dừng lại đồng thời trên mặt có chút chấn kinh ngạc bởi vì trong đầu của hắn người ba lô ô biểu tượng phát sáng lên lại đạt được đồ tốt rồi thuộc tính nhất định phải là thuộc tính a phương vũ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hắn đã có đoạn thời gian không có thu hoạch được thuộc tính cầu nguyện vài giây đồng hồ qua đi hắn mở ra trong đầu người ba lô băng thuộc tính nhìn xem người ba lô khoảng trắng bên trên là băng thuộc tính về sau phương vũ nhịn không được mừng rỡ phi thường rốt cục lại đạt được một loại thuộc tính đinh xin hỏi chân long chiến thể phải trang phụ ma băng thuộc tính phụ ma đinh phụ ma bắt đầu không bao lâu lại là một đạo hệ thống thanh â m chuyển đến đinh băng thuộc tính phụ ma thành công đinh lĩnh ngộ băng thuộc tính thần thông cực địa băng phong tại hệ thống thanh â m rơi xuống về sau chân long chiến thể bên trên liền nhiều hơn băng thuộc tính khí tức băng thuộc tính thần thông cực địa băng phong phương vũ kiểm tra một hồi cực địa băng phong sau khi giới thiệu hắn nhịn không được bật cười cực địa băng phong băng phong thiên lý đương nhiên cái này cần cực kỳ tồn tại cường đại mới có thể làm được nhưng ở bí cảnh bên trong có cực địa băng phong về sau chém giết hung thú tốc độ liền nâng cao một bước đến tìm bảy hung thú thử một lần cực địa băng phong hiệu quả mới được sau một lát phương vũ liền gặp một cái bảy hung thú cái này bảy hung thú quy mô trung đẳng thuần một sắc ngũ giai t r u n g cấp hung thú hung thú tên là t h i ê n kim hùng h ổ giống vô số thiên kim hùng h ổ đối phương vũ gầm thét lên tiếng ngay sau đó liền đối phương vũ x u ố n g lại mặc dù thiên kim hùng h ổ bất quá ngũ giai t r u n g cấp hung thú có thể to lớn như vậy số lượng ngưng tập hợp một chỗ cảm giác gáp bách lại là đáng sợ đến cực hạn nhưng phương vũ sẽ sợ sao đương nhiên sẽ không tại vô số ngũ giai t r u n g cấp thiên kim hùng h ổ đến khoảng cách nhất định về sau phương vũ đã thôi động chân long chiến thể trong miệng c h ầ m rãi đọc lên cực địa b ă n phong thoại âm rơi xuống tại phương vũ bốn phương tám hướng mặt đất không gian cũng bắt đầu lấy một loại cực tốc kết băng tốc độ nhanh chóng làm cho người ngã tở cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mấy ngàn mét thổ địa không gian đều bị đóng băng lại toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh chính là phương vũ đều có chút không có kịp phản ứng tại khu vực này bên trong ngũ giai trúng cấp hung thú thiên kim hùng hồ đương nhiên cũng bị đóng băng lại phá đông nhiên phương vũ quát lạnh một tiếng tại phương vũ thanh em rơi xuống qua đi bị đóng băng ở thiên kim hùng h ổ tất cả đều nổ tung lên trong n g á y mắt ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại nơi này thiên kim hùng h ổ số lượng đương nhiên không chỉ là đ i ể m này càng đáng sợ chính là khu vực bên trong hung thú bị chém g i ế t về sau sẽ còn đổi mới ra t h ằ n g đến bị chém đến sẽ không một lần nữa đổi mới và không thì phương vũ cũng không có khả năng một lần chém g i ế t nhiều như vậy hung thú một lần thu hoạch được nhiều như vậy thang cấp điểm xích long ma kiếm chân vương long lâm phong long thiên trảo lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm cồn bạo do xoáy sau đó phương vũ bắt đầu đối tất cả thiên kim hùng hổ thi triển ra thiên phu chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông một trận giết chóc liền triển khai như vậy thăng cấp điểm bốn năm ức nhìn xem thăng cấp điểm số lượng hắn trong lòng suy nghĩ muốn một lần thu hoạch được m ộ ư ơ i ức thăng cấp điểm cũng không phải là dễ dàng như vậy a một khóa thêm điểm qua đi phương vũ còn chuẩn bị tiếp tục tại băng trên mặt đất tìm kiếm hung thú nhưng bất đắc dị bí cảnh thời gian đã kết thúc từ số bốn bí cảnh bên trong sau khi trở lại phòng phương vũ biết hiện tại chân lòng chiến thể phía trên lại phụ ma băng thuộc tính như vậy thực lực của hắn tự nhiên cũng là càng mạnh một tầng lầu hắn hiện tại là sơ cấp đại tông sư nhưng hắn biết hắn cách trung cấp đại tông sư cũng không có có bao xa đường lấy thực lực của hắn bây giờ trung cấp chiến tướng không dám nói nhưng sơ cấp chiến tướng h ắ n là không sợ h ã i đi hắn từ bên trong phòng ra mẹ phương vũ đối mẫu thân đỗ lan kêu một tiếng đỗ lan ngay tại làm đ i ể m tâm kỳ thật những chuyện này hoàn toàn có thể để người khác làm nhưng đỗ lan kiên trì tự mình làm mau tơi ăn tiểu vũ đỗ lan cười một tiếng phương vũ vừa ngồi xuống phương vĩnh quốc cũng từ bên trong phòng ra hắn vừa rửa mặt xong cha phương vũ đối phương vĩnh quốc lên tiếng chào hỏi、ừ. phương vĩnh quốc gật gật đầu về sau hắn đến cạnh bàn ăn ngồi xuống a tiểu tiểu đâu phương vũ phát hiện phương tiểu tiểu còn chưa có đi ra chẳng lẽ vẫn chưa rời giường tiểu tiểu nha đầu kia đi học đi tựa như là trường học có cái gì hoạt động đi đô lan nói nghe đô lan phương vũ hiểu rõ ra hắn trong lòng suy nghĩ phương tiểu tiểu sớm như vậy đi trường học cái này cũng không thấy nhiều a phương vĩnh quốc trên mặt vẫn còn có chút vẻ u s ầ u hắn lo lắng cũng không phải là phương vũ có thể hay không giúp công ty giải quyết vấn đề mà là hắn cảm thấy mình rất vô dụng mọi chuyện đều muốn r ư ợ vào nhí tử không có chuyện gì cha thân v ị sơ cấp đại tông sư là người hai đ ờ i phương vũ lại thế nào không nhìn ra phụ thân phương vĩnh quốc đang suy nghĩ gì đấy nhưng chuyện như vậy hắn không an ủi được ăn được bữa sáng về sau phương vĩnh quốc liền mang theo phương vũ hướng về công ty của hắn mà đi phương vũ cũng không có đi qua phương vĩnh quốc công ty chỉ biết là khu vực rất không tệ cách đằng long võ quán khoảng cách cũng rất gần đến công ty về sau phương vũ nhìn một chút công ty danh tự mặc dù phương vũ chưa có tới công ty nhưng danh tự hắn nên cũng biết vĩnh hưng săn t h ú công ty nhìn xem danh tự này phương vũ không khỏi nhớ tới tại hoa hạ lúc hắn từng nhìn qua một bộ phim truyền hình cái kê bộ kịch bên trong có một cái công ty gọi vĩnh hâm công ty hưng cùng hâm c ù n g giống nhưng cách đọc giống nhau để hắn ký ức khắc sâu là cái kia bộ kịch bên trong cũng có một đoạn v ẹ thuận miệng đến liệt kê nên kịch bên trong cũng cao thủ nam tiểu đố bắc lao cựu thập tam thái bảo vô địch thủ tên ăn mày giáo đầu nạp tam thiếu x a phu sư gia nhỏ a xinh đẹp mù loa t ử quỷ hát bạch vô thường l o n g hồ báo chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm lẻ sáu thật sự là hắn là cha ta các ngươi cười cái gì phương vũ lắc đầu hắn cười khổ một tiếng nghĩ nhiều như vậy làm gì hoa hạ trung pi là đi qua qua đi hết t h ả sẽ không lại tái hiện đi xa hết t h ả sẽ chỉ càng thêm xa xôi hắn không có cách nào để mình trước kia thế nào nhưng hắn có thể để tương lai tự mình càng tốt hơn thì như vũ trụ vô địch săn thú công ty hạ hạ t một chút săn thú đoàn săn thú tiểu đội xem công ty quy mô lớn nhỏ công ty cung cấp bình đài những thứ này săn thú người chỉ cần đem hung thú vật liệu mang về sau đó giao cho công ty tiêu thụ hai ở giữa cũng coi là một cái quan hệ hợp tác phương vũ cùng phương vĩnh quốc tiến vào công ty hôm qua phương vĩnh quốc từng nói với hắn nếu như hôm nay không đem công ty q u a bế như vậy công ty liền sẽ phải gánh chịu đến trả thù hắn kỳ thật thật đúng là muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì thế lực đáng sợ như vậy thế mà đem giang nam thành phố tất cả săn thu sinh ý cho lũng đoạn vẫn là nói là cố ý nói như vậy đến để hắn đem biết khó mà lui công ty bên trong một ít công việc nhân viên trên mặt của bọn hắn đều là âm u đầy tự khí bởi vì bọn hắn biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì hôm nay công ty sẽ bị cưỡng ép q u n bế bọn hắn cũng sẽ thất nghiệp phương tiên sinh người tới trong đó một tên nhân viên công tác trông thấy phương vĩnh quốc tiến đến hắn đang chuẩn bị đối phương vĩnh quốc trả hỏi lúc lợi còn chưa nói hết hắn liền nói không được nữa chỉ gặp tên này đối phương vĩnh quốc chào hỏi nhân viên công tác con mắt t r ậ n trừng lên trên mặt có cực độ không thể tưởng tượng nổi thật giống như nhìn thấy quỷ phương Phương Phương. Phương vũ đại tông sư công ty bên trong nó công tác của hắn nhân viên đương nhiên cũng nhìn thấy phương vĩnh quốc bên người phương vũ bọn hắn tất cả đều sợ ngây người bọn hắn rất xác định tự mình cũng không có nhìn lầm lúc này bọn hắn không thể nghi ngờ là t r ậ n mắt hốc mồm cứng họng những công việc này nhân viên vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vĩnh quốc vậy mà cùng phương vũ sẽ có quan hệ chờ chút phương vĩnh quốc tràn ở d lẽ lại những công việc này nhân viên vội vàng nhìn nhau bởi vì bọn hắn toàn đều đã nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng đó chính là phương vũ đại tông sư là con trai của phương vĩ n h quốc nghĩ tới đây những công việc này nhân viên đều như điêu khắc giống như tượng đá gây ra như phóng như bị xét đánh nếu là như vậy như vậy đồ lôi săn thu tập đoàn còn có thể để công ty bọn họ quan bế sao mặc dù bọn hắn biết đồ lôi săn thu tập đoàn đằng sau có đại nhân vật nhưng phương vũ đại tông sư cũng là đại nhân vợ ta từ khi phương vũ tại giang nam trung tâm thành phố lôi đài chiến bại lôi cực võ quán từ vân đại tông sư qua đi tất cả mọi người biết phương vũ tuyệt không phải tông sư mà là đại tông sư nhưng bọn hắn khi đó lại làm sao lại nghĩ đến p h ư ơ n g vũ đánh bại dễ dàng từ vân thời điểm thật chỉ là tông sư đâu cha chúng ta đi bên trong các loại đi phương vũ đối phương vĩnh quốc nói chúng nhân viên công tác nghe phương vũ đối phương vĩnh quốc xưng hô nội tâm của bọn hắn bên trong đã là nhắc lên kinh thiên vợ sóng bọn hắn cho rằng phương vĩnh quốc cùng phương vũ là phụ tử cái này chỉ là bọn hắn một loại suy đoán nhưng bây giờ nghe phương vũ đại tông sư đối phương vĩnh quốc xưng hô như vậy đó chính là khẳng định đáp án người đi, đi ta liền chờ hắn ở bên ngoài nhóm tới phương vĩnh quốc nói phương vũ nghe phụ thân lời nói hắn nguyên vốn cũng là nghị ở văn phòng bên ngoài các loại nhưng nghĩ đến nếu như hắn một mực ở bên ngoài đối những công việc này nhân viên tâm lý khẳng định sẽ tạo thành áp lực lớn lao công ty vừa xuất phát không lâu không nên lãng phí thời gian vẫn là không muốn lãng phí cho thỏa đáng phương vũ không có nhiều lời hắn hướng về phương vĩnh quốc văn phòng đi đến nửa giờ sau hai người đàn ông tuổi trung niên đi tới vĩnh hưng săn thú ngoài công ty bọn hắn đều là võ giả cao cấp võ sư đừng nhìn võ sư đối với phương vũ tới nói yếu đến đáng thương nhưng đối phó người bình thường tới nói một tên cao cấp võ sư đã là tồn tại c ư ờ n g đại cái này hai tên cao cấp võ sư không có tại vĩnh hưng săn thú ngoài công ty qua dừng lại thêm bọn hắn đi vào công ty đến công ty bên trong về sau phương vĩnh quốc cùng các nhân viên làm việc ánh mắt lập tức liền đối lấy bọn hắn ném đi qua phương tiên sinh thế nào trong đó một tên cao cấp võ sư đi tới phương vĩnh quốc phụ cận hắn đôi phương vĩnh quốc hỏi để các ngươi thất vọng ta sẽ không đóng bế công ty phương vĩnh quốc đ ố i tên này cao cấp võ sư đáp tại phương vĩnh quốc trước người cao cấp võ sư nghe phương vĩnh quốc hắn không khỏi bị d i i ra vốn cho rằng mười phần c h ắ c chín nhưng không nghĩ tới phương vĩnh quốc cự tuyệt đến thế mà như vậy dứt khoát phương tiên sinh chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đổ lôi săn thu tập đoàn thực lực sao chúng ta các ngươi dựa vào cái gì p h á c lối như vậy ngươi cho rằng chỉ có các ngươi đổ lôi săn thu tập đoàn có thực lực đúng đấy can dỡ cái gì chúng ta vĩnh hưng săn thú công ty cũng là có thực lực các nhân viên làm việc biết công ty bọn họ chủ tịch là phương vũ đại tông sư phụ thân về sau tự nhiên là không sợ hãi mà lại phương vũ đại tông sư hiện tại liền trong phòng làm việc cái này để bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả chỉ là hai tên cao cấp võ sư mà thôi đối mặt bên trên phương vũ đại tông sư không khác lấy chứng trọi đá hai tên cao cấp võ sư nghe những công việc này nhân viên lời nói bọn hắn trực tiếp một bước trước mấy ngày đến thời điểm bọn hắn không phải rất sợ hãi a làm sao hôm nay lập tức cái này hai tên cao cấp võ sư hiểu rõ ra bọn hắn biết vĩnh hưng săn thú công ty nhất định là tìm chỗ dựa nếu không những công việc này nhân viên làm sao dám cuồng vọng như vậy đâu bất quá c o i như vĩnh hưng săn thú công ty tìm như thế nào chỗ dựa bọn hắn đổ lôi săn thú tập đoàn đều sẽ không sợ sệt bởi vì bọn hắn căn bản không biết bọn hắn đổ lôi săn thú tập đoàn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu nói cho ta các người vĩnh hưng săn thú công ty tìm hạng người gì làm chỗ dựa cái này hai tên cao cấp võ sư mặc dù cũng không sợ nhưng bọn hắn cũng muốn biết vĩnh hưng săn thú công ty tìm cái gì võ giả làm hậu trường nói ra hủ chết ngươi đúng đấy nói ra dọa không ch ha ha sợ hay đi các nhân viên làm việc đều biết nếu như cái này hai tên cao cấp võ sư biết phương vĩnh quốc cùng phương vũ quan hệ như vậy bọn hắn nhất định sẽ hối hận đến muốn mạng tại sao lại muốn tới nơi này ai nhưng là cái này hai tên cao cấp võ sư cũng không có bởi vì những công việc này nhân viên nói mà cảm thấy hoảng sợ bọn hắn đầu tiên là n g â y cả người t h ầ n hậu sau đó càng là lên tiếng phá lên cười thật giống như nghe gặp trên thế giới này buồn cười nhất trò cười đồng dạng ha ha ha ha. vui chết ta rồi hắn là phương vũ đại tông sư ba ba ngươi tại sao không nói hắn là ba đại cự đầu thân thích cái này hai tên cao cấp võ sư cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt đều bật cười các nhân viên làm việc gặp cái này hai tên cao cấp võ sư không tin bọn hắn đều không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ cái này hai tên cao cấp võ sư không tin là bình thường nếu bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy lời nói bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng nhưng khi cái này hai tên cao cấp võ sư biết bọn hắn lời nói không q u a thời điểm mới là đặc sắc bắt đầu thật sự là hắn là cha ta cái này có cái gì giá trị được các ngươi cất tiếng cười to sao đúng lúc này một thanh em xuất hiện ở cái này hai tên cao cấp võ sư bên hai chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm linh bảy hoảng sợ cao cấp võ sư hai tên cao cấp võ sư làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ở thời điểm này bên hai của bọn hắn sẽ xuất hiện thanh âm nghe thanh âm như vậy bọn hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt im b ặ t mà dừng lập tức cái này hai tên cao cấp võ sư hướng về thanh âm chuyển đến địa phương nhìn sang cái này xem xét cái này hai tên cao cấp võ sư con ngươi không cầm được co vào đồng thời thân thể hướng lui về phía sau sau mấy bước suýt nữa một cái lào đảo ngã nhào trên đất trên mặt của bọn hắn ngoại trừ có thật sâu chấn kinh bên ngoài còn có thật sâu hoảng sợ thần sắc p h ư ơ n g p h ư ơ n g p h ư ơ n g p h ư ơ n g vũ đại tông sư cái này hai tên cao cấp võ sư vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vĩnh quốc thật là phương vũ đại tông sư phụ thân giờ phút này cái này hai tên cao cấp võ sư đã sợ đến hồn bất phụ thể vạn phần hoảng sợ vĩnh hưng săn thú công ty các nhân viên làm việc bọn hắn nhìn xem hai tên cao cấp võ sư này hình trên mặt đều không nhẫn mại được xuất hiện tiểu dung trước đó cái này hai tên cao cấp võ sư diêu võ dương oai hiện tại hẳn phải biết bọn hắn vĩnh hưng săn thú công ty bối cảnh đi cái này hai tên cao cấp võ sư khí lực toàn thân phản phất đã bị cái gì rút khô toàn thân bọ tại rừng không ngừng run dậy hối hận bọn hắn là chân chính hối hận à, phạm la sớm biết phương vũ đại tông sư là con trai của phương vĩ quốc liền xem như đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này sợ cái gì phương vũ nhìn xem cái này hai tên cao cấp võ sư hắn chậm rãi mở miệng cái này hai tên cao cấp võ sư cũng không nghĩ tới phương vũ đại tông sư sẽ nói như vậy sợ cái gì bọn hắn đương nhiên sợ hãi cái này hai tên cao cấp võ sư cũng thực sự không biết ở thời điểm này nên nói như thế nào nếu như có thể mà nói bọn hắn hy vọng có thể từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động sau đó mở ra giang nam thành phố võ giả diễn đàn áp đặt câu hỏi đi vào phương vũ đại tông sư phụ thân công ty q u y r ố i hiện tại gặp phương vũ đại tông sư nên nói như thế nào mới có thể an toàn rời đi cầu online thế nhưng là cái này hai tên cao cấp võ sư cũng không phải là đồ đần bọn hắn đương nhiên biết lúc này là không có cơ hội này phương Phương vũ đại tông sư chúng ta chúng ta thật không biết phương tiên sinh là phụ thân của ngươi nếu như chúng ta biết chính là cho chúng ta mười cái lá gan chúng ta cũng không dám làm như vậy à. trong đó một tên cao cấp võ sư bình phục tốt vạn phần hoảng sợ nội tâm về sau hắn vội vàng đối phương vũ mở miệng cầu xin tha thứ những thứ này nói nhảm liền không cần nói ra phương vũ nhìn xem tên này nói chuyện cao cấp võ sư nói cho ta các ngươi là cái gì thế lực người tên này cao cấp võ sư nào dám đối phương vũ có cái gì g i ấ u diêm à, hắn ngay cả vội mở miệng đáp hồi phương vũ đại công sư chúng ta là đổ lôi săn thú người của tập đoàn đổ lôi săn thú tập đoàn phương vũ có chút lên người đổ lôi săn thú tập đoàn thật sự là hắn là nghe nói qua là giang nam thành phố một cái cực lớn tập đoàn nhưng không biết đổ lôi săn thú tập đoàn cụ thể có nào nhiệm vụ hiện tại cho các ngươi một cơ hội trở về nói cho cấp trên của các ngươi liền nói về sau đừng tới đây đảoạn b ằ nhưng g k t bọn hắn g không nghĩ tới chính là phương vũ đại tông sư vậy mà đại đội như vậy bọn hắn vội vàng chạy ra vĩnh hưng săn thu công ty sợ phương vũ sẽ đổi ý vĩnh hưng săn thu công ty các nhân viên làm việc nhìn xem bá khí tuyệt luân phương vũ bọn hắn tất cả đều từ đáy lòng khâm phục phương vũ cha nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước ta còn phải đi võ đạo liên minh một chuyến được rồi thiệu vũ ngươi đi làm việc trước đi nói phương vũ rời đi vĩnh hưng săn thú công ty thật sự là hắn muốn đi võ đạo liên minh hôm nay lại đến cho từ mục chiến tướng trị liệu thời gian võ đạo liên minh cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ đã đến võ đạo trong liên minh hắn tìm được từ mục phương vũ ngươi đã đến từ mục nhìn thấy phương vũ tới qua đi lộ ra rất là vui vẻ ừ m phương vũ đối trước người từ mục ứng thanh nhẹ gật đầu lại cùng từ mục nói một chút lời nói qua đi phương vũ tiếp lấy nói với từ mục từ mục chiến tướng chúng ta bắt đầu trị liệu đi tức thoại âm rơi xuống phương vũ liền bắt đầu dùng một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu cho từ mục trị liệu hiện tại từ mục kinh mạch bị tổn thương đã nhanh khôi phục tốt tin tưởng không dùng đến mấy lần t r ị liệu liền có thể hoàn toàn khôi phục từ mục bản thân đương nhiên cũng là có thể cảm nhận được biến hóa như thế hắn tại phương vũ chỉ cho hắn sau khi thường xuyên cảm thán nếu như không phải là bởi vì phương vũ như vậy hắn kinh mạch bị tổn thương hẳn là vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục đồ lôi săn thu tập đoàn một gian cực kỳ xa hoa trong văn phòng hai tên cao cấp võ sư run run dậy dậy nhìn trước mắt uy nghiêm không thôi nam tử trung niên chúng ta chúng ta biết phương vũ đại tông sư là con trai của phương vĩnh quốc qua đi liền dọa đến hồn phi phát á n không nghĩ tới vĩnh hưng săn thú công ty lại có bối cảnh như vậy. cái này hai tên cao cấp võ sư còn có chút vẫn chưa thỏa mãn khắp khuôn mặt là tái nhợt ha ha cái này người đàn ông tuổi trung niên nghe cái này hai tên cao cấp vũ sư trên mặt của hắn không chỉ có chưa từng xuất hiện bất luận cái gì k i n h sợ c h ấ n kinh c h i sắc ngược lại còn cười lạnh một tiếng nam tử trung niên tên là hàn đảo ngoại trừ là đồ lôi săn thu tập đoàn chủ tịch bên ngoài vẫn là một tên cao cấp tông sư một tên cao cấp tông sư tại võ giả bình thường trước mặt tuyệt đối nói lên được là tồn tại cực kỳ đáng sợ nhưng ở phương vũ trước mặt yếu như sâu kiến hai tên cao cấp võ sư cũng không nghĩ tới chủ tịch thế mà không sợ mặc dù bọn họ cũng đều biết đổ lôi săn thú tập đoàn có rất lớn hậu trường nhưng vương vũ đại tổng sư chỉ là nghe liền khiến người ngạt thở a vẫn là nói chủ tịch căn bản không tin tưởng phương vũ là con trai của phương vĩnh quốc cho là chúng ta đang lừa gạt hắn nghĩ tới đây cái này hai tên cao cấp võ sư vội vàng lại nói với hàn đảo chủ tịch chúng ta nói đều là thật không có nửa câu lời nói dối chúng ta ta ta biết các ngươi nói đều là thật bất quá vậy thì thế nào hàn đảo trong ánh mắt tập ra một đạo lăng lệ tinh quang thế a bọn hắn, bọn hắn k như nhưng là thế nhưng là chúng ta đối mặt chính là phương vũ đại tông sư a cái này hai tên cao cấp võ sư biết chủ tịch là cao cấp tông sư nhưng bọn hắn cảm thấy chủ tịch căn bản còn không có làm rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề hai tên cao cấp võ sư nói xong câu đó về sau ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đặt ở chủ tịch hàn đào trên mặt chờ đợi lấy hàn đào tiếp xuống nói chuyện hàn đào ánh mắt nhìn thẳng cái này hai tên cao cấp võ sư hắn từng c h ư a nói ra mở miệng nói ra ta biết hắn là phương vũ đại tôn g sư thế nhưng là phương vũ đại tôn g sư lại như thế nào đâu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm linh tám đồ lôi săn thu tập đoàn kinh khủng bối cảnh、T. hai tên cao cấp võ sư căn bản sẽ không nghĩ đến chủ tịch vậy mà lại nói lời như vậy bọn hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh ngũ lôi oanh đính nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn lúc này càng là không biết nên nói cái gì bảo phương vũ đại tông sư lại như thế nào chủ tịch đây là đang xem thường phương vũ đại tông sư hắn chẳng lẽ không biết phương vũ ngoại trừ là đại tông sư bên ngoài vẫn là đằng lòng võ q u á n các cao tầng ngay cả lôi cực võ quán cầm phương vũ đều không có bất kỳ biện pháp nào bọn hắn bất quá là một cái kinh tế loại hình công ty đối mặt bên trên phương vũ loại này quái vật khổ bọn hắn không nên sợi à chủ tịch đây là điên rồi các ngươi p h ư ơ n g vũ ở trung tâm lôi đài bất quá là đánh bại từ vân mà thôi từ vân chỉ là một cái sơ cấp đại tông sư chẳng có gì ghê gớm chúng ta đổ lôi săn thu tập đoàn mạnh nhất võ giả thế nhưng là một tên trung cấp đại tông sư a hà n đào đối hai tên cao cấp võ sư nói thế nhưng là chủ tịch phương vũ đại tông sư vẫn là đ ẳ n g long võ quán cao tầng a hắn đ ẳ n g long võ quán rất đáng sợ a trong đó một tên cao cấp võ sư lời nói vẫn chưa nói xong hà n đào liền đánh gậy hắn nói chuyện hai tên cao cấp võ sư nghe chủ tịch hàn đảo nói như vậy bọn hắn nhìn nhau về sau bỗng nhiên có chút mừng tỉnh đại ngộ Đại chủ tịch t r o ngày mắt, mai các p ư ngươi tiếp n không sư đáng tục đi vĩnh hưng săn thu công ty liền nói n tướng gia chủ tịch chúng ta là thật không dám đi Cái này, hai tên cao c hai này tên ấ phế võ sư gặp c ủ tịch bị còn chuẩn hắn bọn để đ vật i n hương h s ă chủ bọn ắ n liền vàng như vội Coi lắc khoác c đầu h tay. tịch hàn đào gặp trước mắt cái này hai tên đã bị sợ mất mật cao cấp võ sư hắn không khỏi một trận cắn răng chủ tịch ngày mai còn đi vĩnh hưng săn t h ú công ty lời nói như vậy đối phương vũ đại tông sư khẳng định sẽ không cao hứng không nếu như để cho hoàng lao đi thôi trong đó một tên cao cấp võ sư nghĩ đến cái gì về sau hắn vội vàng đối chủ tịch hàn đảo nói cao cấp võ sư trong miệng hoàng lao chính là đồ lôi săn t h ú tập đoàn mạnh nhất võ giả trung cấp đại tông sư hoàng khôn hàn quốc nghe trước người tên này cao cấp vũ sư ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tên này cao cấp võ sư cao cấp võ sư tưởng rằng tự mình ra chủ ý đạt được chủ tịch thưởng thức ngay tại hắn cho rằng sẽ có được chủ tịch khích lệ thời điểm hàn đảo lại là đối hắn mở miệm nói ra ngươi đang dậy ta làm việc không không phải tên này cao cấp võ sư có chút khóc không ra nước mắt hắn trong lòng suy nghĩ sớm biết như vậy vậy hắn liền không nói ra các người đi ra ngoài trước đi chuyện này để ta suy nghĩ một chút hàn đào nói hai tên cao cấp võ sư đối hàn đào thi lễ một cái qua đi bọn hắn thối lui ra khỏi căn này cực kỳ xa hoa văn phòng mấy phút sau vương bí thư n g mời hoàng lão tới gặp ta được rồi chủ tịch thư ký sau khi rời khỏi đây hàn đào dùng tay nâng ở lại bà suy tư vài giây sau hắn tự lẩm bẩm liền xem như p h ư ơ n vũ cũng không thể ngăn cản ta lũng đoạn giang nam thành phố săn thú sinh ý một lát sau thư ký mang theo một tên nhìn qua hơn sáu mươi tuổi lão giả đi đến lão giả chính là đồ lôi săn thu tập đoàn trung cấp đại tông sư hoàng khôn bắc sơn thế giới dưới lòng đất sự t ì n h bởi vì kết nối lấy cái khắc cường đại thế giới dưới lòng đất vì ngăn ngừa gây nên manh động từ mục chiến tướng đề nghị bọn hắn không nên đem chuyện này chi tiết nói cho người khác biết cho nên giang nam thành phố người cũng không biết phương vũ tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong khủng bố đến mức nào nếu là hàn đ à o biết phương vũ trong nháy mắt liền m i sắt lục giai cao cấp hung thú chỉ sợ hắn cũng sẽ không gọi trung cấp đại tông sư hoàng khôn đến đây hoàng lão ngươi đã đến hàn đào gặp hoàng khôn tới về sau. hắn vội vàng từ trên ghế ngồi đứng dậy mời hoàng khôn ngồi xuống hoàng khôn ngồi trong phòng làm việc ghế s a lon bằng da thật về sau hắn đối hàn đào hỏi nhỏ đào tử xảy ra chuyện gì rồi hàn đào nghe vậy liền đem phát sinh tất cả mọi chuyện báo cho hoàng khôn hoàng khôn nghe hàn đào lông mày của hắn lại là nhữ lại tiểu đào chuyện này ta nhìn không bằng cứ định như vậy đi tính toán hoàng lão sao có thể tính đâu hàn đào khe giật mình hắn tự nhiên là không nghĩ tới hoàng khôn vậy mà lại nói như vậy phương vũ rất đáng sợ mà lại lại là đằng lòng võ quán cao tầng nếu như cứu cứu ngươi sẽ giúp ngươi lời nói vậy liền c ò tốt Vạn nhất Hoàng Khôn không có nói hết lời, nhưng tiếp xuống hết tiếp tứ có lời, ý đương ã rất rõ ràng. Hàn Đào minh bạch Hoàng lo Hoàng minh Khôn lắng, hắn Khôn bạch đối lo c ờ i nói đi rồi điện thoại, đạp ứng giúp yên Hoàng cùng thông hắn ứng tâm ta ta. Thật! đã đạp đ Lao, vừa qua cứu cứu ư nhiên ta làm sao lại cầm chuyện như vậy nói đ ù a đâu hàn đào cười một tiếng chúng ta đổ lôi săn thu tập đoàn lũng đ o ạ n giang nam thành phố săn thu sinh ý đã thời gian lâu như vậy hiện tại có người đoạt cơm của chúng ta b á c nếu như chúng ta không có điểm phản ứng không chỉ là chúng ta đổ lôi săn thu tập đoàn sẽ bị n g i nhân chế nhạo tính cả ta cứu cứu trên mặt cũng không ánh sáng cũng đúng hoàng k h ô n như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu tiểu đạo cái k i a ngươi muốn cho ta làm thế nào hoàng lão ngươi ngày mai đi vĩnh hưng săn t h ú công ty một chuyến để bọn hắn đem công ty nốt tốt h ta suy tư vài giây sau hoàng k h ô n đáp ứng xuống hắn biết nếu như hàn đ ạ o cứu cứu chịu giúp tay như vậy chuyện này xác thực không tính là cái gì võ đạo liên minh phương vũ đối từ mục trị liệu đã vượt qua nửa giờ hắn thu tay về lau lau mồ hôi trên mặt không thể không nói sử dụng m ộ t thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu thời gian dài trị liệu vẫn là rất tiêu hao tinh lực phương vũ thật sự là cảm ơn ngươi từ mục cảm kích nhìn phương vũ t u thật hắn rất muốn vì phương vũ làm vài việc nhưng hắn biết phương vũ cũng không cần cái gì cho nên hắn cũng liền vẫn không có mở ra miệng cái tia từ mục trí tướng ta đi trước lần tiếp theo lại trị liệu cho ngươi nhiều nhất ba lần ngươi kinh mạch bị tổn thương hẳn là có thể khôi phục đi từ mục cười nói tại phương vũ còn chưa có xuất hiện trước đó hắn chưa từng có nghĩ đến tự mình bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch còn có thể khôi phục nhưng là bây giờ hắn không phải nhìn thấy hy vọng mà là nhìn thấy tương lai hắn là cao cấp trí tướng chiến tướng tuổi thọ là rất dài chỉ cần hắn kinh mạch bị tổn thương khôi phục như vậy tương lai của hắn còn sẽ có vô hạn khả năng độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm linh chín thay đổi cảnh giới tin tức tiến vào số bốn bí cảnh phương vũ về tới đằng long v õ q u á n vẫn là đồng dạng hắn đến cấp ss s tu luyện thất hấp thu nguyên khí nó i như thế nào đây mặc dù hấp thu nguyên khí rèn luyện toàn thân gia tăng chiến l ự c còn kém rất rất xa tại bí cảnh bên trong chém giết hung t h ú gia tăng chiến l ự c nhanh như vậy nhưng có dù sao cũng so không có thì tốt hơn hắn là sẽ không b à nát tại phương vũ chuyên dụng cấp ss ngoài phòng tu luyện nhân viên công tác phan tuấn nhìn xem phương vũ đại tông sư tới hắn biết hôm nay lại là một trận chuyển nguyên thạch đại chiến tiến vào cấp ss s tu luyện thất vận chuyển thể nội một đồng tế b à o bắt đầu hấp thu nguyên khí nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong óc sau mấy tiếng phương vũ đã đem căn này cấp ss s trong phòng tu luyện nguyên khí hấp thu khô kiệt nhiều lần hắn từ cấp ss s trong phòng tu luyện đi ra phan tuấn gặp phương vũ lại từ cấp ss s trong phòng tu luyện chạy ra hắn vội vàng hướng lấy phương vũ mở miệng nói ra phương vũ đại tông sư ta hiện tại liền đi chuyển nguyên h ạ c h nói xong phan tuấn liền chuẩn bị bước chân ta không hấp thu nguyên khí phương vũ nói phan tuấn nghe phương vũ hắn âm thầm thở vào một hơi Vốn cho rằng hôm nay cho hôm m là ộ càng càng thế nhưng là hắn thực lực chân thật đã là sơ cấp chiến tướng cái này rất đáng sợ đúng rồi p trên thực n tế đến phương vũ dạng này cảnh giới hoàn toàn là có thể yêu cầu võ đạo liên minh nhân viên công tác tới cửa vì hắn thay đổi cảnh giới tin tức nhưng hắn có lẽ là một cái không thích phiền phức người khác người đi cho nên hắn mới tự mình đến võ đạo liên minh kiểm tra trong đại sảnh hắn vừa bước vào võ đạo liên minh kiểm tra trong đại sảnh trong đại sảnh mọi ánh mắt lập tức ném đi qua c h ấ n kinh kinh ngạc ngốc trệ các loại ánh mắt lúc này đều t ề tụ tại phương vũ trên thân phương vũ đại tông sư thế mà tới đây đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới phương vũ đại tông sư vậy mà lại đến võ đạo liên minh kiểm tra đại s ả n h cái này có cái gì phương vũ đại tông sư là m người thế nhưng là rất bình thản chỉ là các ngươi không biết mà thôi kiểm tra lớn sảnh mọi người bên trong tất cả đều nghị luận ở mỹ bọn hắn đều không rõ phương vũ đi vào võ đạo liên minh kiểm tra đại s ả n h mục đích là cái gì thế nhưng là một mực tại võ đạo liên minh kiểm tra trong đại sành tiếp đại phương vũ nữ nhân viên công tác nàng lúc này lại là hiểu rõ ra chỉ là nàng cũng không nghĩ tới phương vũ đều đã là đại tông sư còn sẽ đích thân đến v õ đạo liên minh phương vũ đại tông sư ta ta tiếp đãi ngươi trước kia tên này nữ nhân viên công tác còn có thể tới tiếp đ á i hắn nhưng nàng hiện tại đã biết do phương vũ kinh khủng nàng đến thận trọng hỏi rõ ràng bằng không thì sẽ rước họa vào thân phương vũ ở trung tâm lôi đài đánh bại lôi cực võ quán sơ cấp đại tông sư từ vân lúc nàng tự nhiên là tại trên internet quan sát trực tiếp thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ khi đó không ngờ là đại tông sư bắt đầu từ lúc đó nàng liền hiểu một cái đạo lý đó chính là về sau những người khác đến kiểm tra hoặc là thay đổi tin tức nàng sẽ không còn chấn kinh bởi vì trên thế giới này làm người ta khiếp sợ nhất sự tình nàng đã trải qua vẫn luôn là người tiếp đại ta có vấn đề gì không phương vũ đối trước người tên này nữ nhân viên công tác hỏi lại lên tiếng tên này nữ nhân viên công tác cũng không nghĩ tới phương vũ đại tông sư lại còn nhớ kỹ nàng nội tâm của nàng có chút cảm giác đ n g phương vũ đại tông sư ngài ngài hẳn là đến thay đổi cảnh giới tin tức ta không sai được rồi xin ngài đi theo ta nói tên này nữ nhân viên công tác mang theo phương vũ hướng về một chỗ mà đi tại nữ nhân viên công tác dẫn đầu dưới phương vũ đến một đài tinh chuẩn chiến lược kiểm c h r a máy móc trước mặt tên này nữ nhân viên công tác biết phương vũ đại tông sư khẳng định là trung cấp đại tông sư hay là cao cấp đại tông sư dù sao ở trung tâm lôi đài thời điểm hắn là như vậy mà đơn giản đánh bại thân vì sơ cấp đại tông sư tử vân phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trước mắt đài này tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc cầm nắm đấm đột nhiên đánh vào tinh chuẩn chiến lược kiểm tra trên máy móc về sau tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình liền xuất hiện phương vũ chiến lược chỉ số năm trăm bảy mươi hai vạn cái gì nữ nhân viên công tác nhìn xem tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số nàng n h ị n không được lên tiếng kinh hô sáu trăm vạn chiến lược mới là trung cấp đại tông sư cơ sở chiến lược hiện tại tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc biểu hiện trên màn ảnh chính là năm trăm bảy mươi hai vạn chiến lược nói cách khác phương vũ chiến lược còn chưa tới trung cấp đại tông sư nữ nhân viên công tác n gây ra như phóng nàng vốn cho rằng phương vũ là trung cấp đại tông sư thậm chí là cao cấp đại tông sư đâu hiện tại xem ra là nàng sai nhưng vì cái gì phương vũ có thể ở trung tâm trên lôi đài dễ dàng như thế đánh bại thân vị sơ cấp đại t ô n g sư từ vân đâu tên này nữ nhân viên công tác biết nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông tông sư là giao long huy trường như vậy đại t ô n g sư liền là chân long huy trường nữ nhân viên công tác sau khi tính hụt lại nàng mang theo phương vũ thay đổi cảnh giới tin tức đại t ô n g sư qua đi tương ứng võ giả trợ cấp tự nhiên cũng phát sinh biến hóa nhưng đối với hiện tại phương vũ tới nói võ giả trợ cấp cũng không trọng yếu đạt được kim sắc nhất tình chân long huy trương về sau phương vũ đem huy trường đặt ở trong c u quần hắn theo võ đạo liên minh kiểm chất trong đại xảy ra trở lại đằng long võ quán về sau hắn đem đại biểu sơ cấp đại tông sư kim sắc một tên chân long huy chương cho phụ thân phương vĩnh quốc giang nam thành phố cũng không phải là tất cả mọi người biết phụ thân của hắn là phương vĩnh quốc có cái này sơ cấp đại tông sư mới có thể nắm giữ huy chương muốn tốt hơn rất nhiều thời gian nhanh chóng qua sau mười hai giờ phương vũ liền trực tiếp mở ra trong đầu số bốn bí cảnh ô biểu tượng tiến vào bốn hào bí cảnh tại số bốn bí cảnh băng địa khu vực đã kinh hoàng du thời gian khá lâu hiện tại chân long chiến thể tiến độ đạt đến sáu mươi điểm chỉ kém bốn mươi điểm tiến độ liền có thể để chân long chiến thể thăng cấp đến ăn long chiến thể đáng tiếc là tiến độ cũng không phải là lấy tỷ lệ phần trăm đến tính toán nếu không liền có thể biết rõ cần bao nhiêu thăng cấp điểm rồi theo tiến độ điểm tăng lên muốn muốn tiếp tục tăng lên tiến độ như vậy cần thăng cấp điểm tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều cái này không có gì có thể nói bất quá tại băng địa khu vực lấy được băng thuộc tính đây là để hắn mừng rỡ vô cùng tại băng địa khu vực còn đi không bao lâu thời gian hắn liền gặp một cái toàn cục lượng về h u n g thú độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương 110, tại phương vũ trước mắt là thuần một sắc ngũ dai trúng cấp hung t h ú băng đồ ma điêu nhìn xem nhiều như vậy băng đồ ma điêu phương vũ trên mặt nổi lên một vòng ý cười đem những này băng đồ ma điêu tất cả đều cho c h ẳ n giết lại có thể thu hoạch được không ít thăng cấp điểm rồi chân lòng chiến thể những thứ này băng đồ ma điêu còn không có đối với hắn xuất thủ thời điểm hắn đã thúc giục chân lòng chiến thể băng đồ ma điêu tại phương vũ thôi động chân lòng chiến thể trong chớp nhóm này bọn chúng cũng tất cả đều hướng về phương vũ vị trí lao đến đồng thời tốc độ cực nhanh nhìn xem vô số vào tới như mây đen áp đỉnh đồng dạng băng đồ ma điêu sau lưng phương vũ ngay phía c h i ế c xích long ma điêu đã kiểm chế không được、Hugh. lập tức mấy ngàn thanh xích long ma kiếm hướng về những thứ này băng đ ổ ma điều quét sạch mà đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn không gian bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số xích long ma kiếm tiếng kêu to nghe thực sự đáng sợ đến cực điểm ẩm ẩm băng đ ổ ma điều trong đám xuất hiện vô số tiếng nổ thành quần kết đội băng đ ổ ma điều ngã trên mặt đất thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng tại phương vũ trong đầu đổi mới t r â n vương long âm tại băng đ ổ ma điều tử thương vô số thời điểm phương vũ lại đối những thứ này băng đ ổ ma điều thúc giục chân lòng cấp t i ê n phú chiến kỹ chân vương long âm trong chốc lát, t sau một r lát phương vũ liền đem tất cả băng đồ ma điều cho chém giết thăng cấp điểm ba năm ức nhìn xem thăng cấp điểm số liệu phương vũ âm thầm lắc đầu chưa đủ mặc dù thăng cấp điểm số lượng nhìn qua rất là không tệ nhưng hắn biết dạng này thăng cấp điểm số lượng là còn thiếu rất nhiều một khóa thêm điểm trong n g a y mắt hắn đem tất cả thăng cấp điểm đều thêm tại chân long chiến thể phía trên số bốn bí cảnh băng địa khu vực hắn đã thăm dò thật lâu thời gian cũng nhanh phải kết thúc hắn hiện tại còn không biết tại băng địa khu vực ngoại là dạng gì khu vực hắn đã bắt đầu tò mò c h ậ t phương vũ bắt đầu tiếp tục tại băng khu vực trong tìm kiếm toàn cục lượng bảy hung thú không biết qua thời gian bao lâu phương vũ đến một chỗ tràn đầy băng cốc khu vực bên trong hắn nhìn thấy một đầu ngũ giai cao cấp hung thú cao băng m ạ n tượng cao băng m ạ n tượng phương vũ tại hung thú đổ g á m phía trên nhìn thấy qua ngũ giai cao cấp hung thú hắn tại bí cảnh bên trong còn không có gặp q u a đâu chém giết một đầu ngũ giai trung cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm là một trăm năm mươi không biết chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú sẽ đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm Hiện nhiên đầu này ngũ dai cao cấp hung thú cao bang mánh tượng cũng phát hiện phương phương khai thế kích. hướng phương Phương hung thú cao bang mánh tượng có thể hay không hướng mình đánh Hắn hướng về cách dai đối triển tới. dai tới. tiếp kệ này ngũ băng tượng cũng Nó công nào cũng nào cũng này ngũ băng tượng đầu đã đầu đó vũ. vũ vũ vũ cao cao cao cao cấp cứ lúc mặc cấp có trực Bất tư về sẽ đ ó lấy cao băng mạnh tượng hướng về phương vũ đột nhiên đánh tới thân thể khổng lồ chấn động đến b ă n g k ố c run r à y lên ẩm phương vũ cũng không định để đầu này cao băng mạnh tượng có quá nhiều sống suốt thời gian hắn trực tiếp một quyền đối cao băng mạnh tượng đánh tới quyền cương chi lực từ phương vũ trên nắm tay bắn ra trực kích đầu này cao băng mạnh tượng làm quyền cương đánh vào đầu này cao băng mạnh tượng trên thân thể qua đi đầu này cao băng mạnh tượng trong nháy mắt ngã trên mặt đất cùng lúc đó phương vũ trong đầu cũng xuất hiện thăng cấp điểm gia tăng số liệu đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú gia tăng điểm hai trăm nhìn xem trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ âm thầm nghĩ đến ngũ giai cao cấp hung thú chính là ngũ giai cao cấp hung thú à, lấy được thăng cấp điểm thật sự là không ít bất quá nơi này cao băng mạnh tượng khẳng định không chỉ là một đầu giống giống giống ngay tại phương vũ vừa bước chân thời điểm tại b ă n g cốc bốn phương tám hướng liền không ngừng xuất hiện cao băng mạnh tượng giống lên một tiếng nghe nhiều như vậy cao băng mạnh tượng giống lên một tiếng phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc trong khoảnh khắc tại phương vũ chung quanh xuất hiện vô số ngũ giai cao cấp hung thú cao băng mạnh tượng phanh phanh phanh p h ư ơ n g vũ không có tại nguyên chỗ dừng lại các loại những thứ này cao băng mạnh tượng đối công kích mình hắn lựa chọn chủ động xuất kích tại sử dụng chân long chiến thể qua đi hắn liền xông vào cao băng mạnh tượng bảy ở thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông phối hợp xuống những thứ này cao băng mạnh tượng như là sâu kiến căn bản ngăn cản không nổi phương vũ mạnh mẽ đâm tới trang diện một lần trở thành đơn phương đồ sắt đem cao băng mạnh tượng bảy đánh g i ế t về sau thăng cấp điểm số lượng vẫn như c ũ là không đủ m ớ i ước hắn tiếp tục tại băng địa khu vực thăm dò toàn cục lượng bảy hùng thú thân ảnh một phút hai phút ba phút thời gian chạy qua rất nhanh phương vũ một mực tại băng địa khu vực đi tới hắn biết mình nhanh đến băng địa khu vực cuối cùng nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn chạy tới băng địa khu vực n g u y ê n lai、like, tại băng địa khu vực ngoại là sa mạc khu vực sa mạc luôn luôn đại biểu cho tử vong sa mạc khu vực a phương vũ cười một tiếng hắn không có lập tức hướng về sa mạc khu vực đi đến bởi vì tại trước người hắn có một cái cực lớn số lượng bảy hung thú ngũ giai cao cấp hung thú thiên đồ màu báo lần này số lượng phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cái này cực lớn số lượng bảy hung thú hắn biết lần này hung thú số lượng so với núi lửa khu vực biên giới hung thú số lượng phải hơn rất nhiều nhiều n h ư vậy hung thú nếu là toàn bộ chẳng chết phương vũ đã không dám nghĩ chẳng lẽ thăng cấp điểm muốn đột phá đến m ư ước nghĩ tới đây phương vũ có một chút kích động giống vô số thiên đồ màu báo còn không dung phương vũ suy nghĩ nhiều bọn chúng liền phô thiên cái địa hướng về phương vũ lao đến h u h h u h h u xích long ma kiếm quét sạch mà ra thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông cũng cùng nhau dùng tới toàn bộ không gian bên trong trong nháy mắt tràn ngập đầy thuộc tính chi lực ẩ m ẩ m khu vực bên trong đang không ngừng bạo tạc đại đ ị a cũng đang không ngừng vỡ ra toàn bộ tràng diện như là tật thế nhìn qua thật sự là đáng sợ đến quá phận nhìn qua trong đầu thăng cấp điểm thêm điên rồi số liệu p ư ơ n g vũ càng rết càng hăng một móng ướt hai móng ướt tam trảo tử đ ư n g quên chân long chi trảo là mang theo kinh khủng quần thể công kích hiệu quả bởi vì thăng cấp điểm đạt tới mười ước sắp mở ra tinh điểm tính toán hình thức hệ thống thanh nhiễm rơi xuống sau phương vũ nhìn một chút thăng cấp điểm không, hiện tại đã không phải là thăng cấp điểm mà là tinh điểm một trăm linh tinh điểm phương vũ biết mười ước thăng cấp điểm tương đương một trăm linh tinh điểm nói cách khác một độ sáng tinh thể tại một nghìn vạn thăng cấp điểm, điểm một khóa thêm điểm hình thức dưới chỉ cần điểm kích một chút một trăm tinh điểm liền tất cả đều thêm tại chân long chiến thể phía trên độc ý l i a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương một trăm mười một hoảng sợ đến tột đỉnh hoàng khôn nhưng nói như thế nào đây mười ước thăng cấp điểm biến thành một trăm tinh điểm phương thức tính toán đối phương vũ tới nói có tác dụng nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn xem xét thăng cấp điểm thời điểm có thể một nhãn nhìn ra thăng cấp điểm số lượng có bao nhiêu hệ thống cải biến dạng này hình thức hắn cảm thấy có lẽ là bởi vì về sau thăng cấp điểm sẽ càng ngày càng nhiều dạng này tốt hơn thống kê một chút đi còn có một loại khả năng đó chính là tinh điểm tính toán là tương lai để hắn tiến vào trong vũ trụ chuẩn bị không có có mơ tưởng hắn hiện tại đã đến số bốn bí cảnh băng địa khu vực biên giới lại đi về phía trước đã đến tử vong sa mạc khu vực ngay tại phương vũ chuẩn bị hướng về tử vong sa mạc khu vực tiến lên thời điểm đáng tiếc là bí cảnh thời gian kết thúc lần này tại băng địa khu vực biên giới thu được một trăm tinh điểm để hắn cực kỳ hài lòng có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy bát mà lại xích long ma kiếm tại chém rất nhiều như vậy hung thú về sau phân ảnh kiếm thêm tại chủ kiếm số lượng đã đi tới kinh khủng ba ngàn đêm h ắ từ số bốn bí cảnh bên trong ra đến rồi lần này tiến vào số bốn bí cảnh là tại qua m ộ ư ơ i hai giờ đi vào số bốn bí cảnh thời gian trôi qua cùng trong hiện thực cũng không giống nhau trong hiện thực bất quá trôi qua hai tầm mười phút mà thôi không có có mơ tưởng xuống dưới phương vũ nằm ở trên giường nhắm mắt lại nặng nề ngủ rồi ngày thứ hai phương vũ sau khi đứng lên hắn ăn mẫu thân đỗ lan làm bữa sáng hôm nay hắn không định đi cấp ss s trong phòng tu luyện hấp thu n g u y ê n k h í từ số ba mươi sáu trong biệt thự đi tới về sau hắn hôm nay chuẩn bị tản t à n bộ sau hai giờ một đạo điện thoại đánh vào số ba mươi sáu trong biệt thự đỗ lan nhận điện thoại trò chuyện qua đi đỗ lan b ô n điện thoại xuống trên mặt của nàng có chút lo lắng điện thoại là phương vĩnh quốc đánh tới làm sao bây giờ đâu tiểu vũ không ở trong nhà ngay tại đỗ lan có chút không biết làm sao lúc phương vũ trở về mẹ ngươi thế nào phương vũ nhìn xem đỗ lan trên mặt biểu lộ hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút không rõ đỗ lan sẽ bởi vì cái gì sự t ì n h lộ ra vẻ mặt như thế tới tiểu vũ ngươi cuối cùng trở về cha ngươi gọi điện thoại tới nói cho ngươi đi công ty một chuyến đỗ lan gặp phương vũ sau khi trở về nàng vội vàng đối phương vũ nói phương vũ nghe đỗ lan hắn âm thầm k ẽ giật mình trong lòng suy nghĩ hẳn là đổ lôi săn t u tập đoàn còn không hết hy vọng không nên a Ta hiện tại hiện Phương liền đi. vĩnh ũ không h n g có tiếp tục tiếp suy h ắ biết việc này k ô n nên g hưng â Đô、Lan、nói một tiếng về sau, hắn liền hướng về vĩnh hưng săn thú công ty mà đi. Vĩnh Hưng Săn thú Công Thú ty, phương vĩnh quốc cùng các nhân viên làm việc bọn hắn lúc này đều l à như ngồi bàn t r ô n g đầu đầy mồ hôi nhìn lấy lao giả trước mắt lao nhân bọn họ cũng đều biết là hoàng k h ô n đại tông sư đổ lôi săn thú người của tập đoàn bọn hắn vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là ngày thứ hai hoàng k h ô n đại tông sư liền đến phương vũ vừa tới vĩnh hưng săn thú ngoài công ty hắn liền cảm nhận được bên trong cường giả khí tức bất quá dạng n à y khí tức hắn cũng không sợ phương vũ đi vào vĩnh hưng săn thú công ty phương vũ đại tông sư tới công ty bên trong các nhân viên làm việc nhìn thấy phương vũ tới về sau bọn hắn tất cả đều mừng rỡ phi t h ư ờ n g thở ra một cái thật dài lúc trước cảm giác gác bách đã biến mất hoàn toàn không có cha phương vũ đối phương vĩnh quốc kêu một tiếng tiểu vũ ngươi đã đến phương v ĩ n h Quốc gặp phương vũ tới về sau hắn cũng âm thầm yên tâm lại hoàng khôn ngưng trọng nhìn về phía phương vũ phương vũ ở trung tâm trên lôi đài thời điểm có thể dễ dàng như vậy đánh bại tử vân vậy liền chứng minh phương vũ thực lực cũng không yếu hơn hắn phương vũ ánh mắt nhìn thẳng hoàng khôn hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà còn chưa kết thúc đổ lôi săn thu tập đoàn là chuẩn bị cả cái gì yêu thiêu thân đâu hoàng k h ô n đại tông sư nói đi ngươi mục đích phương vũ trước kia tại tin tức bên trên tự nhiên là nhìn thấy qua hoàng k h ô n ả thành t r ụ n cũng biết hoàng khôn một ít sự tích hắn nói với hoàng khôn nói ngữ khí cũng không khả lắm cái này không có nghĩa là hắn không có lễ phép mà là hắn biết hoàng khôn là đến gây chuyện như vậy như vậy ngữ khí của hắn tại sao muốn tốt đâu hoàng khôn nghe phương vũ hắn nhữ mày hắn biết phương vũ rất mạnh cũng biết phương vũ tương lai thành liền có thể dùng bất khả hạ lượng bốn chữ để hình dung nhưng thế lực sau lưng hắn cũng không thể khinh thường à phương vũ dùng dạng này ngựa khí nói chuyện cùng hắn quả thực là quá không thể m ặ t hắn không sai hắn cùng phương vũ đều là đại tông sư nhưng tuổi tắc bên trên là có khoảng cách hoàng k h ô n cho rằng phương vũ nói với hắn nói ngựa khí tuyệt không thể dạng này ta tới mục đích ngươi cũng đã rõ ràng mới đúng hoàng khôn hướng về phía phương vũ lạnh hừ một tiếng phương vũ nghe hoàng khôn kỳ thật hắn thật hy vọng hoàng khôn tới đây là bởi vì có những chuyện khác thật là chuyện như vậy vậy liền giải quyết đi công ty bên trong nhân viên công tác nghe phương vũ cùng hoàng khôn ở giữa đối thoại lòng của bọn hắn tất cả đều bịch bịch bắt đầu nhảy lên một khối tảng đá lớn đã là treo tại trong lòng của bọn hắn Giờ phút này, các nhân viên làm việc đều nhìn phía phương vũ bọn hắn rất muốn biết phương vũ đại tông sư đối mặt hoàng khôn sẽ trả lời thế nào chỉ gặp phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trước người hoàng khôn trên mặt của hắn không có chút rung động nào bình tĩnh đến cực điểm sau đó đối hoàng khôn chậm rãi mở miệng cho ngươi một phút rời đi nơi này bằng không hậu quả có thể sẽ có chút nghiêm trọng công ty bên trong các nhân viên làm việc nghe lời này bọn hắn ánh mắt đều muốn trợn lồi ra bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ đại tông sư đối hoàng khôn lại nói ra ác như vậy đến a song phương đều là đại tông sư cấp bậc cường giả a không chỉ là phương vĩnh quốc cùng các nhân viên làm việc hoàng khôn tự mình cũng không ha ha thân v ị trung cấp đại tông sư hoàng khôn hắn đương nhiên không lại bởi vì phương vũ câu này uy hiếp liền rời khỏi vĩnh hưng săn thú công ty hắn hướng về phía phương vũ lần nữa cười lạnh một tiếng nói ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng thế nhưng là hoàng khôn vừa dứt lời hắn liền cảm thấy một cô kinh khủng như vậy cảm giác gáp bách hướng về tự mình quấn tới đáng sợ như vậy cảm giác gáp bách để hắn như là cự thạch va chạm toàn thân không tự chủ được cực tốc r u n g dậy phản g phất trong chấp đoán này đưa thân vào vô gian địa ngục cái này hoàng khôn hoảng sợ đến cực điểm hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn thực lực không nên không sai biệt l ắ m à, coi như phương vũ là cao cấp đại t ô n g sư cũng không có khả năng đáng sợ như thế cảm giác gáp bách đi để hoàng khôn càng thêm cảm thấy kinh khủng là phương vũ đối với hắn thi t r i ể n ra cảm giác gáp bách không vẹn vẹn chỉ là cảm giác gáp bách hơn nữa còn có loại kia ngập trời giống như sát ý dạng này sát ý căn bản không phải thực lực diễn sinh ra mà là thông qua đại sát lục ngừng tụ tại sát khí trên người kinh khủng quá kinh khủng hoàng khôn hối hận lúc này trong lòng của hắn có ngập trời giống như hối hận ta vốn cho rằng đã kết thúc nhưng bây giờ nhìn lại các người đổ lôi săn thu tập đoàn căn bản không có minh phương vũ cười lạnh nhìn xem hoàng khôn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm mười hai phát ra như rết heo gào thảm hàn đảo hoàng khôn đã lúc này dọa đến ba hồn đi đ ầ y đất b ả y phách bay đầy trời căn bản trả lời không được phương vũ vấn đề công ty bên trong phương vĩnh quốc cùng các nhân viên làm việc nhìn xem dạng này một màn đầu tiên là giật mình sau đó đều hiểu được mặc dù bọn hắn không là võ giả nhưng cũng biết uy áp sự tỉnh hoàng khôn đại tông sư trạng thái rất hiện lại chính là bị phương vũ đại tông sư thi triển uy áp thế nhưng là h o à n như vậy. Như vậy trước, trước đó hắn trước trong lòng còn có may mắn cho rằng phương vũ là không khác mình làm ấy cường đại coi như lợi hại cũng chỉ là so với mình lợi hại một điểm dù sao tử vân chỉ là sơ cấp đại tông sư mà hắn là trung cấp đại tông sư nhưng bây giờ hắn lại là biết hắn cùng phương vũ tranh l ệ n h thật sự là quá lớn cái này là căn bản là không có cách chiến thắng như vậy tranh l ệ n h cảm ơn ngươi phương vũ đại tông sư mới vừa rồi là ta quá đường đột hoàng khôn hiện tại đã biết phương vũ thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều võ giả ở giữa chỉ cần đối phương mạnh hơn chính mình bên trên quá nhiều như vậy tuổi tắc liền không còn là trọng điểm hắn đối phương vũ cung kính lên tiếng dẫn đường phương vũ đối hoàng khôn nói mang dẫn đường hoàng khôn khẽ giật mình hắn cũng không rõ phương vũ ý tứ cái này có cái gì không hiểu a phương vũ cười một tiếng đương nhiên là đi các n g ư ơ i đổ lôi săn thú tập đoàn a có thể thế nhưng là hoàng k h ô n âm thầm hoảng sợ hắn biết lần này bọn hắn đổ lôi săn thú tập đoàn bảy ra đại sự vài giây sau hoàng k h ô n tội nghiệp nhìn xem phương vũ phương vũ đại tông sư có thể không đi được không a chúng ta đổ lôi săn thú tập đoàn chỉ là nhất thời có mắt không trọng căn bản không có cùng n g ư ơ i đối nghịch gì tứ về sau các n g ư ơ i vĩnh hưng săn thú công ty tùy tiện làm thế nào phương vũ đại tông sư ta nói đều là thật tâm lời nói ta làm sao dám cùng người đối n ị c h đâu trải qua vừa rồi h u áp hoàng k h ô n hiện tại là thật sợ phương vũ hắn hoảng sợ không thôi nhìn xem phương vũ người cảm thấy thế nào phương vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động hắn từng chữ nói ra đối với hoàng khôn mở miệng nói ra hoàng khôn l a u mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh hắn biết không đi đổ lôi săn thu tập đoàn không được cổ họng của hắn n u ố t số nước bọn về sau lại đối phương vũ nói ra phương vũ đại tông sư ta có thể dẫn ngươi đi đổ lôi săn thu tập đoàn bất quá chúng ta chủ tịch hàn đảo là cao cấp tông sư cho nên ngươi cảm thấy ta cần ngươi dạy ta làm thế nào phương vũ trong con mắt tập ra một đạo lanh quang c ả n thụ được dạng này con ngươi lanh quang hoàng khôn không dám nói tiếp hắn vội vàng mang theo phương vũ hướng đổ lôi săn thu tập đoàn mà đi、thu ta. vĩnh hưng săn thú trong công ty các nhân viên làm việc nhìn xem dạng này một màn bọn hắn tất cả đều cao h ứ n g đến khoa tay mua chân bọn hắn hiện tại có phương vũ đại tông sư làm hậu trường cái này vừa xuất phát công ty không lâu sau khẳng định sẽ nhiều đất rụ võ bọn hắn làm nhóm đầu tiên tiến vào công ty nhân viên tương lai tiền đồ cũng là bất khả hà lượng phương vũ cùng hoàng khôn đã ra khỏi vĩnh hưng săn thú công ty hắn cũng biết vừa rồi hoàng khôn tại sao muốn nói ra đổ lôi săn thú tập đoàn chủ tịch hàn đảo là cao cấp tông sư bởi vì giang nam thành phố có quy định thực lực đạt tới tông sư hoặc là t ô n g sư trở lên về sau là không thể đủ tự mình tiến hành chấm giết nếu không chính là khiêu chiến giang nam thành phố quyền uy hoàng khôn đương nhiên sợ hai phương vũ đi đổ lôi săn thu tập đoàn về sau sẽ trực tiếp đối chủ tịch hàn đảo thống hạ sát thủ trên đường đi hoàng khôn đều là lo lắng cũng không đến bao lâu tại hoàng khôn dẫn đầu dưới phương vũ đến đổ lôi săn thu tập đoàn hạ đổ lôi săn thu tập đoàn so sánh vĩnh hưng săn thu công ty quy mô phải lớn hơn quá nhiều hoàng khôn mang theo phương vũ tiến vào tập đoàn công ty về sau ở bên trong các nhân viên làm việc đều hướng phương vũ quăng tới chấn kinh ngạc ánh mắt những công việc này nhân viên cũng không nghĩ tới phương vũ đại tông sư vậy mà lại đến bọn hắn đổ lôi săn thu tập đoàn phương vũ đại tông sư sao lại tới đây không biết chuyện gì xảy ra bất quá phương vũ đại tông sư tự mình đến nơi này khẳng định là phát sinh đại sự khẳng định là phát sinh đại sự không nhìn thấy hoàng k h ô n đại tông sư bồi theo phương vũ đại tông sư à? những thứ này các nhân viên làm việc xì xào bà tán mấy phút sau hoàng k h ô n liền cùng phương vũ đến đổ lôi săn thu tập đoàn chủ tịch văn phòng chủ tịch hàn đảo cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ tới đây phương vũ đại tông sư mời ngồi hàn đảo biểu hiện ra rất lễ phép bộ dáng hắn thấy phương vũ tới đây hẳn là đàm một chút vĩnh hưng săn thú công ty quan bế sự tỉnh phương vũ nhìn xem trước người hàn đảo hắn cũng không hề ngồi xuống mà là hướng về phía hàn đảo cười một tiếng lập tức nói ra nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều từ hôm nay trở đi đổ lôi săn thú tập đoàn quan bế các ngươi tất cả nhân viên đi vĩnh hưng săn thú công ty việc buôn bán của các ngươi vĩnh hưng săn thú công ty toàn diện tiếp quận đáp ứng vẫn là không đáp ứng ở một bên hoàng khôn nghe phương vũ như vậy hắn âm thầm thở vào một cái hắn lúc trước thật đúng là sợ h ã i phương vũ đại tông sư tới đây sẽ trực tiếp chém giết hàn đào hiện khi nghe thấy phương vũ đại tông sư như vậy chứng minh phương vũ đại tông sư là một cái người tinh minh ngay cả bọn hắn đổ lôi săn thú tập đoàn nhân viên đều đã nghĩ đến nếu như đổ lôi săn thú tập đoàn quan bế như vậy nhiều như vậy nhân viên liền sẽ nghỉ việc ở sau lưng của bọn họ đều có riêng phần mình gia đình a c h ở chút ta là đổ lôi săn thú người của tập đoàn a tại sao có thể có những ý nghĩ này kịp phản ứng hoàng không giật mình người khác có chút ngậu người, người nói cái gì hàn đào vốn cho rằng p ư ơ n g vũ tới đây là đàm vĩnh hưng săn thú công ty quan bế sự tỉnh có thể hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ tới này đúng là để bọn hắn đổ lôi săn thu tập đoàn q u a n bế hắn vội vàng nhìn một cái hoàng khôn có thể hắn phát hiện hoàng khôn không nói một lời túi đầu trong chấp nhóm này hàn đào tựa hồ minh bạch cái gì phương vũ đại tông sư ngươi chẳng lẽ không biết ta cứu cứu chính là giang nam thành phố bạch đao c h i ế n tường a hàn đào biết hoàng lao ép không được phương vũ như vậy hắn hiện tại chỉ có thể chuyển ra hắn cứu cứu đến để phương vũ biết khó mà lui cho ngươi thêm một cơ hội đáp ứng vẫn là không đáp ứng phương vũ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ bình tĩnh đến đáng sợ ha, ha ta không x ẹ n a hàn đào lời còn chưa nói hết tay phải của hắn lại bị phương vũ mạnh sinh sinh kéo xuống là kéo đức không phải gãy xương trong chớp mắm này hàn đào phát ra tiếng gào thảm như m ồ heo phía ngoài các nhân viên làm việc nghe thảm như vậy gọi bọn hắn đều ý thức được phát sinh đại sự đẩy cửa ra nhìn sang về sau bọn hắn tất cả đều như sấm xét giữa trời quang cứng họng trong chốc lát tất cả mọi người ở đây bao quát hoặc khôn như rơi vào hầm băng độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại trực tiếp đem chủ tịch hàn đào tay cho ngạnh s i n h s i n h giật xuống tới bọn hắn tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm một câu cũng không dám nhiều lời a hàn đào vẫn tại trên mặt đất kêu thảm nhìn qua thật sự là có chút thảm liệt phương vũ trên mặt vẫn như cũ hào không dao động hắn nhìn về phía bên người hoàng khôn hoàng k h ô n trên mặt cũng viết đầy thần sắc kinh khủng hắn hướng về phía hoàng khôn cười một tiếng lập tức mở miệng nói ra theo ta mới vừa nói xử lý phát cái thông cáo sau đó dẫn hắn đi bệnh viện đi thoại âm rơi xuống phương vũ đi ra văn phòng các nhân viên làm việc gặp phương vũ đi tới bọn hắn vội vàng túi đầu c thư, thư, thư ký không dám nhiều lời vội vàng làm theo sau một tiếng đổ lôi săn thu tập đoàn q u a n bế tất cả nhân viên sẽ bị vĩnh hương săn nhị thu công ty tiếp thu đ ồ lôi săn thu tập đoàn hết thẻ sinh ý cũng để cho vĩnh hưng săn thu công ty tiếp thu cái này một t h ì tin tức trực tiếp để giang nam thành phố đại đa số người một mảnh xôn xao bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nôn lôi săn thu tập đoàn vậy mà lại đột nhiên đóng cửa đây quả thực thật bất khả tư nghị hàn đào cũng bị xe cứu thương kéo đi tốt nhất võ đạo bệnh viện võ giả đến tông sư qua đi đích thật là không thể tiến hành sinh tử c h i chiến nhưng tạo thành một chút tổn thương là không có bất cứ vấn đề gì đoạn một tay mà tôi h lấy võ đạo bệnh viện ý thuật hoàn toàn có thể nối liền sự t ì n h phát sinh quá nhanh vĩnh hưng săn thú công ty chủ tịch p h ư ơ n g vĩnh quốc cùng các nhân viên làm việc bọn hắn đều chưa kịp phản ứng nếu như bọn hắn tiếp thu đổ lôi săn thú tập đoàn chỗ có s u n h ĩ như vậy bọn hắn vĩnh hưng săn thú công ty đem nhảy lên trở thành giang nam thành phố lớn nhất công ty một trong mấy ngày sau số bốn bí cảnh phương vũ đã tại tử vong sa mạc khu vực trong chém giết mấy ngày hung thú tử vong sa mạc khu vực bên trong nhiều nhất hung thú chính là ngũ giai cao cấp hung thú sa mạc chi trùng sa mạc chi trùng toàn thân xích hồng có đông đảo xúc tu nếu là có dày đặc sợ hai chứng chỉ sợ không bị hủ chết cũng không kém là bao nhiêu tại phương vũ trước mắt chính là một cái cực lớn số lượng bảy hung thú bảy hung thú tất cả đều là thuần một sắc ngũ giai cao cấp hung thú sa mạc chi trùng nhìn xem nhiều như vậy sa mạc chi trùng phương vũ khỏe miệng nhịn không được dâng lên hắn biết lại có thể thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm rồi mà lại tại tử vong sa mạc khu vực bên trong hung thú số lượng muốn so băng địa khu vực thời điểm nhiều hơn quá nhiều ngay sau đó tại phương vũ bốn phương tám hướng sa mạc chi trùng hướng về phương vũ bao trùng tới nhìn xem những thứ này cuốn tới sa mạc chi trùng phương vũ thúc giục chân long chiến thể tiếp xuống chính là sử dụng thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông đánh giết những thứ này sa mạc chi trùng đương nhiên c ò nhìn xem thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ tự nhiên là càng giết càng hăng một trăm năm mươi tinh điểm nhìn xem nhiều như vậy tinh điểm phương vũ trên mặt rất là mừng rỡ một trăm năm mươi tinh điểm chính là mười lăm bức thăng cấp điểm dạng này số liệu thật sự là đáng sợ hắn đem một trăm năm mươi tinh điểm tất cả đều thêm tại chân long chiến thể phía trên q u a đi, liền tiếp tục tại tử vong sa mạc khu vực thăm dò hùng thú thân ảnh một bên khác cao cấp tông sư hàn đ à o đã xuất viện hắn đương nhiên đã biết đ ổ lôi săn thú tập đoàn đã quan bế sự tình hắn hiện tại đi địa phương không phải đ ổ lôi săn thú tập đoàn mà là chiến tướng gia tộc bạch gia bạch gia thân là giang nam thành phố chiến tướng gia tộc một chóng bạch gia đương nhiên là cực kỳ phôn hoa môn hạ tử đệ cũng là nhiều hàn đào đến bạch gia hắn mục đích của chuyến này chính là vì để hắn cứu cứu cho hắn lấy lại danh dự sau một lát hàn đào rốt c ụ c tìm được hắn cứu cứu bạch đao chiến tướng bạch đao chiến tướng là sơ cấp chiến tướng tại giang nam thành phố cực phụ n ổ i danh súng bãi bạch đao chiến tướng người vô số kể tiểu đ à o n g ư ơ i cái k i a công ty làm sao nhốt chuyện gì xảy ra a bạch đao chiến tướng đối hàn đào hỏi hàn đào nhìn xem trước người lão giả lão giả nhìn qua hơn bảy mươi tuổi bộ dáng dáng người khôi ngô nhìn qua khổng vũ hữu lực cứu cứu ngươi ngươi nhất định phải làm chủ cho ta phương vũ k i n h người quả đáng nói hàn đào liền bị xuống trước bạch đao chiến tướng trước người một năm một người đem chuyện tiền căn h ộ quả nói ra sau khi nói xong hàn đào còn biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất bị khuất đối bạch đao chiến tướng tiếp lấy nói ra cứu cứu ngươi cảm thấy ta làm đúng không đúng chúng ta đổ lôi săn thu tập đoàn luôn luôn lũng đ o ạ n giang nam thành phố nghề này sinh ý phương vũ ba ba cưỡng ép đến đoạt mối làm ăn thực sự là h ồ náo hàn đào lời nói vẫn chưa nói xong bạch đao chiến tướng cũng bởi vì nghe không vô mà đối hàn đ à o quát lớn một tiếng tiểu đạo ngươi thế mà trêu chọc phương vũ ngươi cũng đã biết phương vũ là cái này hạ người gì a phương vũ thành cựu hiện tại liền đã khủng bố như thế tương lai thành cựu chính là ta cũng không dám tưởng tượng ngươi tìm đến ta còn nhớ ta cho ngươi ra mặt ngươi thật là một cái ngu xuẩn ngay cả từ mục chiến tướng đối phương vũ đều là lấy ngang hàng mà giao ngươi là cái thá gì bạch đao chiến tướng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đem quỳ trên mặt đất hàn đảo mang toàn bộ cứu cứu ngươi hàn đảo một mặt mộng bức nhìn xem cứu cứu bạch đao chiến tướng hắn vốn cho rằng đem sự tình hết thể trải qua nói cho cứu cứu về sau hắn cứu cứu nhất định sẽ lòng đầy căm vẫn sau đó đi đẳng lòng v õ quán gây sự với phương vũ nhưng là bây giờ xem ra hắn không chỉ có sai hơn nữa còn sai vô cùng bất quá khi hàn đảo nghe thấy cứu cứu bạch đao chiến tướng nói từ mục chiến tướng cùng phương vũ là lấy ngang hàng tương giao thời điểm hắn lập tức h é o xuống dưới cứu cứu cái kia vậy phải làm thế nào à hàn đào kinh sợ nhìn xem bạch đao chiến tướng phương vũ đem tay của ta đều cho giật xuống tới chuyện này cũng không thể cứ định như vậy đi coi như ta không sợ mất mặt mặt của ngươi phế vật bạch đao chiến tướng nghe chính mình cái này hôn đản cháu trai hàn đào hắn tức giận đến dựng d â u trứng mắt nội trận lôi đỉnh hàn đào gặp cứu cứu là thật nổi giận hắn cũng không dám nói tiếp đành phải đem đầu trôn thất đi đi thôi bạch đao thở dài một hơi hắn nhìn một chút quỷ trên mặt đất hàn đào hắn dù sao cũng là cháo chương ó t một trăm mười bốn hàn đào xin lỗi hàn đào nghe cứu cứu bạch đao chiến tướng hắn hai mắt tỏa sáng vội vàng cảm kích nói ra ta liền biết cứu cứu nhất định sẽ vì ta ra mặt ta ba hàn đào lời nói vẫn chưa nói xong một cái thanh thúy mà vang dội cái tắt trong phòng quên quần lao tử là cho ngươi đi đằng lòng võ quán cho phương vũ xin lỗi ngươi cái biết độc từ đồ chơi bạch đao chiến tướng giận không kèm được hắn không do hắn mội làm sao sinh ra cái này ngủ n g ố c ra ngươi nói một chút tác dụng cũng không có chứ hắn cũng là cao cấp t ô n g sư hàn đào nuốt nước bọn lúc này hắn rốt cuộc minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn s ở lấy trên mặt g i ấ u bàn tay vấn cứu cứu phẫn nộ thành dạng này như vậy hắn hiện tại cũng không thể nghĩ ra đầu sự tình không thể không nói hàn đào không hổ là cao cấp t ô n g sư thái độ chuyển biến rất nhanh Đi, chật. Bạch đào chiến tướng cùng hàn đào rời đi chiến rời hai người chật, bạch đào chiến tướng cùng bạch hắn hướng tướng ra, bọn hắn tất cả đều bị giải ra ta không phải là nhìn lầm đi đây là bạch đao chiến tướng không nhìn lầm đây là bạch đao chiến tướng a chúng ta đằng lòng võ quán thân là giang nam thành phố cường đại nhất võ quán một trong bạch đao chiến tướng sẽ tới đây giống như cũng không có cái gì hiếm lạ a tại đằng long võ quán bên ngoài các học viên tất cả đều xì xào bàn tán bạch đao chiến tướng cùng hàn đào không có tại đằng long võ quán bên ngoài dừng lại bọn hắn đi vào đằng long võ quán bên trong một tên chiến tương lai、like、đằng long võ quán tin tức này tự nhiên là lập tức chuyển đến đằng long võ quán cao tầng bên trong bạch đao chiến tướng cùng hàn đào đi vào đằng long võ quán còn không bao lâu. đằng l o n g v õ quán đại quán chủ thanh khôn liền mang theo các cao tầng trước tới đón tiếp bạch đao chiến tướng đằng l o n g v õ quán các cao tầng cho bạch đao chiến tướng hành lễ bọn hắn mặc dù không rõ bạch đao chiến tướng đến bọn hắn đằng l o n g v õ quán mục đích là cái gì nhưng nên có lễ tiết là không thể ít ta đến đằng l o n g v õ quán là tìm đến phương vũ đại tông sư bạch đao chiến tướng cùng đại quán chủ thanh khôn hàn huyên vài câu về sau hắn nói ra mục đích của chuyến này thanh khôn thân là cao cấp đại tông sư lại là đằng lòng vo quán đại quán chủ nhìn mặt mà nói chuyện trình độ đã đạt tới đỉnh phong tình trạng hắn biết bạch đao chiến tướng cũng không mà cũng ụ thể không có thời gian bao lâu tại thanh khôn dẫn đầu dưới bạch đao chiến tướng đã đến số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự phương vũ đã từ số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực ra một hồi hắn một mực đợi tại số ba mươi sáu trong biệt thự không có ra ngoài Hắn h n cảm ậ trước mấy ngày kiểm chất chiến lược lúc hắn liền rất tiếp cận trung cấp đại tông sư mấy ngày không có kiểm chất chiến lược tăng thêm lại tại tử vong sa mạc khu vực bên trong chém giết nhiều như vậy hứng thú hắn rất khẳng định hiện tại đã đột phá đến trung cấp đại tông sư bạch đao chiến tướng cũng bạch đao chiến tướng từ trong biệt thự đi tới qua đi phương vũ đối bạch đao chiến tướng chào hỏi một tiếng ngươi tốt phương vũ nói bạch đao chiến tướng đối phương vũ đưa tay ra ngươi tốt phương vũ cũng đưa tay ra cùng bạch đao chiến tướng nắm ở cùng nhau ngay từ đầu hắn cho rằng bạch đao chiến tướng là đến cho hàn đào ra mặt nhưng hiện tại xem ra có lẽ không phải như vậy phương vũ hàn đào không hiểu chuyện ta hiện tại dẫn hắn đến xin lỗi ngươi Bạch c h Đao i ế nhưng sau thông ánh mắt qua chuyện này hắn nối bạch đao chiến tướng ấn tượng ngược lại là thật không tệ dù sao bạch đao là một vị sơ cấp chiến tướng tự mình mang hàn đào đưa cho hắn xin lỗi đây là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ha ha chuyện này cứ như vậy đi qua đi thanh khôn cười cười bạch đao chiến tướng hôm nay ngươi cùng hàn đào ngay tại đ ằ n g long võ quán ăn cơm giao dưa đi Tốt. bạch đao chiến tướng cơ hồ không do dự hắn nhẹ gật đầu sau một tiếng tiệc tối bắt đầu bạch đao chiến tướng tại đ ằ n g long võ quán ăn cơm nói theo một ý nghĩa nào đó đ ằ n g long võ quán là dính ánh sáng đừng nhìn cao cấp đại t ô n g sư cùng sơ cấp chiến tướng chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới có thể trong đó t r ê n lệnh có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung chiến tướng có thể trấn một thành tất cả mọi người ăn hồi lâu chờ ăn uống no đủ về sau hàn đào xuất rời đi trước đàng long võ quán phương vũ ngay tại phương vũ chuẩn bị trở về số 36 biệt thự lúc bạch đao chiến tướng thanh em xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ dừng lại bước chân hắn quay người trở lại nhìn xem bạch đao chiến tướng hắn muốn biết bạch đao chiến tướng còn có chuyện gì đi một chút đi bạch đao chiến tướng đến phương vũ phía sau người hắn đối phương vũ nói được phương vũ đáp ứng hắn cũng muốn nhìn một chút bạch đao chiến tướng sẽ nói với hắn ra một ít chuyện gì tới bọn hắn vòng quanh đ ằ n g l o n g vo quán bích thủy hồ bờ đi tới giang sơn đời nào cũng có tài từ ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm bạch đao chiến tướng cười một tiếng về sau long quốc còn dựa vào các người a bạch đao chiến tướng trong lòng cũng rất là cảm thán lúc còn trẻ hắn đã từng hăng hái có thể đến chiến tướng thiên phú đều là cấp độ ss nhưng cấp độ ss thiên phú cũng có mạnh yếu hắn biết sơ cấp chiến tướng đã là hắn đỉnh điểm hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước tại vòng bích thủy hồ bờ đi thời điểm ra đi bạch đao chiến tướng cùng phương vũ nói rất nói nhiều đúng rồi phương vũ qua mấy thiên long thành sẽ đến một nhóm thiên tài bọn hắn muốn vào chúng ta giang nam thành phố thế giới dưới lòng đất lịch luyện gia gia của bọn hắn bối rất nhiều cùng ta quan hệ đều rất k h ô n tệ bạch đao chiến tướng trong lúc vô tình nhấc lên cái đề tài này đối với cái đề tài này phương vũ đương nhiên không quan、tâm. nhưng nói lên long thành trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một vòng bóng hình xinh đẹp thanh sơ tuyết đi long thành cũng có một đoạn thời gian không biết bọn hắn hiện tại thế nào chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư n g xuất phẩm mời nhảy hố c h ư một trăm mười lăm đến từ long thành đám thiên tài bọn họ những người kia đều là từ long Quốc tới thiên tài khó tránh khỏi tâm cao khí n g ạ o ta nghĩ là nếu như bọn hắn tới ta liền liên hệ ngươi sau đó ngươi tới nhà của ta bạch đao chiến tướng nói hắn dừng lại một chút sau nhìn xem p ư ơ n g vũ phát hiện phương vũ trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa sau khi hắn tiếp lấy nói ra sau đó đã kích bọn hắn một cái để cho bọn họ tới giang nam thành phố cũng tốt có thu hoạch ngươi thấy thế nào phương vũ nghe xong bạch đao chiến tướng cảm giác lời nói hắn cuối cùng biết bạch đao chiến tướng tìm hắn mục đích bạch đao chiến tướng ta nhìn không cần như thế đi ta nói cách khác nói kỳ thật hoàn toàn chính xác không cần như thế bạch đao chiến tướng cười một tiếng nói đúng là ngươi có thời gian t ố t à, đến lúc đó nhìn một chút p ư ơ n g vũ nói hắn trong lòng suy nghĩ đừng nhìn bạch đao chiến tướng tuổi trẻ rất lớn nhưng nội tâm kỳ thật cũng có một viên tính trẻ q u n tâm từ chuyện này liền có thể nhìn ra được lập tức hắn cho bạch đao chiến tướng số điện thoại của mình số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực phương vũ lại một lần tiến vào bốn hào bí cảnh tử vong sa mạc khu vực hắn đến tử vong sa mạc khu vực đã có một hồi đồng thời chém giết rất nhiều h u n g thú đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp h u n g thú thăng cấp điểm hai trăm đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp h u n g thú thăng cấp điểm hai trăm đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp h u n g thú thăng cấp điểm hai trăm trên đường đi thăng cấp điểm gia tăng số liệu đều điên cuồng n h i ệ lên chân long chiến ký thăng cấp tiến độ bảy mươi tám một trăm cách chân long chiến thể thăng cấp đến xích long chiến thể thăng cấp tiến độ đã càng ngày càng gần phương vũ cũng bắt đầu mong đợi phải biết chân long chiến thể đã là đáng sợ như vậy như vậy xích long chiến thể sẽ càng thêm kinh khủng xích long ma kiếm phân ảnh kiếm số lượng lần nữa có một cái tăng cường đã đến bốn nghìn em phương vũ tại số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực chém giết vô số h u n g thú bí cảnh thời gian kết thúc về sau hắn t ử số bốn bí cảnh bên trong ra mới từ gian phòng ra không lâu phương vũ ăn bữa sáng về sau hắn đi tới một đài chiến lược kiểm tra máy móc trước ẩm một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm tra trên máy móc lập tức đ à i này chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình xuất hiện phương vũ chiến lược chỉ số sáu trăm bốn mươi bảy vạn sáu trăm vạn là trung cấp đại tông sư cơ sở chiến lược phương vũ hiện tại chiến lược hiển nhiên là vượt qua cơ sở chiến lược rất nhiều đối với mình cái này chiến lược phương vũ đương nhiên là rất hài lòng đi vào biệt thự phòng khách K. không Phương Tiểu Tiểu gặp Phương lập Phương Phương Phương Phương đánh Hôm thứ học. Chuyện gì? Vũ gò gõ Tiểu Tiểu cái đầu nhỏ, hán cười nàng liền nay cũng cần nói. Ng gì? gò gõ Tiểu Tiểu tới tức tới. Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu đi cái đối sau, đầu Vũ về Vũ là liền bồi phương tiểu tiểu nha đầu này đi leo núi đi thật a gặp phương vũ đáp ứng về sau phương tiểu tiểu lập tức mừng rỡ tới c ự c điểm chuẩn bị một phen về sau phương tiểu tiểu liền cùng phương vũ hướng về hoa thanh sơn mà đi phương vũ không phải lần đầu tiên đi hoa thanh sơn trên đường đi hắn đều không có cái gì quá mức hiếu k ỷ ngược lại là phương tiểu tiểu cô gái nhỏ này là lần đầu tiên đến hoa thanh sơn trên đường đi nhìn cái gì cũng tò mò không thôi b ỏ hoa thanh sơn những người khác trên đường đi đều đối phương tiểu tiểu căng tới ánh mắt hâm mộ bọn hắn nghĩ đến phương tiểu tiểu nhỏ tuổi như thế liền thực hiện tài phú tự do hơn nữa còn có một vị như như vậy c a c a thật sự là quá để bọn hắn hâm mộ rốt cục phương vũ cùng phương tiểu tiểu đến hoa thanh sơn đỉnh ca hoa thanh sơn trên đỉnh phong cảnh cùng n à n h trụt h ậ t sự là đẹp mắt đâu phương tiểu tiểu tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra rất là mừng rỡ tạm được phương vũ cười một tiếng bọn hắn tại hoa thanh sơn bên trên chờ đợi thời gian khá lâu sau đó liền hạ hoa thanh sơn trong n g á y mắt mấy ngày lại qua hơn m ộ ư ơ i người nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở bạch ra bên ngoài tuổi của bọn hắn nhìn qua cùng phương vũ không xê xích bao nhiêu trên mặt cảm giác ưu việt hiện thị rõ giang nam thành phố cũng là thật không tệ mặc dù so r a kem chúng ta long thành đừng nói nhiều như vậy ra ra để cho ta đến giang nam thành phố sau liền lập tức tới b á i phòng bạch đao chiến tướng đúng vậy à, ra ra của ta cũng là nói với ta như vậy không bao lâu bọn này từ long thành đến đám thiên tài bọn họ liền tiến vào bạch gia đến bạch gia về sau bọn hắn b á i phòng bạch đao chiến tướng đối bạch đao chiến tướng cùng kính hành lễ mà tại bọn này các thiên tài đi vào bạch gia lúc bạch đao chiến tướng đã liên hệ phương vũ phương vũ vốn là không muốn tới nhưng nghĩ lại một tên chiến tướng thỉnh cầu hắn làm một chút việc nhỏ nếu như một mực cự tuyệt giống như cũng có chút không tốt sau khi cúp điện thoại hắn liền hướng về bạch g i a mà đi một lát sau phương vũ đã đến bạch g i a bên ngoài tại bạch g i a bên ngoài mấy tên hộ vệ nhìn xem phương vũ đến bọn hắn lập tức nổi lòng t ô n kính đối phương vũ cung kính nói ra phương vũ đại tông sư Ừm. phương vũ đối cái này mấy tên thủ vệ gật gật đầu về sau hắn đi vào bạch g i a đến đại điện về sau hơn mười người từ long thành tới thiên tài ánh vào tầm mắt của hắn những thiên tài này đều là võ sư cấp bậc tại tuổi tác như vậy có thể nói là cực kỳ đáng sợ mặc dù phương vũ cùng tuổi của bọn hắn tương tự nhưng hắn cùng sự tranh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn long thành trúng các thiên tài tâm cao khí ngạo bọn hắn nhìn xem cái này cùng bọn hắn không t r a n h lệch nhiều t u ổ i tác người tìm đến trên mặt đều hơi nghi hoặc một chút phương vũ bọn nhỏ nói muốn đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất bạch đao chiến tướng nhìn xem phương vũ đoạn thời gian trước bắc sơn thế giới dưới lòng đất giống như xảy ra một số việc bởi vì tin tức bị hoàn toàn phong tỏa cho dù là bạch đao chiến tướng loại tồn tại này cũng chỉ là đạt được một chút tin tức ẩ m bắc sơn thế giới dưới lòng đất không thể đi một lần nữa tìm thế giới dưới lòng đất đi phương vũ đối bạch đao chiến tướng nói đừng nói là những thiên tài này liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện tiến về bắc sơn thế giới dưới lòng đất. n h ữ một tên nhìn qua hơi có vẻ thiếu niên anh tuấn nở nụ cười về sau hắn đối phương vũ hỏi người tốt ta gọi vương tuấn thiếu niên mặc dù biểu hiện được rất có lễ phép nhưng trong lúc phất tay đều có ưu việt khí tức hắn thấy phương vũ nhiều nhất là giang nam thành phố thiên tài Cùng bọn hắn căn bản không so được ai để bọn hắn là long thành thiên tài đâu những thiên tài khác nhóm cũng nhìn về phía phương vũ bọn hắn muốn biết phương vũ tiếp xuống sẽ trả lời như thế nào bởi vì các ngươi đại khái s u ấ t sẽ chết ở nơi đó phương vũ nói hơn mười người từ long thành tới thiên tài nam nữ nhóm bọn hắn nghe phương vũ sau khi trả lời tất cả đều lang thần bác sơn thế giới dưới lòng đất đáng sợ như thế à cùng bọn hắn hiểu rõ không giống độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm mười sáu tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ long thành tới hơn mười người nam nữ bọn hắn nghe phương vũ trên mặt đều rất là kinh ngạc sau đó bọn hắn lại nhìn một chút ngay phía trên bạch đao chiến tướng gặp bạch đao chiến tướng trên mặt cũng không biến hóa thời điểm bọn hắn liền biết bạch đao chiến tướng đây là đồng ý phương vũ nói chuyện đã phương vũ để các ngươi đừng đi b ắ t sơn thế giới dưới lòng đất các ngươi liền một lần nữa tìm một chỗ đi còn sống mới là trọng yếu nhất bạch đao chiến tướng cũng đối với cái này hơn mười người thiên tài nam nữ nói hơn mười người nam nữ nghe bạch đao chiến tướng bọn hắn cũng không có tiếp tục nói hết bạch đao chiến tướng nếu như không có việc gì ta đi trước phương vũ nguyên bản nhưng nghe gặp cái này hơn mười người thiên tài chuẩn bị đi địa phương là bắc sơn thế giới dưới lòng đất hắn liền không có hào hứng tốt đ ẹ bạch đao chiến tướng thấy thế cũng không có ép ở lại phương vũ phương vũ rời đi sau hơn mười người thiên tài nhân vật thủ lĩnh vương tuấn hắn nhìn xem trước người bạch đao chiến tướng hỏi bạch đao chiến tướng người kia đến cùng là ai à những người khác cùng ánh mắt nhìn thẳng hướng bạch đao chiến tướng đều muốn biết phương vũ là ai phương vũ đại tông sư bạch đao chiến tướng đối trước người những thiên tài này nói phương vũ đại tông sư hơn mười người thiên tài ngốc c h ạ ở bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút phát, phát hiện mình cũng không có nghe lầm người kia là đại tông sư không có khả năng bọn hắn âm thầm lắc đầu cảm thấy là bạch đao chiến tướng cố ý nói như vậy người kia nhìn qua bất quá cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu tuổi như vậy là tuyệt đối không có thể trở thành một tên đại tông sư bọn hắn cảm thấy đã bạch đao chiến tướng đều đã nói như vậy vậy liền đại biểu tiếp tục hỏi đi xuống cũng sẽ không có kết quả gì một đoàn người ra đại điện về sau bọn hắn bị an bài vào một chỗ nghỉ ngơi trong đó một vị nữ hải lấy ra địa đồ chúng ta trước đó định tốt kế hoạch là đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất, dưới lòng đất không thể đi chúng ta thương lượng một chút đi cái nào thế giới dưới lòng đất đi nữ hải đối đ á n người nói những người khác nghe nữ hải bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ nhìn về phía địa đồ chỉ có vương tuấn trên mặt của hắn nổi lên một tia cười l ạ n h chi ý ta nhìn người kia bất quá là nói chuyện rất g ầ n theo ta được biết giang nam thành phố võ quán thi đấu vòng tròn đều là tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất cử hành khó nói chúng ta thân là long thành thiên tài còn không bằng giang nam thành phố người sao vương tuấn đôi tất cả mọi người nói bởi vì lần này bắc sơn thế giới dưới lòng đất phát sinh sự t ì n h cũng không có lộ ra ánh sáng ra cho nên vương tuấn một đoàn người cũng không biết lần này t r o n quán thi đấu vòng tròn đến cùng xảy ra chuyện gì những người khác nghe vương tuấn bọn hắn cũng đều đỉnh chỉ nhìn về phía bản đồ trên b à n nhao nhao phụ h o a đúng vậy a ta liền lệnh không tin bắc sơn thế giới dưới lòng đất có gì có thể sợ ha ha bọn hắn không để chúng ta đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất không bằng chúng ta liền l é n lén đi các ngươi thấy thế nào ta đồng ý nếu như không dám đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất vậy chúng ta liền quá yêu đất đi những thứ này đến từ long thành đám thiên tài bọn họ trên mặt đều lộ ra tự tin thảo luận sau một hồi những thiên tài này cuối cùng quyết định l é n lén đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất ngày thứ hai bọn hắn cáo biệt bạch đao chiến tướng bạch đao chiến tướng vốn là chuẩn bị phái người bảo vệ bọn hắn nhưng bị bọn hắn cự tuyệt long thành ngoài có đông đảo thế giới dưới lòng đất bọn hắn đi vào giang nam thành phố chính là nghĩ một mình lịch luyện bọn hắn nói cho bạch đao chiến tướng chính là tiến vào một cái c ỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất bạch đao chiến tướng nghĩ đến chỉ cần những hải tử này không đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất tiến vào một cái c ỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất hẳn là không có vấn đề gì hắn cũng liền không hỏi nhiều cùng lấy địa đồ những thứ này long thành đám thiên tài bọn họ hướng về bắc sơn thế giới dưới lòng đất bước nhanh mà đi ra khỏi cửa thành b bắc sơn thế giới dưới lòng đất cách giang nam thành phố cũng không có quá khoảng cách xa tăng thêm những người này đều là v õ sư cấp bậc bọn hắn đi được rất nhanh rốt cuộc bọn hắn đạt tới bắc sơn bên trên đến bắc sơn bên trên về sau không bao lâu bọn hắn đã tìm được thế giới dưới lòng đất lối vào đây là bắc sơn thế giới dưới lòng đất lối vào a nhìn qua lại như vậy thường thường không có gì lạ đúng vậy a hôm nay liền phải thật tốt tìm kiếm một chút bắc sơn thế giới dưới lòng đất ta đã bắt đầu không thể chờ đợi những thiên tài này nam n ư nhóm bọn hắn không có tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào qua dừng lại thêm bọn hắn tiến vào bắc sơn thế gi kỳ quái những người kia điên rồi một tên đến giã ngoại có việc sơ cấp tông sư nhìn thấy dạng này một màn thân là tông sư cảm giác lực tự nhiên là rất mạnh hắn có thể cảm nhận được những người kia đều là thiên tài cấp bậc nhân vật mà lại đều không phải là giang nam thành phố người hắn gọi lý bình là đằng long võ quán một tên cao tầng tại t r ă m quán thi đấu vòng tròn thời điểm hắn cùng các cường giả tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất tiến hành cứu viện khi đó hắn liền thật sâu biết bắc sơn thế giới dưới lòng đất đáng sợ bọn hắn hẳn là đến từ long thành thiên tài lý bình suy đoán nói được rồi vẫn là trở về đem chuyện này nói cho đại quán chủ đi lý bình cũng sẽ không tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất khiến cái này người ra bắc sơn thế giới dưới lòng đất kinh khủng hắn đã sớm lĩnh giáo qua tăng thêm hắn trông thấy những người này thời điểm bọn hắn liền đã đi vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất lối vào hắn cùng bọn hắn cũng không phải thân thích lập tức lý bình bước nhanh rời đi nơi đây bắc sơn thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất vương tuấn một đoàn người đến bắc sơn thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ nhất bọn hắn quan sát lấy trong tầng thứ nhất cảnh tượng bọn hắn phát hiện bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú ít đến thương cảm bọn hắn bắt đầu tại thế giới dưới mặt đất b hơn mười người thiên tài nam nữ trên gương mặt đều nổi lên một vòng không thú vị c h i sắc rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bắc sơn thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai l ố i vào không có chút gì do dự bọn hắn tiến vào tầng thứ hai đến tầng thứ hai sau bọn hắn phát hiện tầng thứ hai bên trong hung thú số lượng vẫn như cũng là ít đến t ư ơ n g cảm l i ê n tại bọn hắn cho rằng bắc sơn thế giới dưới lòng đất thật sự là không có ý gì thời điểm một đạo hung thú giống lên một tiếng xuất hiện ở bên thai của bọn hắn giống hơn mười người thiên tài nam nữ nghe dạng này giống lên một tiếng toàn thân bọn họ không khỏi r u lên tiếp lấy lập tức hướng về một chỗ nhìn sang cái này xem xét bọn h thứ gia i trung cấp hung thú hắc vương huyết lang hơn mười người thiên tài nam nữ thật luôn uống bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải một đầu tam gia i trung cấp hung thú thứ gia i trung cấp hung thú tương đương với trung cấp đại võ sư bọn hắn nơi này mạnh nhất là vương tuấn vương tuấn cũng bất quá là cao cấp võ sư trong lúc nhất thời bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì phương vũ cùng bạch đao chiến tướng không để cho bọn họ tới bắc sơn thế giới dưới lòng đất chúng bọn hắn hối hận làm sao bây giờ ta ta ta ta một tên tứ gia trung cấp hung thú cảm giác á c bách thực sự quá kinh khủng động nhiên một tên trung cấp võ sư thiên tài bởi vì nhẫn nhịn không được dạng này cảm giác g á p bách mạnh mẽ một cái dậm chân liền xông ra ngoài không sai hắn muốn chạy trốn lấy mạng giống thế nhưng là tứ giai trung cấp hung t h ú hát vương huyết lang như thế nào lại để hắn đ à o mệnh đâu một đạo gầm rú qua đi hát vương huyết lang bổ nhào qua trực tiếp cắn một cái tại tên này trung cấp võ sư thiên tài trên lưng trong nháy mắt trung cấp võ sư thiên tài chặn ngang cắt đứt độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo nhanh. trưng nhanh những người khác nhìn xem dạng này một màn bọn hắn t o à n cũng n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh chạy vương tuấn hét lớn một tiếng trong lòng của hắn đã hối hận tới cơ điểm nếu như hết thể có thể nạt tới hắn quả quyết không có khả năng dạng này chỉ là tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thì đã trễ giống đầu này tứ giai trung cấp hung t h ú h ắ c vương huyết lang nhìn xem điên cuồng chạy trốn hơn mười người thiên tài nam nữ hắn đột nhiên nhào ra ngoài một bên khác tông sư lý bình đã về tới đằng long v õ quán hắn tìm được đại quán chủ thanh k ô n đại quán chủ phương vũ đại tông sư lý bình không nghĩ tới phương vũ đại tông sư cũng ở nơi đây thanh khôn cùng phương vũ đều nhìn lý bình bọn hắn tự nhiên là biết lý bình tìm bọn hắn có việc lý bình ngươi có chuyện gì không thanh khôn đối lý bình mở miệng hỏi ta tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào thời điểm nhìn thấy một đám trẻ con tiến vào cái tia đám trẻ con không phải chúng ta giang nam thành phố người ta suy đoán là từ long thành tới thiên tài lý bình đối thanh khôn nói ồ thanh khôn đương nhiên không nghĩ tới lý bình vậy mà lại nói với hắn ra lời như vậy hắn có chút bị choáng váng ngược lại là một bên phương vũ nghe lý bình hắn mê lên con mắt hắn biết lý bình nhìn thấy người chính là từ long thành đến đám thiên tài bọn họ hắn đã để những người này không nên tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất nhưng hiện tại xem ra bọn hắn cũng không có nghe tự mình như vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngoại trừ ngươi còn có cái gì khác người trông thấy sao phương vũ đối lý bình mở miệng hỏi lý bình nghe vậy suy tư một chút hắn sau đó đối phương vũ mở miệng nói ra đúng rồi ta tại giã ngoại khi đụng mặt qua người của bạch gia không biết bọn hắn có nhìn thấy hay không phương vũ gật gật đầu hắn chỉ hy vọng người của bạch gia không có trông thấy những thiên tài kia tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất bằng không thì trở về bẩm báo bạch đao chiến tướng lấy bạch đao chiến tướng tính tình nói không chừng sẽ đích thân đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất hắn từ bạch đao chiến tướng miệng bên trong biết được những cái kia từ long thành tới thiên tài nam nữ nhóm trường mối của bọn hắn cùng bạch đao chiến tướng quan hệ đều thật không tệ bắc sơn thế giới dưới lòng đất kết nối lấy cái khác thế giới dưới lòng đất liền xem như cấp chiến tướng võ giả tiến vào cũng sẽ có nguy hiểm phát sinh đám người kia không qua thiên tài mà thôi chết cũng liền chết trên thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài ai để bọn hắn cưỡng ép muốn tiến thế giới dưới lòng đất、đâu? đại quán chủ thanh k h ô n trên mặt cũng không có quá nhiều ba động hắn thấy là long thành đám thiên tài bọn họ tiến vào bắc sơn thế gi đại quan chủ ta ra ngoài gọi điện thoại đi phương vũ đối thanh khôn nói một tiếng về sau hắn đi ra khỏi phòng mặc dù hắn cùng bạch đao chiến tướng thời gian trung đụng không lâu nhưng hắn cảm thấy bạch đao chiến tướng thật không tệ hắn nghĩ đến vẫn là gọi điện thoại đi xem một chút đi ra gian phòng về sau phương vũ liền bấm bạch đao chiến tướng cho mã số của hắn nhưng không có người tiếp đưa di động bỏ vào trong túi về sau hắn không khỏi suy tư trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ bạch đao chiến tướng đã được đến tin tức tiến về bắc sơn thế giới dưới lòng đất rồi nghĩ tới đây phương vũ trong lòng dâng lên một chút dự cảm không tốt Khi、thật cái này cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ nhưng không biết vì cái gì phương vũ trong lòng vậy mà xuất hiện một loại sứ mệnh cảm giác hắn cũng cảm thấy kỳ quái vì sao lại xuất hiện cảm giác như vậy mấy phút sau phương vũ quyết định vẫn là tự mình đi bạch g i a nhìn xem không bao lâu phương vũ đã đến bạch g i a phương vũ đại tông sư một tên bạch g i a trung cấp đại võ sư thấy là phương vũ hắn lập tức đối phương vũ cùng kính hành lễ phương vũ nhìn xem tên này bạch ra trung cấp đại võ sư hắn mở miệng hỏi bạch đao chiến tướng ở đây sao không tại tên này trung cấp đại võ sư lắc đầu bạch đao chiến tướng mang theo gia tộc đại t ô n g sư cùng t ô n g sư đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất nghe trung cấp đại võ sư phương vũ thở dài một tiếng nhìn hắn v ẫ n l à tới chậm bất quá tới sớm tới muộn giống như cũng không có gì khác nhau đi hắn không cách nào ngăn cản bạch đao chiến tướng làm nghị chuyện cần làm nhìn những người kia trưởng b ố i trước kia đối bạch đao chiến tướng hẳn là có một ít tân tình v à n g không thì bạch đao chiến tướng cũng sẽ không mang theo bạch ra tất cả cường giả tiến về bắc sơn thế giới dưới lòng đất phương vũ nhìn trời một chút bên cạnh mặt trời hắn trong lòng suy nghĩ hy vọng bọn họ an toàn đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất mặc dù ngay cả tiếp lấy cường đại thế giới dưới lòng đất nhưng đám thu giữ mạnh mẽ kia hẳn là sẽ không mỗi lần đều xuất hiện tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong đi mà lại bạch đao chiến tướng là sơ cấp chiến tướng thực lực vô cùng cường đại lần này đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất hẳn là không có việc gì mới đúng nhưng chẳng biết tại sao phương vũ trong lòng luôn có loại dự cảm xấu hắn không có tại bạch ra chờ lâu mà là về tới đằng lòng võ quán bên trong vừa tới đằng lòng võ quán để phương vũ không nghĩ tới chính là kim đào đại tông sư ánh vào tầm mắt của hắn phương vũ đại tông sư hôm nay à ta nhớ ra rồi kim đào lời nói vẫn chưa nói xong. phương vũ liền nghĩ tới hôm nay nên đi võ đạo liên minh đi từ mục chiến tướng trị liệu lập tức hắn cùng kim đ à o hướng về võ đạo liên minh mà đi võ đạo liên minh phương vũ cùng kim đ à o đã đến võ đạo trong liên minh tại kim đ à o dẫn đầu dưới phương vũ không đầy một lát đã nhìn thấy từ mục chiến tướng phương vũ ngươi đã đến ừ m phương vũ cũng không có cái gì nói nhảm hắn bắt đầu cho từ mục chiến tướng trị liệu sử dụng một thuộc tính tuyệt đối trị liệu quá trình bên trong tiêu hao tinh khí vẫn là thật lớn kim đảo đại tông sư vì không quáy dày phương vũ trị liệu hắn từ bên trong phòng ra bầu trời giống như có chút biến hóa kim đào nhìn xem có chút mở tối bầu trời hắn tự l ầ m b ầ m ngoại trừ kim đào phát hiện điểm này bên ngoài giang nam thành phố đại đa số đều phát hiện bầu trời trở nên tối mở trời muốn mưa đây là giang nam thành phố đại đa số người bên trong ý nghĩ trong lòng kim đào một mực canh giữ ở bên ngoài gian phòng vì chính là không để người khác váy dày phương vũ cho từ mục chiến tướng trị liệu ánh mắt của hắn một mực gấp c h ầ m c h ầ m mở tối bầu trời không biết sao kim đào trong lòng dâng lên một tia cảm giác xấu đúng lúc này nguyên bản mở tối bầu trời càng trở nên bọn gầu đây là có chuyện gì kim đào khẽ giật mình hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy không chỉ là kim đào, giang nam thành phố tất cả mọi người bị dại ra không rõ mở tối bầu trời vì sao lại đ ỗ n g nhiên trở nên đỏ ngầu mưa trời mưa thế nhưng là mưa vậy mà huyết sắc huyết vũ làm xích hồng trên bầu trời hạ lên huyết vũ lúc giang nam thành phố tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng huyết vũ tại giang nam thành thị chưa hề xuất hiện qua thế nhưng là dạng này mưa vẫn như c ũ là có theo có thể tìm ra chỉ có cường giả vẫn lạc trên bầu trời mới có thể hạ lên huyết vũ đại biểu cho lão thiên đều đang vì cường giả vẫn lạc mà t h ú t h t là ai vẫn lạc tại bên ngoài gian phòng kim đào đại tông sư giống như tượng gỗ cương tại nguyên chỗ hắn từng nhìn qua một bản báo cáo chỉ có cấp chiến tướng võ giả vẫn là lúc trên bầu trời mới có thể hạ xuống h u y ế t vũ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới ham g ư xuất phẩm mời nhảy hố